t r ư ơ n g năm trăm linh hai thử cũng không nhìn một chút ta là người phương nào t r ư ơ n g năm trăm linh hai thử cũng không nhìn một chút ta là người phương nào băng lãnh quen thuộc băng lãnh tựa như là đắm chìm trong băng hải v ự c sâu h à n ý theo làn da mặt ngoài băng xương xuyên vào c ố tủy t không cách nào t h ứ c tỉnh cho nên lần này nó lại đem không thể tránh khỏi đứng trước bị xóa đi vận mệnh sao đây đã là nó vô số lần bị tiêu trừ tuần hoàn cách mỗi trăm năm phân thân của nó sẽ lần nữa t h ứ c tỉnh hóa thân thành một cái bất lực quá đen lực lượng hoàn toàn không có một lần lại một lần thất tỉnh một lần lại một lần vượt qua vô số t u ế nguyệt nhưng mà nó mỗi lần khôi phục đều sẽ bị thế giới chỗ sâu ý chí phát giác nó lại sẽ bị đẩy vào kia bóng đêm vô tận nhà giam chỗ sâu chờ đợi nó sắp lại là một trận bị thanh trừ hết kết cục sau đó lại lần trải qua trăm năm tất cả lần nữa tới qua đây đã là lần thứ m ư ờ i vệ gạ hẳn là sớm đã chết lặng nhưng lần này rõ ràng nó rốt cuộc tìm được một cái hoàn mỹ đồng bạn rõ ràng thành công cũng đã gần trong c ă n g t ứ c kết quả tất cả lại tan thành bọn nước nó không thể không lần nữa đối mặt dài r ằ n g dặc trăm năm chờ đợi lần tiếp theo nó có thể gặp lại cơ hội tốt như vậy sao ngủ say tại rét lạnh kia trong thâm uyên vệ gạ cả cảm thụ được bốn phía tính lặng nó lẳng lặng chờ đợi lấy chờ đợi khởi đầu mới thật là một cô đột nhiên xuất hiện ấm áp đưa nó dần dần b â y quanh cảm nhận được phần này ấm áp về gà trong lòng không khỏi dâng lên mong muốn mở ra độc nhãn xúc động kỳ quái lần này giống như tỉnh lại có chút sớm chẳng lẽ là bởi vì lúc trước ngủ quá sâu không có cảm giác gì bất quá cái này cũng là chuyện tốt nói không chừng trăm năm về sau vít to còn sống đâu hắn biến thái như vậy cũng không có thể có thể sống đến một sau khi trăm tuổi liền chết ta mặc dù nói nhân loại tuổi thọ rất yếu đơn vẫn là không đúng về gà vỡ vụn suy đoán không ngừng tụ lại thời điểm lần này nó trong l ô mũi truyền đến một c ô mánh liệt đốt cháy khét hương vị giống như là có đồ vật gì khét như thế đây là vì cái gì nó lần này là khôi phục tại trong lò lửa sao rốt cục vệ gạ cảm thấy có cái gì không đúng bởi vì nó cảm giác được cái mông rất bỏng tựa như là có một đạo hòa diễm đang theo nó kia màu đen nhánh lông đôi hướng về toàn bộ thân hình dần dần kéo lên mà liệt diễm trực tiếp tiếp xúc đến cái mông của nó trong nháy mắt đó vệ gạ trường lớn nó độc nhắc n a u nóng nóng bỏng nó thất kinh vũ cánh ý đồ dập tắt kia đốt cháy lông đôi hòa diễm nhưng khi cánh của nó chụp về phía cái mông lúc nó toàn bộ chim ngây ngần cả người chuyện gì xảy ra nó lại còn không bị thanh trừ mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc vệ ga ngắm nhìn bốn phía kia vô biên bắt ngát màu đỏ không gian mảnh không gian này bị một vệ kiếp h người tinh hồng bao phủ phản phất có một đoàn chói mắt liệt diễm ở trong đó thiêu đốt mà nó cảm thấy mình đang phiêu phủ ở giữa không chúng đang bị vô tận hỏa diễm bao khỏa những cái kia hỏa diễm dường như nắm giữ ý thức của mình mặc dù nhiệt độ cao cực nóng lại xảo d i u vì nó đưa ra một khối chống trải khu vực n ẫ u nhiên hỏa diễm nhẹ nhàng cháy qua nó lơ vũ loại này nhiệt độ mặc dù hừng hực lại dù sao cũng tốt hơn bị liệt diễm hoàn toàn nuốt hết ngay tại vệ gạ dùng nó kia thâm thúy độc nhãn xem kỹ phía trước lúc một đạo lóng lánh tinh hồng quang mang liêm đ à o đột nhiên xé rách không gian cấp tốc hướng nó đánh xuống vệ gạ toàn bộ thân thể khi nhìn đến cái này sắc bén lúc công kích cứng ngắc giữa không trùng nó mỏ chim bởi vì kinh ngạc mà mở đến thật to nhưng đ ỗ n g nhiên một cỗ manh liệt lực lượng vô hình n â ặ c mà m n thật to n h n g bỗng nhiên m t cỗ m a h l t lực lượng vô hình g ặ c m n h â n thể của nó nó kia tiểu xảo thân thể tựa n ư là một m ả n g i ấ i lực cảm giác được một cách rõ ràng chính mình xào rượu tránh né kia sẽ rách không gian cường đại một kích rất nhanh hỏa diễm tính cả thân thể của nó cùng nhau thối lui đến một cái tương đối an toàn vị trí nó vừa mới lấy lại tinh thần liền nghe tới một đạo linh hoạt kỳ ảo mà mang theo hỏa diễm đ ô n đốp tâm thanh thanh â m dường như theo bốn p h ư ơ n g tám hướng chuyển đến ngâm vào trong thai của nó tỉnh thanh â m này còn có cái này đặc thù ngữ điệu nó ngẩng đầu lên cái kia độc nhãn trợn tròn lên ánh vào vệ gà thâm thúy đen nhánh đồng tử là một quả bị liệt diễm vẩn quanh đầu đâu ngọn nó lửa nóng bỏng bị bỏng làm cho người khác khó có thể tin tựa như trạng thái khí dung nham trên không trùng c u ầ n mà viên này đầu lâu chỗ phát h ỏ a ra nhân vật hình dáng nhìn dị thường quen thuộc duy vít to kinh ngạc thanh âm vừa mới dâng lên vít to lại từ lòng bàn tay đột nhiên ném ra một đoàn màu đỏ l i ệ diễm phanh ngọn lửa kia lập tức vỡ ra theo kia thẩm phán giả thể xác bên trong n ầ m vang băng liệt lóng lánh tinh hồng quang mang khô lâu thân thể tại tiếp nhận cố này bạo tạc lực lượng sau động tác hơi có vẻ ngưng trệ nhưng loại này ngưng trệ vẹn vẹn kéo dài một cái t r ớ c mắt ngay cả kia vươn hướng xa xôi bầu trời thanh máu cũng chưa thấy mảy may hạ xuống mà ngay sau đó hất lên huyết nhục tổ chức thẩm phán giảy trường bảo giữ tợn huyết như cùng một con tàn chi g i ã thú hướng về vít to đánh tới vít to nhẹ nhàng nhảy lên thân thể hướng về không trung lại lần nữa bay lên né tránh lần này công kích nhưng hắn vừa mới trên không trung ngừng chân một thanh lóng lánh quang mang liêm đao liền từ trên cao hối h ạ rất xuống mang theo xe rách không gian khí tức bén nhọn lần nữa hướng về vít to đánh tới hóa thân thành hỏa diễm nguyên tố vít to cấp tốc xoay xoay người tán thành một mảnh đầy trời liệt diễm mang theo vệ g ạ xảo diệu vây quanh thẩm phán giả sau lưng nhìn xem vít o cùng thẩm phán giả như thế chặt chẽ giao thủ vệ gà toàn bộ quả đen đều ngây ngẩn cả người n g ư ơ vì cái gì không đợi nó nói xong tia linh hoạt kỳ hảo lại lạnh nhạt liệt diễm vang lên lần nữa rất xin lỗi dùng hỏa thiêu cái mông của ngươi nhưng ngươi ngủ thật sự là quá chết keng vừa dứt lời vít to lại là vung ra một kích tâm c h á n hoàn mỹ ô u chặn thẩm phán giả xuyên qua áo choàng bắn ra một tiết xương sườn thật là nó rất muốn nói trước mặt loại đồ vật này căn bản không phải quái vật tia là bất luận kẻ nào đều không thể chiến thắng tồn tại có thể vệ gạ không đợi nhiều lời hai chữ vít to tiếp theo mà đến thanh âm liền đ ỗ n g nhiên vang lên cắt ngang nó ta biết người muốn nói cái gì nhưng là nó hướng ta sáng thanh máu a sáng sáng thanh máu đây là ý gì v i t to ý thức tự a hồ có chút hỗn loạn dường như lâm vào một loại cực độ mệt mỏi trạng thái thậm chí liền liền nói chuyện đều giống như lâm vào một loại bản năng trạng thái không ổn v i t to tinh thần khả năng xảy ra vấn đề ngay cả hắn hiện tại chiến đấu đều giống như dùng đến bản năng cơ bắp ký ức cùng đối phương duy trì liên tục tác chiến bình thường nhìn thấy đây hết thảy vệ gạ thân thể không khỏi khẽ run dậy đối với v i t to hỏi ngươi cùng nó đánh bao lâu ba ngày hoặc là năm ngày vẫn là tám ngày vít o lần nữa hóa thành nguyên tố nhẹ nhàng tránh thoát công kích cặp tiên ó n g bỏng lập lòe ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn thẩm hiện tại ta chỉ muốn lập tức đánh bại nó nghe nói như thế vệ gà con mắt trận to dần dần khôi phục bình tĩnh nó nhìn trước mắt không ngừng phát động công kích địch nhân lâm vào một hồi hoảng hốt vệ gà chậm rãi nhắm mắt lại cảm thụ được không gian xung quanh vỡ vụn cùng liệt diễm cháy bỏng tiếng vang giống như là hạ quyết tâm bình thường vệ gà lại lần nữa chậm rãi mở ra cái kia gặp nhãn chỉ có điều lần này tại vệ gà kia thâm thúy đen nhánh đáy mắt lóe lên một vệ xanh thảm sát thái kết nối thành công hỏa kế ta bằng lòng vô điều kiện tin tưởng ngươi hermes lần đầu tựa như tẩy lễ giống như ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt của hắ hắn nhìn xem thiêu đốt trí trời, này, cả, đỏ, nhìn thấy i ê u trước t cao bầu trời, mắt một màn này ộp dì thu hồi trong tay màu đỏ trừng thương hai tay còn ở sau lưng hắn giống nhau ngầm đầu nhưng ánh mắt lại rơi tại kia vạt mèo máy móc cùng hỏa diễm cùng tồn tại to lớn cánh cửa phía trên dãn đạo chúng thần trở về thế giới cái này chính là của người kế hoạch không hermes lắc đầu hắn quỳ trên mặt đất đầu lâu có chút ngựa ra sau nhìn qua cánh cửa chi lên bậc cấp tầng tầng hướng xâm nhập trí cao thiên không phương hướng đây là thần minh nhóm kế hoạch vì trở về thế giới chúng thần cần không chỉ là tín ngưỡng bọn hắn bị phong tỏa tại thiên không vương tọa bên trên cần phải có người xuất hiện đánh vỡ phong tỏa thần m i n h cầu thang cho nên chúng ta sáng tạo ra kế hoạch này hắn lại nhìn phía kia to lớn cánh cửa nhìn xem bên trong kia bị liệt diễm n ư ớ n mấy trăm vạn linh hồn chậm lời nói vô số bất hủ tân sinh thể sẽ tại mảnh này cổ lão mới sinh thổ địa bên trên khôi ph mà vừa dứt lời h e r m e t kịch liệt trận to mắt trên mặt đổ đầy chờ mong tri tình hắn nhìn xem tia bị ngọn lửa thôn vệ to lớn cánh cửa nội tâm bày khắc khẩn trương vô số hỏa diễm bậc thang cung ứng thanh rung động vạy lên cao vài thước hỏa diễm vị tiêu tại cánh cửa trung ương địa phương cũng nổi lên một cỗ xích hồng sắc sương ngủ thành công nhìn xem một màn trước mắt hắn kìm lòng không được ngạc nhiên mừng rỡ lên kế hoạch của chúng ta thành công nhưng bỗng nhiên hộp gì nhìn qua kia to lớn cánh cửa lại cười khẽ một tiếng phải không lúc này ẹ d ì cả cảm thấy sau lưng áo khoác bỗng nhiên phiếu khởi nàng dường như cảm giác được cái gì ánh mắt kiên định không rời khóa chặt ở đằng kia phiến cháy hừng hực máy móc lớn trên cửa tiếp lấy tại ngọn lửa kia lớn trong môn phái mông lung màu đỏ x ư ơ n g mù bắt đầu lấp lóe nương theo lấy từng đợt màu c à n quang mang ở trong đó lưu chuyển quang ảnh giao toa kinh khủng oanh minh cùng nhiệt độ cao sóng nhiệt đem ánh mắt mọi người dường như sau một khắc liền sẽ có cái gì không thể tưởng tượng nổi quái vật từ đó bước ra đông nhiên hô một tiếng vang lên theo hỏa diễm cánh cửa bên trong bước ra một chân có chút liệt diễm cùng màu đỏ xương mù tại ống quần chung quanh lượn lờ ngay sau đó là một người đàn ông nửa người từ đó chậm rãi xuất hiện trong nháy mắt đó hơ mẹ theo kích động trong nháy mắt chuyển biến điên cuồng ngạc nhiên mừng rỡ tới bọn chúng rốt cuộc đã đến theo đại môn kia về sau chạy ra nam nhân toàn bộ thân thể thiêu đốt lên xí diễm bả vai cùng bị vô tật liệt diễm bao khỏa đầu lâu từng cái theo cánh cửa bên trong đi ra hiện lộ tại trước mắt mọi người nhưng đột nhiên ở giữa chứng to mắt nhét ngôi mừng rỡ như điên h ờ m ẹ phát ra tiếng cười im bặt mà d ừ n g ngay cả trên mặt hắn ngạc nhiên mừng rỡ cũng như đông lại bình thường ngưng kết tại hắn trên khuôn mặt xem ra người không phải rất hoan n g h ê n ta cánh cửa bên trong đi ra người nhẹ nói theo đầu lâu bên trên liệt diễm dần dần tiêu tán theo hỏa diễm rút đi cho tàn mảnh vỡ bên trong lộ da vít to kia lanh k h ó c khuôn mặt tại thời khắc này tất cả mọi người tinh tường thấy được theo cánh cửa bên trong đi ra tên nam tử này người bọn hắn lập tức toàn bộ khiếp sợ mở to hai mắt nhìn xương sợ tại nguyên chỗ miệng ha lớn lại nói không nên lời một câu chỉ có thể cảm thụ được trên mặt bị mạnh mẽ sóng nhiệt đập cảm giác trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng ngạc nhiên mừng rỡ tại vô số người trong kinh ngạc vít to bẹ bẹ cổ phát ra chật khớp xương thanh thúy thanh vang sau đó một cái đen nhánh quạ đen vẫy c á n h cánh, cánh vững vàng rơi vào trên bờ vai hắn mổ mổ chính mình có chút lộn xộn lại bị đốt cháy khét l ô n g vũ cùng lúc đó hai đạo ánh mắt lạnh như băng đồng thời bắn về phía hờ mẹ nhưng chúng ta vẫn là trở về Trưng tin tức tốt, thần có tia máy móc cửa lớn giấy lên liệt diễm quan g mang bao trùm toàn bộ vương đô dường như thiên địa đều bị cái này sán lạn lại ánh sáng nóng bỏng huy chỗ chiếu rọi làm toàn bộ thế giới đều tắm rửa tại thâm trầm liệt diễm sóng nhiệt bên trong tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên mắt thấy vít to theo liệt diễm cánh cửa bên trong tái hiện tại thế trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác chấn động mỗi người đều mở to hai mắt nhìn há to miệng kinh ngạc tới không cách nào ngôn ngữ chỉ có thể làm một chút bớt không chỉ có là bọn hắn ngay cả hờ m ẹ cũng giống nhau chừng lớn cặp tia dường như chạy tin hắn nhìn chằm chặp trong mắt cắt vàng dường như ở giữa không trung đông lại dường như ngươi ngươi làm sao có thể theo nơi này ra vít to ba một đạo trong trẻo mà vội vàng giọng nữ đ ố n g nhiên văng lên ngắt lời hắn tại tất cả mọi người nhìn soi mói một đoàn màu trắng đám mây ưu nhã xẹt qua xích hồng bầu trời lục sáp ập hơi nghiêng về phía trước thân thể của nàng vội vàng hướng vít to đánh tới cổ t ô m chặt lấy vít to e o một cái tay nắm thật chặt vít to cánh tay ở giữa không trung nhẹ nhàng lay động y đồ gọi về chú ý của hắn trong thanh âm của nàng tràn đầy lo âu và run rẩy ngươi vừa mới đi đâu nhưng là vít to căn bản không có để ý tới nàng hắn thậm c h í không nhìn có đi t h ẳ n g cổ c ộ to một cảm cột trên t cái. Cái này khiến cổ cột cảm nhận được có cái đánh giá khiến dưới i này nhận không đúng. Nàng gì v có thể nương theo lấy cái thể theo hơi đánh giá, nàng lại không khỏi nương này nàng xứng giá, lấy lại số duy. Victor. Victor dường như không nghe được cổ cột thanh âm chỉ là khẽ ngầm đầu h ứ n g hờ liếc qua lơ lửng tại thiên không hẹ gì cả không trung hẹ gì cả túi đầu xuống nhìn chăm chú lên ánh mắt hướng nàng quăng tới v i t to trong n g á y mắt đó hẹ gì cả rốt cục hoàn toàn buông l ò n g xuống liền thân bên trên kia đại biểu nàng lựa giận giống như hỏa diễm cũng theo đó dập tắt giáo thụ cuối cùng vít o nhẹ nhàng dỗi ra một cái tay khác đẩy ra cổ cột kéo cánh tay hắn cánh tay Cổ、cột hai tay từ không trung trở xuống miệng mở rộng lại chỉ có thể vô lực nhìn chăm chú lên vít to rời đi gió nhẹ nhẹ phẩy qua vương đô mang theo nhẹ nhàng gió hơi thở tại tất cả mọi người bên thai nhẹ nhàng lướt qua tại tất cả mọi người trong trơn mặt vương đô bị một cô nhu hỏa khí lãng trô vây quanh b ù i b ằ m theo gió có lên liệt diễm nhảy vọt c h ậ t t r ở n t i ê n t ĩ n h phía dưới vô số chìm vào phong thanh đám người nao nao chăm chú nhìn vít to lại không ai mở miệng nói nhiều một câu liền bình thường bình tĩnh ộp dị cũng ngẩng đầu lên bình tĩnh như giếng cổ khuôn mặt bên trong để lộ ra một t i ê nghiêm túc rất nhanh vít o đạp trên khí hướng về ộp dỉ hoàng đế yêu nhà b á i sau đó hắn quay người bộ pháp vững vàng đi hướng về phía hermes kia sững sờ tại mặt đất thần minh trên mặt đất n g ầ n đầu kinh ngạc mà nhìn trước mắt đến gần victor khuôn mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi chỉ nghe victor kia băng lãnh thanh âm giống như bắc cảnh ngày đông giá rét lạnh như gió chút vào trong thai của hắn ngươi thật giống như rất kinh ngạc hermes nghe xong trong nháy mắt t r ư ờ n g lớn hai mắt trong lòng hàn ý dường như thẩm thấu cốc thủy cái kia s o n g con mắt t r ợ n to dường như như c h u n g đồng nhìn chằm chắm v i t o thanh âm không khỏi run dậy lên ngươi ngươi làm sao có thể theo cánh cửa kia bên trong đi tới chẳ lúc này mới không đúng vitor rõ ràng là ti tiện người an giang hắn hẳn là cũng không đi ra được nữa mới đúng dù là hắn thật là trong bọn họ một bộ phận cũng không nên sẽ xuất hiện lần nữa ở cái thế giới này giờ phút này hermes trong lòng tràn đầy hỗn loạn trong đầu của hắn trống rỗng c h ấ n kinh tới nói không ra lời cặp tiêu bởi vì quá độ kinh hoàng mà v ầ n b ẹ n tiêu máu ánh mắt càng là hiện lộ ra hắn điên cuồng nói cho ta vitor nó vì sao lại thả ngươi đi ra người an giang nên nhận xử phạt đây là mỗi một vị thần minh cộng đồng nhận biết cho dù là thần cũng muốn tuân thủ quy tắc có thể quy tắc bản thân lại bông tha v i t o Hermes tràn đầy không hiểu nội tâm sôi trào vô số nghi vấn hắn càng nghĩ càng thấy đến không thể tưởng tượng nổi cả người như đã mất đi lực lượng giống như lùi về phía sau mấy bước đôi môi không ngừng run r ậ y nhìn xem Hermes bộ dáng này Victor nhẹ nhàng cười cười trong giọng nói mang theo một tia t r e o tức vì cái gì ngươi sẽ cho rằng là nó buông tha ta Hermes sững sờ tại nguyên chỗ không chớp mắt nhìn chằm chắm Victor trong đầu phi tóc suy tư gần như trong nháy mắt hắn lại lần nữa há to miệng bởi vì hắn nghĩ đến một loại khả năng một loại hoang đường tới cực điểm thậm chí nhường hắn sinh ra vô hạn sợ hai khả năng hơ mẹt trên c h á n lạnh mồ hôi như mưa giọt giống như tôn u ra phía sau hắn kim s ắ c hai cánh ẩm vàng triển khai cấp tốc vỗ mang theo mạnh mẽ xoay tròn gió hơi thở sông vào bầu trời một giây sau vương đô đại đ ị a bên trên trói mắt ánh sáng màu hoàng kim theo mặt đất buộc phát ra như là một quả h ỏ a diễm quấn quanh thiên thạch thoát ly trọng lực trói buộc trực trùng vẫn tiêu cuối cùng x ô n g phá tầng tầng không gian hơ mẹt tại liệt diễm cùng kim quang vây quanh hạng toàn thân hiện đầy mồ hôi lạnh h ắ n cúi đầu hướng về kia phía dưới nhìn lại không có bất kỳ người nào đang truy đổi hắn rất tốt phi thường tốt thật hắn nhất định phải chạy trốn tại người an gian kia không hắn đã không phải là người an gian kia là siêu việt quy tắc quái vật hắn nhất định phải rời đi nơi này rời đi đế quốc hắn là thần hắn là không thể bị thay thế thần hắn tuyệt đối không thể n g ỏ m tại đây tại cực độ khẩn trương trạng thái hợi mẹ bên thai chỉ có tiếng gió gào thét cùng không khí tiếng bạo liệt trung điệp mây mù theo trước mắt hắn lướt qua hắn xuyên qua bầu trời xanh thảm xâm nhập nồng hậu dày đặc khí tầng hắn nhất định phải một mực chạy trốn tuyệt đối không thể dừng lại nếu không nếu như bị kia quái vật đổi kịp hậu quả hắn căn bản không dám tưởng tượng nhưng mà làm hơ mẹ thoát đi càng ngày càng xa hắn lại đột nhiên cảm thấy không khí chung quanh dị thường bốn phía nhiệt độ dường như biến càng ngày càng cao hắn ngay từ đầu còn hoài nghi tới là không phải là bởi vì ma sát sinh ra nhiệt độ cao nhưng càng là xâm nhập tầng mây hắn càng là cảm thấy có chút không đúng bởi vì hỏa diễm đã bị thần lực của hắn chống cự tại bên ngoài mà đạo này nhiệt độ lại là trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn trải rộng tứ chi của hắn hơ mẹ đột nhiên hướng về nhìn bốn phía rung động đến chừng lớn hai mắt giờ phút này nồng đậm tầng mây đã bị g a o thoa đen nhánh cùng xích hồng lấp đầy liền như là sụt đổ địa ngục đại địa bình thường. l i ê n tại cái này t ầ n g sâu mây đùn ở giữa cũng ẩm vang bắn ra giống g i ậ n chấm thấp tựa như chấm muộn c h u n g vang trong lòng coi báo động bỗng nhiên vang lên hermes cảm thấy trước nay chưa từng có khủng hoảng không đúng không đúng rõ ràng chung quanh như thế nóng bức có thể chán của hắn chỗ vẫn là tuân ra mồ hôi lạnh liền ngay cả thân thể cũng giống nhau bị hàn ý b a o khỏa mồ hôi đầm địa hắn không khỏi quay đầu c h ầ m rãi hướng về sau lưng nhìn lại ánh vào trong mắt của hắn là một quả vô cùng to lớn rực r ư mặt trời tia hao quang lộng lấy trói mắt một nháy mắt đem cả người hắn hoàn toàn bá khỏa cây sát tại trên thân thể của hắ cặp kia chạy qua kim sắc lưu xa trong con mắt chỉ còn lại viên k i a màu đỏ to lớn mặt trời c á i bóng kinh khủng liệt diễm mặt trời quán xuyên sau lưng màu đỏ tầm mây đem hắn kia bị thánh quang bao phủ thân thể hoàn toàn n u ố t hết mà tại mặt trời chỗ sâu vang lên một đạo thâm trầm cháy bỏng thanh âm ta dường như tại nơi nào đó gặp qua ngươi là từ lúc nào đâu nương theo lấy âm thanh kia vang lên hơ mẹt o à n thân băng lãnh hắn toàn thân run rẩy có thể trên người mồ hôi lạnh lại đã sớm bị nhiệt độ cao bốc hơi cổ họng của hắn run rẩy rất muốn phát ra âm thanh nhưng ít hầu lại bởi vì vô cùng gần sắc m kinh khủng tiêu đốt chút vào trong cổ của hắn dường như một c â u ngang ngược xé rách đang không ngừng c u ộ n c u ộ n đ ộ n h i ê n hợ mẹt trên mặt hiện ra kinh ngạc biểu lộ ở xung quanh hắn nguyên bản nhỏ vụn màu đỏ vết rách dần dần bị thâm t r ầ m hắc cám bao trùm theo những cái kia bị hắc cám che đậy kẽ nứt ở giữa dường như chạy xuôi hạ thâm t r ầ m hắc cám chất lỏng sền sệt mà ta ác từ cực hát chất lỏng hình thành vô số xúc tu từ trên bầu trời chậm rãi mở rộng mà ra h u n luyện trên xúc tu hiện đầy vỡ ra vô số vạn mẹo hình dạng rất hút kia cực nóng mặt trời bị vô số độc thần sờ tay thật chặt báo mặt trời tại sụp đổ bên trong bị chăm chú áp suất bình tĩnh không gian bên trong mạnh mẽ xé rách ra một khe hở khổng lồ một vệ rõ ràng màu tái nhận như rộng lớn giống biển cả lơ lửng tại hở mẹt r ư ớ c mặt một giây sau cái tia khổng lồ màu trắng bắt đầu xoay tròn cũng từ từ ánh vào hở mẹt r o n g mắt màu vàng nóng bên trong vậy căn bản không phải cái gì hải dương màu trắng mà là một quả chưa đảo ngực trong mắt màu trắng nhưng giờ phút này không gian kẽ nước bên trong ánh mắt xoay c h u y ể n lại tia thông trầm chạy xuôi màu đỏ vòng văn đồng từ không ngừng hướng về xa sang vực sâu chạy xuôi xoẹt x ẹ t x ẹ t k i ngay sau đó vô số vặn vẹo xấu xi、si、xúc tu theo ánh mắt chung quanh mở rộng đi ra dường như hôn đội vực sâu thất tình dần dần đem hờ mèo bao phủ hắn lại chỉ có thể vô lực nhìn xem thân thể của mình bị sền sệt màu đen xúc tu quanh quanh tầm mắt bên trong tất cả cũng bị nhúc ních đen nhánh chỗ che đậy dường như theo cực nóng địa ngục thoát ly rơi vào băng lanh vực sâu tại hắn trong hoảng hốt chậm dai rơi vào yên tĩnh thời điểm kia tràn ngập tà ý thanh â m như cũ tại trong đầu hắn quanh quẩn như là c u ố n quanh thân thể của hắn á ắ c ma thật lâu không tiêu tan đã tưởng ngươi cũng là như thế này chạy trốn cũng giống như bây giờ bởi vì sợ hãi mà phản bội chúng thần một mình thoát đi nhưng lúc này đây một nháy mắt bị trùng điệp bao k h ỏ a hermes biến thành một đoàn màu đen vặn béo huyết đục vô số xúc tu mãnh lực kéo lấy hắn vô số rác hút không ngừng x é rách cuối cùng hắn bị chậm rãi kéo vào tới kia thâm thúy trong đồng tử vô số màu đỏ vòng vòng quanh quẩn tại màu đen huyết đục c h u n quanh hóa thành nhỏ xíu khí lãng xuyên tấu qua lẫn nhau xé rách s ú c tu chạy vào h ờ m ẹ thất khiếu bên trong ở đằng kia ý thức dần dần mơ hồ một phút này h ờ m ẹ hé miệng phát ra rõ ràng nhưng lại thanh âm tuyệt vọng a so thể theo đoàn kia nhúc nhích màu đen huyết đ ụ c biến mất cái kia khổng lồ thâm thúy lớn đồng nhẹ nhẹ chấp chấp khổng lồ kẽ nứt tại toàn bộ đen nhánh dưới bầu trời chỉ còn lại một quả cực đại vô cùng độc nhãn xí dương lần này ngươi không đường có thể trốn chương năm trăm linh bốn không phải huynh đệ ngươi thế nào dường như a chương năm trăm linh bốn không phải huynh đệ ngươi thế nào dường như a đứng ở trung ương trên quảng trường đám người lâm vào một hồi thật sâu hoàng hốt. nhưng một giây sau bọn hắn tất cả đều đánh thức vừa mới chuyện gì xảy ra dường như trong nháy mắt bọn hắn mắt thấy v i t to đ ố n g nhiên xuất hiện tại hờ mèt trước mặt nhưng mà bọn hắn chỉ là nhìn thấy v i t to xuất hiện tại tất cả mọi người trí nhớ mơ hồ bên trong v i t to đã không nói gì cũng không có bất kỳ cử động nào có thể giờ phút này khi bọn hắn đ ố n g nhiên nhìn về phía quỷ một chân trên đất hờ mèt trên người thời điểm bọn hắn thấy được hờ mèt kim quang kia dần dần tiêu tán đồng tử đã hiện đầy ngốc trệ cùng c h ố n g giống tại hắn đồng tử chỗ sâu liền một tia trước mắt quang mang đều không thể chiếu dọi thanh minh ý thức dường như đã bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. tựa như là một bộ đã mất đi linh hồn thể xác l ẻ loi trơ trọi đứng ở đại địa phía trên mỗi người đều cảm thấy một tia kỳ quái vừa mới vô cùng phách lối thần thế nào đông nhiên biến thành bộ dáng này trong này chỉ có ộp dỉ con qua hai tay nhìn thật sâu vít to một cái như có điều suy nghĩ mà nhìn thấy vị này thần minh đ ỗ n g nhiên đã mất đi ý thức không ít cư dân đều to gan tiến tới góp mặt hiếu kỳ đánh giá vị này thần minh trong mắt bọn họ hermes tựa như là một cái trận tròn mắt lại lâm vào thật sâu hôn mê nhục thể đã từng như vậy cao ngạo thần minh hiện tại càng trở nên như thế chán nản không khỏi đưa tới đám người đối h e m e chỉ trọ liền cái này cũng xứng đáng là thần vì ta nếu là tín đồ biết bọn này thần minh lại là cái này cái điều giả tử ta đều sớm muốn lên treo còn tốt đế quốc cấm chỉ đối thần minh tín ngưỡng ở đây tất cả dân chúng đều đang kịch liệt thảo luận càng thêm cảm thấy đế quốc cấm chỉ thần minh tín ngưỡng chuyện này là đúng bởi vì h e r m e s xem như một vị thần minh biểu hiện được quá yếu ớt cùng bất lực cái này cùng dân chúng phổ biến đối thần minh truyền thống ấn tượng cao thượng mà vô địch khác rất xa cứ việc làm vì đế quốc cư dân bọn hắn bị cấm chỉ tín ngưỡng thần minh nhưng t u i thơ thời kỳ hoặc trường kỳ trong sinh hoạt đối thần minh ấn tượng vốn nên là cao quý cùng không thể chiến thắng mà không phải giống bây giờ trước mắt hờ mẹt như vậy chán nản c ũ n g bất lực trải qua trận này đế quốc tất cả mọi người ở đây đều ý thức được một sự thật thì ra thần minh không hề giống bọn hắn tưởng tượng thần bí như vậy cùng cao thượng giống như là hờ mẹt dạng này thần thậm chí chỉ có thể lợi dụng đặc thù thần lực và mưu lực đến đối với nhân loại thi triển tâm cơ giờ phút này k i a dấu ở tất cả mọi người trong lòng thần minh vĩ nạn ẩm vàng sụp đổ vỡ vụn thành phân l o ạ n bụi bặm tiêu tán không thấy thần vẫn khí tốt nhân loại mà thôi chứ bỏ thần lực của bọn hắn bọn hắn cùng người bình thường không khác nhiều chỉ là đem lại trận dân chúng đối với mất đi ý thức hermes chỉ cho thời điểm bọn hắn cũng không có chú ý tới tại hermes kiêng ngưng kết như c ắ t vàng ý thức chống giống đồng từ c h ỗ sâu đang lóe ra một cái đen nhánh m à màu đỏ ánh mắt t h ư ợ n h ư một giọt h ỏ a hoa tại thỉnh thoảng rất nhỏ c h ấ p đậu vít to cũng không còn nhìn nhiều hermes một cái chỉ là chậm rãi n g n g đầu ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú bầu trời trên bầu trời trồng chất như mây lượn đồng hậu dày đ ặ c tầng mây dần dần bắt đầu ảm đạm đi tầng tầng mây đùn dần dần băng liệt hóa thành từng khối to lớn xích vân chậm rãi tiêu tán ám sát rút đi quang mang làm quanh mình tất cả dần dần sau khi bình tĩnh lại phụ ở giữa không chung ẹ gì cả cũng chậm rãi trở về đại điện nàng lông mày nhũ c h ặ t hai cái thanh tịnh đôi mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng lo lắng có chút khẩn trương hướng về vít to hỏi thăm giáo thụ ngài ngài không có sao chứ khôi phục như cũng ẹ gì cả trợt nhớ tới vừa rồi bởi vì vít to giáo thụ đống nhiên biến mất cả người nàng đều lâm vào cực độ lo nghĩ cái tia toàn thân tản ra ánh sáng màu hoàng kim hở mẹ sẽ không ngừng bộc phát ra đối giáo thụ cuồng vọng n ô từ khiến cho vốn đã lòng nóng như lửa đốt ẹ gì cả không thể nhị được nữa nàng vô ý thức mặc vào giáo thụ không tự dắt vận dụng áo khoác bên trên lưu lại hai ách chi lực đồng thời nàng còn gọi thẳng giáo thụ danh tự những chuyện này e d ì cả nghĩ như thế nào đều cảm thấy không ổn mặc dù nhìn thấy vít to giáo thụ lại xuất hiện nhường nàng cực kỳ thích thú nhưng nghĩ tới chính mình trước đó việc đã làm e d ì cả cả người khẩn trương tới cực điểm nàng không xác định vít to giáo sư là không nghe được nàng gọi thẳng tên cũng không biết hắn có thể hay không bởi vậy trách cứ nàng ngay tại e d ì cả trong lòng xoắn suýt thời điểm vít to đã xoay đ ầ u lại nhìn về phía nàng nàng bận rộn lo lắng bỏ đi trên người g i n g áo khoác lớn một lần nữa đưa cho vít to đối đúng rồi giáo thụ n g a y áo khoác vít to nhìn xem ẹ g ì cả đưa tới quen thuộc áo khoác màu đen nhẹ g i ọ n g hướng nàng nói một tiếng tạ ơn giờ phút này ẹ g ì cả trong đầu tất cả ý nghĩ đều đã tan thành mấy khói thay vào đó thì là lòng tràn đầy thích thú nàng có phải hay không thành công đến giúp vít to giáo thụ ẹ g ì cả cũng không rõ ràng chỉ bất quá khi đó trong đầu rõ ràng có một loại đặc biệt xúc động nàng nhất định phải mặc vào cái này áo khoác sử dụng cái này áo khoác bên trong lực lượng mà ẹ g ì cả cũng không rõ ràng cái này thân áo khoác là vít to kia một thân thai ách lực lượng cụ thể thể hiện tại thẩm phán nhà giam bên trong những cái k i ê u cường đại thai ách chi lực bị vô tình p h o n g ấ n nhưng mà chính là tại dạng này nghịch cảnh bên trong é gì cả ngoài ý muốn khởi động phong tồn tại áo khoác chỗ sâu thai ách chi lực ngủ say thai ách chi lực tại một loại nào đó không hiểu kêu gọi tới dần dần thất t ỉ n h bản năng tìm kiếm chủ nhân của bọn chúng đến hấp thụ lực lượng bởi vậy tại rời xa thai ách nhà giam bên trong vítor củng cố lực lượng này ngoài ý muốn xây lại liên hệ có lẽ thật đúng là may mắn chỉ có é gì cả khả năng liên hệ thai ách cũng chỉ có é gì cả khả năng mặc vào hắn áo khoác sử dụng hắn thai ách chi lực v i t to nhẹ nhàng tiếp nhận áo khoác cánh tay trên không trung nhẹ nhàng vung lên áo khoác vạch ra một đạo hưu nhã đường vòng cung lập tức rơi ở trên người hắn v i t to mặc vào áo khoác một phút này dường như khôi phục hắn nguyên bản khí chất hai tay tự nhiên cắm vào trong túi nhìn xem thân ảnh quen thuộc hẹ dị cả hơi sưng sờ bởi vì trước mắt v i t to giáo thụ luôn cảm giác có chút kỳ quái nhưng nàng lại nói không nên lời chỗ nào kỳ quái tại hẹ dị cả nhìn chăm chú phía dưới v i t to hất lên áo khoác đón cái đun đưa gió nhẹ và áo theo gió dương nhẹ hắn đi từng bước một hướng từ hờ mẹt triệu hồi ra trí cao thiên môn nhìn qua kia nhẹ nhàng chạm đến lấy khung cửa cảm thụ được theo trong lòng bàn tay truyền đến cực nóng hắn lại ngầm đầu ánh mắt xuyên thấu phía sau cửa v ằ n b ẹ o ngàn vạn đu hồn tại cánh cửa về sau k i a thâm trầm màu đỏ sương mù đã biến mất không thấy gì nữa h ù n g mánh màu đỏ liệt diễm đã đem phía sau cửa một vùng không gian toàn bộ nhuộm đỏ giờ phút này cái này phiến rõ ràng là thông hướng bầu trời đại môn dường như biến thành thông hướng địa ngục kinh khủng nhập c khẩu đ ồ n g nhiên một đạo thanh âm quen thuộc phá vỡ nàng trầm tư khiến nàng đột nhiên theo trong suy nghĩ hoàn hồn E dị cả quay đầu ánh mắt rơi ở một bên một vệ thuần khiết màu trắng ánh vào mi mắt của nàng cổ cột ngồi ở trên đám mây trôi giặt đến e dị cả bên người trong hai con ngươi cũng đầy là đuối vít to bóng lưng nhìn chăm chú lông mày của nàng khóa chặt ánh mắt thâm trầm trên mặt toát r a nồng đậm sầu lo cùng nghiêm túc rõ ràng vít to chỉ có điều biến mất nửa ngày tầm đó thời gian nhưng là cổ cột luôn, luôn cảm thấy vít to giống như kinh nghiệm một đoạn thời gian rất dài chiến đấu mà bây giờ đứng ở trước mắt nàng vít to cho nàng mang đến một loại kỳ dị lại cảm giác hư dường như cả người hắn đều ở vào một loại không chân thực trạng thái cổ cột trong lòng có loại dự cảm dường như không lâu sau đó v i t to lại sẽ g i ố n g trước đó như thế biến mất không còn t â m tích nghĩ đến loại khả năng này thời điểm cổ cột ở trong lòng không khỏi hy vọng nàng phân này mất cảm chỉ là một loại ảo giác nhưng mà xem như tự nhiên nàng đối với sinh mạng trực giác chưa hề phạm sai lầm ngay tại cổ cột nhìn xem v i t to bóng lưng có chút xuất thần thời điểm một đạo lệnh n h ạ t thanh âm bỗng nhiên từ tiền phương truyền đến cổ cột tới đây một chút nghe được vít o lời nói cổ cột thân thể khẽ r u lên nhưng nàng cấp tốc khôi phục tâm tình tôi ở trên đám mây chậm rãi phiêu tới làm sao rồi vít to không quay đầu nhìn nàng ánh mắt của hắn như cũ thật sâu nhìn chăm chú phía trước kia phiến thiêu đốt lên liệt diễm to lớn thiên môn mà cụ cột cũng thể nghiệm được khoảng cách gần quan sát tòa này thiên môn thể nghiệm cảm nhận được cái này phiến trí cao thiên môn thần bí cùng minh nghiêm kia khi tức cường đại nhường nàng rung động trong lòng và phần nàng không khỏi ở trong lòng cảm thái cánh cửa này uy lực dường như siêu việt sự tưởng tượng của mọi người cho dù là pháp sư nghị có tất cả pháp sư hợp lực cũng không cách nào sáng tạo ra kỳ tích như thế này nó là chân chính thần minh tạo vật mặc dù cho tới bây giờ cô cột đều không do cái này phiến trí cao thiên môn chân chính tác dụng là cái gì dù là hermes vừa rồi nói một chàng quan tại bọn hắn thần minh á p ủ đã lâu kế hoạch bất quá dưới mắt tại nàng bên cạnh victor mở miệng nói ra đi thông chi hình hòn bọn hắn có thể mang đi hermes victor lời nói quanh quẩn trong không khí thần minh kế hoạch kết thúc cô cột nghe nói như thế nhẹ gật đầu nhẹ nhàng hô trả lời một câu úc ta biết còn có một việc cô cột nói được một nửa bị đánh gãy nàng ngơ ngác nhìn victor xoay đầu lại cặp mắt kia bên trong lóe ra một loại nghiêm túc mà thâm thúy qua mang dường như có thể xuyên thủng linh hồn của nàng mà khi nàng cùng v i c t o đối mặt bên trên cái nhìn kia, cổ cột cặp mắt kia đồng trong nháy mắt bị hoảng sợ lấp đầy hai con ngươi không tự chủ được run rẩy khó có thể tin nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt nàng tại vít to sau lưng mắt thấy một bức kinh tâm động phách hình tượng một cái hất lên màu đỏ vỡ vụn sa mỏng khô lâu đứng tại vít to sau lưng kia dài nhỏ thân thể cơ hồ là vít to thân cao gấp ba khô lâu dài nhỏ cánh tay nắm chặt một thanh tản r a rét lạnh quang mang liềm lao đặt nằm nang vít to trên cổ giống như tùy thời đều có thể nhẹ nhàng gạch một cái đem vít to đầu lâu chặt đứt mang đi cổ cột nhìn xem một màn này thân thể không khỏi bắt đầu run rẩy đôi môi có chút r u n động trên tr nàng không cách nào ngôn ngữ toàn thân bất lực chỉ có thể ánh mắt lo lắng nhìn chăm chú lên biểu lộ bình tĩnh victor mà lúc này victor cũng theo đó cúi đầu tại victor trong mắt tầm mắt của hắn phía dưới xuất hiện một nhóm đỏ tươi văn tự thẩm phán giả chú h o á n ngươi thành công giết chết thẩm phán giả nhưng thẩm phán giả vĩnh hằng tử vong nguyền r ù a đem thật sâu khắc cấn tại ngươi sâu trong linh hồn hiệu quả mười hai giờ sau ngươi đem tử vong đến ngược một trăm linh hai nghìn chín trăm hai mươi victor nhìn chăm chú những văn tự này lại lại cực kỳ bình tĩnh đối với cổ cốt nói rằng chiếu cố tốt người nhà của ta ta nghĩ ta sẽ đi một chuyến chỗ rất xa cầm lại thuộc về ta sinh mệnh của mình t r ư ơ n g năm trăm linh năm trận chiến này đánh xong liền kết hôn t r ư ơ n g năm trăm linh năm trận chiến này đánh xong liền kết hôn mấy đạo dị s ắ c gợn sóng từ trên cao chậm rãi trở xuống rực rỡ ma lực tại tiếp xúc đến đại địa trong nháy mắt một đạo khổng lồ lại thần bí pháp trận trên mặt đất chậm rãi hiện hiện pháp trận ở mảnh này trên mặt đất chống trải t r ầ m t r ầ m triển khai đem ngay người bất động hờ mẹt chăm chú vây khốn t r u n g quanh vô số pháp sư trong miệng nói l ầ m b ầ m thanh âm của bọn hắn như là mê vụ bình thường trong không khí quanh quẩn dị xác ma lực gợn sóng theo trong tay bọn họ bộ phát ra trên không trung quấn quanh thành từng chùm tráng kiện ma lực dây thừ trong nháy mắt liền bệnh thành một trường đã t h u kệch lại rộng lớn ma lực mạng theo hờ m ẹ s đỉnh đầu trải rộng ra dần dần thu nạp ma lực d ẹ t lưới tại ngưng kết thành hình trong nháy mắt biến thành một cái kiên cố lồng giam đem hờ m ẹ s một mực giam cầm trong đó hai tay của hắn cùng hai chân đều bị ma lực chế thành q u ò n g tay cùng xiềng chân khóa lại chăm chú kết nối tại lồng giam bốn góc theo vô số pháp sư trong tay ma lực lưu chuyển kia từ ma lực tạo thành lồng giam bắt đầu chậm rãi lên không cắt bụi bay tán loạn thẳng tắp xuyên qua nặng n ề tầng mây hướng về phía chân trời bay đi hình hòn cùng g i ả trèo đưa mắt nhìn các pháp sư mang đi hermes liền xoay người lại đối với to biểu thị cảm kích vất vả ngươi victor nghị viên nếu như không phải kế hoạch của ngươi chúng ta khó mà bắt được vị này trường kỳ ẩn nút tại nhân gian phản bội chạy trốn người hermes bị đại pháp sư nhóm xưng là phản bội chạy trốn người thần minh một mực là bọn hắn không ngừng đuổi đối tượng đã từng đại pháp sư nghĩ ra rất nhiều biện pháp xua đuổi hermes rời đi nhân gian nhưng mà trải qua vô số lần nếm thử thẳng đến đại pháp sư rời đi thế giới này cũng không thể đủ thực hiện cái này một mục tiêu dù sao vị này thần minh thật sự là quá xảo trá bây giờ tại v i t o hiệp trợ hạng pháp sư nghị hội rốt c ụ c thành công đem hờ m e s bắt được theo một ý nghĩa nào đó giảng đây cũng là hoàn thành đại pháp sư chưa thể thực hiện tâm nguyện chỉ có điều hình hòn u a y đầu nhìn về phía cái này một đám bụi trần đại địa cái này lớn như vậy vương đô trải qua trận này thảm thiết sau khi chiến đấu đã bị phá hủy đến không còn hình dáng kiến trúc phế tích bức tường đổ bị hư hại sắp chọc rơi đã từng đường phố phồn hoa đã biến không phân b i ệ t phương hướng bị nặng nghề cắt bụi bao trùm chỉ có kia tản ra ánh sáng màu hoàng kim hoàng cung như cũ đứng lặng làm lặng, lặng bảo hộ lấy phiến đại địa này cùng trên đó cư dân hình h n ánh mắt đảo qua bốn phía phế tích xoay người lại hướng về một bên đế quốc hoàng đế ốp dịt sổ thật sâu bãi đồng thời chúng ta pháp sư nghị hội cũng muốn hướng ngài biểu thị từ đáy lòng căng tạng tôn kính ốp dịt sổ bệ hạ hắn biết nếu như không có hoàng đế duy trì hành động lần này là không thể nào thành công chỉ có điều trận chiến đấu này một cái giá lớn là toàn bộ vương đô hủy diệt vương đô cái k h á c cư dân đã bị chúng ta an toàn chuyển di chúng ta pháp sư nghị hội cũng biết đem hết toàn lực chữa trị vương đô kiến trúc cùng cư dân trụ sở ngoài ra chính như vít to nghị viên nói qua cả xị、si、dạ thương hội cũng sẽ cung cấp tương ứng đền bù hermes bị bắt cao hứng nhất tự nhiên là cả xị、si、dạ thương hội bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng tài phú bị hở mẹ cướp đi bọn hắn có thể an tâm kinh doanh chuyện làm ăn tiếp tục hấp dẫn các nơi trên thế giới tài phú cùng làm túi tiền của bọn họ càng thêm phừng lên cho nên c ả sĩ dạ thương hội khẳng định bằng lòng đền bù c h u n g kiến một tòa vương đô mặc dù một cái giá lớn không ít nhưng đ ố i bọn hắn mà nói thua thiệt một bộ phận cùng thua thiệt rơi vốn ban đầu bọn hắn còn có thể phân rõ lúc này ộp gì bệ hạ nhẹ nhàng lắc đầu lộ ra mỉm cười hắn đem hai tay chắp sau lưng hơi gấp thân thể dưới ánh mặt trời lộ ra càng thêm vinh n ê m chung q u n h cư dân nhau nhau an tĩnh trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sùng kính cùng tính sợ yên lặng nhìn chăm chú lên vị này vĩ đại hoàng đế trận này sự kiện sẽ làm hoàng thất u y vọng tại dân chúng trong lòng càng thêm thâm hậu hồi lâu chưa từng xuất thủ đế quốc hoàng đế tại đế quốc cư dân trước mặt lại một lần nữa hiện ra lực lượng mà lần này thậm chí trực tiếp đánh tan một vị thần minh vẹn vẹn một kích tin tức truyền ra sau chắc chắn tại trên thế giới nhấc lên to lớn g ợ n sóng làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo lại một lần nữa h p dị lấy lực lượng của mình đặt vững hắn vô địch giám vẽ mà lối áo bồ dị mà nói hắn may mắn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi tất cả hết thể đều kết thúc sau ốp dì rốt cục có thể yên lòng phái vị chỉ là ánh mắt của hắn chuyển hướng trên bậc thang cao ngất hoàng cung toa kia tắm rửa tại kim sắc dưới ánh mặt trời cung điện chiếu sáng rạng r ỡ dường như quang mang có thể xuyên tấu h trời cao thẳng tới chân trời tại vị này trưởng không đế quốc tất cả trong lòng nam nhân lần thứ nhất dâng lên một vẻ lo âu tất cả kế hoạch cũng không đổi kịp biến hóa hắn cũng cũng không thể xác định sau khi hắn rời đi hắn đ ờ i sau có thể hay không bảo hộ ở đế quốc phồn n n h nhưng ít ra ốp dì đã tại hắn tại vĩ lúc làm hậu tục mọi thứ đều trái tốt con đường sau đó hắm hít vào một, hơi thật sâu, dơ lên một chậm rãi nâng lên hắn không có phát ra bất kỳ thanh âm chỉ là vào thời khắc ấy mỗi cái nhìn xem một gì người bất luận là quý tộc vẫn là bình dân bọn hắn tất cả đều vô cùng kích động nâng lên nằm đ ấ m chậm rãi nâng lên cao hơn đỉnh đầu của bọn hắn một giây sau toàn bộ vương đô đại địa quanh quẩn lên thuộc về mỗi người nhiệt huyết nóng h ổ i gào thét đế quốc bất hủ ba đạo này bằng bạc thanh â m từ ở đây mỗi cái cư dân cộng đồng phát ra như cùng một đầu cự sư gào thét vạch phá bầu trời vàng vọng trong mây nhìn thấy trước mắt một màn hình hòn không khỏi đối với một bên giả trêu, trêu ghẹo trêu chọc nói ngơi không phải cũng là người đế quốc sao sa nghe nói như thế r a treo đầy gọt i ế n g mắt thấy ở đây vô số vẻ mặt trang nghiêm các cư dân chậm rãi mở miệng đáp lại nói đế quốc cho cư dân tương ứng bảo hộ cư dân tự nhiên muốn hướng đế quốc phản hồi bọn hắn lực lượng cùng tín nhiệm từ thành lập mới bắt đầu đế quốc liền dần dần đi hướng cường thịnh cho tới bây giờ đế quốc vẫn là chỗ với thế giới nhất lưu mạnh hơn quốc gia khác đại quốc chính là bởi vì đế quốc mỗi một đời hoàng đế đều là quốc gia này người mạnh nhất tại đế quốc hoàng đế không chỉ là một vị cao cao tại t ư ợ n g chỉ có thể đứng tại trên vạn người ra lệnh kẻo tài hắn càng là một loại bảo hộ biểu tượng bất cứ lúc nào hắn đều sẽ đứng ra là mỗi một cái cư dân ngăn cản tất cả khó khăn cùng tai nạn bởi vậy tại đế quốc này mỗi một cái cư dân đều có được vô cùng mánh liệt lực hưng tụ trong lòng bọn họ từ đầu đến cuối quanh quẩn một cố vô cùng mánh liệt tự hào mà bây giờ hai vị pháp sư lẫn nhau liếc nhau một cái toàn đều có thể rõ ràng cảm giác được trong mắt đối phương tiếp hận ốp d ị dùng hắn lực lượng của mình chấn nhiếp tất cả mọi người nhưng hắn muốn trả ra đại giới là tuổi thọ của hắn trận tiêu hủy tiện tay liền có thể đánh ra tới mặc dù nhìn từ bề ngoài ốp dì chỉ là siết chặt nằm đấm có thể tiêu đạo lực lượng tiêu hao khí huyết lại vô cùng kinh khủng hắn nguyên bản suy yếu gần như khô kiệt tuổi thọ lần này càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương có thể sống bao lâu rất khó nói những n à y đế quốc cư dân còn nhìn không quá đi ra nhưng là hai vị này pháp sư lại một cái liền có thể rõ ràng xem thấu hộp gì khí huyết đã không giống trước đó như thế nồng hậu dày đặc chiến sĩ trọng yếu nhất chính là bọn hắn tự thân khí huyết mỗi một lần phóng thích lực lượng đều sẽ làm hao mòn sinh mệnh đây cũng chính là chiến sĩ mệnh ngắn nguyên nhân bây giờ hộp gì nhất định phải ổn định lại tâm thần tinh dưỡng thật sự ứng câu nói kia có thể đánh bại hộp g chỉ có tuổi thọ của hắn liền thần cũng vì đó sợ hãi lực lượng a ra c h ẳ n g không khỏi cảm khái nói nhỏ một tiếng hộp gì đã làm hắn phải làm tất cả xem như một vị hoàng đế tại đế quốc nguy cơ thời điểm hắn d ũ n g cảm đối mặt chúng thần dứt khoát đối kháng tất cả uy hiếp xem như một vị phụ thân hắn là ai nữa ô u dưới l ì ông kế vị trải bằng tất cả trướng lại mà bây giờ thần minh đã bị bắt giữ hộp gì lần nữa hướng toàn thế giới phô b à y kia rung động lòng người trí cường lực lượng hộp gì làm tất cả không nghi ngờ gì đều là đáng giá thật là thân làm pháp sư hai người nhưng lại không khỏi thở dài có thể một cái giá lớn vẫn là quá lớn hình hòn khuôn mặt lộ ra càng thêm nặng nề g i a c h é o lông mày cũng không tự chủ được nhũ c h ặ t thật sâu thở dài một hơi bởi vì trận chiến đấu này đế quốc sớm tuấn thất chỉ sợ không chỉ có là hoàng đế của bọn hắn ổ t di trong này còn có một vị bọn hắn q u a y đầu nhìn về phương xa nhìn phía kia sớm đã rời đi đám người đứng tại trí cao thiên môn trước đó victor bọn hắn chỉ có thể vô lực nhìn chăm chú lên nhìn xem trong mắt chứa nhiệt lệ của c ộ t hai tay còn c u ố n victor trơ mắt nhìn c ủ cốt treo ở victor trên thân không muốn thả hắn rời đi victor ngươi có thể hay không đừng đi ta cam đoan về sau làm việc cho tốt ta cam đoan sẽ không bao giờ lại lười biếng có được hay không Cổ、cột c một bên l ệ rơi đầy mặt một bên dùng đến thanh em nghẹn n à o cái mũi đỏ lên khẩn cầu lấy có thể v i t to chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ tựa như một bức tượng điêu khắc giống như ánh mắt vô hồn nhìn chăm chú phía trước đối hết thẹn chung quanh giường như mắt điếc thai ngơ lúc này một hồi thanh tuy mà tiếng vó ngựa rồn rập từ đằng xa chuyển đến càng ngày càng rõ ràng chuyển vào trong thai của mọi người đứng tại v i t to đầu vai vệ gạ chậm rãi n g n g đầu dường như cảm nhận được cái gì ánh mắt chuyển hướng sau lưng cách đó không xa một vị thân mang màu trắng bạc khôi giáp nữ kỵ sĩ đang tới tuấn mã chạy như bay đến rực r ư ánh nắ tiêm màu bạc hàn thiết khôi giáp v ẽ ra trên không trung một đạo nhỏ vụn phong trần tuyết trắng tựa như nhẹ nhàng băng tinh trên không trung c h ả y x u ô i màu bạc ngựa như như ảo ảnh cướp qua đám người gần nắm chặt dây cương con ngựa tê minh một tiếng y ưu nhã ngừng lại nàng thời mũ giáp mái tóc dài màu bạc tung bay mà lên sau đó nhu thuận rơi vào hai vai của mình về sau v i t to nghe được thanh â m này v i t to có phản ứng có chút bên mặt nhưng hắn vẫn là không có quay đầu chỉ là vẫn đứng tại chỗ ánh mắt mang theo bình tĩnh giờ phút này phong thanh cuốn lên nhẹ nhàng ngôi sao màu bạc dường như theo gần khôi giáp cùng tóc bạc bạc bên kéo theo thanh tịnh n g â n tinh cướp qua đại địa chỉ còn lại thanh âm dần dần bao khoả hai người ta đáp ứng ngươi hoàn thành thỉnh cầu của ngươi cướp qua đại địa trầm trầm gió hơi thở đồng thời đem gần tóc bạc của lên tựa như sáng chói ngân hà trên không trung tản g ra hướng về phía sau nàng tung bay cho nên cũng xin ngươi đáp ứng ta một điều thỉnh cầu kim s á c quang mang chiếu dọi tại gần trên khuôn mặt d i ả i lên một t ầ n g nhàn nhạt kim hoàng cặp kia mang theo kim quang giống như thanh tịnh đồng tử tràn ra một cố dịu dàng mà ánh mắt kiên nghị chờ ngươi trở về chúng ta liền kết hôn a chương năm trăm linh sáu ngươi muốn chính mình về nhà chương năm trăm linh sáu ngươi muốn chính mình về nhà、ân. một đạo lười biếng lại hơi có vẻ buồn ngủ thanh em trong phòng du dương vang lên theo đạo thanh em này một vị mới từ ngọt ngào trong ngộng cảnh tỉnh lại nữ nhân từ từ mở mắt nàng g i a g ra cặp kia trắng nón lại thon dài cánh tay dịu dàng v ò n g e o có chút ối lượng y ê u nhã hai chân t h ẳ n g b ằ n g thư triển một thân lười ý hô lia cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu nàng nằm tại kia mềm nhũng trên đ ệ m nhẹ nhàng xoa nắn hai mắt nàng cảm giác thân thể của mình nhất là tứ chi cùng k i n h mạch tràn đầy một loại nhàn nhạt đau nhức lia không tình nguyện ngồi dậy nhẹ nhàng dễ rủa vai xoa xương sống dường như dạng này có thể xua tan thân thể cứng cái này một giấc nàng cảm giác d ư ờ n g như ngủ cả một cái thế kỷ giống như dài dàn giặc thằng đến thân thể buông lỏng sau một lúc lâu nàng mới dần dần mở mắt nhìn về phía b ố n phía nàng phát phát hiện mình thân ở một tòa nhìn hơi có vẻ đơn sơ trong phòng nhỏ vách tường tựa hồ là từ hạt cắt cùng đất xét tạo thành thậm chí chưa quét vôi đem tia nguyên thủy t h ổ màu nâu trần trụi bên ngoài trong vách tường thậm chí còn mang theo một chút khô cạn cỏ dại mà tại dưới người nàng thậm chí liền giường chiếu đều không có chỉ có một cái mềm mềm từ bông bổ sung mà thành nệm so sánh bốn phía vách tường cái này cái đệm có thể coi là cao đại tượng lia mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn quanh một vòng gian phòng chú ý tới một cái tản da ấm áp ánh lửa nhỏ sắt lô đáy lò than tủi bị đốt đến đỏ bừng thỉnh thoảng tản mát ra tủi lửa đốt cháy khét vì rượu hương khí k i a xích hồng quang mang đem vách tường chung quanh chiếu đến đỏ bừng làm toàn bộ phòng lộ ra phá lệ ấm áp mà kia chất gỗ bốn chân trên mặt bàn cũng bày xong nước nóng còn có bánh mì cùng mức hoa quả gian phòng này cho lia ấn tượng đầu tiên là đơn sơ nó cùng nàng quen thuộc quý tộc chỗ ở vô cùng khát l ạ quả thực tựa như là xóm nghèo như thế cảm giác nhưng bây giờ nơi này lại cho nàng một loại không hiểu ấm áp cảm giác ánh mắt của nàng cuối cùng rơi trên bàn mức hoa quả n h o bột mì bao bên trên nhìn một chút bụng của nàng phát ra một tiếng lẩm bẩm tiếng k ê u nghe được thanh âm n à y lia gương mặt rõ ràng đỏ lên nói bụng nhưng thân làm gia đình quý tộc vẫn là c ớ lệ v ề nợ nhà nữ chủ nhân thất thốt như vậy thật sự là quá không nên nhưng bây giờ nàng xác thực cảm thấy bụng xẹp xẹp, một cỗ cơn đói bụng cồn cào đấm nàng cái bụng dạ dày có chút không vui kêu to lấy không chỉ như vậy môi của nàng khô nức đầu lưỡi cũng cảm thấy khô giáo dường như đã thật lâu chưa có ăn cùng uống nước cái này khiến li nàng đến tột u cùng ngủ bao lâu chỉ có điều cứ việc đói khát khó nhịn nàng cũng không có động thủ đi lấy trên bàn bánh mì cùng nước nóng dù sao ngay cả mình thân ở địa phương nào cũng không biết lia cũng không dám tùy tiện loạn ăn cái gì nàng nhìn qua gian phòng suy nghĩ dần dần biến mơ hồ không khỏi bắt đầu tình tế suy tư kỳ quái ta là lúc nào ngủ tới lia ngồi tại nguyên chỗ ô n đầu cả người sững sờ tại nguyên chỗ ngơ ngác nhìn mặt đất cố gắng nhớ lại cái gì sau đó nàng dường như dần dần hồi tưởng lại cái gì giống như nàng còn nhớ rõ chính mình đang ngủ lấy trước đó tựa như là vít to nói cái gì muốn để cổ cột mang nàng đi địa phương an toàn lia nghĩ tới đây cả người ngơ ngác ngây ngẩn cả người nàng n g n g đầu một lần nữa xét lại một chút bùn đất dựng thành phong ố c không k h ỏ i tại trong lòng thầm đủ liền cái này cũng gọi an toàn p h o n g ở không sập liền xem như cảm ơn trời đất cho nên rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ngay tại nàng hoang mang thời điểm c ổ n g chuyền đến một thanh â m vang lên động lia ánh mắt theo thanh â m đầu nguồn nhìn lại chăm chú nhìn k i a chất gỗ v ẻ mặt cánh cửa đ ỗ n g nhiên cửa bị đẩy ra đầu tiên đập vào mi mắt là một đoàn trăng đ o n mềm n h ũ n vật thể hình dạng của nó tựa như là một đoàn nhẹ nhàng đông lia hít mắt lại luôn cảm giác vật này có chút quen thuộc ngay sau đó đoàn k ê u bông giống như đám mây rút nhỏ thân thể khó khăn theo chật hẹp khung cửa bên trong rẽ r ủ i lấy tiến đến i u theo một tiếng này tiếng k ê ờ đoàn k ê u màu trắng đám mây xâm nhập trong phòng đ ụ n g phải trên tường đất thấy lia trong lòng giật mình mà tại đám mây phía trên là một vị thay n h ỏ n nàng ôm đầu ngũ quan bẻ cong lau chán chen vào khung cửa cổ cột quay đầu t r ừ n g mắt liếc khung cửa quệt miệng bất mãn lẩm bẩm thật là cho dù là tạm thời kiến tạo cũng không nên giữ cửa xây như thế thất b liền không có cân nhắc tới giống ta dạng này ngồi ở trên đám mây sao cổ cột h ấ p giọng nhà d á n một câu vừa quay đầu liền thấy liền ngồi dậy. l i ê m n ơ ngác nhìn trước mắt cổ cột n h á y máy mắt cùng nàng đối mặt cùng một chỗ cổ cột cũng cảm nhận được ngoài ý mớn cũng cùng một chỗ trừng mắt nhìn ánh mắt ngươi tỉnh rồi lia s ư ớ n g sờ nhẹ gật đầu đường ngực a uống vào nước nóng lao xuống nét h vào yết hầu bánh mì sau lia có chút h à i lòng phun ra một n g ụ m nhiệt khí nàng có thể tinh tưởng cảm thấy dạ dày ấm áp thể lực cũng dần dần khôi phục hiện tại miệng rốt cục không còn khô giáo nàng có thể thoải mái dễ chịu nói chuyện trước đó nàng bởi vì đối cái này hoàn cảnh xa lạ không tín nhiệm không nguyện ý tùy tiện đến thử những thức ăn này nhưng khi biết những thức ăn này là hoàng thất ăn bài sau nàng yên tâm liền kia nhét vào miệng bên trong bánh mì cũng dường như biến càng càng mỹ vị cổ cột nói cho nàng h o a n g thất cùng pháp sư nghị hội hiệp thương thông qua cỡ lớn truyền tống ma pháp vận chuyển đại lượng đồ ăn hơn nữa tại ma pháp cùng nhân lực cộng đồng cố gắng hạng vẹn vẹn nửa ngày thời gian ngay tại vương đô phụ cận xây dựng lên rất nhiều trụ sở tạm thời cái này đủ để cho mất đi r a viên cư dân rất qua một đoạn thời gian trải qua cùng cổ cột khai thông lia cũng biết làm cái sự t ỉ n h tiền căn hậu quả nói tóm lại toàn bộ vương đ â ngoại trừ hoàng cung vị trí bên ngoài cơ hồ toàn bộ bị a n h tạc thành phế tích bao quát nhà ngươi cổ cột bất đắc dĩ giang tay ra lia một ngụm bánh mì n ẹ n tại hết h ầ u chỗ chăm chú ho khan hai tiếng c h ụ c h ụ mánh rót một ngụm nước đem bánh mì v à xuống dưới nàng không thể tin được cổ có nói mở to hai mắt nhìn nhìn c h ầ m chặp cổ của ta kia là cỡ nào một số tiền lớn a lia cảm giác trái tim đều đang chảy máu hơn nữa còn có nhiều như vậy người hầu úc bất quá ngươi có thể yên tâm mặc dù trong nhà người tất cả đều biến mất bao quát ta đặc biệt ưa thích vườn hoa nhưng trong nhà hầu gái gia thần gì gì đó đều kịp thời đưa về vợ giặt t ầ đi nghe nói như thế lia thở ra một hơi vung lòng không ít ít ra cũng không tính toàn quân bị diện trải qua trận chiến đấu này vương đô trùng tiến công tác không nghi ngờ gì cần tiêu tốn rất nhiều thời gian lia dự tính khẳng định sẽ có không ít người lựa chọn tiến về khoảng cách vương đô không xa bờ giặt tờn tị nạn tạm thời cư ở một thời gian ngắn như vậy chính nàng cũng cần nắm chặt thời gian trở lại bờ giặt tờn tăng cường quản lý bảo đảm nơi đó sẽ không lâm vào hỗn loạn xem ra cần phải bớt thời gian hỏi một chút vít to lúc nào thời điểm mới có thể trở về nhà lia một bên ngầm đầu hỏi cổ cột vít to đâu a vít to lúc đầu vô cùng bình tĩnh cổ cột đang nghe lia cái này âm thanh thời điểm cả người giống như là bỗng nhiên bị giật nảy mình như thế sửng sốt một chút ngay sau đó nàng buông lỏng cười cười mở miệng nói ra hắn a hắn là pháp sư đi cũng cần hỗ trợ tu sửa đi l i ê nuốt n xuống bánh mì sau lại uống một hớp nước lúc này mới mang theo ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn cổ cột cổ c ộ t sao làm sao rồi cổ cột hơi sững sờ bên hai chuyển đến lia thanh em vít to có hay không đã nói với ngươi ngươi không thích hợp nói dối a cổ cột lại sửng sốt một chút lúc này lia chậm rãi đứng người lên liều mạng bên trên đau nhức từ trên giá gỡ xuống y phủ mặt lên nàng buộc lại khăn còn cổ chuẩn bị đi ra ngoài n g ư ơ i đi đâu sau lưng chuyển đến cổ cột hiếu kỳ thanh âm nhưng lia đã nghe không được nàng bước ra khung cửa đi ra cửa bị lạnh gió thổi qua lia không khỏi híp mắt lại quan sát đến vương đông ngoại giới tất cả hai mắt meo lại nhìn xem vương đông ngoại giới tất cả d a m ạ c ý cảnh giáng lâm xét qua hai gò má gió lạnh nhói nhói hai gò má mà đại địa chung quanh lia thấy được vô số xuyên thấu qua cửa sổ chuyển ra mông lung nhỏ bé quang mang phòng đất tử bọn chúng từ từ phía thẳng tường bao khoả mà nóc nhà là một khối hình nón chạm kiên cố miếng đất theo vương đô trên không nhìn xem kia hàng ngàn hàng vạn giống nhau bộ dáng nhà bằng đất đứng lặng tại vô số đại địa chung quanh nhao nhao lộ ra mà ra màu đỏ rượu quang tựa như vương đô chung quanh tản mát đầy màu đỏ mông lung hòa tinh cũng giống nhau giống như là tân sinh liệu nguyên t r i hỏa l i u phun ra một ngụm khói trắng ngầm đầu lên nhìn phía hoàng cung cách đó không xa ở nơi đó có một cái thẳng vào tầng mây to lớn thiên môn kia cửa lớn dãy r ù a máy móc tại khe hở ở giữa thiêu đốt lên hừng hực xí diễm mà tại cánh cửa về sau là từng đoạn từng đoạn đốt hỏa diễm tiêu đốt xâm nhập tầng mây bậu thang lia nhìn xem bức tranh này mặt chứng lớ lia chậm d ã i giơ tay lên cánh tay nhìn xem mang theo trên tay pháp sư trí thủ phía trên khảm nạm lấy sáu viên lóe r a dị sắc lưu quan g bảo thạch tại trong buổi tối giống như sáng trói dị sắc sao trời lia hít sâu một hơi kiên định phóng ra bước chân một bước kế một bước hướng về kia trí cao thiên môn đi đến theo bộ pháp dần dần tăng tốc nàng bắt đầu bắt đầu chạy nàng vượt qua bằng p h ẳ n g đùi đất đại địa đi xuyên qua chúng quanh thổ nhà ngói phòng ở giữa thẳng đến trung ương quảng trường đứng tại cứng rắn đại địa bên trên thẳng đến trung ương quảng trường đứng tại cứng rắn đại địa bên trên lia ngẩng đầu nhìn không chúng kia h i nga trí cao thiên môn nàng th cuối cùng lia chú ý lực toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở thiên môn hạ đạo thân ảnh quen thuộc kia bên trên mà lia lực chú ý tất cả đều ở đằng kia đứng tại thiên môn phía dưới thân ảnh quen thuộc kia quen thuộc áo khoác màu đen trên không trung lắc lư mà nam nhân hai tay đốt túi vẫn là trước sau như một h ưa thích b u ồ n địch lia hít thở sâu hai cái sau đó giận đùng đùng đạp trên bậc thang đi tới nàng một thanh liền tóm lấy vít to cánh tay đối với hắn nói rằng đi chúng ta về nhà nhưng mà bất luận nàng như thế nào mãnh liệt chảnh xé vít to tựa như một bức tượng điêu khắc giống như không núp ních tí nào lia dùng hết khí lực lần nữa chảnh xé vít、to. nhưng vẫn không có chút nào hiệu quả nàng quay đầu dùng một đôi tràn ngập lo lắng ánh mắt nhìn xem hắn vít to chúng ta về nhà rồi ba trong thanh âm của nàng tràn đầy bức thiết nhưng vít to vẫn như c ũ không phản ứng chút nào không n ú c đ í c h lia ánh mắt rơi vào vít to kia đứng im trên bóng lưng khoe miệng nhẹ nhàng bước đi lên tâm tình vội vàng tới cơ hồ khóc lên trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tưởng có thể nàng liệu mạng không muốn tin tưởng mang theo vài phần thanh âm nước nợ chậm rãi theo nàng trong cổ gạt ra vội vàng cùng vít o nói rằng rõ ràng đã trễ thế như vậy vì cái gì ngươi còn muốn đứng ở chỗ này a cuối cùng lia buông lỏng ra nắm chặt vít c h ngay tại gần hắn. Vô lia mở mịt ngầm đầu một phút này một đạo lồng ngực nở nang xuất hiện ở trước mặt nàng đồng thời một cái tay nhẹ nhàng đặt ở đỉnh đầu của nàng vớt ve sợi tóc của nàng cái này khiến lia không cách nào ngầm đầu nàng không có cách nào đi xem vít to tấm kia có chút đạm mạc không chút biểu tình gương mặt nhưng là k i a quen thuộc lại an tâm thanh âm lại rõ ràng tại nàng vang lên bên hai lia vừa dứt lời một hồi gió đêm mang theo hàn ý theo bốn phương tám hướng có lên gió hơi thở gợi lên vít to thật dài và áo nó vô nhẹ nhẹ tại lia sau lưng hết thể chung quanh tĩnh mịch tí mắng chỉ có hàn phong cùng ban đêm g à o thét tựa như vì bọn họ diễn tấu một khúc bi thương l y biệt chi ca thẩm phán giả c h ú h o á n đến ngược bốn trăm linh bảy ta không có ca chương năm trăm linh bảy ta không có ca lia nghe được vít to lời nói sau mở to hai mắt nhìn tấm k i a tái n h ậ t không màu trên khuôn mặt lập tức hiện đầy kinh ngạc cái gì ý tứ nàng c ư ơ n g ép đệ nén run rẩy tiếng nói lấy hết dũng khí hướng về v i c to r tiếp tục hỏi thăm tựa như sắc bén như đ a o hàn phong không ngừng xẹt qua khuôn mặt của nàng mang tới rõ ràng cảm giác đau không gần như chỉ ở hai gò má của nàng nổi lên hiện thậm chí xâm nhập tới sâu trong nội tâm của nàng lia có chút mở mắt không ra nàng luôn cảm giác cái này đem đông gió biến lớn hơn rất nhiều v i c to r cúi đầu nhìn xem nàng chậm rãi bung xuống rơi vào lia đỉnh đầu tay cảm nhận được đỉnh đầu ấm áp biến mất lia rốt cục có thể ngẩu lên nàng run rẩy nhìn xem Victor. tia run dậy trong ánh mắt rõ ràng lại dẫn một cô mãnh liệt k h i ế n trách cảm giác nàng cứ như vậy nhìn xem vít to khuôn mặt quen thuộc kia có chút tức giận chất vấn lên để cho ta một người về nhà cái này lại là có ý gì ngươi đến cùng đang nói cái gì rõ ràng là đang chất vấn lấy vít to nhưng tại lia trong lòng lại luôn không hiểu dâng lên một c ô dự cảm mãnh liệt thật giống như bọn hắn sắp tách rời nàng đột nhiên lắc đầu không muốn tiếp nhận ý nghĩ này mà lúc này vít to lại hết sức bình tĩnh nói với nàng nói ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian khả năng chẳng mấy chốc sẽ trở về cũng có thể sẽ thật lâu nghe đến mấy câu này l i có chút kinh ngạc nàng hy vọng dường nào vít to nói là thật cái kia dự cảm không tốt vẹn vẹn ảo giác của nàng dù sao vít to cũng không phải là không có rời đi có khi ngắn ngủi có khi dài dàn giặc một lần lâu nhất vít to thậm chí đi theo công chúa đi s ứ tới cản vương quốc một lần kia hắn c h ọ n vẹn rời đi một tháng cho nên dưới mắt nàng hoàn toàn không cần lo lắng vít to rời đi đối phương không rên một tiếng lại đột nhiên biến mất thời điểm cũng không phải là không có qua nàng hẳn là sớm đã thành thói quen vít to kinh thường tính rời đi nhưng vì cái gì duy chỉ có một lần n h ư n g nàng như thế lo lắng thật giống như vít to lần này rời đi đem lại cũng không về được như thế nàng không thể nào tiếp thu được thế là lia ngầm đầu nhìn chăm chú lên vít to hai mắt có chút nghẹn ngào nhẹ giọng hỏi cho nên người muốn đi đâu vít to cũng không có trực tiếp trả lời lia vấn đề hắn chỉ là nhàn nhạt, nhạt mang theo một vẻ quan tâm đối lia căn dặn sau khi trở về nhớ kỹ đi cùng dạ dạ nghiên cứu thảo luận một chút vương đô bồi thường nàng sẽ không ghi nợ nàng cái gì đều tin tưởng nghe được vít to lời nói này lia đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ một cái tay chăm chú nắm chặt nắm tay đặt ở trước ngực kể sát tại nàng k i ệ run dày trên quần áo nàng cảm thấy mực buồn, buồn hô hấp bắt đầu biến có chút khó khăn liệu ý đồ hít sâu có thể hết hầu dường như bị một quả nặng nề g h tảng đá ngăn chặn như thế mà vít to thanh â m vẫn tại tiếp tục vương đô tu kiến những ngày này trước hết tại bờ giặt tần ở lại nếu như gặp phải bất kỳ khó khăn liền đi tìm cố cốt dù cho trong nhà không có ta ngươi cũng có ngũ giai pháp sư duy trì nghe vít to lời nói liệu tâm tình biến càng thêm nặng nề trong đầu của nàng ông ông tác hưởng bởi vì vít to lời nói tại bên t hai nàng dường như con mũi giống như ông lòng n h ư n g nàng cảm thấy một hồi bực bội ngươi đến cùng nàng ý đồ cắt ngang có thể v i t to r thanh n em vẫn không có dừng lại chuyện trong nhà ngươi vốn là so ta xử lý tốt trong nhà cũng không thể một mực không có gia chủ cho nên tại sau khi đi ngươi có thể đem ta thay vào đó n g h e đến mấy câu này lia cả người mở to hai mắt nhìn bởi vì câu nói này giống như là hoàn toàn chứng nhận tất cả suy đoán của nàng v i t to r giống như sẽ không trở lại nữa như thế nàng không thể tin được nàng cũng không muốn tin tưởng lia chỉ có thể điên cung ồ lắc đầu dùng đến không thể tin hai mắt mang theo thanh em run dậy đi đối v i t to r làm ra sau cùng chất vấn ngươi đến cùng muốn đi đâu v i t to r trầm mặc một lát sau hắn vươn tay nhẹ nhàng bắt lấy liêm mang theo bao tay bàn tay găng tay kêu hoàn mỹ vừa phối tại lia trên tay chăm chú bao trùm da thịt của nàng phía trên mấy khoả bảo thạch như cũ lưu động dị sắc nguyên tố ma lực nhìn ra được nàng không có thế nào sử dụng qua nhưng vít to vẫn là chậm rãi dâng lên tay trái chỉ hướng kia khảm nạm lấy sáu viên bảo thạch pháp sư t r i thủ đ ỗ n g nhiên một cỗ nhàn nhạt dị sắc ma lực theo đầu ngón tay của hắn chạy ra theo gió lạnh trên không trung lượn quanh một vòng sau dần dần dung nhập mỗi k h ả sáng chói trong tinh thạch ma lực tựa như như suối chạy chậm rãi chút vào bàn bạc ma lực càng thêm rõ ràng nhìn xem kia loé da minh diệu quang mang pháp sư tri thủ lia t ú i đầu trong mắt của nàng phản chiếu lấy kia sáu đạo dị sắc quang trạch vô lực nói không nên lời nửa c â u đến chẳng biết tại sao kia hảo quang sang trói dường như đau nhói con mắt của nàng n h ư n g nàng càng thêm cảm thấy đau lòng trong n à y ma pháp ta đã vì ngươi đổi mới tốt nếu như gặp phải nguy hiểm liền đi sử dụng bọn chúng vít to nhẹ dọn dạng ò o bình tĩnh phải cùng thường ngày không có có khác biệt đột nhiên lia ánh mắt biến hoảng hốt dường như nhớ tới chuyện quan trọng gì con mắt của nàng có chút chợ to nàng nhớ kỹ vít to nói qua chỉ cần sử dụng cái tay này bộ bên trong tích chứa ma pháp bất luận hắn thân ở bao xa hắn đều sẽ trở về xuất hiện tại bên cạnh của nàng mà giờ k h ắ c này lia vừa mới chuẩn bị mở miệng v i t to bình tĩnh thanh â m lại một lần đoạt tại nàng phía trước nhưng không cần loạt dùng ta không có thể bảo chứng tại ngươi sử dụng hết bọn chúng về sau có thể lập tức đuổi tới bên cạnh ngươi nghe nói như thế lia cái kia vừa mới xuất hiện một chút hy vọng ánh mắt đống nhiên đọc lại nàng cúi đầu nhìn chăm chú bao tay bên trên mỗi cái trong bảo thạch lưu động mới ma pháp sau đó lại ngẩm đầu nhìn về phía vít o h à n phong lần nữa có lên nhẹ nhàng mà đóng băng khí lưu phát động lấy lia lọn tóc che khuất nàng cặp kia tràn ngập ngư mà vít to kia á o khoác màu đen cũng cùng nhau trên không trung múa lướt qua lia bên cạnh ca lia cũng n h ị n không được nữa nàng s o n g tay nắm chặt ở trước ngực kia sớm đã ấp đủ nước mắt rốt cục tràn ra hớp mắt theo lạnh gió thổi qua hai má của nàng có ánh nước mắt tựa như gãy mất tuyến trần trâu trên không trung tinh tế q u a n quẩn chiết xả ra vô tận sầu bi vít to hai tay l ố t túi túi đầu nhìn thoáng qua còn sót lại thời gian đến ngược năm mươi chín hắn lại ngầm đầu nhìn chăm chú lia lệ kia nước mơ hồ hai mắt bình tĩnh nói ta còn lại một phút thời gian muốn cùng ta nói cái gì hoặc là có cái gì những t h n h cầu khác ngay tại cái này một phút thời gian bên trong nói xong a lời này truyền vào lịa trong hai ngay tiếp theo hàn phong tựa hồ cũng biến càng thêm điệu hiệu lĩa ngầm miệng túi đầu xuống không muốn nhường vít to trông thấy nàng bộ này yếu ớt bộ dáng một cỗ l ạ n h leo thấu xương tràn vào nàng xoăn m ũ i xẹt qua hết hầu thẳng tới đáy lòng thật giống như tinh tường đây là sau cùng trước khi chia tay khắc như thế lĩa chậm rãi mở ra run rẩy đôi môi phát ra kia có chút rung động thỉnh cầu ngươi có thể ôm một cái ta sao lĩa cúi đầu bước chân từng chút từng chút hướng trước x â dịch cuối cùng nàng bước nhanh nào vào vít to kia kiên cố mà ấm áp trong lồng、lực. xong tay thật chặt vây quanh e o của hắn đầu trôn thật sâu tiến vào bộ ngực của hắn cái này một phút lia lần thứ nhất cảm nhận được đến từ huynh trường ôm ấp nàng lần thứ nhất cảm giác được vít to ôm ấp là như thế ấm áp rõ ràng nàng sớm đã không còn chớ mong rõ ràng nàng đã sớm nản lòng thoải trí có thể giờ này phút này chỉ có cái này một phút nàng không nguyện ý bông u tay không nguyện ý rời đi lia lại hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại ở chỗ này nhưng mà thời gian vĩnh viễn dừng lại c h này nhưng mà thời gian luôn luôn vô tình trôi t r ầ m d rãi s ẹ t qua kia đã vỡ vụ tâm nhường nàng toàn bộ nhấm nháp kia sâu sắc bi thương l i ệ t chỉ có thể chờ đợi lấy trong lòng thời gian từng chút từng chút ngày lên tựa như là đồng hồ đi kim c h ầ m tích tắc đốt đến ngược 000 000. thời gian rốt cục đi đến cuối con đường mà vít to rời đi cũng không đến cỡ nào hùng vĩ hùng vĩ chỉ là đột nhiên nhấc lên một cỗ mánh liệt hàn phong s ẹ t qua đài cao s ẹ t qua không gian kia hất lên áo khoác màu đen rộng lớn thân thể liền hóa thành sao lốm đốn đầy trời theo cuốn lên gió hơi thở tụ hợp vào kia thiêu đốt lên liệt diễm trí cao bên trong thiên môn vô số hỗn loạn màu đỏ linh hồn điên cùng hướng về kia một vệ tái nhợt dũng mánh lao tới đứng tại trí cao thiên môn trước đó l i ệ t như c ũ duy trì kia ôm dáng vẻ tựa như là không có chút nào ý thức được vít to rời đi thằng đến kia mông lung tái nhợt dần dần dừng lại bầu trời bay xuống một trận tái nhợt lánh tịch tuyết lớn đông tuyết trong gió rét phất phối hạ thật sự nhanh không bao lâu mặt đất liền trải lên thật d à y tuyết động mà mất đi người bên ngoài trèo trống lia vô lực té quỵ trên đất hai chân của nàng bị trôn ở lạnh bút tuyết động bên trong hàn phong tùy ý kích thích áo k h á c của nàng thế nào hiện tại nàng mới cảm giác được nhưng khi một cái ấm áp áo khoác nhẹ nhàng bao trùm ở trên người nàng lúc thân thể nàng khẽ run lên lia chậm rãi n g n g đầu nhìn về phía đỉnh đầu cổ cột đang ngồi ở trên đám mây nhìn xem phủ thêm một tầng trắng l o á n g tuyết đ ộ c g lịa khuôn mặt mang theo vô cùng lo lắng nàng nhẹ nhàng đưa tay đặt ở lia bà vai nhẹ giọng an ủi lịa ngươi không sao chứ vít to nói hắn nhất định sẽ trở lại nghe đến đó lia thân thể không ngừng run dậy phản phất tại đè nén một c ô mánh liệt cảm xúc nàng s o n g tay thật chặt xiết chặt áo khoác hai bên chăm chú thu nạp bọc lại thân thể của nàng rốt cục lia cũng nhịn không được nữa nước mắt hình thành thủy chiều sông phá bi thương miệng cống một mạch theo khuôn mặt đổ xuống mà ra mạnh mẽ mà rõ ràng vô trợ cảm bao khỏa l i ệ nàng không muốn lại đem kiên cường kiên trì lên tiếng khóc lớn tiếng khóc rất lớn một hồi tiếp lấy một hồi tia tê tâm liệt phế khóc giống giống như lân át toàn bộ tuyết lớn cho cái này ban đêm yên t ĩ n h nhiễm lên một t ầ n g thâm trầm b i thương tuyết trắng mênh mang bên trong thống khổ hoàn toàn quấn quanh ở l i a trên thân hàn phong như cũ lăng liệt gào thét như cũ không ngừng có thể duy trì có đạo này rõ ràng bi thống lại che đậy lia nhỏ hẹp thế giới nàng không có người thân chương năm trăm linh tám không quan trọng ta sẽ ra t t r ư ơ n g năm trăm linh tám không quan trọng ta sẽ ra tay chúng kiến vương đô tường thành phụ cận tạo dựng lên một cái t ử làm bằng gỗ hàng rào đứng lặng mà lên to lớn chuồng châu châu trong vòng đã bị lít nha lít nhít đếm không hết tráng châu lấp đầy chỉ có một khu vực nhỏ như cũ trống trải lấy bỏ họ một tiếng trầm thấp châu gọi tại chuồng châu cách đó không xa v a n g lên thanh âm nguồn gốc từ một đám q u ậ n cường châu được mấy tên kỵ sĩ、si、nằm chặt dẫn dắt châu m u i dây thừng cố gắng đưa chúng nó hướng chuồng châu bên trong tiến đến đây là cuối cùng một nhóm sao không kém bao nhiêu đâu bọn hắn đem cuối cùng vài đầu châu đẩy vào chuồng sau lao đi mồ h kỵ sĩ nhóm thở hưng hộc chống nạnh khi mắt mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà nhìn qua chuồng châu bên trong tụ tập đàn châu coi là toàn bộ vương đô đã xảy ra lớn như thế tai nạn bọn hắn vẹn vẹn chỉ là sơ tán rồi cư dân sao mới là lạ thân làm toàn bộ đế quốc bận rộn nhất tổ chức kỵ sĩ đoàn cần phải chịu trách nhiệm chuyện cơ hồ chiếu cố tới các mặt c h ỉ an quản lý đây chẳng qua là nhất là thưa thất chuyện bình thường lúc cần thiết còn cần tiến về nguy hiểm địa điểm đi tiến hành phòng cháy công tác dập tắt sân lửa thậm chí có khi còn phải chịu trách nhiệm cứu trợ cư dân trong nhà trên cây mèo con bởi vậy vương đô bên trong súc v cũng cần từ kỵ sĩ đoàn từng nhà đuổi tới phụ cận chỗ tránh nạn vòng trong d ạ n g dù sao vương đô hoàng gia kỵ sĩ đoàn lấy tổng hợp năng lực chứ a danh kỵ sĩ nhóm không chỉ có tín ngưỡng thành kính tâm hệ dân chúng càng là các loại năng lực gồm nhiều mặt dù sao gia nhập hoàng gia kỵ sĩ đoàn điều kiện hà khắc ở chỗ này ngươi có thể không sống nhưng ngươi không thể không có sống đuổi dê bỏ gì gì đó đ ố i bọn hắn mà nói dễ như t r ở bàn tay dưới mắt bọn hắn những n à y đem c ư ơ n g châu đ u i tiến chuồng châu sau một cái trong đó kỵ sĩ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đen nhánh màu trắng ó n g ánh bông tuyết chậm r quan sát đến lòng bàn tay bông tuyết lạnh nhạt nói tuyết r ơ i a xem ra tuyết này sẽ rất lớn mau đem những ngày c h â u đổi tới số 47 tạm thời trong dạp chúng ta nên rời đi là đội trưởng kỵ sĩ nhóm cấp tốc hành động dùng hết toàn lực xua đổi lấy trắng c h â u tại kỵ sĩ nhóm không ngừng cố gắng hạ t r ú n g c h â u bên trong c h â u rất nhanh bị di chuyển tới tạm thời trong dạp là một vị kỵ sĩ quan bế lều lớn vòng cửa lúc bọn hắn chở mình lên ngựa vung lên dây cường tại thanh thúy tiếng v õ ngựa bên trong dần dần đi xa sáng sớm ngày mai bọn này dê bỏ chờ xúc vật để cho những n g à khác tiếp quản thống kê mỗi hộ nhà nông mất đi châu chỉ số lượng bảo đảm bọn chúng có thể bị an toàn trả lại kỵ sĩ nhóm tại một mảnh giá âm thanh bên trong dần dần biến mất ở phương xa chúng bò lại lần nữa lâm vào một hồi yên tĩnh chỉ có phong tuyết âm thanh gào thét ở trên mặt đất giơ lên cũng không lâu lắm chúng bò bên trong một đầu khỏe mạnh c h â u quỷ quỷ t u y t u y ngắm nhìn một phía nó bất an loạn trọn đầu quan sát đến yên tĩnh ăn cỏ hoặc đắm chìm trong giấc mộng đồng bạn phát ra một tiếng trầm thấp tiếng cử sau đó nó cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra đánh giá bị phong tuyết che giấu đại địa xác nhận bốn phía không người tại xác nhận sau khi an toàn đầu này nhìn như bình thường c h â u đ ỗ n g nhiên hai cái chân sau đạp như cùng nhân loại như thế thần kỳ đứng thẳng lên một phút này c h â u trong dạp cái khác c h â u toàn đều đem ánh mắt nhắm ngay đứng lên cái này châu châu ngay tại ăn cỏ châu châu đình chỉ nhấm ướt bọn chúng tất cả đều ngây ngốc nhìn cái này đứng thẳng lên châu châu k i a từng đôi thanh tịnh mưu nhãn đầy mắt đều là n g h i hoặc giống như đều đang nói đồng dạng là châu vì cái gì duy chỉ có ngươi có thể ưu tú như vậy ngay tại các đồng bạn ánh mắt khiếp sợ bên trong đầu này đứng thẳng châu nhẹ nhàng linh hoạt vượt qua hàng rào gỗ mạnh mẽ nhảy ra ngoài nó đạp ở tuyết trắng mênh mang đại địa bên trên. nó tật lực hướng về rời xa cư dân vị trí phóng đi bước qua nặng nghề tuyết động xông vào hát cám rừng rậm rốt cục tại một hồi bóng cây lướt qua sau t h â u t h â u dần dần dừng bước nhìn xem đức quang dâu chân không biết mình chạy bao xa về sau nó cảnh giác hướng về bốn phía giò xét mắt thấy bốn bề vắng lặng châu châu cũng tại rốt cục vương lòng xuống nó nặng nghề mà ngồi dưới đất rộng lớn lỗ mũi manh liệt hô hấp lấy băng lanh không khí thở ra ấm áp khí tức trên không trung tạo thành màu trắng sương mù nó chạy ra ngoài theo q u á i vật kia dày đ ặ t vương đô chạy ra ghen ghét không cách nào tưởng tượng vì cái gì một nhân loại vương đô sẽ có nhiều như vậy đáng sợ q u á i vật cái kia đang sợ chiến đấu hình tượng trước mắt rõ ràng thật sâu khắc vào trong lòng của nó đây hết thảy ảo ờ ờ nhưng cho tới bây giờ đều chưa nói với nó nhưng cũng may nó thành công chạy ra ngoài mặc dù một cái giá lớn là nó tổn thất một cái cùng hợp tác với mình vài chục năm túc chủ nhưng là không quan trọng đối với dài rằng giặc tuổi thọ ác ma mà nói chỉ là thời gian mười mấy năm chẳng qua là thoáng qua liếm mất chỉ cần nó còn một mực tồn tại sớm muộn cũng sẽ có cơ hội đúc lại ác ma vinh quang chúng ta nghĩa bất dung tử châu châu nghĩ đi nghĩ lại nhưng đột nhiên rừng rậm chung quanh bỗng nhiên vang lên một hồi thanh âm huyền áo ghen ghét ác ma khẽ đ ộ n g người cầm đầu nghe được làm cái thanh âm thời điểm trong nháy mắt chừng lớn nhu nhãn đ ỗ n g nhiên đầu của nó linh quang loại lên cơ chí một lần nữa tứ chi đứng thẳng phát ra liên miên kéo dài thanh âm b ọ họ theo cỏ dại bên trong bỗng nhiên nhảy ra một cái bình thường cóc phá vỡ rừng rậm yên tĩnh châu châu nhìn chằm cóc nháy nháy mắt cóc cũng nhìn chằm chằm chằm châu châu nháy mắt song song rằng co phía dưới từ tiếng triệt mà quỷ dị tiếng vang phá vỡ rừng rậm chân sau d phát ra một hồi khàn khàn cười to a a a a hòa kế ngươi tựa như mùa đông đi vào trong ném bị tuyết mai một trâu như thế để cho ta cảm thấy buồn cười thanh âm của nó mang theo ác ma lăn lộn vang còn có cóc chấm thấp hết đê ơ ghen ghét ác ma mặt đ ố i trước mắt cóc một cơn lửa giận đ ỗ n g nhiên bốc lên m ũ i của nó gấp rút phụ khí hai con mắt đều trận thật lớn vằn v ệ n tiêu máu tham lam ngươi người phản bội này nó tức giận kêu lên phản bội đ ừ n g đua ta cười hòa kế chúng ta ác ma lúc nào thời điểm nói quá uy tín có một bên vung lấy chân mảng một bên p u n thật dài đầu lưới thấp xuống thân thể không ngừng đạo cóc kia nho n h ỏ dạ dày tựa như là tại nôn mửa như thế huệ ngươi cái này tự mình đa tình dáng vẻ thật làm cho ta buồn nôn ta nhưng từ chưa nói qua hai chúng ta là cùng một bọn ghen ghét gác ma tức giận đến toàn thân run dày trong lỗ mùi khí thô cũng càng ngày càng nặng ngươi có thể đánh không lại ta tham lam mong muốn cùng ta đọ sức đọ sức sao cóc nghe nói như thế thu hồi đầu lưỡi đem mang theo màng dính móng đuốt đặt ở cái cầm chỗ nhẹ nhàng ma sát tựa như là cân nhắc cái gì ngươi nói hình như rất có đạo lý nó hai cái móng đuốt cứ như vậy nhẹ nhàng hợp lại giống như là đang vỗ tay như thế một giây sau một bên cỏ nhỏ bụi nhảy lên bắt đầu chuyển động ghen ghét ác ma đột nhiên ngửi được một cỗ gây mũi cay đọc khí tức lập tức mở to hai mắt nhìn bởi vì tại nó bên phải trong bụi cỏ thoát ra một cái màu đỏ tươi n h ự cây thể cá xấu gần như đồng thời bên tay trái cũng đi theo vang lên một thanh â m trong bụi cỏ đồng thời chui ra ngoài một cái màu trắng cho con ba cái khác biệt ác ma đồng thời nhìn lên trước mắt ghen ghét ác ma giờ phút này ghen ghét ác ma đầu đầy mồ hôi nhưng hắn chỉ có thể tức giận t r ừ n g mắt trước góc hùng hùng hổ hổ h è n hạ hôi thối cóc thế nào thế nào ta đánh không lại còn không cho ta gọi giúp đỡ nó lần nữa ngửa mặt cười to tiếng cười không kiêng nể gì cả ngươi ngươi cũng có thể chạy trốn a lần này châu châu trong lòng thật đúng là dâng lên một cỗ muốn muốn chạy trốn xúc động cho dù không có tốc chủ nó cũng có thể đ ế m thử cùng trong đó một cái ác ma đ ơ n đấu thật là cục diện bây giờ là ba đánh một nó có thể đánh không lại nhìn thấy trước mắt ba cái ác ma không có công kích dí đ ồ nó chậm rãi lui lại mấy bước cuối cùng nó trực tiếp xoay người sang chỗ khác lợi dụng cường kiện chân sau phi tốc chạy cũng hướng về sau lưng ba cái ác ma quẳng xuống một câu ngoan thoại chờ xem ta sẽ đem các ngươi đuổi tận d i ế t tuyệt châu châu một bên chạy một bên hô nhưng đột nhiên giống như là đụng phải cái gì như thế phanh một tiếng nó đặt mông ngồi trên mặt đất đầu góc c h o n váng nó dùng một cái móng đi đầu lung lay dần dần thanh tỉnh châu châu trong mắt tràn đầy n g h i hoặc nó chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía phía trước bóng ma tại trước mặt nó là một cây trường đao đứng ở trên mặt tuyết mà nó vừa rồi chính là đâm vào phía trên này châu châu hai con mắt kinh ngạc nhìn phía trước nhìn xem trôi này trường đao bị người dần dần rút lên k ì a tương tự nhân loại thân thể để nó cảm thấy có chút nghi hoặc cùng bất an châu châu neo mắt lại y đổ thấy rõ ràng một chút một vị nữ nhân theo trong bóng tối dần dần xuất hiện kia toàn thân tái nhợt trên da b ả y da nhỏ bé bóng loáng lân t h i ế n mà gái kia theo trong bóng tối trợt hiện ra h u lục quang mang mắt rắn chăm chú co vào chăm chú nhìn trước mắt ghen ghét dát m à cuối cùng xe phi d ộ t đem trường đao vượt tại sau lưng một đạo không tình cảm chút nào thanh em chuyển vào châu châu kia thẳng lập nên hai lỗ hai bên trong mục tiêu ghen ghét dát m à đốt một đạo xích hồng quang mang theo xe phi d ộ t kia nắm chặt đồng từ bên trong lấp loẹ mà lên kéo ra khỏi ánh sáng mông lung đôi bắt được thành công hàn phong gào ghét sao trời che không càng là chỗ cao hàn phong t một vị mặc k h i ế t bạch hồ ly lông tơ áo khoác nữ nhân đứng bình tĩnh tại cao thượng bên vách núi duyên nàng cặp kia cánh con mắt màu vàng xa xa ngắm nhìn kia xa xôi trí cao thiên môn màu đỏ máy móc đại môn lơ lửng giữa không trung cửa kim loại k h u n g mỗi một tấc đều đang chậm rãi và mẹo tàn mát ra một cỗ cao thượng mà khí tức thần bí kia là thần minh sau khi rời đi duy nhất lưu lại thần minh tạo vật lúc này phía sau của nàng vang lên một hồi hai chân d ẫ m qua tuyết động tiếng ma sát nàng không quay đầu lại chỉ là bình tĩnh vô cùng nói một mình quả nhiên cùng giáo thụ nói như thế hắn liền ác ma giấu kín vị trí đều đắm bay tán loạn tuyết lớn rơi vào hờ n ì bà vai t r ồ n g chất lên một đạo trắng đoán vết tích hờ n ì có chút túi đầu nhìn xem tiêu bị tuyết trắng bao trùm đầu vai chỉ có đ i ề u nàng lông mày đẻ thấp thấy không rõ hai tròng mắt của nàng nhưng rất nhanh hai hàng nhiệt lệ dọc theo hai má của nàng trượt xuống ấm áp nước mắt tại không khí rét lạnh bên trong lộ r a phá lệ tươi sáng cuối cùng tan dã tại tuyết trắng bên trong nàng một cái tay nắm chặt ngực hiện lộ ra trong lòng mạnh mẽ đau đớn thống khổ cơ hồ tràn ngập nàng toàn bộ suy nghĩ nhưng vì cái gì ta lại cảm thấy khó thụ như vậy rất muốn đi chết xe phì dốt xa xa đứng tại ngọn núi một bên nhìn chăm ch nàng không có tới gần cũng không có mở miệng chỉ là tại mảnh này trong yên tĩnh nàng giống như bỗng nhiên cảm giác được cái gì cấp tốc ngầm đầu nhìn về phía bị tuyết lớn bao trùm bầu trời ở đằng kia đ ô n g tuyết vô câu vô t h ú c múa bên trong một cái màu đen quạ đen l ạ n g y ê n không một tiếng động hoạch qua bầu trời rơi vào ngọn núi một bên chọc đầu cành bên trên nó một con kia thâm thúy lại đen nhánh độc nhãn đang lẳng lặng hướng về phía dưới nhìn lại nhìn thấy trước mắt cái này qua đen xe phi r ộ t cặp kia u mắt lục đột nhiên nằm chặt nàng nhìn thấy cái kia màu đen quạ đen độc nhãn bên trong giống như lộ ra một cỗ hài lòng cảm x hóa thành một đạo nhỏ bé màu đen lưu quang tại trong gió tuyết đi ngược dòng nước biến mất không thấy gì nữa nhìn xem quạ đen đi xa đứng tại chỗ sẽ p h ì rột giống như là như có điều suy nghĩ thật lâu không có t ú i đầu xuống cặp kia u mắt lục chỗ sâu xuất hiện một đạo thần bí cỗ có máy móc phong cách hình tượng kiểm c h r a danh sách trắng v i t to c ờ lệ vê nơ đã không có sự sống đặc thù sửa chữa là sinh mệnh đặc thù không biết bởi vì quạ đen là nói như vậy nó nói ta nhất định sẽ đem hắn mang về chương năm trăm linh chín mà ngươi, ngươi mới thật sự là anh hùng chương năm trăm linh chín mà ngươi, ngươi mới thật sự là anh hùng mông lung ánh nắng xuyên thấu qua dãy núi cùng rừng rậm chiếu xuống thanh tịnh dưới bầu trời nhu h ò a chiếu sáng vương đô đại điện bị ngân sắc tuyết trần bao khỏa thế giới tại ban đầu dương chiếu dọi xuống dần dần phủ thêm kim hoàng hoa p h ụ ngẫu nhiên lóe ra ánh sáng trói mắt lúc trước dương n ô đầu ra qua n g huy của nó bỏ lên trên vương đô mới đào đường đi cùng màu bạc trắng chất gỗ nóc nhà mặc dù kiến trúc cùng đường đi phần lớn đơn sơ không chịu nổi nhưng đã coi là đơn giản hình dáng tướng mạo mới đào bùn đất khe dánh hai bên chất đầy tuyết động lộ ra từ các đất ngưng kết mà thành cứng rắn con đường con đường con đường này kéo Từ kỵ sĩ cùng Pháp một mảnh bận rộn bên trong ngay cả dọc đường đội xe cũng không có rảnh rỗi rất nhiều kỵ sĩ nhóm không ngừng mà hướng về hai bên các cư dân vung xuống các loại sinh hoạt vật tư cùng kiến trúc vật liệu các cư dân tại nhao nhao nổi lên bốn phía trong tiếng hét to lui tới trợ giúp lẫn nhau lấy kiến tạo bạn bè phong ốc cái nào một nhà tấm ván gỗ không đủ chỉ cần nhẹ nhàng một gọi liền hiểu rõ nhà đến đây đưa tiễn như là trẻ còn cần chiếu cố loại này thời kỳ mấu chốt toàn thành hài tử đều bị tập trung vào một mảnh từ chuyên gia chiếu cố khu vực cứ việc vương đô tao nộ hủy diện tính chiến đấu nhưng mọi người cũng không xa vào tại tuyệt vọng ngược lại tràn ngập sức sống bước về phía khởi đầu mới mảnh này sụp đổ đại đại phía trên tràn đây một mảnh sinh cơ bừng bừng. Qua k h ô n trải qua lâu, vương đô cuộc chiến đấu này đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử hai chi nhau nhau giải tán mà bọn hắn những cái kia nguyên bản lẫn nhau xem thường đại thần cũng đã không còn ngày xưa như vậy đối chọi gây gắt các quý tộc một bên lẫn nhau hàn huyên một bên ngẩng đầu nhìn kia hoàn hảo không chút tổn hại tản ra cao thượng kim quang đế quốc cung điện cứ việc hào quang rực rỡ dường như như mặt trời uy nghiêm nhưng lại không cách nào xua tan vào đông quét mà đến lang liệt hàn phong lại vẫn nhân thụ lấy l ạ n h leo tấu h xương ngẫu nhiên phun ra một sợi ấm áp khí tức đám đại thần càng không ngừng xoa tay ý đồ thu hoạch được một chút ấm áp một bên lại đỉnh lấy rét lệnh lúc thỉnh thoảng phun ra ấm áp khí tức Ai? Có lẽ giờ phút này, bọn hắn những này đã từng lẫn nhau không quen nhìn lao ra hỏa cũng đều có một cái cộng đồng khổ sở thật không nghĩ tới liền gia tộc dinh thự đều bị h oanh tạc sạch sẽ bọn hắn những đại thần này còn không phải không mỗi ngày trong gió rét là c h i ề u chính lao lực cái này q u ý tộc làm thật đúng là không có ý nghĩa liền lấy lại sức đều không ngủ được nhưng mà bọn hắn đều tin tưởng đầu tuần phát sinh sự kiện lớn vẫn như c ũ làm bọn hắn lòng còn sợ hãi toàn bộ vương đô tao nộ mấy lần phá hư nham thạch cự nhân phẫn nộ phát thiết còn có vị kia lạc bại thần minh tùy ý làm vậy mà cuối cùng bốn nghĩ tới đây tất cả đại thần tất cả đều không nói bởi vì bọn họ cũng đều biết có chút hành vi là vít to vì bảo hộ vương đô bị ép mà làm chỉ là hiện tại vương đô bị hủy về sau bọn hắn những n à y nắm giữ chức quyền quý tộc đại thần có thể phải thật tốt bận rộn một hồi vương đô bao la mỗi vị đại thần đều có chính mình phụ trách khu vực cùng nhiệm vụ mỗi ngày còn cần hướng hoàng đế báo cáo công tác tiến độ hoàng đế trải qua châm chức cùng chuẩn bị sẽ tiếp tục can bài đến tiếp sau công tác cũng hướng phía dưới tầng phái phát nhiệm vụ đối bọn hắn mà nói mỗi một ngày đều là nặng nghề lựa công việc may mắn hoàng đế đối bọn hắn cũng không t e o kiện mặc dù thường ngày bận rộn nhưng thủ lao lại so thường ngày càng th không có tiền làm thêm giờ a n nguyện ý làm việc ga đúng lúc này lưu động hào quang màu vàng nóng cung điện đại môn bị hai vị người hầu chậm rãi đẩy ra đại môn tại rộng mở trước tiên tất cả quý tộc tất cả đều vừa lên sợ không có sớm đi trên bảo có thể khiến cho các quý tộc điên cuồng như vậy nguyên nhân là cung điện thật sự là quá ấm áp trong điện cùng ngoài điện hoàn toàn là hai thế giới quý tộc đám đại thần n h a u n h a u đi hướng hai bên tản ra ấm áp hỏa lô cảm thụ được ấm áp bao khỏa toàn thân trong cung điện quanh quẩn từng đợt thoải mái dễ chịu thanh âm nhưng rất nhanh tất cả mọi người đều an tính lại tại cái này bị lô hỏa đôm nốt âm thanh vờn quanh yên tịnh trong cung điện theo vương tọa sau thâm t h ú y trong thông đạo chuyển đến trầm ổn mà có tiết tấu tiếng bước chân đồng thời còn kèm theo một đạo nhẹ nhàng mà dịu dàng bộ pháp tất cả đại thần thu hồi sửa ống tay tự giác xếp thành hai nhóm nín hơi ngưng thần nhìn chăm chú lên theo kế hắc cám trong thông đạo đi ra thân ảnh rất nhanh hoàng đế ốp dị tại ô dư l ì ổng công chúa nâng đỡ chậm rãi xuất hiện tại tất cả đám đại, thần trước mặt đám đại thần nhìn chăm chú lên trước mặt ốp dị cảm dưỡng như càng thêm giản u a cùng c ò n xuống cho dù là đỡ lấy hoàng đế ô dư ly ổng trên m bọn hắn đều tin tưởng công chúa bây giờ trạng thái cùng lao sư của nàng v i t to bá tức mất tích có quan hệ v i t to m u ộ i muội l i u cờ lệ v n tại trở lại bờ giặt tần không lâu sau liền ban bố liên quan tới v i t to mất tích tin tức nàng treo thưởng cho kim hứa hẹn bất kỳ có thể tìm tới v i t to cờ lệ v n người sẽ thu hoạch được kết xù khen thưởng biết được tin tức này lúc ở đây rất nhiều người trong lòng không khỏi tất cả đều t h á n lên khi đến bọn hắn giống nhau là v i t to mất tích cảm thấy tức hận dù sao vít o là quốc gia này bỏ ra nhiều ít tất cả mọi người rất rõ ràng đối kháng hai ếch đối kháng thần minh nếu như không có v í to ở đây quốc gia này chỉ sợ cũng muốn toàn bộ dựa vào h p gì hoàng đế rất nhiều các quý tộc đều ngăn không được hồi tưởng đến liên quan tới trước kia v i t to chuyện bọn hắn lúc trước luôn luôn nhìn v i t to không vừa mắt cảm thấy v i t to người này lạnh lùng lại cao ngạo thậm chí hận không thể theo từng cái phương diện đều cho v i t to trêu chọc cái này khiến vị này thanh danh vốn cũng không tốt pháp sư kỳ danh dự rất xuống càng kém có thể kết quả ai đều không thể nghĩ đến v i t to mới là cứu vớt toàn bộ đế quốc anh hùng có thể việc đã đến nước này bất luận bọn hắn như thế nào tiếp hận đều không thể ngăn cản vít o biến mất một tuần lễ đi qua vít o sinh tử vẫn là một câu đ ấ đám đại thần trầm mặc đứng tại cung điện hai bên. đưa mắt nhìn hoàng đế ngồi lên cao lớn vương toạn h p d ì ho nhẹ hai tiếng trong sân quý tộc lập tức đoan chính dáng vẻ h p d ì ổng cũng đứng bình tĩnh tại vương toạ n một bên hai tay gấp lại tại trước bụng tất cả chuẩn bị sẵn sàng đám đại thần chuẩn bị bắt đầu hướng hoàng đế báo cáo công tác có thể h p d ì hôm nay lại có chút khác thường giơ tay lên hướng phía dưới đè d ép, ép, ra hiệu đám đại thần tạm thời giữ yên lặng nguyên vốn chuẩn bị hồi báo mấy vị đại thần lại về tới riêng phần mình vị trí cung điện lại lần nữa lâm vào yên tĩnh h p gì chậm rãi mở miệng lại không lâu nữa chính là một năm mới các quý tộc nghe nói như thế tất lại không lâu nữa chính là đế quốc năm mới nhưng là bây giờ vương đô bị phá hủy thành bộ dáng này tự nhiên không có cách nào giống như trước như vậy long trọng cử hành năm trước năm mới công việc biết lúc cần sớm nửa tháng bắt đầu hơn nữa có các pháp sư tham dự càng là có thể trên diện rộng sách hiệu suất cao nhưng mà năm nay các pháp sư đang bề bộn tại trợ giúp cư dân trùng kiến gia viên cho dù là dạng này các pháp sư đều còn chưa đủ dùng ngay cả những học viện kia ma pháp đám học đồ đều phải đi lên rời gạch quý tộc gia tộc bên trong tuổi trẻ các pháp sư cũng lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là lao động vinh quang nhất lấy trước mắt tốc độ toàn bộ vương đều có thể tại lúc sau tết tu sửa năm mươi phần trăm đều tính là không sai nhưng đám đại thần cũng không cắt ngang ốp gì lời nói ngay sau đó ốp gì lời nói nhường ở đây tất cả mọi người giật mình ngay tại chỗ ta dự định tại năm mới ngày đó đem hoàng vị chuyển cho ô dư lì ô n g một tiếng này tựa như là bắc cảnh nổi lên hàn phong đem tất cả mọi người đều đông lạnh ngay tại chỗ thậm chí có đại thần cuốn sổ trong tay rơi xuống chấn kinh sau khi đều quên một lần nữa nhặt lên tân hoàng kế vị cái này cái này cũng quá đột nhiên mặc dù bọn hắn sớm có biết ô dư lì ổng tương lai kế thừa đế quốc đã trở thành kết cục đã định nhưng không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy theo lý mà nói tân hoàng kế vị đơn giản chỉ có hai điểm khả năng tiền nhiệm hoàng đế qua đời hoặc là tiền nhiệm hoàng đế quá độ giải yếu bất lực lại tiếp tục thống lĩnh đế quốc bất luận điểm nào nhất đều cùng tiền nhiệm hoàng đế thể lực thoát không được quan hệ mà bây giờ hộp dị còn không có qua đời lại muốn chủ động thoái vị vậy thì cơ bản có thể giải thích rõ tất cả quý tộc ánh mắt đều tập trung tại vị k i ế lộ ra đến mức gì thường gian mua vẻ mặt tiểu tụy hoàng đế cái kia vị diện đối thần minh không sợ hãi chút nào như cũng hiển lộ rõ ràng tư thái vô địch hoàng đế thật là cái này ngắn ngủi bảy ngày thời gian bên trong h p dị biến chất tốc độ quả thực quá nh nếp nhăn đầy mặt cùng mỗi lần hô hấp nặng nghề đều cho thấy hắn mỏi mệt đầu tiên là vít to biến mất hiện tại lại là bọn hắn vĩ đại hoàng đế thoái vị đế quốc trực tiếp đã mất đi hai vị trụ cột không có gì tốt bi thương trong cung điện đống nhiên vang lên ốp di kia tăng thương đục nặng thanh âm bọn hắn không khỏi cùng nhau ngầm đầu nhìn về phía ốp di chỉ thấy ốp di nghiêng đầu nhìn xem túi đầu xuống lâm vào bi thương ốp dưới lì ổng đám đại thần cũng theo ốp di ánh mắt nhìn đứng ở một bên ốp dưới lì ổng chấm thấp mặt để cho người ta không nhìn thấy biểu lộ chỉ là cặp kia gấp lại lên tay l Ngay sau đ trong tháng h âm trước hộp dị dường như thấy được ô dưới lì ổng sau khi lớn lên bộ dáng người mặc hoàng bảo đầu đội mũ miệng cầm trong tay tản ra ánh sáng màu vàng óng cường trượng ô dưới lì ổng cũng không tiếp tục là cái kia lúc trước mềm yếu tiểu nước hải nàng đứng lặng tại đế quốc tri đình khuôn mặt lạnh lùng mà vô tình nhìn xuống đế quốc tất cả cư dân hộp d ì nhìn xem trong h o à n g hốt tương lai ánh mắt lại lần nữa nu hòa mấy phần hắn nhẹ nhàng hít mắt khoe miệng có chút d ơ lên cho nên cho dù không có chúng ta ngươi nhất định có thể trở thành viên kia từ đầu đến cuối chiếu dọi mọi người sáng trói minh tinh Trưng 510, Lão Đại, kia trộm cầu tặc tìm、được. Trưng 510, Lão Đại, kia trộm cầu tặc tìm được tiểu thư. Dạ dạ tiểu thư tới phòng. trang hầu gái hai tay đặt ở trên được phòng Đoan bụng, cung kính túi đầu, trên mặt mang nu hòa nụ cười, đứng gái Lão Lão lầu Đại, Đại, được kia kia tiểu tiểu tới hai tay cầu cầu thư, thư hầu bãi hòa cười, trong phòng lia tiểu thư đang ngồi dựa vào rộng lớn mà trên giường mềm mại nàng một cái chân có chút u ốn lượn chống lên một cái khác chân bình nằm ở trên giường thân thể hơi nghiêng về phía trước hai tay ôm lấy nâng lên kia cái bắp chân mà cái c h á n cũng mâu thuẫn tại trên đầu gối lia chỉ mặc một bộ khinh bạc áo sơ mi cổ áo miệng có chút rộng mở lộn xộn vô cùng màng lớn trắng non da thịt bại lộ trong không khí nhưng nàng tựa hồ đối với hình tượng của mình không thèm để ý chút nào thậm chí ánh mắt trống g i n g t r ứ n lăng lăng chằm chằm ga trải giường cả người thất hồn là phách không có một tia sức sống nghe được hầu gái tin tức lia chỉ là khẽ gật đầu một cái nhưng động tác nhỏ bẽ tới cơ hồ không phát hiện được hầu gái nhìn xem lia bộ này mặt mà ủ mày t r a o dáng vẻ trong lòng tràn ngập lo lắng từ khi vít to ra chủ sau khi mất tích lia tựa như biến thành người khác dòng d ã một tuần lễ đều là như thế này ngoại trừ ăn uống cần thiết cùng rửa mặt thời gian của nàng cơ hồ đều trên giường vượt qua hoặc là ngơ ngác ngồi trong nhà tất cả hầu gái cũng không thể lý giải cũng không biết cái này hơn nửa năm đến cùng đã xảy ra những chuyện gì nhường lia tiểu thư đối vít to ra chủ thái độ biến hóa nhanh như vậy rõ ràng trước kia lia tiểu thư là chán ghét như vậy vít to gia chủ thậm chí hận không thể đem hắn thay vào đó nhưng mà vít to biến mất sau lia ngược lại thành thụ nhất ảnh hưởng người vừa trở về mấy ngày nay thời gian bên trong thậm chí không ăn không uống nếu như không phải đám nữ b ộ c đoàn kết thuyết phục c ư ờ n g điệu bảo trì thể lực mới có thể tìm được vít to gia chủ nói không chừng lia thật liền định tươi sống đem chính mình chết đói mà đối với vít to mất tích các nàng những ngày một mực ở trong nhà đám nữ b ộ c cũng không quá nhiều cảm xúc dù sao bình thường vít to cũng không thường tại bờ giặt tờ lãnh địa phần lớn thời gian đều c tại vương đô bên kia gia tộc sự vụ cơ hồ đều là lia xử lý nghiêm chỉnh mà nói lia so vít to càng giống là cờ lệ vấy nờ gia tộc gia chủ nhưng bây giờ lia lâm vào h ậ p vực rất nhiều đến đây đàm luận thương sự tỉnh tân khách đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa mỗi lần hỏi thăm lia luôn luôn lấy hai chữ đáp lại không thấy quả nhiên lần này cũng không ngoại lệ nghe được lia k ê u bình thản đến cực điểm đáp lại hầu gái không khỏi khe khẽ thở dài bình thường làm lia nói không thấy sau hầu gái liền sẽ rời đi gian phòng của nàng truyền cáo những cái kia tân khách xương tiểu thư của các nàng thân thể không được tốt không tiện gặp người nhưng lần này cái này tên người làm có thể đến có chuẩy nghe n đứng tại cửa p ò n háng rộng, mặt nghiêm túc nói rằng cùng ông đồng n g g thư thư thời h trở sắp mặt túc tiểu tiểu dạ dạ là lệ về. nói như thế thất thần lia dừng một chút thân thể hai mắt dần dần tập trung nhìn thoáng qua kia tên người làm nhìn xem tiểu thư rốt cục có phản ứng hầu gái mặt m ỉ m cười hai tay nhẹ nhàng gỗ lộ ra một bộ hoạt bát đủ cười cần ta giúp ngài sửa sang lấy trang sao thay xong hoa l ệ i ăn mặc lia bước nhanh đi qua chất gỗ hành lang đi ngang qua bồn cây c ả n h cành lá đều bị lia kéo theo gió hơi thở cho thổi đến hơi r u n nhẹ một tên người làm cùng ở sau lưng nàng chạy chậm đến đuổi theo lia tiểu thư dạ dạ tiểu thư cùng lệ ổng tiểu thư liền ở đại sành đợi ngài lia sau khi nghe được nhẹ nhàng như người dọc theo cao lớn thang lầu y ê u nhã đi xuống rất nhanh nàng khẽ nghiêng đi xuống ánh mắt nhìn tới một cái đặc biệt thân ảnh kia là một cái có hai cái nhọn lỗ thai dài nàng mang theo một bộ đen nhánh màu đầm mặt nạ che khuất nửa bên khuôn mặt đứng bình tĩnh ở đại sành một góc cứ việc mặt nạ che đậy nửa khuôn mặt nhưng này quen thuộc phục sức cùng đặc biệt khí tức nhường lia lập tức nhận ra nàng đó chính là đã trước khi đi hướng cản vương quốc một tháng lệ ổng nhìn thấy trước mắt thiếu nữ lia cảm giác ánh mắt có chút khác nữa nàng rốt cục một lần nữa gặp được một cái có thể làm cho nàng kể ra tâm sự thân nhân nhưng lia cũng không khóc đi ra chỉ làm mím khoe miệng nhẹ đ êu một tiếng lệ ổng cái này nhu hòa một tiếng chuyển vào kia ập l ô thai lệ ổng theo thanh em xoay đầu lại đối mặt lia ánh mắt nàng cặp kia lục con mắt như đá quý tại lia đáy mắt lóe ra ngạc nhiên qua n mang nhìn thấy quen thuộc chủ nhân lệ ổng lòng tràn đầy vui vẻ chỉ có điều thanh em của nàng mười phần bình tĩnh mang theo bình thường như vậy như thế cung kính lia tiểu thư lia bước nhanh đi xuống thang lầu bước nhanh đi vào lệ ổng trước mặt nằm chặt hai tay của nàng trên giới tinh tế đánh giá nàng một phen lia ngậm lấy không xác định ngữ khí hỏi ngươi tại sao trở lại lệ ông bị nàng phá lúc này một đạo nhu hòa mà tinh tế tỉ mỉ thanh nhâm bỗng nhiên tại hai người bên cạnh văng lên lia chuyển hướng thanh nhâm nơi phát ra nhìn thấy ngồi ở đại sảnh nơi hẻo lánh trên ghế xa lon nữ nhân nàng đang lưu nhã hướng lia gật đầu thăm hỏi lia ánh mắt nhắm lại nhìn từ trên xuống dưới đối phương đặc biệt là nữ nhân giao hòa thon dài tuyết trắng hai chân đưa tới lia chú ý dạ dạ chậm d ạ i đứng dậy hướng về lia bái đã lâu không gặp lia tiểu thương lia đương nhiên nhớ k ỹ vị này c ả s i dạ thương hội đại tiểu thư nhất là nàng k i a m a n g tính tiêu chí chân dài hơn nữa trọng yếu nhất là lia biết lợi sóng ổ cùng c ả s i dạ thương hội quan hệ bởi vậy n ữ khí của nàng mang theo một chút băng lánh ngươi tới làm cái gì đối ở trước mắt dạ dạ nàng cũng không có bất kỳ cái gì hào cảm hoặc là nói đối c ả s i dạ toàn bộ thương hội nàng đều không có quá nhiều hào cảm dạ dạ duy trì túi đầu tư thế không có ngồi dậy mà là cùng kính trả lời xin yên tâm lia tiểu t h ư tại chúng ta cùng v i c to r tiên sinh hợp tác trước đó chúng ta hoàn toàn không biết rõ lệ sệ gia tộc tồn tại cùng lợi sóng ổ cũng không có bất cứ liên hệ nào l i u nghe nói như thế sau hai tay ôm ngực khoe miệng miễn cưỡng kéo ra một tia cười lạnh a hiện tại liền vội vã phủi sạch quan hệ sao hiện tại ngươi nói những này thì có ích lợi gì ra dạ, dạ cái này mới chậm rãi đứng thẳng người biểu lộ mang theo vài phần nghiêm túc nói rằng ta biết bất luận bất kỳ bồi thường đều không thể đền bù v i c to r tiên sinh mất tích nghe nói như thế lia khuôn mặt vẫn như c ũ lạnh lùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm ra dạ, dạ nhưng sau một khắc ra dạ, dạ lời nói nhường lia hai mắt có chú ta hướng vít to tiên sinh nhờ giúp đỡ thời điểm vít to tiên sinh từng hướng ta nói qua h ắ n tại bắt được hermes về sau có thể sẽ đi quá khứ hạ lạc màu đỏ trụ lớn theo kim quang lấp lóe điện đường trên mặt đất từ từ bay lên chống đỡ lấy một cái khổng lồ lại bốn lượn điện đường chung quanh tràn đầy bởi vì tò m ỏ mà tụ lại mà đến ú ũ hồn tia to lớn bản làm việc cứ như vậy mạnh mẽ bày tại trong đại điện phía trên trồng chất đầy các loại chờ đợi phê duyệt tràn giấy mà đại điện hai bên tràn đầy từ màu đỏ tơ lụa chế thành kéo dài mặt cửa bọn chúng túi tại đại địa phía trên giống như từng đầu kéo dài huyết sắc dòng sông tại v có một cái to lớn cự nhân nằm sấp ngã xuống bàn làm việc bên trên đang múa bút thành văn v ị tiêu cự nhân có một đầu r ộ n g lớn giống là lông dê áo t r à n g sợi dâu da của hắn cũng không giống là nhân loại bình thường mà là một loại hôn hợp có đất xét hơi l a m cự nhân chậm r ã i dừng lại bút đến ngầm đầu g i ấ u ở tráng kiện lông mày về sau chính là một đôi vô cùng vì hát ni hung ác mắt đỏ một đống lớn u hồn tại bàn làm việc phía trước lần lượt đến đây chờ đợi minh vương thẩm phán n g ư ơ i chết như thế nào a bị xe ngựa nghiện chết đi làm đầu thai a người chết như thế nào bị người đánh chết ơ i ha ha, ha ha thật sự là đáng thương người là chết như thế nào giết người vừa mới người kia là bị ngươi đánh chết ân tội ác t à y trời người tiếp lấy đi bị phạt ta một nhóm lớn một nhóm lớn đu hồn thẩm phán hoàn tất sau minh vương thân hình khổng lồ nhẹ khẽ tựa vào to lớn trên g h ế thật sâu thở dài a thật sự là bực bội rõ ràng địa ngục c h i môn đã bị phong tỏa rất lâu có thể mỗi ngày vẫn là có nhiều như vậy cô hồn du đãng mà hắn xem như minh giới c h i chủ không thể không tự thân đi làm xử lý những u y hồn này làm xong đây hết t h ầ y sau hắn liền một cái cánh tay đặt ở bàn làm việc bên trên chống đỡ khuôn mặt một ngón tay điểm mặt bạn c h ấ một tư đều đ do o ạ h tiếng tiếng h n vang nhường một vị vừa vặn đi ngang qua tiểu ưu linh toàn thân run dày nó run run dày dày sưng sợ tại nguyên chỗ nhất thời không biết làm sao minh vương xoa huyện thái dương khi mắt lại hơi có vẻ mệnh mọi nói thầm không phải đã kết thúc rồi ạ tại sao lại tới một cái ai tính toán hắn than nhẹ một tiếng một lần nữa lật ra bậy đẩy bùi bằm tiểu b u ồ n b u ồ n đang chuẩn bị ghi chép nói một chút đi ngươi là chết như thế nào lão lão đại ta không phải tìm tới thai a tiểu u linh run run dày dày đáp lại thanh âm như là trong gió nhẹ run dày phi lá yếu ớt mà bất tàn a là ngươi A, gần nhất xuất hiện quỷ hơi nhiều đem ngươi đem quên đi minh vương lông mày b ư ơ n g lỏng lớn tay vừa lộn đem tiểu b u ồ n b u ồ n một lần nữa khép lại hắn biết loại này tiểu u linh là minh giới người nhặt rác bọn chúng sẽ thường xuyên lục tìm theo nhân gian thất lạc đến minh giới vật sau đó đưa đến minh giới tầng dưới chóc nhất tạc tà, tà r thật sâu thở dài nặng nề mà hỏi thăm nói đi các ngươi lại nhặt được cái gì bình thường đến trực tiếp tìm hắn h i ệ n nhiên là nhặt được đồ vật ghê gớm quả nhiên tiểu ưu linh xoay người sang chỗ khác liền bắt đầu móc ba lô t h ư ợ n g vang hạ cám vật phẩm bị nó ném đến đầy đất đều là minh vương cũng lời phê bình chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem sau đó tiểu ưu linh dùng hết khí lực theo trong ba lô t ú n ra một cái màu đen áo khoác láo đại n g a y nhìn xem cái này tiểu ưu linh dùng r a bú sữa mẹ khí lực kia phiêu miểu ngũ quan cơ hồ đều chuyển qua đỉnh đầu giơ lên tay kia bên trong thật dài đều có thể đem toàn thân nó che lại áo khoác đưa cho min minh vương nhìn xem tiểu hưu linh xuất ra cái này á o khoác k i a á o khoác tại yếu ớt minh giới quang mang hạ lộ già phá lệ âm trầm hắn nhìn chằm chằm nó lâm vào ngắn ngủi chầm tư t thế nào cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua đ ỗ n g nhiên hắn dường như ý thức được cái gì hai mắt đỏ ngầu trận thật lớn cả ngươi từ trên ghế đứng lên cái gì thanh âm của hắn tại minh giới yên tĩnh bên trong tiếng vọng chấn động mỗi một tấc cấm lánh không khí đáng chết trộm cầu nhân loại ba ngươi thế nào còn dám trở về ba chương năm trăm mười một tất cả nguyên nhân gây ra còn muốn theo một cái o n n chó này ánh sáng lưu hỏa màu đỏ ánh đến tại màu nâu bằng da trên ghế salon mà ở một bên cạnh ghế salon một cái thần bí mà hai nhọn đập đứng bình tĩnh đứng thẳng cửa phòng khe khẽ mở ra hầu gái nhẹ nhàng đi vào bưng khay đi vào trước mặt hai người bên bàn gỗ nàng t h à n h thạo đất là hai người châm t r à đem nóng hôi hổi nước trà thả ở trước mặt các nàng sau đó thu lại khay nhẹ nhàng linh hoạt xoay người rời đi liễm ngồi ở một bên cảm nhận được kia dòng nước ấm nhưng ánh mắt của nàng lại chăm chú khóa chặt tại trước mặt dạ dạ đem ngươi biết toàn bộ đều nói cho ta dạ dạ khẽ nhấp một cái trà đặt chén trà xuống phun ra một n g ụ m ấm áp khí thức nét mặt của nàng biến hết sức nghiêm túc mặc dù ta x ư n g hô lợi xóng ổ vì phụ thần nhưng giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ máu、mũ. điểm này theo lệ sệ gia tộc tình huống bên trong liền có thể nhìn ra bất luận là z lệ sệ vẫn là vị kia đã qua đời đ ể v ò n lệ sệ đều không phải là lợi sóng hộ thân sinh dòng dõi bởi vì thần minh không cách nào cùng nhân loại kết hợp sinh hạ dòng dõi bọn hắn cùng nhân loại vốn là không cách nào thực sự tiếp xúc không có bất kỳ cái gì mối quan hệ tương liên sinh con càng là không thể nào sự tỉnh nghe đến đó lia hai tay ô n g ngực to mày trong lòng tràn đầy nghi hoặc cho nên ngươi nói là các ngươi vị này thần minh tại đế quốc làm gia tộc kết quả làm nửa ngày nhưng thật ra là cho người khác nuôi hai đứa bé thật sự là bực người lia không nghĩ tới làm nửa n à y z lệ sệ thế mà thành hải tử của người khác lần này l i h u có một loại đại t h ù được báo cảm giác sảng khoái cảm giác dù sao nàng từng kém chút cùng đại hoàng tử có hô nước mà hết thệ này đều cùng dẹp lệ sệ có quan hệ mà bây giờ lệ sệ nhà hai đứa bé một cái chết một cái khác thì là trở tại phương nam một mẫu ba phần đất sớm đã bị đế quốc phái đi thiết kỵ k h ô n g chế được ngoại giới hoàn toàn không có liên quan tới lệ sệ nhà tin tức trộm được tài phú cùng vinh dự trung quy là trộm được lệ i thanh âm lạnh lẽo khinh miệt c h à o cười một tiếng nàng thư thái bưng lên trên bàn nước trà chậm dãi uống xong một ngụm thấm giọng một cái ngay sau đó lia mầm đầu tiếp tục xem hướng ra ra hỏi thăm về đến cho nên, ngươi lại là chuyện gì xảy ra. vì cái gì nàng sẽ đối với lợi sóng hộ xưng hô phụ thân dạ dạ đoan trang ngồi ở trên ghế salon hai tay ưu nhã gấp lại tại trắng non trên đầu gối nàng mang trên mặt một k i a đ ắ n g chát chậm rãi trả lời lia vấn đề bởi vì hắn muốn danh chính luôn thuận thu hoạch được c ả xì dạ thương hội nắm giữ nam nạp đức gia tộc t à i phú hắn nhất định phải trở thành ta phụ thân dạ dạ nam nạp đức thương hội hội trưởng duy nhất nữ nhi cũng là gia tộc người thừa kế thứ nhất cho nên một khi nguyên thương hội, hội trưởng thái vị dạ dạ cơ hồ có thể không trở ngại chút nào trực tiếp trở thành tân nhiệm thương hội hội trưởng nhưng là ngay tại vít to viếng thăm c ả n vương quốc đoạn thời gian kia đúng lúc gặp c ả n vương quốc c ả s ỉ dạ thương hội cử hành đấu giá hội thời điểm bên ngoài kinh thương thật lâu dạ dạ biết được vít to rời đi đế quốc liền lập tức dự định về nhà hướng phụ thân muốn hạ cuộc bán đấu giá này cử hành quyền nhưng khi dạ dạ về đến trong nhà thời điểm lại thấy được nàng nguyên bản chính vào tráng niên phụ thân vậy mà toàn thân khô c á t chỉ có một tầng giàn u ô i làn d a chặt chẽ bao vây lấy g ầ y cho cả xương thể sắc đồng thời nàng còn chứng kiến cực kỳ kinh dị một màn một cái làm cho người buồn nôn quái vật đang quấn quanh ở nàng trên người của phụ thân nó tựa như là một cái từ vặn vẹo nhúc nhích thì thối đắ nhỏ xuống lấy tanh hôi nước bọt rác ô huế xúc tu cùng loạn toàn bộ thân thể hiện đầy huyết n h ụ c cùng n ứ thanh nhất làm cho dạ dạ cảm thấy run rẩy thậm chí cho tới bây giờ đều nghĩ mà sợ chuyện là đầu kia buồn nôn q u á i vật đang hướng về hắn thân thể của phụ thân chui vào nó chui vào địa phương nhường phụ thân nàng kia khô các thân thể dần dần c h à n đầy giống như đang đang khôi phục lấy bình thường bình thường dạ dạ cảm thấy một hồi mãnh liệt c h ó n g váng cùng sợ hai đánh tới nhưng nàng bằng vào ý chí kiên cường lực ổn định chính mình nàng n h ẹ n à o gào lên kinh hoàng thanh âm truyền khắp làm cái cự đại dinh t ự hộ vệ bị toàn bộ dẫn tới nhưng vô luận hộ vệ thế nào cùng đoàn kia huyết đều không thể đem giải quyết chiến đấu bên trong thậm chí có chút hộ vệ đều bị đoàn kia giữ tận huyết đ ụ c gáp chế xuống nhưng vào lúc này một người dáng dấp cùng phụ thân nàng giống nhau như lúc nam nhân xuất hiện ở trong phòng trên người hắn tản mát ra thánh khiết quan mang quan huy chiếu xạ ở đằng kia làm cho người buồn nôn quái vật trên thân ngay sau đó một cỗ mạnh mẽ mà nóng bỏng lực lượng đem quái vật tính cả dạ dạ phụ thân túi ra cùng một chỗ đốt cháy thành cho bụi tất cả lắng lại sau cái này dáng dấp cùng nam nạp đức hội trưởng giống nhau như lúc nam nhân tại vô số người hầu cùng hộ vệ ánh mắt nhìn soi mói chỉ vào kia đã thành than cốc quái vật thi thể cùng dạ dạ phụ thân hài cốt hướng tất cả mọi người tuyên bố hắn là một con quái vật mà ta mới là dạ dạ nam nạp đức chân chính phụ thân đông đảo người hầu cùng bọn hộ vệ tin tưởng không nghi ngờ nhưng mà có đầu góc người cũng không hiếm thấy thương hội cái khác phân hội trưởng đoàn bên trong cơ hồ không ai tin tưởng lợi sóng hổ chuyện ma quỷ thương hội bên trong cái khác phân hội trưởng cơ hồ không một người tin tưởng lợi s ó n ổ cái gọi là chân tướng cho dù hắn cùng nam nạp đức hội trưởng dáng dấp giống nhau như lúc bọn hắn cũng muốn cầu lợi s ó n ổ cung cấp càng nhiều chứng cứ. Thật là Nam tại dạng này luận điệu hạ rất nhiều người bắt đầu bị ép tiếp nhận lời sóng ổ lời giải thích tin tưởng hắn mới là nam nạp đức gia tộc chân chính lãnh tụ trọng yếu nhất là liền dạ dạ cũng tin tưởng bởi vì ta không thể không tin song quyền của nàng chẳng biết lúc nào đã nắm thật chặt tại bên eo hiện lộ ra nội tâm giấy rủa cùng thống khổ tất cả phát sinh quá mức đông nhiên dường như đã là không thể nghịch chuyển vận mệnh cha ruột của nàng chết trong nhà bị quái vật xâm lấn thân thể có thể nàng chỉ có thể c h ơ mắt mắt thấy cái chết của phụ thân vong cùng đến từ thần minh bức hiếp tận mắt nhìn thấy phụ thân sau khi chết lợi sóng ổ ộ trùng hợp xuất hiện còn có kia tiêu diệt huyết đ ụ c quái vật thủ đoạn cường ngạnh nhường dạ dạ trước tiên liền ý thức được lợi sóng ổ ộ thân phận chân thật hờ mè nàng ý thức được vị này thần minh trở lại nhân gian là vì hướng nam nạp đức gia tộc báo thủ bởi vì vị kia thần minh từng hướng nam nạp đức gia tộc nói nghiêm túc cuối cùng có một ngày ta sẽ đem tiền của các ngươi toàn bộ trộn đi bởi vậy khi cái khác phân hội hội trưởng cùng lợi sóng ổ rằng co chất vấn thân phận chân thật của hắn lúc dạ dạ đã từng cân nhắc qua đứng ra vạch trần hắn hoan hôn nhưng cuối cùng nàng lựa chọn trầm mặc cũng tiếp nhận lợi sóng ổ lý do thoái thác bởi vì nàng không biết rõ loại kia quái vật là thế nào xâm lấn tới thương hội nội bộ càng không biết phụ thân nàng chân chính nguyên nhân cái chết cho nên nàng chỉ có thể đem tất cả nguồn gốc vấn đề toàn cũng hoài nghi tại lợi sóng ổ trên thân dù sao lợi sóng ổ xuất hiện là trùng hợp như vậy trùng hợp tại phụ thân của nàng bị quái vật xâm lẫn lúc xuất hiện lại trùng hợp giải quyết cha ruột của nàng lấy mê hoặc như vậy hắn có thể hay không mang đến giống nhau q u á i vật đem cái khác phân hội hội trưởng cũng giống nhau thay thế đi cứ như vậy ra ra lựa chọn nuốt giận vào bụng r ồ i trá xưng hô lợi s ó n g ộ là phụ thân nhường lợi s ó n g ộ thuận lý thành trương trở thành phụ thân của nàng trở thành nam nạp đức gia tộc gia chủ mà trong lúc này nàng không quên ban đầu tâm tiến về cản vương quốc cử hành vương quốc cuộc đấu giá kia sẽ cũng nhận thức được vít to cùng vị này truyền thuyết pháp sư cường đại cái kia đủ để a n h tạc toàn bộ cản vương quốc thương nghiệp đường phố lực lượng khiến nàng tin tưởng vững chắc thương hội nhất định phải chăm chú dựa vào v í to cái này cường đại đồng minh cho nên ta lấy thanh toán bồi thường tiền hắn nói g về nở a ta g đi qua một chuyến địa ngục chi môn ở nơi đó ta chọc giận người thần minh thần minh nhóm tôn quý quá lâu bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ đến từ nhân loại bất kỳ khiêu khích rõ ràng cái kia thần minh danh tự chưa từng xuất hiện nhưng hắn nhưng thật giống như đối vị kia thần minh thân phận có niềm tin tuyệt đối như thế cho nên hắn nhất định sẽ tới tới đế quốc tự mình tìm ta tại đem nó giải quyết về sau ta nghĩ ta sẽ quay về kia p h í a địa ngục những lời này chút vào dạ dạ trong h a i nhường dạ dạ trong lúc nhất thời ngốc trệ tại nguyên chỗ ta sẽ nói cho chúng thần ta có thể chiến thắng thần minh xưa nay đều không phải là cái gì vật khí vĩ to khỏe miệng có chút dơ lên mang theo một tia khiêu khích mỉm cười mà là tất nhiên kết cục ngay xong dạ dạ miêu tả ngồi ở trên ghế xa lon liễ có chút sửng sốt dường như lâm vào trầm tư bình thường đ ỗ n g nhiên nàng dường như nghĩ tới điều gì thân thể hơi nghiêng về phía trước dồn dập hướng về dạ dạ dò hỏi cho nên vít to đến cùng làm cái gì mới có thể chọc giận thần minh vấn đề này cũng làm cho dạ dạ cảm nhận được một chút hoang mang nàng sờ lên cảm nhữ mày b ờ môi hơi nhết bởi vì nàng nhớ kỹ nàng cũng hướng vít to hỏi tham q u a vấn đề này mà vít to là như thế nói cho nàng biết hắn nói hắn ngay trước đám kia t h ầ n mặt trộm đi trong địa ngục giữ cửa một con chó chương năm trăm m ư ơ i hai ngay tại rết vào biên giới chương năm trăm m ư ơ i hai ngay tại rết vào b ê n giới tại cỡ lệ vn ề ở trong lãnh địa một nữ nhân vội va xuyên qua rộng rãi dinh thự đại viện hướng phía phía ngoài đại môn chạy tới mà tại phía sau của nàng một gã đeo nửa mặt mặt nại h c h ă m chú đi theo lia rất mau tới tới cỡ lệ vn ề dinh thự bằng sắt chỗ cửa lớn bằng sắt đại môn hai bên đứng đ ấ y hai tên hộ vệ dinh thự á nhân hộ vệ các nàng cảnh giác v i n t hay nghe được tiếng bước chân sau cấp tốc quay người hướng phía phương hướng của thanh em nhìn lại các nàng còn tưởng rằng là bởi vì các nàng giám sát bất lực có người xâm nhập cỡ lệ vn dinh thự kết quả tập trung nhìn vào nhận ra lia sau các nàng buông lỏng cảnh giác đồng loạt hai chân t r ụ n lại thi lấy hai vị á nhân hộ vệ cung kính nhìn qua nàng các nàng đỉnh đầu thai mẹo cùng thai chó nhẹ nhàng run run sau đó lại khôi phục bình tĩnh mà liệu cũng rốt cục tại chỗ cửa lớn dừng bước hai tay chống tại trên đầu gối xoay người thở phì phò trên trán của nàng hiện đầy mồ hôi mịt b ắ p thịt đau nhức làm nàng hít mắt lại xem ra nàng về sau cần phải tăng cường rèn luyện theo sát phía sau lệ ống đứng tại bên cạnh nàng hướng về hai tên á nhân hộ vệ gật đầu ra hiệu bọn hộ vệ cấp tốc lĩnh hội lệ ẩu ý tứ quay người một lần nữa đứng trở về đại môn hai bên quay lưng đi một lần nữa cảnh giác về ngay mà lúc này lệ ẩu mới nhẹ nhàng tú dùng tay vụ v u l i a cóng trợ giúp nàng điều chỉnh hô hấp l i a tiểu thư ngài thế nào lệ ổng có chút hiếu kỳ vì cái gì l i a tiểu thư tại nghe xong dạ dạ nói dứt lời về sau quay đầu liền một đường chạy ra dinh thự đi tới cửa chính bình phục khí tức lia chậm rãi ngồi thẳng lên đối lệ ổng lộ ra một cái mỉm cười lắc đầu không có việc gì sau đó nàng chuyển hướng ngoài cửa lớn đất trống dùng hết lực khí toàn thân la lớn tiểu kiếm tiểu kiếm lệ ổng trưng mắt nhìn hơi nghi hoặc một chút cái tên này nàng giống như chưa từng nghe qua a chẳng lẽ là l i ệ tiểu thư mới chiêu mộ vệ sao nhưng một giây sau một cỗ mạnh mẽ lại cháy bỏng khí tức tử vong bỗng nhiên bao phủ toàn thân của nàng lệ ổng cặp kia lục con mắt như đá quý đột nhiên t r ợ to toàn thân lông tơ t ạ n lập liền nhọn lỗ thai cũng không tự chủ được lay động loại này khí tức kinh khủng phán phất như là đến từ địa ngục chỗ sâu ma thần đồng dạng lệ ổng thân thể cứng đờ đứng tại chỗ trong lúc nhất thời đầu góc trống giống thậm chí quên đi b ả y ra phòng ngự dáng vẻ kinh khủng cảm giác gáp bách theo thảo nguyên không khí tràn vào đại môn mạnh liệt đánh thẳng vào lệ ổng khuôn mặt kia như địa ngục khí lan giống như cảm giác t ự như từ vô số h u hồn tạo thành cực nóng tường lửa, dần dần đưa nàng lệ ổng hai mắt sắc bén nhưng trước mắt kinh khủng khí áp lại làm nàng không cách nào động đậy một bước không khí t r u n g quanh giường như ngưng kết nàng cảm thấy khẩn trương đến cơ hồ muốn ngưng thở có thể ngay sau đó bông từng tiếng c h ệ t chó sủa từ nơi không xa chuyển đến lệ ổng ngây ngẩn cả người nàng đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú đại môn phương hướng một cái đặc biệt ba đầu chó con mỗi cái đầu đều lẹ lưỡi từ đằng xa chạy mà đến nó bộ lông màu đỏ dưới ánh mặt trời lóng lánh quang mang lệ ổng trận mắt há hốc mồm mà nhìn cái này kỳ dị ba đầu chó con nó mang theo mạnh mẽ phong thanh theo bên người nàng lướt qua, lao thẳng về phía theo cái này chó con tiếp cận k i a c ô cảm giác g á p bách mãnh liệt bắt đầu dần dần tiêu tán lệ ô n g đứng tại chỗ trứng mắt nhìn cảm giác vừa rồi tất cả phảng phất là một trận ảo giác như thế ảo giác sao thế là lệ ô n g quay đầu lại ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem lia phương hướng trơ mắt nhìn nàng ở đằng k i a vũ màu đỏ cho con ba cái đầu xoa bóp lấy trên người nó mềm mại lông tóc lúc này một thanh âm theo lia bên cạnh vang lên cái này chính là cái k i a đến từ địa ngục canh cổng chó sao lia nhẹ gật đầu đáp lại vít to lại như thế nói cho ta biết hắn nói nó gọi xẹt bỡ rút nghe nói như thế một bên vừa vừa đổi tới dạ dạ ánh mắt kỳ quái nhìn về phía cái này ba đầu chó con cái đồ chơi này lại là cái kia trong truyền thuyết địa ngục canh cổng chó nàng vốn cho là vít to theo địa ngục chi môn mang về canh cổng chó sẽ là một loại khí phách lại sinh vật khủng bố nhưng trước mắt cái này chó con vậy mà so với các nàng thương hội nuôi nhốt thưởng thức tính c h ó săn còn múa nhỏ khác biệt duy nhất chính là nó mọc ra ba cái đầu rất nhiều người từ nhỏ đã nghe minh giới cố sự lớn lên bất luận là bởi vì tín ngưỡng thần minh phụ mẫu từ nhỏ đã quán thâu địa ngục tồn tại khái niệm vẫn là từ đối với thần bí sự vật hiếu kỳ minh giới tại mọi người trong lòng luôn luôn một mảnh thần bí mà uy nghiêm lĩnh vực không có người biết nơi đó tồn tại đến cùng là thật hay là giả chỉ là liên quan tới minh giới truyền thuyết nhiều mặt mọi người tin tưởng sau khi chết linh hồn sẽ tiến về nơi đó minh giới sẽ căn cứ một người cả đ ờ i thiện ác đến quyết định vận mệnh của bọn hắn mà tại rất nhiều người trong lòng xem như minh giới canh cổng chó sẹt bở rụt hẳn là một cái nắm giữ ba viên g i ữ t ậ n đầu lâu tồn tại nó tàn nhẫn mà h u n g ánh có thể đem tất cả ý đồ thoát đi minh giới tội ác người sẽ thành mảnh ỏ nhưng mà ai có thể nghĩ tới ra ra nhìn trước mắt cái này đến từ minh giới tam độc quyền chỉ có như vậy n k h ô nàng g vọng. khỏi cảm thấy một chút thất cảm một m bây b giờ, lia một ê sở lấy sẹt lấy rụt đầu, một t bờ bên r đầu, n o l ò nhớ g suy tư t lên. Lia ì một muốt một lâm sẹt bờ rụt tư. bên bờ bên Nàng n đầu lâu, ve vào chầm kỹ ngày đó vít to theo bảo dương bên trong xuất hiện sau đó không lâu từng nói hắn mang về một con chó mới đầu lia coi là đây bất quá là vít to trò đùa tạm thời cho là vít to còn nhớ đến lúc ấy cùng lời nàng nói tùy tiện tìm một cái ba đầu mà thu đến l ừ a gần nàng ngay cả lia khi nhìn đến sẹt bờ rụt cái này tiểu xảo màu đỏ thân thể thời điểm đều không có cảm thấy nó đến từ địa ngục bởi vì cùng nàng cùng dạ dạ ý nghĩ không sai bị lắm cái này cho con thực sự lộ ra quá mức bình thường ngoại trừ lớn ba cái đầu bên ngoài căn bản là không có cách cùng địa ngục tam đầu khuyển dính vào nhưng bây giờ liệu cảm nhận được một loại kỳ dị dự cảm nếu như đây hết thể là thật đâu nếu như vít to thật là cố ý mang về cái này đến từ địa ngục các h u y ể n nàng có phải hay không có thể thông qua đầu này địa ngục tam đầu khuyển tìm tới vít to tung tích thế là liệu túi lâu xuống hướng về đầu này tam đầu khuyển dịu d à n g mà hỏi thăm tiểu kiếm nói cho ta ngươi đến cùng là từ đâu xuất hiện tại chúng ta nhà xếp vợ rút ba cái đầu lâu đung đưa đầu lưỡi r u ra lung lay cái đôi một bộ nhu thuận giám vẻ nó dường như đang tự hỏi lia vấn đề đồng nhiên ông nó quay người lại hướng về dinh thự sân nhỏ chỗ sâu chạy tới lia t h ấ y thế trong mắt nhiều hơn mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng nhanh mau cùng bên trên nó lệ ống lập tức dưới chân phát lực thân ảnh như tàn ảnh giống như lướt qua không gian đi sát đằng sau tại đầu này địa ngục các huyện sau lưng một lát sau lia rốt cục theo lệ ống lưu lại giấu chân tìm tới nàng thân là người bình thường nàng thở hồng hộc v i ệ n hai chân há mồm thở dốc mà lúc này lia kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà đi tới dinh thự chỗ lớn cửa nhà kho nơi này một mực trưng bày trong nhà một chút tạp vật bình thường đều là từ hờ nở sần tiến hành chỉnh lý chỉ có điều gần nhất hờ nở sần còn tại phương nam chưa có trở về mà nàng cũng một mực chưa có tới nơi này nghỉ ngơi trong chốc lát sau lia ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy lệ ổng đứng tại cửa nhà kho ánh mắt của nàng thẳng vào nhìn về phía nhà kho chỗ sâu như lục bảo thạch con ngươi vậy mà đang run r ậ y nhẹ nhẹ lia tò mò đi lên trước nhẹ nhàng vỗ vỗ lệ ổng bả vai lệ ổng ngươi thế nào lệ ổng không có trả lời ông nghi ngờ lia đành phải chậm rãi ngầm đầu theo lệ ổng ánh mắt nhìn về phía nhà kho chỗ sâu mà một màn trước mắt nhường nàng chấn kinh đến trá s ế t b ợ r ụ t đang ngồi s ồ m ở một đống tạp vật phía trên nó ba miệng mở lớn hung manh cắn món kia màu đỏ khôi giáp món kia nguyên bản bị treo treo trên tường khôi giáp hiện tại ngã xuống đất thậm chí có bộ phận đã đã rơi vào trong miệng của nó lia cảm giác chính mình giống như là gặp sấm s é t giữa trời qua một kích con ngươi kịch liệt co vào đây chính là phụ thân nàng lưu lại di vật ta nguyên bản bộ này khôi giáp đặt ở lia trong phòng ngủ kết quả bởi vì vít to bỗng nhiên xuất hiện tại phòng ngủ của nàng nhường lia lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý chuyện kia qua đi lia liền trực tiếp đem bộ này khôi giáp bỏ vào nhà kho đóng lại dùng cái này để thoát khỏi kia đoạn không vui ký ức. Nàng Ngoại trừ khôi giáp, còn giáp, khôi cái trừ một có bảo dương cũng hẳn là biến ị thả thể nhau. ở cùng nhau. Có thể lấy l ạ tinh thần hướng về kia nguyên bản đặt trí thời đột liên kia khôi giáp vị trí nhìn lại thời điểm, lại đột nhiên người. i hướng nguyên bản nhìn ngây ngẩn cả người. Bảo dương, về vào vị Bảo b cả mất phát hiện này nhường nàng cảm thấy một hồi mãnh liệt mê mội có thể nàng chưa kịp phản ứng một chút một tiếng thanh thúy rất băng âm thanh truyền vào trong thai của nàng nhường nàng thanh tỉnh lại đồng thời trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ dự cảm bất t ư ở n g nàng cúi đầu nhìn về phía kia bị tam đầu k h u ể n cắn xé khôi giáp cả người đứng chết chân tại chỗ thân khôi giáp kia mũ giáp bị nó cắn nát đông nhiên lệ ống mở to hai mắt nhìn Cấp trong nháy mắt một cỗ vô cùng cháy bỏng địa ngục sóng nhiệt trong nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian kinh cùng địa ngục liệt diễm bao khoả xẹt bờ ruột thân thể tiêm màu đỏ huyết nhục dần dần bắt đầu bành trướng đồng thời dần dần héo rút biến mất lộ ra lưu động hào quang màu bạc máy mà móc xương cốt bị kêu hôn loạn của bạo liệt diễm dần dần bao khỏa đồng thời ba viên phun r a non đầu l ư ớ i đỏ màu đỏ đầu lâu cũng đã mất đi huyết nục lộ ra như sắt thép đầu lâu sáu s o n g thật sâu hốc mắt bắn ra cực nóng nhiệt độ cao như sắt thép răng nanh tại liệt diễm bên trong lóe da lóa mắt quan huy dường như hết hầu chỗ sâu liệt diễm là ý đồ thoát khỏi trói bùa quan hồn giờ phút này sét vợ rột hình thể đã bành trướng tới lúc đầu gấp năm lần trở lên cảm thụ được trùng đ i ệ cực nóng khí lãng lia cùng lệ ổng hai người đều cào cao ngầm đầu nhìn qua kia ngang ngược đến cực điểm tam Dạ dạ rốt cục thở hồng hộc đổi tới nàng đứng ở lia bên người thở không ra hơi nói a chờ một chút chờ ta một chút ta nhưng khi nàng ngừng đầu ánh mắt nhìn về phía phía trước thời điểm nàng đột nhiên chừng lớn hai mắt một giây sau một cỗ khổng lồ lại hừng hực hỏa diễm gió hơi thở giống thoát dây cùng chi mũi tên dọc theo bên thai của nàng phi tốc thoát ra kinh khủng ngang ngược thanh â m ở bên thai của nàng sẽ qua thậm chí gây nên từng mảnh lù hai đỏ màu cam hỏa diễm dường như một quả quét ngang bãi có kinh khủng sao trội xuyên việt rét lạnh không g a n mang theo một hồi nóng bỏng cháy bỏng chi phong ra dạ, dạ xứng s lúc này mới lăng lăng quay đầu lại nhìn trên mặt đất lưu lại đầu kia c h e kín h ỏ a tinh hắc vết cháy dấu vết to lớn tay cho ấn thật sâu bước vào đất tuyết mà nơi xa là một mảnh khổng lồ màu đỏ sao trổi đang không biết hướng về phương hướng nào hối hả lao vụt lia nhìn xem cảnh tượng trước mắt cảm thấy hai chân bất lực đặt nông g ngồi dưới đất dựa vào tại cửa ra vào ánh mắt vẫn như c ũ rung động nhìn qua kia xa xa màu đỏ sao trổi bên cạnh lệ ông từ lâu đại nao chết lặng nhìn qua phương xa như lục bảo thạch đồng tử chỉ còn lại một mảnh màu đỏ tự lẩm bẩm ảo rác sao đây chính là đến từ địa ngục lực lượng tiên tĩnh chống trải đại địa ph đ ỗ n g nhiên vang lên một đạo khản giọng mà bén nhọn thanh âm cho nên phụ thân của ngươi bằng lòng ngươi ta không thể tin được bởi vì v i t to r từng nói qua hắn là một cái vô cùng đáng sợ nữa như nô thiếu nữ tóc vàng đang túi đầu nhìn xem một cái biên giới khảm nạm lấy hoàng kim màu đỏ bảo dương ánh mắt có chút phức tạp mà tại nàng trên bờ vai cái kiêu đạo thanh âm khản khản tiếp tục vang lên dù cho c ô ta trợ giúp ngươi ngươi bây giờ lựa chọn con đường này vẫn là một đầu không cách nào quay đầu con đường mặc dù như thế ngươi vẫn là quyết định xong chưa h dị ca hít vào một hơi thật sâu ngay sau đó quả ấm của nàng ở trước ngực nắm chặt ánh mắt kiên định gật đầu dạng này trên bờ vai vệ gà nhìn chăm chú lên nàng nhẹ gật đầu thanh âm mang theo vài phần thỏa mãn nói rằng như vậy cứ yên tâm lớn mật tiến lên a ngươi là ta cái thứ nhất tín đồ ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn ngươi đi hướng tử vong E ẹ dĩ cả nghe nói như thế r u n g nhẹ nhẹ vươn tay cẩn thận từng ly từng tí chạm đến lấy cái kêu bảo dương vít to giáo thụ từng vô số lần cứu vớt qua ta vừa dứt lời bảo dương chậm rãi mở ra lập tức một đoàn mông lung màu đỏ sương mù theo bảo dương bên trong phun ra ngoài m、e、dĩ cả nhìn xem mình bị sương mù dần dần báo khỏa thân thể dần, dần biến hư hào ở đằng kia trong sương khói chuyến ra nàng kia một câu cuối cùng kiên định lời nói lần này. đến phiên ta đến cứu vớt hắn chương năm trăm m ư ơ i ba mất chó rồi minh vương tự mình nhìn đại môn chương năm trăm m ư ơ i ba mất chó rồi minh vương tự mình nhìn đại môn độ có một tầng thiếp vàng to lớn làm bằng gỗ đài bản trang nghiêm bày ra tại tòa này thầm trầm cung điện trung ương đài sau cái bàn mặt một tòa khổng lồ màu đỏ ra lông chỗ ngồi lộ ra càng dễ thấy biên giới cũng giống nhau có tô điểm rộng lớn lại hiện ra quang trạch mạ vàng trang trí một cái tre kín tinh tế đường vân sơn áo khoác đen khoan thai kéo tại cao lớn đài trên bản nửa bên bộ phận theo bàn làm việc bên trên t r ư xuống mà một nửa khắc thì bị một cái rộng lớn hữu lực b hất lên một tầng nặng nề g h á o choàng minh vương hai tay bậy ở bàn làm việc bên trên một cái tay nắm c h ặ t á o khoác hắn một cái tay khác sờ lên c ằ m hơi n h í u lên lông mày thời điểm đều tại biểu hiện ra hắn thật sâu nghi hoặc cùng suy tư cái này thân áo khoác hắn nhớ kỹ rất rõ ràng nó thuộc về một cái đến đây địa ngục phạm nhân nhưng bây giờ áo khoác đích thật là tìm tới nhưng này trộm cầu tắc hạ lạc vẫn là một câu đố minh vương nhìn chăm chú trong tay sơn áo khoác đen không khỏi thở dài hắn đã mất đi trông coi địa ngục chi môn tam độc quyển cái này không chỉ có nhường hắn ở thiên giới chúng thần trước mặt đã mất đi mặt mũi cũng dẫn đến địa ngục chi môn không người mỗi lần địa ngục c h i môn mở ra đều sẽ có vong hồn ý đồ thoát đi mà ra mà sẹt b ở rụt sẽ đem những cái k i a nhu nhược vong hồn toàn bộ xé nát nhưng bây giờ không ai lại thay hắn trông coi đ ạ i môn bởi vậy cái này trách nhiệm không thể không rơi vào minh vương trên vai xem như một vị minh vương hắn lại không thể không tự mình thủ vệ đ ạ i môn thật sự là vô cùng b i hay lúc này lâm vào trầm tư minh vương đ ố n g nhiên ngầm đầu nhìn chăm chú cao ngất điện đường đ ỉ n h chót một cố cảm giác rõ rệt theo đỉnh đầu của hắn chuyển đến có người tiến vào địa ngục tri môn hơn nữa cố khí tức này cực kỳ đặc biệt loại cảm giác này minh vương càng là chuyên chú càng thụ càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn một quyền mánh kích tại đài trên bàn dẫn đến t r ồ n g chất cỏ gấu giấy n h a o n h a o nhảy lên cả người đột nhiên đứng lên cái ghế đều hướng sau bị hai chân đẩy ra một khoảng cách minh vương cúi đầu hai con mắt nhìn chằm chằm trong tay áo khoác kia từ bên trên truyền đến khí tức cùng cái này áo khoác đưa cho cho cảm giác có kinh người chỗ tương tự ý thức được điểm này sau minh vương hai mắt tràn đầy đỏ bừng tơ máu đồng từ bên trong hiện đầy hết u y sắc đường vân dâu mép của hắn đều bởi vì kịch liệt tâm tình chập trần mà bay bồng lên trộm chó tặc ta rốt cuộc tìm được ngươi hắn một bà sau lưng áo choàng bắt đầu hòa tan chậm rãi dung hợp tới trên thân thể của hắn chặt chẽ bao vây lấy cái tia thân thể khổng lồ cái tia thân ảnh khổng lồ rời đi đài trước bàn chậm rãi hướng về một mặt bị huyết sắc màn cửa bao phủ vách tường đi đến minh vương vừa mới phóng ra một bước một cố vô cùng kinh khủng liệt diễm theo thân thể của hắn mặt cắt một chỗ thiêu đốt mà lên liệt diễm dần dần thôn vệ lấy thân thể của hắn cuối cùng tại trong cung điện biến mất không thấy gì nữa to lớn điện đường bên trong chỉ còn lại một cái tại đài trước bàn run lầy bảy tiệu quỷ ngơ ngác nhìn chăm chú minh vương rời đi phương hướng nó đầu góc phi tốc vật chuyển, nhưng vẫn là không phải liền là một cái áo khoác sao l ã o đại thế nào tức giận như vậy to lớn địa ngục chi môn lẳng lặng đứng lặng tại thật dài cầu lớn cuối cùng không khí t r u n g quanh bên trong tràn ngập khét lẹt d u n g nham khí t ứ c không ngừng có d u n g nham phun ra ngoài t i u thâm trầm địa ngục chi h ỏ a tại bốn phía không gian bên trong thỉnh thoảng lấp lóe cùng ngang ngược d u n g nham đụng vào nhau mà cái này đáng sợ đại địa đ ỉ n h là một mảnh vô cùng mông lung t i n h không nhẹ nhàng lấp lóe màu đỏ minh tính cao cao lơ lửng giữa không chúng để lộ ra một cỗ cực kỳ sẽ rách tính mịch nơi này chính là thông hướng địa ngục cổng vô số vong hồn tụ tập ở chỗ này dung nham dâng trào cùng liệt diễm phát sóc đều không thể che đậy mảnh này hải dương màu xanh n ử a phần đông nhiên một đoàn liệt diễm tại bên cửa duyên lấp lóe kia bị mũ che màu đỏ bao khỏa thân hình khổng lồ chậm rãi xuất hiện ở khu vực này phía trên minh vương nhìn xem những này vong hồn trong mắt lộ ra bất đắc di cùng l ử a giận a thật là từ khi cái kia chỉ nhu thuận canh cổng chó bị trộm sau khi đi địa ngục chi môn liền không có thủ vệ mỗi ngày đều có vô số vong linh theo ngoài cửa phiêu lưu tiền đến sau đó ở chỗ này mê man du đãng những này vong hồn đã mất đi sinh tiền ký ức ánh mắt đỡ đỡ n bước chân chậm chạp, không mục đích di động từ xứ. bọn hắn trong đó hoặc là lại cái cánh tay thiếu chân coi như hành động tương đối nhanh càng có chút bị đào rỗng nội tạng hoặc là gây mất nửa cái thân thể chỉ có thể ở trên mặt đất gian nan bò dường như từng đầu màu xanh dòi bò còn có chút sinh tiền đầu lâu bị phá ra một nửa trong đầu không ngừng chạy xuống màu xanh x ư ơ n g mù giống như vật chất nếu như không nhìn lầm đó chính là bọn họ óc ven đường chậm rãi chạy xuôi dường như vĩnh viễn không cuối cùng minh vương mang theo khổ não biểu lộ nhìn xem một màn này hắn to lớn bản chân nhẹ nhàng đập mạnh kích mặt đất lập tức một cây lóng lánh ánh sáng màu hoàng kim bén nhọn vô cùng trường thương chậm rãi từ dưới đất dâng lên kia đỏ thâm chi sắc đường vận trải rộng thương thể t r u n g quanh mà kia thon dài lóe ra quang trạch đầu thương chia làm hai nửa minh vương giơ lên lông mày cái kia tràn ngập ánh mắt phẫn nộ đảo qua cô hồn giã quỷ thân thể một cỗ đáng sợ địa ngục liệt diễm theo trong mắt của hắn phát sóc mà lên nhìn xem một màn trước mắt hắn s ố c lên trường thương hướng về tất cả vong hồn cùng nhau c h é m tới nháy mắt sau đó không gian dường như bị màu đỏ thấm liệt diễm vỡ ra một đạo khổng lồ kẽ nước liệt diễm trên không trung lan lộn biến ngang ngược vô xuyên thấu qua h ỏ a d i ễ m biên giới kẽ nước bên trong lóe ra rậm rạp màu đỏ sao trời dường như cùng cầu lớn đỉnh tinh không kêu gọi lẫn nhau minh vương nhắc lên trường thương chỉ vào kẽ nước nặng nề thanh â m tựa như nương theo lấy một cỗ khô q u ắ t dì xét v ặ n gậy âm thanh như thế theo chống trải tinh không t u ô n ra chút vào những cái kia vong hồn trong thai đều cho ta tiến đến nơi đ â y đi tiến về tạt tạ rộ tiến về các nguyên nên đi địa phương địa ngục tất cả thẩm phán đều để cho ta tiến hành nếu như linh hồn của các ngươi đầy đủ trong suốt liền có thể mới sinh g á n g vẻ trọng q u nhân gian những cái kia nguyên bản vô ý thức cô hồn giã ủy Đang nghe minh vương cái này dường thở một hơi dài nhẹ nhõm chậm rãi đi tới địa ngục tri môn trước mặt ngầm đầu nhìn xem cái này phiến vô cùng to lớn cánh cửa to lớn trên cửa khắc họa lấy như lưu động dung nham giống như đáng sợ đường vân dung nham quay t r u n g quanh đồ đẳng tại bề ngoài thượng lưu chuyển tựa như một quả khô lâu bộ dáng đối mặt cái này phiến khổng lồ cánh cửa minh vương chậm rãi giơ lên cầm trường thương cánh tay hướng về địa ngục c h i môn trung ương cấp tốc đâm vào hoàn thành đây hết t h ả sau minh vương nhắm mắt lại lảng lảng chờ đợi lấy dầm dầm dầm trường thương tựa như một cái chìa khóa tinh chuẩn khảm vào cánh cửa khóa lớn bên trong một hồi manh liệt tiếng oanh minh vang vọng cái kia khổng lồ mà cơ giới cổ xưa cánh cửa tùy theo chậm rãi hướng hai bên triển khai kéo theo màu đỏ khô lâu đường vân như ẩn như hiện và mẹo rốt cu hắn có thể cảm giác được rõ ràng cánh cửa phía sau ẩn nấp lấy một cỗ mạnh mẽ lại đặc biệt khí tức hiện là nhân loại hơn nữa đối phương toàn thân c u ố n quanh lấy một cỗ mạnh liệt nguyên tố khí tức toàn thân c u ố n quanh lấy cơ hồ bao hàm toàn diện lực lượng nguyên tố hùng hồn mà có thứ tự cái này đặc biệt khí tức nhường minh vương cơ hồ có thể lập tức xác định thân phận của đối phương minh、vương、vẫn ư ơ n g v nộ tới cực hạ n làn d a màu xanh phía dưới mạch máu tất cả đều bạo khởi hắn chuẩn bị xong chuẩn bị cùng cái kia có can đảm quay về địa ngục cả gan làm loạn người phân cao thấp hắn n mở đầu lên mong muốn nhìn cho kỹ đối phương đến tột cùng sẽ lấy bộ dáng gì dáng vẻ xuất hiện ở trước mặt của hắn nhưng mà làm đại môn hoàn toàn rộng m ở lúc cả người hắn giật mình nguyên bản xích hồng ánh mắt cũng dần dần rút đi thay vào đó là tràn đầy nghi hoặc bởi vì trước mắt cũng không có như ước nguyện của hắn như vậy nhìn thấy một vị nam nhân cao lớn minh vương chậm rãi cúi đầu mang theo vài phần ánh mắt nghi hoặc rơi trên mặt đất nơi đó có một vị ngay tại phí sức đẩy lửa bên địa ngục chi môn nhân loại nữ hải không sai một cái mọc r a tóc vàng nhân loại nữ hải nhìn đến đây minh vương ôm bụng há to mồm ha ha phá lên cười ha ha ha ha, một nhân loại nữ hải ta thật sự là không dám tưởng tượng nàng xem ra căn bản không rất cao to hoàn toàn chính là một cái đang đứng ở trường thành kỳ nhân loại cho minh vương cảm giác đầu tiên là tên này nữ hải mười phần yếu đuối yếu đuối đến có lẽ hắn vẹn vẹn thổi ra một mạch đều có thể đem nàng thổi tới xa xôi minh hà một hồi tùy ý sau khi cười to minh vương có chút n h ả m chán thở dài một hơi ai thật sự là không thú vị tự chưa bao giờ đầu kia đáng yêu canh cộng tiểu cầu cầu sau địa ngục chi môn lại cũng không có người trông coi l i ê n dạng này nhân loại yếu đuối nữ hải đều có thể tùy tiện xâm nhập nhưng mà minh vương trong lòng lại dâng lên một tia ngoài ý muốn cùng hoang mang cô gái này trên thân hắn lại cảm nhận được cùng lúc t r ư ớ c cái kia nhân loại tương tự lực lượng cường đại chính là cái này c ỗ thần bí lực lượng quen thuộc n h ư n g hắn nhất thời ngộ phán thân phận của đối phương cô bé trước mắt một cái nhìn xem liền để hắn cảm giác được mười phần yếu đuối hoàn toàn so ra kém lúc t r ư ớ c cái kia s ô n g s á o địa ngục nhân loại một nửa cường đại có thể nàng lại có thể tùy tiện đi vào địa ngục chẳng lẽ lại nhà hắn cái này địa ngục thành nhà ai hậu hoa viên mỗi ngày đều có nhân loại tùy tiện đi dạo. minh vương một lần nữa biến trở về bộ kia nghiêm túc mà vô tình gương mặt hắn chậm rãi nâng lên trường thường chỉ hướng cô gái trước mặt trầm giọng hỏi thăm nói cho ta người tại sao lại xuất hiện ở nơi này tóc vàng nữ h à i giống như là bị minh vương giật mình kêu lên thẳng vào nhìn xem hắn nàng cứng đờ đứng tại chỗ sắc mặt trắng bệnh trong lúc nhất thời giống như nói không ra lời ngay cả minh vương đều cảm giác được chính mình có một loại ước hiếp đứa nhỏ cảm giác hắn bản không nguyện ý đối đãi người vô tội nhất là giống nàng dạng này tiểu nữ hải bình thường nộ nhập địa ngục nhân loại đều từ hắn canh cổng chó xử lý có thể giống như bây giờ trực diện c ũ n g thua thiệt là t r ù n g hợp nhường hắn sai lầm lộ phán song phương cứ như vậy rằng con một hồi lâu minh vương rốt cục bất đắc di t h ở dài hắn thu hồi trường thương lắc lắc k i a rộng lượng bàn tay tính toán ngươi rời đi a t ừ lâu tới liền từ nơi nào trở về hắn vừa quay người lại chuẩn bị rời đi có thể giờ phút này thiếu nữ ánh mắt biến vô cùng kiên định ánh mắt của nàng gấp nhìn chăm chú ở minh vương trong tay cầm món kia áo khoác màu đen phía trên xin chờ một chút nữ hải thanh em bỗng nhiên văng lên có thể minh vương lại hoàn toàn không để ý đến đối phương như c ũ hướng về địa ngục chỗ sâu đi đến ta muốn khiêu chín ngươi cái này âm thanh rơi xuống chung ngay cả minh vương kia tiếng bước chân nhẹ nhẹ đều im bặt mà d ừ n g minh vương không quay đầu lại chỉ là trầm giọng mở miệng thanh â m giống như vạn số địa ngục q u an hồn c h u lên xuyên t h ấ u hẹ、e、gì cả mảng nhĩ ngươi nói là ngươi muốn khiêu c h í n h ta lần này minh vương một lần nữa xoay người lại khổng lồ màu xanh thân thể lần nữa bạo mãn vô số mạch máu ngay cả kia tái nhuận kéo dài d â u ria đều dấy lên đáng sợ liệt diễm một cỗ manh liệt áp bách theo bốn phía bắn ra mà lên tràn ngập đầy cái này địa ngục toàn bộ đại địa đại đ ạ i biểu cho tử vong dung nham nôn nóng quần quần màu đỏ liệt diễm không ngừng băng liệt minh vương sau lưng màu đỏ áo t r o n g cũng hoàn toàn buộc phát ra liệt diễm hôn loạn mà điên cùng dãy ruộng hai mắt của hắn mang theo thật sâu đỏ sắc qua mang phảng phất giống như một đầu ngang ngược manh thú nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mắt nhân loại ta vừa rồi đã cho người cơ hội hóa thành phân loạn đoan hồn ở trên không hỗn độn xoay tròn đại địa băng liệt cực nóng gió bao như là thống khổ dê liến dị theo bốn phương tám hướng gào thét mà ra mang theo liệt diễm cùng dung nham quán xuyên toàn bộ không gian cái này trước mắt cùng bạo hoàn cảnh toàn là bởi vì minh vương l ử a dẫn chút xuống m à t h à n h lửa nóng hừng hực trên không trung khó bề phân biệt lưu chuyển hẹ gì cả bị bao khỏa trong hỗn độn này nàng v ư ơ n tay ý đổ che chắn lên trước mắt liệt diễm phong bạo có thể khắp nơi mà đến nhiệt độ cao vẫn là khiến nàng cơ hồ mở mắt không ra tại cái này liệt diễm phong bạo bên trong h dị cạ liền như là một mảnh yếu ớt mà nh khó khăn trên mặt đất ổn định lấy thân hình của mình liệt diễm dần dần đem trước mắt thế giới nuốt hết nóng bỏng sáng rực đem bốn phía bao phủ quan g mang mánh liệt che đậy e d d i cả ánh mắt nhường nàng lâm vào một hồi h o à n g hốt màu đỏ thế giới làm trước mắt quan g mang dần dần rút đi e d d i cả cảm nhận được kia cố đập vào mặt cháy bỏng liệt diễm rốt cục dừng lại t r u n g quanh khôi phục kiến t ĩ n h cảm nhận được kia mánh liệt gió hơi thở dần dần tiêu tán e d d i cả mới dám chậm rãi mở hai mắt ra nhưng đập vào mi mắt cảnh tượng nhường cả người nàng đều ngây ngần cả người rung động cùng điên quần cơ hồ chiếu đầy hai trong mắt của nàng bốn phía hoàn toàn chính xác lâm vào yên tĩnh nhưng chúng quanh lại trở thành một tòa vô cùng to lớn s á t thép sân thi đấu mà giờ khắp này e d d i cạ đang đứng ở sân thi đấu chính giữa nặng nề g h mà đáng sợ s á t thép kết cấu trải dọn bốn phía xây lên từng vòng từng vòng đen nhánh đ à i cao càng đi diện ngoài càng là cao ngất theo quan g mang dần dần tiêu tán phản chiếu tại e d d i cạ trong mắt cảnh tượng cũng càng thêm rõ ràng bốn phía trên đài cao dậy đặc màu xanh linh hồn đứng lặng lấy hàng ngàn hàng vạn sòng trầm tính ánh mắt tất cả đều tập trung trên thân nàng một giây sau chúc mừng giống như bàng bạc liệt diễm theo tầng dưới chót nhất trước đài cao trào lên mà theo sát phía sau là vô số linh hồn của hoan chu lên hôn loạn mà kích động tiếng h ò hét vang vọng toàn bộ đại đ ị a e mẹ dị ca nhìn xem cái này bốn phía điên cùng cảnh tượng trước mắt một hồi h o à n g hốt nàng c h ầ m rãi n g n g đầu ngưỡng vọng mảnh này điên cùng đại địa bầu trời trên đỉnh đầu vẫn là từ màu đỏ sao trời tạo thành rậm rạp tinh không mà điều này nói rõ nàng cũng không hề rời đi nơi vừa nãy chỉ là vừa mới vị kiêm màu xanh cự nhân đơn thuần cải biến chung quanh thế giới hiện tại e ẹ dị ca cũng ý thức được thân phận của đối phương nàng ngầm đầu nhìn xem theo hỏa diễm bên trong lộ ra bảng đầu to cự nhân hắn tựa như theo kia xa x ô i liệt diễm chân trời bên trong đi tới trầm trọng đứng ở hẹ gì cả trước mặt trưởng quản minh giới chủ nhân h a d e s hắn chỗ cho thấy lực lượng kinh khủng cùng trong truyền thuyết miêu tả hoàn mỹ phù hợp cùng lúc đó bị vô tận địa ngục liệt hỏa vờn quanh h a d e s giơ lên cao cao trường thường cũng đem vui thương có chút rủ xuống trực chỉ hẹ gì cả vô tri nhân loại hắn vắt hết ó c cũng không thể nghĩ đến trước mắt vị này nhìn như yếu đuối nhân loại nữ hải đúng là chủ động tiến vào địa ngục trước tới khiêu chiến hắn dũng giả thật sự là một người chẳng lẽ lại là thần minh nhóm rời đi quá lâu liền hắn cái này minh vương cũng bị mọi người quên lã ý nghĩ như vậy nhường hà đẹp trong lòng hiện ra lựa giận hắn không xác định phẫn nộ của mình là bởi vì bị tên này nhìn như y ê u ớt thiếu nữ khiêu chiến còn là bởi vì trong lòng hắn thế nhân đã đem hắn lãng quên nhưng bây giờ mặt đối với nhân loại khiêu chiến hắn không thể không tiếp nhận bởi vì thân làm vương bất luận đối tượng là ai hắn nhất định phải tiếp nhận tất cả khiêu chiến vương c h i chiến trường đây là thế giới này quy tắc một trong hà đẹp không chỉ là địa ngục thần minh hắn đồng dạng là trưởng quản lý minh giới vương hắn cúi đầu dùng đến xem kỹ ánh mắt nhìn trước mặt yếu đỗ hẹ gì cả ánh mắt có chút nhau lại cái này nhất định là một trận cực không công bằng khiêu chiến hắn thậm chí chỉ cần nhẹ nhàng thổi một cố liệt diễm gió hơi thở liền đủ để đ e m tên này yếu ớt nhân loại nữ hải thổi tan cho nên hạ đẹp đột nhiên hất lên mũi thương k i a nặng nề g h mà giữ tận tiếng nói biến đến vô cùng lạnh lẽo ngươi còn chưa xứng khiêu chiến ta sau một khắc hàng ngàn hàng vạn vong hồn dường như trống rông h i ể n hiện tựa như một trận bàng bạc hải dương màu xanh trên không t r u n g chầm chầm lưu động bọn chúng giữ tận lại điên cuồng nhao nhao sắp xếp tại hạ đẹp thân thể khổng l ồ phía sau ngươi thậm chí không chiến thắng được bọn chúng vừa dứt lời tia vô số ư hồn vặn vẹo nh h a d e s nhìn xem một cái tiếp một cái u hồn lấp kín toàn bộ không gian liền khe khẽ lắc đầu xoay người sang chỗ khác hắn thấy những n à y u hồn không bao lâu nữa liền có thể đem trước mắt tên này nhân loại nữ hải xe rách thân thể của nàng đem lưu tại minh giới nàng vong hồn đem giống những n à y tuân r i a u hồn như thế bắt đầu không mục đích phiêu đãng mà cho đến lúc đó h a d e s sẽ một lần nữa thẩm phán nàng đem nàng một lần nữa mang đến nhân gian mở ra nàng tiệm luân hồi mới mặc dù tên này nhân loại xuất hiện bất quá là địa ngục một khúc nhạc dạo ngắn nhưng ở hà đès năm tháng dài đằng đắng bên trong đây không thể nghi ngờ là khó được niềm vui thú hắn đem nhớ kỹ cái này có chút buồn cười lại có chút dũng cảm nhân loại nữ hải đ ỗ n g nhiên theo h a d e s sau lưng một đoàn hừng hực lại làm cho người sợ hai hỏa diễm bánh liệt bay lên toàn bộ rộng lớn lại cùng nhiệt trong sân đấu vô số ưu hồn người xem bên trong nhấc lên một hồi nặng nề tiếng thán phục cỗ này chấn kinh cấp tốc truyền khắp toàn bộ không gian thậm chí liền đại địa bên trên liệt diễm đều tựa hồ đang điên cùng chập trởn h a d e s cảm nhận được rõ ràng sau lưng truyền đến dị dạng ký tức hắn chậm rãi ngầm đầu cảm thụ được từ phía sau vọn tới hạo đáng lực lượng nguyên tố sau đó chậm rãi xoay người sang chỗ khác. lúc này cách đó không xa ẹ dị cả đã bị nóng rực cùng thuần túy lực lượng nguyên tố bao vây giống như là hóa thân thành nguyên tố chi hỏa điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán ẹ dị cả hai mắt l ó e ra cam h à o quang màu vàng ngay tiếp theo không gian chung quanh nàng cũng bắt đầu có chút và mẹo vậy đến tự địa ngục cháy bỏng chi hỏa cùng nàng mặt ngoài thân thể liệt diễm chạm vào nhau buộc phát ra giao thoa lại kinh khủng hừng hực khí lãng đổ xuống mà ra màu xanh l ú hồn tại ở gần ẹ dị cả một mé mắt tất cả đều hóa thành dập lửa bấm bướm bị cùng bạo liệt diễm bao khỏa cũng toàn bộ tiêu tán làm xong đây hết thảy ẹ dị cả đứng bình tĩnh ở nơi đó. á、e e、ngay h m sau đó hà đẹp dường như cả người đều sủ lông như thế toàn thân lông tóc tựa hồ cũng đang thiếu đốt cả người phẫn nộ tới cực điểm ngay cả kia đã đầy đủ thân thể khổng lồ đang tức giận ra chỉ phía dưới biến càng thêm khổng lồ mấy phần hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi nhìn xem hẹ gì cả vô tận phẫn nộ từ trên người hắn đổ xuống mà ra cho nên ta từng thể nếu như gặp lại hắn ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn cỗ này khi tức kinh khủng bay thẳng hẹ gì cả thân thể dẫn đến n à n g tia đã nguyên tố hóa thân thể đều đột nhiên run dày lên giống như bị hù dọa như thế giáo t h ụ đến cùng làm cái gì đem trước mắt vị này minh vương chọc giận thành bộ dáng này h ạ đès tức giận sau khi nói xong vung tay lên đem trong tay trái áo khoác nặng nề mà vung ra trên mặt đất giờ phút này hẹ dị cả có chút khẩn trương nhìn xem hạ đ è trong tay xuất hiện một màn tia đen nhánh làm kia quen thuộc áo khoác rơi xuống mặt đất lúc nàng lập tức cảm nhận được ngạc nhiên mừng rỡ phải nghĩ biện pháp thu hồi món kia áo khoác nhưng ngay sau đó e dì cả cảm giác chính mình dường như bị một cỗ cường ngạnh lại rung động ánh mắt một mực khóa chặt cả người biến cứng ngắc vô cùng liền hô hấp tựa hồ cũng tại cái này cảm giác g á p bách bên trong ngưng trệ xuống tới ta còn tưởng rằng ngươi là nhân loại kia nữ nhi nhưng hiện tại xem ra ngươi có kim sắc mái tóc mà nhân loại kia không có vừa dứt lời e dì cả cảm thấy toàn thân t r ợ nhẹ lúc trước kia c ố bàng bạc lại nặng n ề giam cầm cảm giác bắt đầu dần dần vung lòng mấy phần ta ngươi đưa tới hứng thú của ta. hides nhìn xem nàng nói tiếp nếu như ngươi có thể ở trong tay ta chống đỡ ba chiêu ta liền để ngươi rời đi nơi này chưa chờ e d d i cả kịp phản ứng hides đã vươn một ngón tay trên không trung khoa tay một cái một thủ thế chiêu thứ nhất lập tức hides mũi thương vung lên một cỗ ẩ n chứa địa ngục c h i hỏa kinh khủng c h ả m kích phá không mà đến thẳng đến e d d i cả mà đi e d d i cả trận to hai mắt bản năng điều động lên tự nhiên c h i lực lấp kín cháy bỏng hỏa diễm c h i tường đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên ý đồ ngăn cản cái kia đạo mãnh liệt vô cùng thế công nhưng này cỗ xoay tròn sức gió cơ hồ trong nháy mắt liền đem tường lửa xé nát cường đại xung kích trực kích hẹ gì cả phanh một tiếng vang thật lớn bạo tạc lực lượng hướng bốn phía khuếch tán đ u ổ i mù trực trùng vân tiêu cái này chiêu thứ nhất hạ hẹ gì cả nguyên tố hóa thân thể bắt đầu lấp l ó e không yên nàng bản thể bạo lộ ra trên da hiện đầy bị phòng vết tích nàng dáng chống đỡ lấy đứng thẳng một cái cánh tay rũ cục lấy thở dốc không thôi nhưng ánh mắt của nàng như cũng tràn đầy kiên định nhìn xem hẹ dị cả tiếp nhận một kích này lộ ra như thế phí sức hạ đ ẹ ở trong lòng không khỏi thật sâu thở dài xem ra cái này chiêu thứ hai về、sau. chỉ sợ cũng không có đến tiếp sau nhưng hắn không nói gì chỉ là yên lặng vừa tay khoa tay một cái hai chiêu thứ hai theo tiếng nói của hắn rơi xuống trường thương trong tay hắn điên cùng xoay tròn một cố c u ầ n bạo liệt diễm quanh quẩn trên không trung chặt chẽ bao vây lấy hạ đẹp thân thể đông sau một khắc hắn đem trường thương trong tay mánh mà đâm về đại đ ị a vô số liệt diễm mảnh vỡ trên không trung cấp tốc xoay tròn x é rách bốn phía cháy bỏng không khí đã dẫn phát từng đợt bén nhọn mà mánh liệt khí lãng hướng về hẹ、e、gì cả bức bách mà đi có thể liền tạc bọn hắn chiến đấu kịch liệt thời điểm hạ đ ẹ cũng không nhận thấy được một cái u ám quạ đen đã l ạ g yên bay chống đỡ hắn vứt bỏ áo khoác địa phương y mắng đem món kia màu đen áo khoác n g ầ m lên ngay tại kia c u ầ n bạo liệt diễm phong mang hướng hẹ、e、dị cả tới gần s á t na nàng kia hư nhược thân thể lại lần nữa buộc phát ra một cỗ bàng bạc ma lực đốt cháy hỏa diễm lần nữa dấy lên hóa thành vô số bay tán loạn hỏa vũ liệt diễm những ngày nát lửa bị ác ngục gió hơi thở xé rách lúc nhao nhao hướng một chỗ hội tụ cuối cùng tại sân thi đấu trung ương buộc phát ra một cỗ chấn thiên động địa bạo tạc đem chung quanh đại địa toàn bộ che đậy kia từ vô số liệt diễm tạo thành、e、hẹ d giờ phút này trước kia bao k h ỏ a nàng thân thuần túy liệt diễm đã biến mất không còn tăng tích cả người liền bỏ dậy lực lượng đều đã không còn sót lại chút gì toàn thân treo đầy t ử thanh sắt thương thế sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức không ngừng xâm nhập e d ì c ả nội tâm dày vò lấy thân thể của nàng trước mắt nàng hình tượng bắt đầu biến mơ hồ theo trên khán đài truyền đến điên cuồng tiếng hô vẫn tại đập mảng nhị của nàng giống như là đang c ư ờ i nhạo nàng không biết tự lượng sức mình nhưng nàng vẫn gượng chống lấy thân thể ngầm đầu ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào trước mắt cao lớn hà đèn nhìn về phía trước mình đầy thương tích gần như ngất eddie ca hà đèn g ơ lên trường thương một chiêu cuối cùng kia bàn g bạc cánh tay màu xanh đột nhiên vung ra nương theo lấy một cỗ lực lượng hùng hồn xuyên qua không gian xé rách bốn phía cực nóng gió hơi thở hóa thành một đạo màu đỏ lưu tinh xuyên qua toàn bộ sân thi đấu hướng về e d d i c ả bay đi nhưng đột nhiên một đạo đen nhánh cái bóng chậm rãi từ không trung bay xuống t r ú n g lên e d d i c ả trên thân kia là một cái áo khoác một giây sau kia bén nhọn đâm tới sắp tại c h ạ m đến e d d i c ả trên người trong n h mắt một đạo mánh liệt lấp lóe bắn ra mà lên vơ anh tràn ngập đầy toàn bộ thế giới quần bạo sóng âm đem toàn bộ thế giới hoàn toàn bao phủ rượt rượu qu nặng nề g yên tĩnh phía dưới quang âm hỗn hợp bạo động khí lãng đem toàn bộ không gian dần dần x é rách phóng xuất ra một cỗ kinh khủng uy áp nhìn trước mắt nở rộ mà ra liệt diễm bạo tạc h a d e s nhắm mắt lại lắc đầu chuẩn bị rời đi mảnh này đã mất sinh cơ thổ địa kết thúc kế tiếp nên vì người này loại nữ hải xử lý một trận thuộc về nhân loại tang l ệ a n ô lúc nào thời điểm hắn cũng bắt đầu đa sầu đ a cảm như vậy nhưng chính đang hắn trầm tư ở giữa một cỗ so lúc trước càng bàng bạc tự nhiên năng lượng theo trước người hắn hiện lên cỗ này hỗn độ đến cực hạ lực lượng tựa như là một vũng cháy b ỏ n dung nham hải dương rót đầy toàn bộ t h a d e s bỗng nhiên ngầm đầu hướng về nhấc lên mấy chục mét chi cao bụi mù trong sương mù dậy đ ặ c nhìn lại cái gì ngay tại hắn sợ h ã i thán phục ở giữa ánh mắt dần dần mơ hồ ở trước mặt của hắn h dị cả phủ thêm kia đen nhánh áo khoác theo cực nóng khí lãng trên không trúng phiêu diêu nàng mặt không biểu tình một cách tự nhiên đem hai tay cắm vào áo khoác trong túi mà tại h dị cả trên đầu vai đứng bình tĩnh lấy một cái đen nhánh quả đen ở trước mặt các nàng một đạo trong suốt bùn đất bình t h ư ớ n g trang nghiêm đứng lặng thanh linh trong suốt hậu thổ kia trong suốt thổ chất vách tường phản phất tại không trung lương kết theo chung quanh bụi mù hoàn toàn tán đi, kia cao lớn vách tường lúc này, ẹ、e、g ì cả ánh mắt bình tĩnh khóa chặt tại hạ đès trên thân. t h a n h âm của nàng tùy theo nhàn nhạt vang lên chỉ có loại trình độ này a. hạ đès nhìn xem một màn trước mắt, cả người đều lâm vào chỗ mắt. hắn có chút chừng to mắt trong lòng dâng lên kinh ngạc cảm giác con mắt chăm chú c h ầ m c h ầ m lên trước mắt thiếu nữ tóc vàng trên thân. bởi vì hắn cảm thấy một cỗ không tầm thường không khí. rõ ràng trước m ặ t vẫn là thiếu nữ kia, nhưng thấu lộ ra ngoài khí chất lại hoàn toàn khác biệt. thượng như là từ đầu tới đôi linh hồn đều đổi thành một người khác. hiện tại, e dì cả túi đầu xuống dường như đang quan sát thân thể của mình ánh mắt của nàng cường điệu đặt ở nửa người trên kia có chút hở ra bộ vị đào qua một cái thiếu nữ thân thể a thật sự là không t h í chứng tốt h u a một giây sau một cỗ màu đỏ liệt diễm như là tràn ngập sức sống ngập giống như nhảy vọt tới hẹ dị cả trên thân h ỏ a diễm cấp tốc dọc theo thân thể tứ chi lan tràn ra đem toàn thân của nàng chăm chú ba o khỏa thuần túy mà sáng tỏ liệt diễm bay lên lên cao mấy chục mét bay thẳng hướng kia tính mịch mà ổn định màu đỏ sao trời phanh bao vây lấy thân thể liệt diễm đột nhiên bạo phát đi ra kia hôn đột cực nóng khí lãng cơ hồ đem cả vùng không gian hoàn toàn che đậy theo liệt diễm bên trong, đi ra một vị mặc áo khoác nam tử phía sau hắn áo khoác màu đen bên trên trải rộng màu đỏ đường vân mà bản thân hắn thì là triển hiện tự tin vô cùng dáng vẻ hai tay đ ú t túi toát ra không thể nghi ngờ khí thế thánh đạn khoái hoạn h a d e s vừa dứt tiếng hà đès ánh mắt nhìn tới nam nhân ở trước mắt hai mắt đột nhiên vằn vẹn t i ê u máu k i a sáng tỏ nóng bỏng quăng mang theo toàn thân giấy lên liệt diễm cùng một chỗ lóe lên điên cuồng địa ngục hỏa diễm cùng nguyên tố xí diễm đụng vào nhau nhấc lên một hồi hùng hồn đến cực hạ khí lãng nhìn trước mắt nổi dẫn hà đès vít to khỏe miệng có chút rơ lên còn có hiện tại c h ư ơ n năm trăm m ư ơ i năm ngươi thế nào biến thành nữ nhân bay thẳng màu đỏ sao trời hai c ố liệt diễm đụng vào nhau vô cùng đáng sợ khí lãng chấn động tới địa ngục bùn phía màu đen trên đài cao vô số ưu hồn bị c ố này khí lãng t h ô n p h ệ nhao nhao hướng về sau rút lui dường như sợ hãi c ố này sóng nhiệt sẽ xé rách bọn chúng y ế u ớ t thân thể nhiệt độ cao như là nóng hồi hải dương trải rộng toàn bộ không gian hai c ố cháy bỏng khí tức tại trong đụng trạm ma sát khơi dậy kịch liệt ánh lửa nhìn xem nam nhân ở trước mắt bị nóng dược liệt diễm bao khỏa hạ đẹt tràn đầy không hiểu thế nào thiếu nữ nhân loại kia bỗng đây rốt cuộc là nguyên lý gì h a d e s ánh mắt dần dần rơi vào vít to sau lưng áo khoác bên trên cặp kia to lớn con ngươi đột nhiên qua vào cái kia uy nghiêm ánh mắt tùy ý đảo qua sau lưng nơi hẻo lánh đúng là hắn vừa ném đi áo khoác địa phương mà bây giờ món kia áo khoác vậy mà không thấy lần này h a d e s rốt cuộc hiểu rõ ý thức được điểm này h a d e s trong đại não dâng lên một cô vô cùng bàng bạc màu cam liệt diễm tựa như nhiệt độ cao cực nóng theo da đầu của hắn lan tràn đốt lên cái kia cao ngất sâu mái tóc màu đen hà đès cái chán hiện đầy tráng kiện mạch máu xuyên thấu qua bị liệt diễm bao khỏa làn da màu x thậm chí có thể nhìn thấy trong mạch máu chạy x u ô i hỏa diễm đang chết t r ộ n cậu tặc ngươi thế mà liền giấu ở món kia áo khoác bên trong hắn dùng cánh tay tráng kiện kéo theo khổng lồ thân thương đột nhiên v ạ c h phá không gian trực chỉ vít to khuôn mặt trước đó giờ phút này hạ đẹp bị liệt diễm bao khỏa thân thể dường như sắp chạm đến xa xôi sao trời kinh khủng liệt diễm thân thể tựa như là lấp kín bắn ra lấy vô tận l ử a g i ậ n cự hình tường cao dường như một giây sau cái này bức tường cao liền phải hướng lên trước mắt vít to nệ xuống tính cả địa ngục kiên cố đại địa cùng nhau ẩm vàng nắp ấy tại hạ trong mắt vít to tựa dạng này yếu ớt hèn mọn nhỏ bé nhân loại cũng dám trêu chọc thần minh ngươi là đang gây hấn với ta sao t r ầ m m u ộ n hôn đột gào thét ngay tiếp theo một cỗ máy móc thay đổi tiếng vang rung động m ả n h không gian này nôn nóng không khí không ngừng đụng chạm lấy chung quanh màu đen đ à i cao vô số ưu hồn nghe được minh giới chi chủ cái này thanh n â m tức giận nhao nhao che lỗ thai sợ nghe nhiều vài câu liền sẽ hôi phi yên diệt một chút nhát gan vong hồn thậm chí bị dọa đến co lại thành một đoàn hoàn toàn thay đổi đối hạ đès mà nói từ khi vít to tới qua một lần địa ngục liền không có cấp hắn một ngày an bình đem hắn canh cổng cho trộm hắn sớm liền muốn đem vít to chém thành muôn mảnh nhưng bây giờ vít to không chỉ có tiềm ẩn tại áo khoác bên trong một lần nữa về tới địa ngục còn tại h a d e s trước mặt giấu kín hồi lâu cho tới bây giờ mới lộ ra chân thân h a d e s mười phần tin tưởng vững chắc nhân loại trước mắt đơn thuần là vì bắt hắn tìm niềm vui hắn tuyệt đối sẽ không bông tha cái này nhân loại đối mặt với hóa thành l ấ p kín cao ngất liệt diễm lớn t ư ờ n g h a d e s vít to vẫn như cũ mặt không b i ể u tình hắn n cầm đầu bình tĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m kia chỉ hướng hắn kim sắc n g u thương trong ánh mắt để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nhạy cảm đối với hạ đès hiệu lầ trên thực tế v i t to hiện tại có thể xuất hiện tại hạ đẹp trước mặt tuyệt đối không phải cố ý hành vi nhân loại sau khi chết linh hồn bình thường sẽ rời đi thân thể dựa theo thế giới quy tắc trở về m i n h giới nhưng v i t to khác biệt nghiêm chỉnh mà nói từ khi tại vương đô tao nộ g thai ách xâm lân sau tập hợp đủ sáu loại thai ách bản nguyên v i t o thì thật chất đã siêu việt nhân loại bình thường thân thể của hắn bị tự nhiên năng lượng tái tạo đã không còn là nhân loại bình thường thể xác khác biệt duy nhất chính là hắn so thai ách còn mạnh hơn nhiều bởi vậy khi hắn bị phán định là sau khi chết linh hồn của hắn cũng sẽ không liền giống như người bình thường trực tiếp chạy vào biên giới linh hồn của hắn hóa thành thực thể như là thai ách bản nguyên bình thường v i t to r đem cố này bản nguyên cụ tượng hóa vì hắn áo khoác dẫn đến linh hồn của hắn dung nhập vào gió trong quần áo t r ư n g hợp chính là b á m vào lấy v i t to r linh hồn áo khoác chạy đến địa ngục ngẫu nhiên bị một cái nhặt ve chai quỷ phát hiện cuối cùng đã rơi vào hạ đẹp chi thủ ngay cả v i t to r cũng chưa từng dự liệu được một màn này may mắn là có nhân loại xâm nhập địa ngục đi tới địa ngục chi môn cái này khiến hạ đẹp tưởng lầm là vít to cố ý đi vào địa ngục thế là vội vàng nắm lên áo khoác theo k i ê cố mãnh liệt khí tức đi vào địa ngục chi môn trước y đ ồ tìm hắn rằng co nhưng mà không nghĩ tới người đến đúng là một nhân loại thiếu nữ tại hai người quyết đấu ở giữa có thể dẫn động t hai ách hẹ gì cả mặc và có kèm theo vít to linh hồn t hai ách bản nguyên áo khoác cuối cùng lấy hẹ gì cả thể chất đặc thù làm làm môi giới tỉnh lại chính ngươi lúc ông trời của ta vít to ngươi thật là một cái thiên tài trở lên là vệ g ã khi biết vít to sắp sau khi chết lại nối thiên tài của hắn ý nghĩ biểu thị sợ h ã i than đánh giá về sau vệ g ã lại nghe được vít to nói tiếp làm như vậy còn có một chỗ tốt cái kia chính là vừa t to mắt theo thương mắt trước mắt ta thử một chút cho ánh ánh ngẩn lên kiên định nhìn lên khổng người dung động chúng lượng Hades chỉ chậm chăm chú Hades mùi làm mới. dưới lực rời, rãi lại đầu để lồ, v dứt lời vĩ to thân thể bắt đầu từ đầu đến chân vỡ vụn hóa thành chấn động màu đỏ liệt diễm màu đỏ liệt diễm ba văn dọc theo hạ d e p kim sắc mùi thương xoay quanh mà lên lướt qua màu đỏ thâm thân thương cấp tốc hướng hạ d e p gương mặt tới gần hạ d e p màu đỏ hai mắt đột nhiên trở to kinh ngạc hiển lộ tại chồng con mắt cái gì sau một khắc vĩ to thân thể tại liệt diễm bên trong tái hiện hắn đứng tại hạ đẹp trên cánh tay trắng kiện thân thể cấp tốc xoay tròn áo khoác màu đen trên không trung giữ lại vòng tiếp theo màu đen tàn ảnh một cái chân bị liệt diễm hoàn toàn bao khỏa đâm phá không gian hướng về hạ đẹp cái kia khổng lồ màu xanh khuôn mặt trùng điệp đá vào một cước này cơ hồ mang động đem nửa cái sân thi đấu đ ề u hoàn toàn bao trùm kinh khủng khí lãng cao ngất liệt diễm cơ hồ vượt qua hạ đẹp toàn bộ đầu lâu hoàn toàn hướng về kia xa xôi màu đỏ sao trời mà đi liệt diễm như rất sống động như tơ lụa điên cùng run run hướng phương xa bắn ra vĩ to toàn thân bị cháy bỏng sóng nhiệt quanh trong mắt một k í c h này mạnh mẽ đụng vào hạ đẹp trên khuôn mặt đem hắn kia màu xanh gương mặt hung hăng đá ra một cái thật sâu lõm m á n h liệt khí lãng xé rách màu đen đặc đài cao may mắn phía trên kia vô số âm hồn vong hồn kịp thời hướng hai bên mau nẹ đến kia một đám ngưng tụ thành một đoàn màu xanh sương mù thân thể run không ngừng chống giống màu xanh trong hốc mắt thời điểm lộ ra m á n h liệt kinh dị một k í c h này bọn hắn nếu là không có tránh ra chỉ sợ nửa cái sân thi đấu ưu hồn tất cả đều h o n hô lên bởi vì một cách này cũng không nhường hạ đẹp nhận tổn thương gì hắn chỉ hơi hơi xoay trở về đầu đang qua ánh mắt nhìn lên trước mặt v i t to cái này trộm cho tặc từ lần trước đi vào địa ngục về sau hắn lại trở nên mạnh hơn hạ đẹp đột nhiên hất lên trường thường cái k i a đang sợ chạm kích khí áp x é rách không gian ý đồ đem v i t to chặn ngang cắt đứt sân thi đấu đại địa ẩm vang băng liệt hạ đẹp kia tráng kiện hai chân hung hăng đem mặt đất dẫm ra một cái thật sâu l õ n cái hố có thể chạm kích khí lãng vừa mới tiếp xúc đến v i t to thân thể kia một cỗ mạnh mẽ lấp lóe lôi đỉnh quang mang lấp lóe mà lên v i t to trong nháy m ắ t hóa là một đầu ố n lượn từ sắt trường xả hướng về một chỗ không gian cấp tốc xuyên thẳng qua mà đi lôi đình ở trên mặt đất hiện lên rơi vào sụp đổ thổ nhưỡng bên trên hồ quang điện lấp lóe vít to lại lần nữa hiện hình hắn n mầm đầu nhìn chăm chú lên kia d ơ cao trường thương h a d e s một tay nắm cấp tốc chuyển biến thành cứng rắn mà to lớn mộc truy cái này khổng lồ mộc truy cơ hồ tương đương với vít to mười cái thân thể độ cao vẽ ra trên không trung một đạo rõ ràng mà ưu lục khí l ã n g quy tích quét ngang hướng hạ đès kia tráng kiện mà khổng lồ thân eo. Vâng! sung kích xuyên Mục truy thấu kích h a đeo càng là có thể nhường hạ đẹp cảm thấy phẫn nộ hắn theo trong lỗ mũi phun ra khí tức càng thêm nặng nề mãnh liệt nộ khí như mưa to gió lớn giống như phô thiên cái điệp trong tay khổng lồ trường thương cấp tốc phá vỡ vỡ vụ n đại điện phóng tới victor mà lần này victor thì là hóa thành một hồi tái nhận rõ linh xảo xuyên qua kẽ nước khe hở bên trong mũi thương nhẹ nhàng rơi vào hạ đẹp k h á c một bên hạ đẹp đột nhiên vừa nghiêng đầu nhìn về phía vững vàng rơi xuống đất victor bất mãn nhữ mày thật là khiến người ta phiền trán năng lực bây giờ hắn dần, dần cảm nhận được vị kia nhân loại nữ hải cùng v i c t o trên thân giống nhau chân thực lực lượng tự nhiên. Ngay từ đầu, nhân loại kia nữ hải sử dụng chính là loại này cùng loại lực lượng nhưng mà lúc ấy nàng dường như quá nhỏ yếu đến mức tại hạ đès trong mắt cơ hồ phát giác không ra lực lượng của nàng mà bây giờ hạ đès ánh mắt biến chăm chú cẩn thận xem kỹ lấy trước mặt victor thân làm trưởng quản người chết t h ầ n vương hạ đès có thể nhìn ra người sống sinh mệnh bản chất mặc dù vừa rồi nữ hải kêu biến thành hiện tại trộm cầu tặc nhưng đối phương sinh mệnh bản chất vẫn là nhân loại kia nữ hải chỉ có điều linh hồn của nàng bị tạm thời đổi đổi thành bây giờ victor cũng lợi dụng ma pháp victor biến thành hình dạng của mình hơn nữa hạ đ è có thể cảm giác được trên người đối phương chạy x u ô i kia cố cực kỳ lực lượng cưỡng hãn tựa như là sáu loại lực lượng hoàn toàn khác biệt cùng nhau đặt ở một cái thích hợp nhất vật chứa bên trong hợp lại là một bọn chúng d u n g hợp lẫn nhau dây dưa cùng nhau mỗi một loại lực lượng đều chiếm được cực hạn thuế biến một loại sức mạnh rung động đều sẽ vô ý thức đi gây nên những lực lượng khác đồng thời rung động mà sở dĩ có thể hoàn thành d u n g hợp hà đẹp trong lòng đã có đáp án là bởi vì nữ hải kia à. ánh mắt của hắn đảo qua vít to thân thể màu đỏ trong con mắt chiếu ra thiếu nữ tóc vàng ngủ say hình tượng cho nên cái kia tóc vàng nữ hải rốt cuộc là người nào h a d e trong lúc nhất ngoài muốn, thời n kia trưởng thương trong tay mạnh mẽ trụ hướng về phía vỡ vụ đại điện trong lúc nhất thời kia đã tàn phá đại địa ẩm vang sụp đổ vô số địa mục liệt hỏa bao khỏa quần quận dung nham đột nhiên dâng trào ngay cả hắn đứng thẳng m ạ n h này cháy đen thế giới đều giống như bị kích phát ra sinh mệnh rúng động nham tương giống như sinh mệnh chi huyết nương theo lấy phần này cùng nhiệt không khí cái này sân thi đấu trên khán đài phương vô số vong hồn lập tức điên cuồng lên theo sân thi đấu càng thêm điên cuồng bọn chúng tiếng kêu gào sóng sau cao hơn sóng trước c h ó i thai lại cuộc giã m á n h liệt địa n g ụ c chi hỏa bao trùm hạ đ è p đầu lâu lộ ra cái kia đáng sợ chỗ chống chi nhãn bị liệt diễm dường như có thể trực thấu bảng đầu to c h ố n g giống mà thâm thúy trong hớp mắt cũng không ngừng lóe ra c ù n g nhiệt hỏa diễm tới đi nữ hải đừng để khán giả sốt ruột chờ chúng ta nên động điểm thật ở đằng kia lửa dận ngập trời dưới thế giới vĩ to chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều cảm nhận được rõ ràng một loại đủ để kinh động từ thần điên cuồng lược các、Bách. máy móc tiếng oanh minh cùng vong hồn gào thét nhiều lần tại hắn bên thai oanh minh hắn chậm rãi ngầm đầu ánh mắt rơi vào bị biển lửa thôn vệ lại cao to uy manh trên thân thể tại h a d e s trên đỉnh đầu xuất hiện một đầu dài nhỏ thanh máu không thấy cuối cùng minh vương h a d e s m ư ờ l v bảy nhưng mà vít to chỉ là không ngừng cảm thụ được trên người hắn chạy xuôi tự nhiên chi lực phần này lực lượng tại cùng hẹ dị c ả dung hợp sau càng thêm cường đại hai tay của hắn nút túi tràn đầy tự tin ngươi bây giờ nhưng đánh bất quá bây giờ ta chương năm lão đăng mượn ngôi nhà cho chúng ta ở vài ngày chương năm trăm m ư ơ i sáu lao đăng mượn ngôi ư nhà cho chúng ta ở vài ngày một c ỗ thâm trầm màu đen bụi mù tại trong sân đấu dâng lên cường đại khí lang hướng bốn phương tám hướng quét ngang m á n h liệt trảm kích s ó n g cơ hồ đem những cái kia trải rộng khắc sâu vết cắt màu đen đài cao toàn bộ chặt đức hà đẹp một cước bước ra đem kia đã vỡ vụ đại địa lại lần nữa rung động lên mấy mét chi cao quần quận r u n g nham hắn theo hắt vụ bên trong h i ể n lộ thân hình vung lên trường thương tại trong sân đấu vung chặt đem một nhóm vỡ vụ nham tường chặt đức vít to hóa thân thành một đạo mạnh liệt dòng nước xảo diệu lướt qua kia phô thiên cái địa liệt diễm trường thường cuối cùng rơi vào một đ dưới chân hắn những cái kia màu đen nham thạch chậm rãi hết lên chặt chẽ c u ố n quanh ở cánh tay của hắn t r u n g quanh nham thạch dần dần qua vào tạo thành to lớn n h a m quyền vẽ ra trên không trung một đạo đen nhánh tàn ảnh máy liệt đụng vào h ạ đ e s bị ngọn lửa bao khỏa rộng lớn phần lưng phanh kia c ỗ thâm trầm khí lãng đem trên mặt đất nham thạch mảnh vỡ thổi tan sắc bén nham thạch mảnh vỡ như là cỗ sao trổi trên không trung m ộ t phát nhao nhao khảm vào kia đen nhánh đài cao trung ương kinh khủng rung động nhuồng phiến đại địa này trung ương đều run dày lên ngay cả kia dâng lên dùng Cảm nhận được chính mình sương cốt tại cái này xung kích mạnh liệt hạ dường như h ữ lượn g toàn bộ thân thể chuyển đến kịch liệt để ép cảm giác hai người không ngừng giao thủ kinh k h ủ n g s ó n g xung kích cùng cực n ó n g khí l ã n g không ngừng xé rách lấy cái này đ i ê n cùng đến cực điểm sân thi đấu mỗi một lần kịch liệt v a chạm đều sẽ nhường trên khán đài đám h ữ hồn hoan hô lên tiếng y ê u của bọn nó cơ hồ muốn lật tung toàn bộ tinh không tiếng vọng tại toàn bộ đ ị a ngục t h ư ợ n g từng ầ n g t đợt tiếng hoan hô làm sân thi đấu biến càng thêm hữu loạn hai người giao thủ cũng càng thêm thường xuyên mà có lực nhưng ở một hồi chiến đấu sau vít to thân thể hóa thân thành liệt diễm lùi về phía sau hắn chậm gi mắt thấy hạ đẹp kia kéo dài thanh máu thậm chí còn không có hạ xuống tới một phần mười bất quá v i t to không có cảm thấy k ỳ quái bởi vì thần minh từ trước đến nay là khó khăn nhất khiêu chiến t u ộ t mà cái này không chỉ có thể hiện tại bọn hắn đặc thù cơ chế bên trên gián đoạn hư hảo cũng sẽ không tại nhân loại bình thường không cách nào bước vào lĩnh vực xuất hiện tỉ như thần lĩnh vực mà minh giới thì tương đương với hạ đẹp tự thân lĩnh vực giống nhau hạ đẹp vị này an phận thủ thường minh giới thần vương cũng sẽ không tại hắn minh giới phát động gián đoạn hư ả o bởi vậy vít to không cần hao tâm tổn trí xử lý hạ đẹp trên người hư ả o b f f nhưng dù cho như thế, thần tuyệt đối là siêu việt tất cả sinh vật tồn tại bọn hắn là cái gọi là trị số quái vật nhất là giống hạ đẹp dạng này cho dù là tại thần minh bên trong cũng là số lượng không nhiều mấy vị kia thần vương một trong cho dù tại chư thần bên trong cũng là số một số hai cường đại bột đừng nhìn hiện tại vít to mặt ngoài giường như chiếm cư ưu thế tại cùng thần minh chiến đấu bên trong lộ ra nhẹ nhàng như thường nhưng trên thực tế trước mắt hạ đẹp minh vương vẹn vẹn cho thấy hắn toàn thịnh thời kỳ lực lượng một phần mười không sai ban đầu ở vị này thần vương danh tự bên trên nhìn thấy kia đặc thù mười đây chỉ là hạ đ ẹ lực lượng một phần mười mà thôi mà liên cái này một phần mười thuộc tính v trong o c Hades chiến trạng liên đối phương tục thật lâu, đối phương lại ngay cả thái máu đều n g r chiến đấu hdes a có thể phục sinh chín lần mỗi lần tử vong hdes a cũng sẽ ở theo tạ lọt phục sinh hắn tất cả thuộc tính sẽ ở phục sinh sau gia tăng một mươi thậm chí đẳng cấp cũng sẽ tăng lên một cái tầng cấp kinh nghiệm chín lần tử vong tuần hoàn sau hades đem hoàn toàn khôi phục đến trạng thái toàn thịnh cũng lại đẳng cấp cũng sẽ đạt tới cực h ạ n cấp tám mươi bởi vậy v i c to r căn bản là không có cách ở chỗ này trực tiếp đánh bại hades trọng yếu nhất là trước mắt mới vừa vào minh giới muốn cùng vị này thần vương đánh tới đáy cuối cùng vẫn là có chút không quá hiện thực v i c to r cúi đầu nhìn xem hắn hiện tại cô thân thể này có chút suy tư lên hắn hiện tại không có thực thể hơn nữa không có thể trường kỳ chiếm cứ sử dụng ed gì cả thân thể nếu không ed g cả linh hồn không cách nào xoay người lại thể có thể sẽ lâm vào lâu dài trạng thái chết giả đến lúc đó hắn coi như thật thay thế ed gì cả hắn cũng không muốn làm như vậy lúc này h a d e s đứng tại sân thi đấu một bên khác nhìn thấy vít to đỉnh chỉ công kích hắn cũng theo đó đứng im bất động thân làm thần vương hắn nắm giữ độc thuộc về mình nạo khí trong chiến đấu hắn tuyệt đối sẽ không tập kích bất ngờ người khiêu chiến thế là h a d e s đứng thẳng bất động đem t i a cao ngất t r ư ờ n g thương vững vàng thả ở bên người kia thiếp vàng đôi thương nặng nghề mà đứng lặng ở bên người khảm vào đại điện hắn quanh tay kia bốc cháy lên du tròm d â u dài theo đôi môi mất máy có chút tung bay thế nào ngươi không dám đánh hắn dùng khinh miệt ngữ khí nói rằng nhưng nói thật hắn còn là lần đầu tiên dạng này th rõ ràng trước mắt tên này trộm cầu tặc nhìn cũng không tính cường đại vậy mà có thể cùng hắn đánh đến lực lượng ngang nhau hades đã thật lâu không có dạng này toàn lực ứng phó đánh qua một trận lâu dài ở tại thẹo ta lo hắn cơ hồ quên đi chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hiện tại cùng v i c to r giao thủ lần nữa thế mà nhường hắn nhặt lại ngày xưa chiến đấu k í c h tình nhưng rất đáng tiếc trước mắt tên này nhân loại là cái kia đem h ắ n ái khuyển bắt đi tiểu t h â u cho nên hades không tha cho đối phương ít ra hắn dự định đem cái này tiểu tặc đầu nhập minh hà nhường sa đoạ hướng minh hà c h ố sâu cảm thụ xâm nhập cốt tủy giống như rét lạnh nghĩ đến cái này trừng phạt hạ đẹp trong lòng nổi lên vẻ đắc ý đây không thể nghi ngờ là có khả năng nhất nhường trước mắt tên này nhân loại khó mà tiếp nhận trừng phạt victor nghe được hạ đẹp c h à o phung sau bình t ĩ n h hai tay cắm vào trong túi quần n g n g đầu nhìn qua cái này chắn cao lớn thẳng n h ậ p chân trời cự nhân trên mặt khép lời ý dĩ nhiên không phải minh vương đại nhân câu nói này truyền vào hạ đẹp trong hai lúc hắn hơi xứng sờ cái này trộm cầu tặc ngay từ đầu còn dám cực kỳ phách lối gọi thẳng tên thật của hắn hiện tại thế nào đông nhiên biến như thế lễ phép chẳng lẽ tên này tiểu tặc ý thức được chính mình không phải là đối thủ cho nên vô xuống tiêu n ạ o bắt đầu tôn kính hắn. Nghĩ tới đây, Hades t r o ngay l ò tại hà Thế có đẹp suy nghĩ sâu xa vít to tiềm ẩn giá trị lúc một đạo lãnh đạo thanh nhầm cắt ngang hắn suy nghĩ bởi vì ta chỉ là đang trì hoãn thời gian mà thôi cái này vừa nói hà đẹp trong nháy mắt như bị băng phong bình thường sững sờ tại nguyên chỗ hắn nhìn chằm chặp nam nhân ở trước mắt một loại cảm giác mãnh liệt trong lòng hắn dâng lên giống như là tại hô ứng đối phương suy đoán như thế đứng lặng tại vít to đầu vai sơn quả đen chậm rãi mở ra kia cái thần bí độc nhãn kia t h â m thúy đồng từ bên trong có chút lóe da húy hảo quang màu xanh lam tựa như một quả sáng chói sao trời tại mảnh này địa ngục đại lục ở bên trên bỏ r a chói mắt tia sáng theo c ố này quang mang dâng lên cháy bỏng địa ngục dường như bị một quả minh tinh chiếu sáng tất cả biến có thể thấy rõ ràng ngay sau đó một hồi đinh t h a i nước cóc tiếng oanh minh tại toàn bộ địa ngục thượng tầng tiếng vọng một loại nặng nghề kéo lấy âm thanh theo vít to sau l ư n g chuyển đến phía sau hắn tỏa kia rộng lớn địa cháy bỏng gió hơi thở mang theo nóng d ự c khí lãng cướp qua đại địa đồng thời khơi dậy vô số đạo vạn b ẹ o kêu trên vong linh thanh â m kia phân loạn trói hai tiếng gào thét cơ hồ quán xuyên toàn bộ thế giới khiến cho trên đài cao vô số đám u hồn thân thể r u n g động đạo thanh â m này bốn đám u hồn trên mặt hiện ra một gương mặt hoảng sợ mà thần tình quấn hoặc nhưng mà kia cố xa xăm thê lương thanh â m nhưng lại chưa bao giờ ngừng như c ũ t ạ i toàn bộ trong địa ngục quanh quần đạo thanh â m này cũng giống nhau chút vào hạ đẹp trong thai hắn theo thanh n m quay đầu nhìn lại màu đỏ ánh mắt nhìn phía xa x ô i địa ngục chi một chỗ một máy mắt những cái kia bị liệt diễm vườn quanh máy móc bậc thang từ trên cao từng tầng từng tầng rơi xuống cuối cùng vững vàng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó khắc họa có liệt diễm khô lâu trước cổng chính ở đằng kia bị liệt diễm bao khỏa trí cao thiên môn, mà môn giản khung không để ý linh hồn bị máy móc mảnh vỡ xoắn nát như cũ điên cuồng từ sau cửa không ngừng mà g ặ o t h é t bọn chúng dường như mong muốn xuyên việt kia phiến trí cao thiên môn xâm nhập thâm trầm địa ngục hà đẹt mắt thấy một mặt này mở to hai mắt nhìn tiêm à u đỏ đồng tử bên trong lõe ra chấn kinh cùng khó có thể tin quang mang cảm tạ ngài không có đóng lại địa ngục chi môn. Cắt ngang Hades kinh ngạc. ngang kinh ánh Hades Hades mắt chậm rãi kia i từ k nhìn người cảnh tượng chuyển hướng n Victor. h Mắt nhìn trước mắt tên này nhân loại đứng tại kia trăm vạn linh hồn trước đó biểu hiện được vô cùng bình tĩnh phía sau hắn kia sơn áo khoác đen dường như theo cực nóng khí lãng phiêu động mà kia leo lên lấy địa ngục chi m ô n mấy trăm vạn vong hồn đang gào thét gào thét mong muốn theo v i c to r sau lưng đổ xuống mà ra xâm nhập mảnh thế giới này liệt diễm cùng dung nham buộc phát càng thêm kịch liệt những cái kêu trên thanh âm cùng máy móc vạn vẻo âm thanh liệt diễm tiếng oanh minh đan vào một chỗ tạo thành một khúc bi tráng mà dung động hòa âm để cho ta cái này trăm ngàn vạn h u n h đệ có dung thân chỗ chương năm trăm mười bảy bị thấy hết t r ư ơ n g năm trăm mười bảy bị thấy hết hà d e s hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt kia rộng mở địa ngục c h i môn từ chạy xuôi dung nham đường vấn to lớn cánh cửa về sau là một tòa bị liệt d i ễ m t h n p h ệ vặn mẹo máy móc trạng trí cao thiên môn đến trăm vạn mà tính vong hồn đoàn quỷ tại thiên môn về sau lượn vòng thay đổi màu đỏ linh hồn tàn ảnh trên không trung lơ lửng không ngừng dãy rồi lấy bày biện ra dị dạng b ẻ con g thân hình bọn chúng điên cùng ý đồ từ phía trên phía sau cửa tuôn ra tiến vào cái này quần quận lấy dung nham địa ngục thế giới tại hà đẹp kia màu đỏ con ngươi chỗ sâu phản chiếu lấy những n à y bề cái này trộm cầu tặc đến tột cùng là từ đâu triệu h ắ n đến nhiều như vậy v o n g hồn cảnh tượng trước mắt khiến hạ đẹp cảm thấy đầu não nặng nề xem như minh giới c h i thần hắn có thể nhận ra những ngày v o n g hồn đều lún xuống tại vô t ự cùng trong hỗn loạn những ngày v o n g linh sâu trong linh hồn đã sớm bị không có tận cùng sợ hãi cùng điên cuồng lấp đầy tâm linh của bọn nó sớm đã tại lâu đời trong tuyệt vọng sụp đổ chỉ có thể ung dung gầm thét thống khổ gào thét đến trăm vạn thống khổ v o n g hồn không thuộc về địa ngục nhưng bây giờ như cái này vô số vâng hồn tràn vào minh giới lại không bị kịp thời khống chế chắc chắn cho minh giới mang đến phiền phức rất lớn Khi đó, toàn bộ minh giới sẽ bởi vì những n à y vong hồn bạo động m à lâm vào hỗn loạn mà thấy cảnh này hà đès xem như minh giới thần vương khó nhịn phẫn nộ tất cả vong hồn đều hẳn là tiến về minh giới tiếp nhận luân hồi mà không phải bị cầm tù tại cái nào đó tuyệt vọng trong không gian kín trở thành công cụ hoặc nô lệ đối mặt đây hết thảy hà đès đột nhiên vung động trong tay k i a màu đỏ thâm kình thiên trường thương kim sắc đầu thương ở trên mặt đất vạch ra một đạo danh sâu chậm rãi dơ lên một c ỗ manh i ệ t sóng gió quét sạch sân thi đấu cực nóng khí lãng dạo động không khí bồn phía hạ đès đem mũi thương nhắm ngay vít to mi tâm liền trên người hắn bao khỏa liệt diễm cũng theo đó biến càng thêm mánh liệt cùng nóng bỏng là người đem những n à y vô tội vong hồn nốt lại sao tại hạ đès trong mắt vít to đã là tội ác t ẩ y trời người có lẽ những n à y trăm ngàn vạn vong hồn chính là bởi vì vít to mà chết bọn hắn tại sau khi chết còn muốn bị cầm tủ để bọn chúng tại vô tận trong tuyệt vọng đã mất đi lý trí nghĩ tới đây hạ đès phẫn nộ khó mà ức chế giống trộm cầu tặc dạng này tội ác ngập trời người nên tại minh giới chỗ sâu kiến tạo một tòa chuyên môn mục giam không chỉ có nhường hắn khát sâu thể nghiệm trong xương tủy rất nhưng mà cảm thụ được hà đès càng phát ra khí thế cường đại vít to lại có vẻ dị thường bình tĩnh đối mặt mũi thương không sợ hai chút nào chi sắc hắn nhẹ nhàng dối ra một cái tay tùy ý đẩy ra nhắm ngay hắn mi tầm kim sắc mũi thương ngài hiện tại muốn cân nhắc không phải là vấn đề này mà là xử lý như thế nào b ọ n chúng nghe được vít to lời nói hà đès phẫn nộ ánh mắt chậm rãi bên trên rời nhìn về phía địa ngục chi môn bên ngoài trí cao thiên môn sau một khắc tiêu chí cao thiên môn dường như bị lực lượng khổng lồ va chạm nổi lên liệt diễm máy móc khung cửa bắt đầu vỡ vụn lảo đảo mướn ngã có thể cường đại lực đẩy vẫn không mấy trăm vạn lũ hồn nhất trí chút xuống nhường tòa này trí cao thiên môn ẩm vang băng liệt x í c h hồng liệt diễm theo trong cái khe phun ra ngoài tạo thành một đạo hỗn độn tinh hồng b ế t n ứ c vô số vong hồn tránh thoát trói buộc theo đen nhánh vòng xoáy bên trong mánh liệt mà ra lơ lửng giữa trời chảy xuôi những n à y vong hồn mở ra vặn vẹo miệng lớn khô quắc như là khô lâu bộ dáng bọn chúng phân loạn lấp kín toàn bộ bầu trời khi chúng nó xâm nhập địa ngục đại môn nguyên bản tinh không thế giới bị trong nháy mắt che đ ậ i những ngày huyết sắc vẻ lo lắng từ vô số giữ tận vong hồn bệnh mà thành chập chạm mà kiểm chế ở trên không trung l bọn chúng tê minh thanh cùng b i thống gào thét đem vô tận thống khổ trong nháy mắt này bạo phát đi ra giống như là một tòa dựng ngược tới hải dương từ trên cao đẻ xuống ý đồ đạp nát toàn bộ địa ngục hạ đẹp trong mắt liệt diễn bộ phát vô số ưu hồn như huyết sắc dòng sông giống như lướt qua bên cạnh hắn lấp kín toàn bộ địa ngục trên không vong hồn tràn vào trong nháy mắt hai bên trên đài cao màu xanh lũ ưu linh bởi vì sợ hãi chăm chú gắn bó bọn chúng thân thể run rẩy hai mắt lộ ra đờ đẫn sợ hãi những này đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến làm chúng nó cảm thấy cực độ khủng hoảng mỗi một cái ưu hồn thể nội đều đối với bọn chúng những n à y bình thường âm hồn mà nói quả thực khó có thể chịu đựng h a d e s nhìn chăm chú mỗi một cái lướt qua bên người vong hồn phẫn nộ càng thêm bành trướng kêu bốc cháy lên liệt hỏa sợi dâu cũng dâng lên hắn hung ác ánh mắt gắt gao chừng mắt vít to từ đó tuân giá hỏa diễm hận không thể tại chỗ đem đối phương t h ô n vệ nhưng dù vậy phẫn nộ thời gian ngắn ngủi bên trong hắn cũng đúng vít to bất lực dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là không chế lại những cái k ê u bỗng nhiên xâm nhập địa ngục vong hồn nhóm ai nghĩ đến đây sự kiện hà đès cũng cảm giác đầu còn lớn hơn bên hai cũng quanh quần thanh âm ông ông đã mất đi chó gi hắn không chỉ có bị ép muốn bảo hộ đại môn bây giờ thậm chí càng tăng ca từ khi kia trộm cầu tặc tiến vào địa ngục về sau hắn liền không còn có qua một ngày an bình h ạ đès hung tận hướng vít to thả câu tiếp theo chửi mắng hùng hùng hổ hổ nói trộm chó tặc ta tuyệt sẽ không quên ngươi ngươi vĩnh viễn trốn không thoát minh giới ta sẽ bảo đảm ngươi thể nghiệm tới tuyệt vọng giống như thống khổ hắn nổi giận đùng đùng hất lên áo choàng màu cam địa ngục hỏa d i ễ m theo thân thể của hắn mặt cắt giấy lên thân ảnh của hắn dần dần tại trong ngọn lửa biến mất theo hà đ è rời đi khổng lộ sân thi đấu cũng tiêu tán thành vô hình, nguyên bản mà kia trăm vạn vong hồn cũng chạy vào càng sâu tầng địa ngục vít to chậm rãi ngẩng đầu lên tiêm màu đỏ sao trời lại xuất hiện địa ngục chi môn phía trước không có vong linh gào thét tôn r a dung nham đại địa kẽ n ứ t c ũ n g chậm rãi khép kín địa ngục chi hỏa cũng dần dần dập tắt nơi này lần nữa khôi phục tĩnh mịch giống như bình tĩnh vệ g à đứng tại vít to trên bay dùng cánh xoa xoa mồ hôi trên c h á n thở dài một hơi hô r a hỏa này cuối cùng đã đi thân làm minh giới thần vương hà đès mang tới cảm giác á p bách cùng lúc trước h e m e hoàn toàn khác biệt so sánh dưới h e m e quả thực tựa như là đến k ô i hải mặc dù Vítor tại vừa rồi trong quyết đấu chiếm cư ưu thế nhưng nếu quả thật muốn thời gian dài giao chiến khẳng định là đối phương càng thêm chiến đấu dẻo dai hơn nữa Vítor trước mắt trạng thái cũng không được hắn tiến hành một trận bền bỉ chiến đấu dù sao đây là hắn vận d ù n g thân thể tại hắn tra ra những ngày vong hồn lai lịch sau hắn sẽ minh bạch chân tướng Vítor thấp giọng nói bốn phía mọi thứ đều tạm thời có một kết thúc Vítor cúi đầu xuống thật sâu nhìn thoáng qua thân thể của mình nhẹ nói không sai biệt lắm v ề gạ tò mò nhìn qua hắn thế nào muốn đem thân thể còn trở về sau v í t o nhẹ gật đầu lập tức một cố dẫn động gió hơi thở liệt diễm trên không trung xoay tròn đem hắn toàn bộ thân hình báo khỏa sau đó không lâu liệt diễm dần dần tiêu tán lộ ra nằm dạp trên mặt đất hẹ dị c ả nàng thân mang món kia áo khoác màu đen có vẻ hơi suy yếu hẹ dị c ả mơ mơ màng màng mở to mắt cảm thấy toàn thân trên dưới đều là đau đớn kịch liệt nàng ngắm nhìn một phía mảnh này vừa mới còn chiến hỏa liên thiên địa ngục thượng tầng bây giờ khôi phục bình tĩnh nàng thật sâu hô hấp lấy chậm đợi lấy thân thể đau đớn biến mất không bao lâu h dị cạ dần khôi phục khí lực dùng hai tay chi chống đất chậm hồi tưởng lại vừa rồi tất cả làm mẹ dị cả vừa đưa ra khiêu chiến cái kia khôi ngô cự nhân lúc nàng vẹn vẹn ngăn cản đối phương hai lần công kích liền bởi vì đau đớn kịch liệt cảm giác mà lâm vào hôn mê nhưng ở cái này h o à n g hốt ở giữa nàng dường như ý thức được thân thể của mình bị người nào đó điều khiển theo mơ hồ trong ý thức đột nhiên thanh t ỉ n h mẹ dị cả cảm giác được thân thể của mình dị thường nhẹ nhàng thậm chí cảm giác được hai chân trên không trung phiêu đãng nàng cảm giác chính mình dường như hóa thành một đạo linh hồn lơ lửng giữa không trung cuối cùng mẹ d cả trơ mắt nhìn thân thể của mình chính mình bắt đầu chuyển động hơn nữa vậy mà biến thành vít to giáo thụ bộ dáng cho nên vừa rồi quả nhiên là v i t to giáo thụ khống chế thân thể của nàng sao nghĩ tới đây ẹ d ì cả gương mặt đ ố n g nhiên nổi lên đỏ h ửng nóng hổi nhiệt độ lan tràn đến toàn bộ khuôn mặt đây chẳng phải là nói nàng đã đạt tương đương với bị giáo thụ nhìn quang k h ô nàng g không không! n không. sao có thể nghĩ như vậy ẹ d ì cả vội vàng lắc đầu giáo thụ làm sao lại đối thân thể của nàng cảm thấy hứng thú đâu nhưng nàng lại nhịn không được hồi tưởng lại nửa năm trước v i t to tại nàng sinh nhật trên yến hội tọa t ì n h ẹ d ì cả chẳng lẽ lại giáo thụ thật thèm thân thể của nàng không, không, không, không. không thể nào a ngay tại nàng lâm vào hỗn loạn cùng do g ữ lúc một đạo quen thuộc mà lãnh đ ạ m thanh â m đ ỗ n g nhiên tại trong óc nàng vang lên chú ý ý nghĩ trong lòng ngươi ta thời điểm biết ngươi đang suy nghĩ gì nghe được thanh â m này ẹ、e、gì cả ngây ngẩn cả người trong đầu dường như b ư ớ c lên khói trắng nội tâm như bị xoay thành một đoàn gây dối không biết làm sao giáo thụ vít to giáo thụ thế mà biết nàng đang suy nghĩ gì ẹ、e、gì cả kinh hoàng trái phải nhìn quanh nhưng chung quanh không có một a i liền một cái quỷ ảnh đều không có nhưng bây giờ trong đầu thanh â m cũng đã biến mất nàng cảm giác được hoàn cảnh chung quanh biến yên tĩnh cái này địa ngục thượng tầng liệt diễm âm thanh dường như lộ ra phá lệ làm cho người bất an dù sao nơi này là minh giới ai biết ở trong bóng tối là không có quỷ hồn đang đưa lưới dài nhìn chằm chằm nàng ẹ、e、dì cả cảm thấy một chút sợ hãi không tự chủ được nhỏ giọng la lên giáo thụ vừa dứt tiếng vít to kia lạnh lẽo mà thanh e m đạ m m ạ c lần nữa tại ẹ、e、dì cả trong đầu tiếng vọng ngươi không cần thăm dò ngươi chỗ mặc cái này háo khoác chính là ta trước mắt tồn tại ẹ、e、dì cả lập tức bừng tỉnh hiểu ra khó trách vừa rồi thần minh đại nhân tại người khổng lồ kia xuất hiện lúc dán chặt lấy bên thai của nàng đ ỗ n g nhiên nói cho nàng nhất định phải lưu lại món kia á o khoác nếu không ẹ、e、dì cả thế nào cũng không dám khiêu chiến loại kia cường giã vừa nghĩ tới minh vương kia kinh khủng mà cường đại khí thế. ẹ gì cả thân thể không tự chủ được bắt đầu run nhẹ nhẹ thế là nàng vô ý thức xiết chặt áo khoác cổ áo hai sừng nhẹ nhàng hướng ở giữa lôi kéo cảm thụ được quần áo bao trùm thân thể mang đến ấm áp một cô không hiểu an tâm theo ẹ gì cả trong lòng dâng lên cũng cảm giác giáo thụ ngay tại ôm lấy nàng như thế nhưng ý nghĩ này mới vừa ở ẹ gì cả trong lòng h i ệ n hiện nàng lập tức nghĩ đến giáo thụ có thể cảm giác tâm tư của nàng nàng vội vàng lắc đầu ý đồ xua tan những tạp n i ệ m này sau đó cảnh giác ngắm nhìn một phía vội vàng hướng vít to để nghĩ lên giáo thụ chúng ta nhanh lên trở về đi nàng vốn chính là vì tìm tới v i t to cũng đem hắn mang về nhân gian mới đi đến địa ngục hiện tại rốt cuộc tìm được hắn nàng tự nhiên không muốn lại lưu tại cái này âm phủ địa phương nhưng mà làm e g ì cả chuẩn bị hướng phía địa ngục c h i môn phương hướng đi đến lúc nàng khiếp sợ phát hiện cái kia khổng lồ địa ngục c h i môn đã đóng thật chặt e g ì cả vươn tay cố gắng đi đẩy ra kia phiến đại môn có thể đại môn kia lại như thế nào cũng không núp nhích tí nào lúc này e g ì c ả mới ý thức tới chính mình dường như bị mất rồi nàng vội vàng hỏi giáo thụ ngươi có thể mở ra cái này phiến đại môn sao nhìn xem một màn này đứng tại nàng đầu vai vệ gạ chậm rãi mở miệ không có vị kia minh vương cho phép người chết là không cách nào rời đi minh giới、e、cái c gì người hết ta. Tốt muốn biết thế, ra muốn mở suy nghĩ cái gì như thế, ga mở ra nó độc nhãn, nhẹ nhàng lượm nàng một cái gì gì gà cả độc vệ lên ư ngươi Nhưng Trưng Trưng m một mời mời nàng không nhân, chính ngày nhân, chính ngày là là sát thực Victor chết. ta tới. Trưng 518, phu nhân, đây chính là ngày ta tới. Hất cái phải. phu phu đã đây đây l áo khoác hẹ、e、dị cả một thân một mình dọc theo địa ngục bốn lượn đường bòn tiến lên đầu vai của nàng ngừng lại một con quạ con mắt của nó từ đầu đến cuối trận chứng lên c ù ngược lại tại phần này tính mịch tường hòa bên trong kia tính mịch không khí i ư ờ n g như được nhu hòa không ít địa ngục thổ nhưỡng bị một tầng cỏ xanh bao trùm giữ tợn vong hồn nhóm đã không ở chỗ này chung quanh thì là bị cao vút trong mây tinh mị pho tượng cùng hùng vĩ kiến trúc vân quanh nhặt bầu trời màu lam thanh tịnh thông thấu không có một táng mây màu chỉ có những cái kia màu xanh chim chóc giống như phiêu miệng linh hồn trên không trung bay lựa hẹ dị cả dọc theo mảnh này thần bí đại địa trầm rãi đi đi ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào hai bên trên đồng cỏ nơi đó ngẫu nhiên có hoa tươi tô điểm ở giữa những đoá hoa này sắc thái lộng lẫy mỗi một cánh tựa hồ cũng tại phong thích lấy nhàn nhạt, nhạt khói xanh theo gió nhẹ phẩy cánh hoa khẽ đung đưa thể hiện ra một loại vô cùng nhẹ nhàng vẻ đẹp nhưng hẹ dị cả trong lòng cũng không có bởi vì cảnh đẹp trước mắt mà cảm thấy vui mừng bởi vì v ệ gả những lời kia vẫn tại trong đầu của nàng tiếng vọng vít to đã chết cho nên hắn không cách nào rời đi minh giới mong muốn dẫn hắn trở về chỉ có thể đạt được minh vương cho phép g i i rác mới nói liền để h dị cả sâu sắc cảm nhận được nhiệm vụ gian khổ tính nàng theo v i t to r giáo thụ cùng vệ gạ trong lời nói hiểu rõ tới nàng vừa rồi chỗ khiêu chiến cái kia kinh khủng cự nhân chính là cái này minh giới kẻ thống trị minh vương hạ d e s cuộc chiến đấu kia đã qua hồi lâu nhưng hạ d e s kia lãnh thấu xương uy áp vẫn tại hệ dị cả trong lòng quanh quần không đi cái kia kinh khủng liệt diễm thân thể cùng có thể tùy tiện chém rách không gian lực lượng như là ác mộng đồng dạng tại hệ dị cả ở sâu trong nội tâm quanh quần mà bây giờ nàng nhất định phải lần nữa đối mặt vị này minh vương mới có thể cứu về v i t to r giáo thụ cái này khiến hệ dị cả cảm nhận được trước nay chưa từng có tuyệt vọng nàng làm sao có thể thuyết phục loại tồn tại này minh vương lúc rời đi phẫn nộ dáng vẻ vẫn trước mắt rõ ràng nàng lo lắng còn chưa mở miệng liền đã tao nộ phẫn nộ của hắn chế t ả i cùng lúc đó nàng xuyên qua một mảnh to lớn tráng lệ khu kiến trúc cùng p h o tượng bước qua thanh thúy tơi tốt bãi cỏ cuối cùng đi tới một đầu yên t ĩ n h dòng sông bên cạnh trên mặt sông phiêu đã một tầng nhàn nhạt, nhạt màu lam sương ngủ dường như hàn khí lượn lờ hư hồn ở trên mặt nước không khí n h vũ. một cỗ băng lanh khí tức theo hẹ t ị cả hô hấp dốc vào khiến nàng cảm thấy một loại giá rét thấu xương cùng thâm trầm tuyệt vọng dường như toàn thân đều bị băng xương chăm chú bao khoả mọi mọi mệt đến c đưa nàng theo trong ảo g i á c kéo về hiện thực e dì cạ lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực một cái thật sâu ít mới hơi nàng một lần nữa đưa ánh mắt về phía kia nhánh sông dòng sông rộng lớn thâm thúy e dì cạ nhìn ra xa bờ bên kia chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy biên giới mặt sông bình tĩnh không lay động lộ ra đen nhánh mà thâm trầm minh giới bên trong có vô số đầu dạng này minh h à bọn chúng rắc rối phức tạp dáng khắp nơi dường như một trường to lớn mạng mà con sông này vừa vặn là thông hướng địa ngục tri môn gần nhất cũng tiếp cận nhất nhân gian một đầu minh hạ thông qua con sông này có thể rời đi minh giới giống nhau cũng có thể xâm nhập địa ngục đang lúc ẹ gì cả nhìn chăm chú nước s ô n g lúc vít to thanh âm tại nàng trong lòng vang lên đứng ở chỗ này không muốn đi động chẳng mấy chốc sẽ có người tới đón ngươi qua sông nhớ kỹ qua sông lúc không cần nói không cần phát ra bất kỳ thanh âm cũng không nên bay đầu lại trên dưới thuyền lúc cũng giống như thế còn có chuẩn bị kỹ càng k i m tệ giao cho người c h è o thuyền nghe được trong lòng truyền đến thanh âm quen thuộc ẹ gì cả khẽ gật đầu đầu này minh hà là vít to giáo thụ dẫn đạo nàng lại tới đây hắn nói muốn để nàng vượt qua con sông này đi tìm một người chưa từng gặp mặt bằng hữu mặc dù ẹ、e、gì cả không do vít to giáo thụ vì sao đối minh giới quen thuộc như vậy thật giống như đã tới đã không biết bao nhiêu lần như thế nhưng nàng biết dưới mắt tại loại này chưa quen thuộc địa phương nàng nhất định phải nghe theo vít to chỉ đạo ẹ、e、gì cả rõ r à n g nhớ rõ mình mục đích vì đem vít to giáo thụ theo trong địa ngục mang đi ra ngoài không lâu đầu kia minh hà bên trên im lặng dâng lên một tầng nồng đậm sương mù màu trắng sương mù như là sữa bỏ giống như n ồ n g đậm che đậy mặt sông thậm chí nhường ẹ、e、gì cả không cách nào thấy g i kia thâm thúy hấp thủy p i ê u miệu sương mù bao phủ làm n h n sông dường như một đầu lồ mỏng thậm c h ứ chầm E、gì cả nhìn cả c h mù chầm trước mắt m sương màu trắng trong ánh mắt l ó e lên một vẻ kinh ngạc nàng theo cái này khói mù nồng nặc bên trong mơ hồ nhìn được một chiếc trong suốt thân tàu dường như ở trên mặt nước nổi lơ lửng trên thuyền đứng đấy một cái thân mặc rộng lớn lại cồng cây áo choàng người c h è o thuyền hắn thân ảnh thần bí khó lường trong tay chống đỡ một cây cắn dài chậm d ã i tại minh hà bên trên hoài đi mẹ、e、dĩ cả quan sát đến trước mắt cái này màn cảnh tượng cảm thấy một hồi s ờ n hết cả gai tại cái này âm u minh hà bên trên lại còn có người có thể trèo thuyền hành động cái này thật sự là quỳ dị hơn nữa nàng luôn cảm giác kia áo choàng phía dưới người trèo E d ì cả khẩn trương nuốt nước miếng một cái liền thở mạnh cũng không dám một câu cũng không dám nhiều lời nhưng mà làm trong suốt thân tàu dần dần tới gần bên m ỗ lúc nàng rốt cục thấy rõ người chèo thuyền chân thực bộ dáng thì ra tia áo choàng dưới cổng kênh là từ vô số kim tệ cấu thành bọn chúng treo đầy toàn thân của hắn ngay cả trong tay hắn thuyền cắn cũng là từ long lánh hoàng kim quang trạch chế thành nhưng càng làm e d ì cả cả m thấy sợ hãi là người chèo thuyền giấu ở áo choàng hạ chân thực diện mạo một bộ đen nhánh khô các khô lâu đầu lâu cùng hai tay gậy trơ cả xương lộ ra một loại khí tức cấm sâm k h ô lâu trong hốc mắt phiêu đã màu tái nhợt s ư n g n g ủ mà hàm răng của nó đồng dạng là dùng thuần kim chế tạo E d ì cả khó có thể tưởng tượng dạng này một bộ yếu đ ố i thân thể như thế nào trèo c h ố n g nổi như thế nặng nề kim tệ trang trí giờ phút này nàng không muốn lại đi suy nghĩ sâu xa những ngày chuyện kỳ dị bởi vì cảnh tượng trước mắt đã đầy đủ nhường nàng cảm thấy ngạt thở ngay sau đó k h ô lâu người chèo thuyền tới gần bên bờ hướng nàng vươn kia khô cạn mà hắc cám ba ngón bàn tay ẹ、e、dỉ cả sửng sốt một cái trước mắt bỗng nhiên nhớ tới vít to giáo thụ căn dặn nàng cuốn quýt theo vít to áo khoác trong túi móc ra có chút cho dạng ngượng ngùng giật giật khỏe miệng hoa giáo sư t i ề n sẽ không có chuyện gì a kim tệ rơi vào người chèo thuyền trên tay thời điểm đối phương thu cánh tay về hắn kiểm tra một phen gõ kim tệ đặt ở bên thai nghe ngóng thanh âm thậm chí dùng răng vàng cắn cắn xác nhận kim tệ là đồ thật sau hắn đem kim tệ thu nhập trên vai một cái trong bao vải phát ra thanh thuy tiếng len k e n đinh đương thanh âm thanh thuy chuyển vào ẹ ệ dị cả trong hai kia là kim tệ đụng vào nhau tiếng vang người chèo thuyền có chút hướng đ ô i thuyền di động là hẹ dị cả đưa ra một cái đứng thẳng không gian nàng nhìn chăm chú chiếp này trong suốt thuyền nh thật là đều đi tới đây bây giờ cũng không có cách nào quay đầu thế là hẹ、e、gì c ả lấy dũng khí cất bước lên thuyền hai chân của nàng vừa hạ xuống trên thuyền liền cảm nhận được rõ ràng trong suốt thân tàu vững chắc mà chính nàng cũng bị mở mị sương mù dần dần che đậy hẹ、e、gì c ả đứng trên thuyền xuyên thấu qua trong suốt thân tàu thậm chí có thể nhìn thấy dưới chân kia thâm thúy minh hạ lúc này nước sông phía dưới cảnh tượng dường như phát sinh biến hóa số tái nhựa trên vong linh tại dưới nước cơ đen nhánh hư vô tri thủ dường như mong muốn đem trải qua người sống kéo vào trong nước nhưng mà chiếc này thần bí thuyền dường như thực hiện nào đó loại ma pháp những cái kia dị dạng cánh tay tại c h ạ m đến thân tàu trong nháy mắt liền cấp tốc c o vào e dì cả càng xem càng cảm thấy thấy lạnh cả người bao phủ toàn thân nàng đổi vội n mầm đầu không dám lại nhìn tiếp thuyền nhỏ c h ậ m rãi khởi động người t r e o thuyền dùng thuyền cắn ở trên mặt nước nhẹ nhàng huy động mà lúc này e dì cả ghi nhớ vít to cắt dặn một chút thanh â m cũng không dám phát ra thuyền nhỏ xẹt qua nước sông e dì cả cả m thấy dưới thân thuyền nhỏ tựa như là bồng bềnh lên rồi như thế nhẹ nhàng mang theo cực nhỏ một cố lắc lư e dì cả thậm chí sinh ra một loại ảo giác dường như nàng có thể ở minh hà phía trên bồng b ề n lên nhưng mà nàng biết cho dù là một phiến lông vũ cũng có thể chìm vào trong đó chỉ có những này chuyên thuộc về minh giới t u y ể n khả năng xuyên việt minh hà đây đều là vít to giáo thụ nói cho nàng biết không biết rõ qua bao lâu t r u n g quanh sương mù biến như thế nồng hậu dày đặc đến mức ẹ d ì cả cơ hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì nàng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ m u ố n ngáp nhưng là ngáp sẽ phát ra âm thanh cho nên ẹ d ì cả n h ì n được theo thân tàu di động sương mù trục thưa dần lên ẹ d ì cả cả m giác dường như thấy được bờ bên kia nơi đó bao trùm lấy trắng loan tuyết đọng b n g nhiên trong đầu của nàng vang lên vít to thanh em hiện tại ngươi có thể nói chuyện E dì ca lập tức cảm thấy một hồi ngạc nhiên mừng rỡ trong lòng kia cổ áp lực tan thành m â y khói nàng vừa dự định mở miệng đ ỗ n g nhiên toàn thân bị mồ hôi lạnh thẩm thấu thật giống như có một cỗ tử vong dự cảm đang lan tràn tại đỉnh đầu của nàng cái này khiến e dì ca trong nháy mắt cảnh dắt lên giáo thụ trước đó rõ ràng nói qua tại qua sông trong lúc đó tuyệt đối không thể nói chuyện giáo thụ làm sao lại đ ỗ n g nhiên trái với vừa rồi dặn dò theo suy nghĩ nàng sợ hãi trong lòng dần dần tăng cường thế là nàng kiên cường nhẫn lại lấy không để y đến trong đầu thanh âm thằng đến thuyền cập bờ e d ca hạ thuyền dù cho nghe được thuyền rời đi mặt nước thanh âm nàng cũng không quay đầu lại nàng kiên định dọc theo tuyết động bao trùm con đường đi thẳng về phía trước ghi khắc lấy vít to lời nói xuống thuyền sau cũng không nên quay đầu lại một lát sau trong đầu lãnh đ ạ m thanh âm rốt cục lại lần nữa vang lên ngươi có thể nói chuyện lần này é gì cả rốt cục bung lỏng nôn thở vào một hơi vừa rồi ta làm đúng sao giáo thụ trong đầu c h u y ế n đến vít to kêu mang theo vài phần hài lòng thanh âm thân làm người c h è o thuyền thẻ nhung sẽ ở qua sông giai đoạn cho ám chỉ nếu ngươi tại qua sông giai đoạn phát ra âm thanh như vậy thẻ nhung liền sẽ biết ngươi là người sống cuối cùng đưa ngươi vứt bọ tại minh hà bên trong vong hồn là không cách nào mở miệng nói chuyện mong muốn nhường vị này tính cách có chút kỳ quái người chèo thuyền mang qua sông nhất định phải để nó cho rằng nó mang người là người chết người làm rất tốt E gì cả hết cái mũi có chút đắc ý nợ nụ cười vít to giáo thủ khích lệ có thể làm cho nàng tâm tình vui vẻ rất lâu mang theo phần này nhẹ n h õ m tâm tình nàng tiếp tục dọc theo tuyết động bao trùm đường mòn tiến lên dưới chân tuyết động tại bước tiến của nàng phát xuống ra rất nhỏ ép chặt tâm thanh nàng đi tới đi tới nơi xa dường như có một sợi dương quang theo giữa tầng mây t h ấ h ạ hào quang màu vàng nóng kia tại tuyết trắng bao trùm đại đ i ệ bên trên lập l ò phá lệ lóa mắt. Ê、gì cả mở to hai mắt nhìn tràn đầy kinh ngạc vừa rồi có một né mắt nàng cảm giác chính mình dường như rời đi địa ngục về tới nhân gian nhưng khi nàng theo dương quang nhìn lại trước mắt xuất hiện một cái sinh cơ b ừ n g b ừ n g hoa đoàn cầm thốc vườn hoa t r u n g quanh mặc dù tuyết trắng mê mang nhưng mảnh này màu xanh biết giạt rào lại tràn ngập sinh mệnh l ự c thổ địa tựa như như kỳ tích tồn tại nhìn thấy trước mắt một màn ẹ gì cả không khỏi mở ra hai chân hướng về trong đó đi vào nhưng mà cước bộ của nàng vừa chạm đến bãi c ò một phút này ẹ dị cả cảm giác được toàn thân tứ chi dường như bị động lại bình thường một cố lực lượng vô hình dường như đem toàn thân của nàng giam cầm mạnh liệt kinh ngạc tại nàng trong lòng dâng lên đồng thời trên bầu trời chuyển đến một đạo hỗn loạn mà thanh âm kỳ hảo người sống người sống làm sao lại tiến vào nơi này người vì sao mà đến âm thanh này mặc dù nhẹ nhàng nhưng chuyển vào ẹ dị cả trong thai thời điểm lại không có chút nào nhu h ò a t h ư ợ n h ư là vị kia minh vương như thế dường như mười phần đáng sợ lúc này ẹ dị cả cái chán che kín mồi h ô i lạnh liền hô hấp đều biến gian nan nhưng rất nhanh vít to thanh lãnh lời nói tại trong óc nàng quanh quẩn đem thân thể cho ta nghe nói như thế ẹ dị cả tựa như là từ bỏ tránh thoát giam cầm dãy r u n h ắ m mắt lại vẹn vẹn một g â y đồng hồ về sau nàng lần nữa mở mắt ra ánh mắt sắc bén mà tỉnh táo nàng bình tĩnh đem hai tay cắm vào túi áo bình tĩnh vô cùng nói rằng là ngài mời ta tới minh hậu E gì cả khoe miệng có chút dâng ư lên trong mắt lóe lên một tia t r e o tức t r e o chọc phu nhân ta ứng ước mà đến cùng ngài cùng trung xuân quang ngài sẽ không cự tuyệt ta đi chương năm trăm mười chín là nên cân nhắc thầy cái mũ đeo chương năm trăm mười chín là nên cân nhắc thầy cái mũ đeo lúc này một tòa rủ xuống màu đỏ thấm m ạ c liêm trong cung điện quanh quẩn hỗn loạn lung tung mà điên quẩn g kêu t ê n độ lấy kim sắc đường vân đen nhánh sàn nhà tại x một đoàn d ữ t ậ n mà đáng sợ vong hồn tại trong cung điện giữa không trúng cấp tốc lượt vòng phát ra chói thai gà o thét nó trên không trung đồng b ề n lại đang bay ra vài mét lúc đ ỗ n g nhiên đánh tới một tòa màu cam liệt hỏa tạo thành lồng giam biên giới địa ngục chi hỏa dực t ố ấ t ken hem kích lấy h ồ n phách làm nó phát ra càng thêm điên cuồng gà o thét khô cắt mà dài nhỏ cánh tay liều mạng theo lồng giam bên trong rối ra ý đồ bắt lấy phía trước vị kia cự nhân mà tại ngọn lửa này lồng giam phía trước t ỏ a lạc lấy một tòa mạng cự hình bàn làm việc vị t i ê minh giới tri chủ hạ đ ấ đang ngồi ở bàn làm việc sau màu đỏ thấm lông tơ trên ghế ngồi hắn một cái tay chống đỡ chính mình k i ê n màu xanh khuôn mặt một cái tay khác để ở trước ngực ngón tay thỉnh thoảng gõ nhẹ mặt bàn hạ đèn lông mày chấm thấp có chút nhàm chán quan sát đến trước mắt cái này đoàn điên cuồng v o a n hồn trước mắt cái này điên cuồng mà giữ tợn vong hồn chính là vừa rồi theo tràn vào địa ngục bên trên trăm vạn vong hồn bên trong b ắ t được nó dường như từ mấy cái khô lâu vong hồn kết hợp mà thành dài nhỏ khô các cánh tay giống trong ngày mùa đông kia trần trụi thân cảnh đang hướng về bốn phương tám hướng mở rộng hôn phách hình thể trên không trung không ngừng chuyển đổi giống như là lẫn nhau quấn nhau bóc ra những n à y vô ý thức hồn phách bị điên không ngừng hướng hạ d e s chút xuống kêu trên làm làm tòa cung điện biến đến mức dị thường sao động hạ d e s nhịu nhũ mày k h ẽ vươn tay kia sâu trường thương màu đỏ v ẽ ra trên không trung một đạo kim sắc quy tích tùy tiện xuyên qua đoàn kia giữ tận hồn phách thân thể trong n y mắt cái kia hư hảo khô lâu huyền ảnh chặn ngang cắt đứt hóa thành mấy đạo nhẹ nhàng gợn sóng hướng về bốn phía tiêu tán trường thương chậm rãi rơi xuống hạ d e s á n h mắt nhưng như cũng nhìn chăm chú tòa kia lồng giam cũng không lâu lắm kia vỡ vụn phân tán khổng lồ linh hồn theo tứa không gian một lần nữa tụ hợp tạo thành trước đó giang ra d b ộ c phát ra một hồi thật lâu dít lên bất bất bất hà đès nói một mình bút pháp dừng lại tại sổ ghi chép cuối cùng một khoản hắn t h ậ m rãi ngầm đầu ánh mắt nhắm lại nhìn chăm chú lên phía trước kia xem như thí nghiệm cá thể vong hồn nếu như nhất định phải tìm một cái cùng trước mắt loại này vong hồn tương tự tồn tại h a d e s có thể nghĩ tới chỉ có những cái kia ở tại trên trời thần minh còn có chính hắn thần minh nhóm nắm giữ bất tử bất d i ệ t đặc chất bất luận tao ngộ loại nào khiêu chiến bọn hắn vĩnh viễn sẽ không lâm vào tử vong chân chính giống h a d e s chính mình hắn thậm chí có thể ở tử vong bên trong không ngừng giải phóng hắn tự thân lực lượng cường đại cũng chưa từng thấy qua bất kỳ có thể uy hiếp được tính mạng hắn tồn tại cho dù trước mắt hắn lực lượng vẹn vẹn là hoàn toàn thể một phần m ư ơ i nghĩ đi nghĩ lại hà đès bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi cùng hắn giao chiến v i t o trong đầu không khỏi suy tư. như thực sự có người loại có thể uy hiếp tính mạng của hắn có lẽ cái kia trộm cho tặc là có khả năng nhất hades không khỏi cười lạnh một tiếng cái kia trộm c ầ u tặc hắn tuyệt sẽ không dễ dàng bung ô tha chẳng qua trước mắt đến nhìn hades ý thức được một chút những này được phóng thích tới địa n g ụ c mấy trăm vạn vong hồn rất có thể cùng cái kia đáng g i ậ n trộm c ầ u tặc không quan hệ có thể thu t ậ p được nhiều như thế bất tử bất diệt linh hồn hades cũng không phải hoài nghi vít to có hay không có năng lực như thế chỉ là loại này bất tử bất diệt linh hồn gần như không có khả năng xuất hiện ở nhân gian những này vong hồn mỗi một cái đều có thần minh giống như đặc chất chỉ cần cho chúng nó cơ hội bọn chúng thậm chí có tiềm lực trở thành thần minh thay thế những cái kia xa ở thế giới bên ngoài cao quý thiên thần hades không khỏi nghĩ đến những ngày vong hồn nơi phát ra rất có thể là những cái kia chỉ quan tâm tự thân lợi ích trên trời thần linh lại là đám kia thần minh kế hoạch sao hades nắm chặt bút trong tay cán lực lượng cường đại nhường kia thuần kim cán bút cũng hơi còn một chút từ khi hắn cùng trên trời đám kia thần minh nhóm phân ra về sau hades liền không còn có cùng đám kia đồ vật liên lạc qua điều này sẽ đưa đến thiên giới cùng minh giới một mực ở vào một loại mặt ngoài hòa bình nhưng nội tâm lẫn nhau khinh thường vi diệu trạng thái giang co dù sao thiên giới thần minh không cách nào giáng lâm minh giới minh giới thần minh cũng không cách nào lên cao thiên giới song phương cứ như vậy một mực rằng có số giới mà bây giờ hắn đã an định lại lười nhác cùng thiên giới thần minh nhóm tranh đấu hắn hiện tại là có gia thất thần trải qua tại minh giới tự tại sinh hoạt nhưng mà thiên giới thần minh nhóm dường như vẫn đang suy nghĩ chọn khởi sự đoàn đ ố i cái này lượng giới căng thẳng quan hệ trong lòng còn có bất mãn mà bây giờ những này vong hồn đ ố n g nhiên xâm nhập lãnh địa của hắn hà đ ẹ khó tránh khỏi không cho rằng đây là nhân loại kia cố ý hành động mặc dù hắn một lát nghĩ không rõ lắm mục đích của đối phương nhưng bây giờ, hắn nhất định phải t r ư ớ c xử lý tốt lập tức vấn đề cái này trăm ngàn vạn bỗng nhiên xâm nhập địa ngục không d i ệ t vong hồn nhất định phải đạt được nghiêm khắc không chế nếu không một khi bọn này vong hồn trải rộng địa ngục mỗi một góc tất cả minh giới vong linh đều đem sinh tồn ở một cái tràn ngập thống khổ cùng kêu r ê n thế giới bên trong mà toàn bộ minh giới cũng làm mất đi yên tĩnh bởi vì những này vong hồn nắm giữ bất tử bất d i ệ t đặc chất bình thường thủ đoạn không cách nào đưa chúng nó tiêu diện cái này khiến xử lý biến đến mức dị thường khó giải quyết Hạ đột nhiên đứng lên một quyền nặng nề mà nện tại bàn làm việc bên trên cắn răng oán trách lên một đám thất bại ra hỏa cuối cùng còn muốn ta đến thu thập các ngươi cục diện rồi dám vừa dứt lời hạ đặt đứng tại trước bàn gõ trong ánh mắt lõe ra phẫn nộ ánh l ử a hạ đạt thuộc về minh giới c h i chủ mệnh lệnh nói cho ta tất cả binh sĩ nhìn thấy loại này vong linh không cần thanh trừ hết thể cho ta trực tiếp bắt trở lại thanh âm của hắn trong nháy mắt biến thâm trầm mà uy nghiêm mang theo liệt hỏa giống như lực chủng kích cùng máy móc giống như tiếng vọng tại bốn phía ẩm vang truyền ra toàn bộ minh giới bởi vị đạo này thâm trầm tiếng vang mà chấn động than b ấ t luận là là dung bỏng nham vẫn là xanh cháy thảm b ã i cỏ, đ ề u bởi vì cái vì cường này đ ạ i sóng âm mà run n h ẹ nhẹ. Liên i k a t í n h mịch m i niên h hà cũng n ổ l này h thanh ỏ xíu gần sóng. n Tại đạo thanh âm này, mệnh lệnh phía dưới đến hàng vạn mà tính màu xanh vong linh cùng thân mang thần bí cương giáp vong linh các binh sĩ nhao nhao ngẩng đầu ánh mắt tụ vào tại kia từ màu cam hỏa diễm tấm gạch cấu trúc to lớn toàn thành hạ đen mệnh lệnh thật sâu cắm vào tâm linh của bọn nó thậm chí tỉnh lại khắp mặt đất ngủ say vong linh thần bí khôi giáp chống rông xuất hiện cấp tốc bao trùm tại bọn chúng màu xanh lũ viễn trên thân thể trong lúc nhất thời vô số bạch cốt theo khôi giáp ra đời dài giao phó những này vong linh tính thực chất thân thể theo vong linh các binh sĩ liên tiếp xuất hiện bọn chúng cấp tốc tạo thành chỉnh tề trận liệt bắt đầu ở mảnh này địa ngục thế giới tuần tra cái này ầm ầm tiếng bước chân truyền khắp toàn bộ m i n h giới quanh quẩn tại thâm thúy trong hư không mà h a d e s vẫn như cũ đứng tại trước bàn gõ thở hồn hện ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm phía trước khi hắn cảm nhận được vô số vong linh binh sĩ hành động lúc mới một lần nữa đem trước người giấy sổ ghi chép chậm dại khép lại cùng lúc đó ánh mắt của hắn như cũ cùng trước mặt k i ê lốc trệ vô thần giữ tợn vong hồn đối mặt ở cùng nhau ra. vong hồn mở ra, lộ ra sơn hát nha ra miệm theo trong cổ vang lên một h nhìn xem một màn trước mắt hà đès không khỏi có chút trở m ặ t đứng tại chỗ suy tư hắn trở về về sau chỉ nhớ rõ xử lý những này v n g hồn hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại luôn cảm giác hắn giống như quên đi cái gì đặc biệt chuyện quan trọng đến cùng là chuyện gì tới thật là hà đès minh tư khổ tưởng lường này nhưng thủy trung nghĩ không ra nhưng hắn lại có một loại trực giác mãnh liệt t h ư ợ n h ư là thời điểm cân nhắc đổi một đỉnh mới cái mũ kim sắc cấm áp dương quang xuyên qua bầu trời chiếu x u ố n g mảnh này bị rộng lớn cánh đồng tuyết vờn quanh xuân ý đại địa phía trên dưới ánh mặt trời xanh lơi cây cỏ lóe da sinh cơ mà cánh đồng tuyết thì chết xạ ra sáng bóng trong suốt. Tại mảnh này có xanh như đệm đại địa phía trên lại đứng sừng sững lấy một tòa từ tấm ván gỗ cùng cây mây dựng to lớn nhà gỗ nhà gỗ chung quanh trưng bày một cái bàn gỗ còn có vài cái điêu khắc tinh x á o chiếc ghế E dị cả ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế bên trên dáng vẻ o a n trang thần sắc tỉnh táo ở trước mặt nàng trên bàn gỗ đứng đ ấ y một cái đen nhánh độc nhãn quả đen một cái mang theo xinh đẹp tinh xảo hoa văn ấm trà dường như bị bàn tay vô hình điều khiển nhẹ nhàng đồng bền lên chầm chậm lại dị、e、cả chén trà rót đầy n ư ớ trà trong không khí thanh âm dịu dàng mà lễ phép nói rằng n ờ i dùng、e、ẹ nhấp một miếng Cảm t h、e、cả bởi vì vừa rồi cái này hoa viên chủ nhân mạnh mẽ khí thế cho nàng mang đến to lớn cảm giác áp bách dù cho vít to giáo thụ ở bên người nàng cũng khó có thể lập tức bình phục mà bây giờ cái này đột nhiên mở miệng nói lời nói càng làm cho nàng cảm thấy hoang mang nàng lại bị thăm dò minh giới lòng người cơ thế nào đều sâu như vậy bất quá tiểu cô đương ngươi nhìn rất đặc biệt lần này cái kiêu đạo thần bí thanh âm kỳ ảo mang nhiều mấy phần n u h ò a không có trước đó như vậy áp bách chỉ là ta mời người không phải ngươi mà là trên người ngươi vị tiên sinh kia ngươi vì sao không dám trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của ta chẳng lẽ là đang sợ ta sao nghe nói như thế e dì cả không có dám mở miệng nhiều lời bởi vì nàng biết đối phương là tại cùng vít tò giáo thụ giao lưu quả nhiên e dì cả tin h tưởng cảm giác được rõ ràng à n g chính nàng không nói gì ý nghĩ có thể miệng lại chính mình mở ra hấp bắt đầu chuyển động phu nhân đã ngài muốn gặp ta Vì s、e、một, ra, ra không không không không một hồi ô n g mạnh mẽ mà ấm áp gió thổi qua vườn hoa xanh thảm bãi cọ theo gió chập trờn nhỏ vụ lá xanh trên không trung nhẹ nhàng múa rực rỡ đoá hoa dường như cũng cảm nhận được tự nhiên triệu hoán bọn chúng ốn lượn hạ thân thể theo cỏ xanh cùng nhau nhẹ nhàng đong đưa ngoại trừ gió mạnh ở bên t hai tiếng rít bên ngoài làm hoa viên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh giờ phút này mảnh đất này không khí bỗng nhiên biến có chút thần bí mà đáng sợ thậm chí liền bãi có bên ngoài rộng lớn cánh đồng tuyết bên trên cũng nhấc lên một hồi mánh liệt phong tuyết cuốn qua không trung trong lúc nhất thời mảnh đất này biến đến vô cùng nôn nóng t ù y theo kia cỗ thanh âm kỳ ảo cũng vang lên theo nhiều hơn mấy phần bất mãn cái này cũng không b u ồ n c ư ờ i tiên sinh người bây giờ thấy được ngay tại lúc này ta cái này phiến hoa viên toàn à y phong nhỏ cùng bên ngoài phong tuyết trong trời đông giá rét tất cả đều là ta bản thân hoa thân ẹ、e、gì cả nghe nói như thế trong lòng nổi lên mãnh liệt nghi hoặc cùng kinh ngạc nàng thế nào cũng không nghĩ ra trước mắt mảnh đất này lại chính là từ trên cao chuyển đến thanh âm thần bí tồn tại đây chẳng phải là nàng hiện tại liền đang xảo ngồi ở thân thể của đối phương phía trên cái này bản năng nhường e d d i c ả cảm thấy không thể tin ngay tại nàng hoang mang lúc v i t to thanh âm tại trong óc nàng rõ ràng vang lên nàng nói là sự thật v i t to khẳng định nhường e d d i c ả càng thêm chấn kinh vị này không có thân thể biến hóa là một mảnh xanh thảm bãi của thần bí tồn tại v i t to giống nhau mười phần hiểu rõ minh dối vương hậu đỗ nhĩ tắc phúc nhất mỗi trong một năm nàng đều sẽ có thời gian bốn tháng bị ép chờ tại tòa này trong hoa viên thân thể của nàng tồn tại sẽ hóa thành bao trùm một tầng địa ngục bảng đại tuyết nguyên mà lực lượng của nàng thì sẽ dung nhập phiến đại địa này tạo nên mảnh này thường xuân v ư ợ n hoa theo ngoại giới cánh đồng tuyết bên trên cồn phong bạo tuyết dần dần lắng lại t i ê u thanh â m kỳ ảo mang theo kinh ngạc vang lên lần nữa không nghĩ tới ngươi liền cái này đều tin tưởng ngươi quả nhiên mười phần đặc biệt xem ra cây kia bông lúa xuất hiện trong tay ngươi cũng không phải là ngẫu nhiên hai người giao lưu nhường một bên dự tính lấy tất cả ed g ca mơ mơ màng, màng nàng cảm giác chính mình như là đặt mình vào trong mây m cái gì đều nghe không hiểu cái gì bông lúa bọn hắn đến tột cùng đang nói cái gì ngay tại nàng nghi hoặc thời điểm trên bầu trời kia thanh â m ôn nhu vang lên lần nữa có thể khiến cho ta nhìn một chút ngài trong tay bông lúa sao minh hậu thanh â m bỗng nhiên biến nhẹ nhàng thái độ cũng lộ ra càng thêm cung kính lúc trước vít to lần đầu xuất hiện tại địa ngục chi môn trước liền tiến vào tầm mắt của nàng khi đó minh hậu liền đ ố i tên này dám xông vào nhập địa ngục nhân loại sinh ra hưng thú nồng hậu chỉ có điều nàng hiếu kỳ không phải vít to bản nhân mà là vít to trên thân kia cố cường đại thần minh lực lượng cái này cùng nàng chỗ nhận biết nào đó vị thần minh cực kỳ tương tự như trước mắt tên này nhân loại sắc thực nhận lấy vị kia nữ thần chiếu cố nàng đối với hắn khai thác hơi hơi thành khẩn mà thái độ cung k í n h cũng là hợp tình lý nghe nói như thế e d ì c ả chậm rãi nhắm hai mắt lại sau lưng nàng áo khoác dường như bị một cố vô hình gió mạnh nâng lên trên không trung chập trờn một cố màu xanh sương mù theo áo khoác mặt ngoài chậm rãi hiện hiện bốc cháy lên màu n h ạ tiệ l diễm thâm chầm sương mù theo cơn gió áo c u ố n lên e d ì cả một cánh tay trong nháy mắt cánh tay kia rút đi huyết nhục cùng túi ra lộ ra bị màu xanh sương mù ba khoảng cốt mà nàng bên cạnh không gian bị rạch ra một đạo kẽ nức từ đó lộ ra một cái k i trong náy mắt một cỗ oanh liệt ánh sáng màu hoàng kim theo trong cái khe buộc phát ra đem cả vùng chiếu sáng thần thánh vô cùng ánh sáng màu hoàng kim thậm chí xuyên thấu thanh tịnh bầu trời nhường treo ở không trung mặt trời cũng biến thành càng thêm sáng tỏ vô số rực rỡ lại tràn ngập sinh cơ đoá hoa tại đạo này thần bí thánh quang tắm rửa hạ ngẩng đầu lên khe đu đưa tại nhìn thấy viên này kim sắc mạch tuệ trong náy mắt làm hoa viên tựa hồ cũng biến bất an chỉ có điều lần này không còn là cái gọi là hỗn loạn cùng phẫn nộ mà là một loại khó mà ư ớ c chế vui sướng dịu dàng hơi gió thổi qua thảo nguyên dường như tỉnh lại đại điệu bên trên tất cả sinh linh quả nhiên ngài thật là nhận nàng chiếu cố nhân loại minh hậu thanh âm bên trong để lộ ra rõ ràng vui sướng bốn phía rực rỡ cánh hoa đều tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng hối lượt bọn chúng tựa hồ cũng tại hướng về viên này kim sắc mạch tuệ khuếch đảo ý đ ồ tới đ ụ ợ c vào nhưng sau một khắc hẹ、e、d ì ca lại đột nhiên đem cái này mạch tuệ một lần nữa thu về ngay tiếp theo trận kia trận thánh quang cũng biến mất theo một phút này minh hậu thanh âm nhiều hơn mấy phần bị khuất thậm chí trong lúc nội tâm h a n nàng h khốc nghĩ lần nữa ta đem hoặc h cái này sao có thể thế là minh hậu tạm thời đem vít to lời nói coi như trò đùa nhưng đối với cây kia bông lúa nàng quả thật có chút tâm động minh hậu không khỏi suy tư nàng biết rõ vít to trước mắt trạng thái một đôi ánh mắt sáng ngời đủ để xem thấu Victor h ệ người, người nàng tại l lấy l i h hồn h n ì thậm chí không á c có h c thể cầu càng tại t nhiều phản ứng thời gian trực tiếp từ chối xuống dưới minh hậu nghe được câu trả lời này trầm mặc xuống nàng luôn cảm thấy nhân loại trước mắt có chút cố tình gây sự tiết biệt người lễ vật nhất định phải bắt các nàng minh giới cầu tự làm gì có thể chỉ một lát sau e d ì ca lại lần nữa mở miệng nói ra bất quá ta cũng không định cho ngươi đi thuyết phục hà đẹp vừa dứt tiếng chung quanh đ ó a hoa toàn đều hiếu kỳ ngồi thẳng lên d ơ lên rực rỡ cánh hoa dường như đều chú ý tới vít to lời kế tiếp e d ì ca cười nhạt một tiếng thuận miệng nói rằng ngươi chỉ cần đưa cho ta một cây ngươi trong hoa viên c ả n h vàng là được rồi nghe nói như thế minh hậu lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc chung quanh hoa có dường như cũng cảm nhận được bầu không khí biến hóa túi đầu đắm chìm trong yên tĩnh suy nghĩ bên trong cuối cùng nàng rốt cục mở miệng hỏi ngươi dự định mang theo cái này người sống tiến vào minh phụ sao eddie ca người chơi muốn trực tiếp tiến vào minh vương hạ đ e s minh phủ thông qua bình thường thủ đoạn là không thể nào bởi vì người chơi bị coi là người sống mà người sống thì không cách nào tiến vào minh phủ cho nên thông qua không ngừng nghiên cứu cùng nếm thử các người chơi rốt cuộc tìm được lấy người sống thân phận tiến vào minh phủ thủ đoạn đầu tiên người chơi muốn đủng có đạo cụ phì n h i ê u nữ thần mạch tuệ sau đó đánh bại địa ngục tam độc huyền tiến vào địa ngục chi môn đi vào khoảng cách địa ngục chi môn gần nhất minh hạ cho người chèo thuyền kín tệ cuối cùng tìm tới minh hậu dù mạch tuệ trao đổi cành vàng đem cành vàng đưa ra cho người chèo thuyền t h à n đông thẻ nhung liền sẽ dẫn đầu người chơi tiến vào minh phủ đại khái chính là như vậy một cái quá trình nếu như ngươi chỉ cần cành vàng lời nói ta có thể giúp ngươi nương theo lấy minh hậu hứa hẹn chung quanh hoa cỏ nhao nhao chập trờn toa kia cao lớn nhà gỗ sau đại thụ cũng theo đó nhẹ nhàng lay động sau đó không lâu một cây kim sắc cành theo ngọn cây rơi xuống nhẹ nhàng bay xuống tại hẹ gì cả trong tay kế tiếp đến viên ngươi làm tròn lời hứa minh hậu kia không giận tự uy thanh em chậm rãi vang lên giống như là mang theo vài phần chờ mong hẹ dị cả chỉ là cười nhặt cười đáp lại nói rằng đương nhiên không có vấn đề minh hậu tại hàng năm trong vòng bốn tháng đều sẽ hóa thân thành một tòa phồn hoa như gấm vườn hoa đây cũng không phải là ra ngoài bản ý của nàng mà là bởi vì mùa biến thiên nàng bị ép tại mảnh này băng tuyết bao trùm đại điệu bên trên chói b u ộ c chính mình làm nhân gian đi vào trong một năm rét lạnh nhất bốn tháng cực độ rét lạnh khiến cho đại đa số thảm thực vật khó mà sống sót toàn bộ thế giới đều sẽ không thu hoạch được một hạt nào ngay cả hoa cọt đều không thể không yên tĩnh lại đình chỉ sinh trưởng mà lúc này ở vào địa ngục minh hậu bởi vì cảm giác được mùa đông đến sẽ bị ép hóa thành vườn hoa cung cấp cho băng l ã n h thế giới bên trong hoa có cây tối một cái không đông kết nơi ở bởi vậy mọi người còn giao phó nàng khác một cái danh hiệu thường thanh nữ thần mong muốn nhường nàng giải trừ hạn chế chỉ cần để trong này mùa đông biến thành mùa xuân là được rồi đúng lúc này hẹ gì cả sau l ư n g sơn áo khoác đen bỗng nhiên mãnh liệt nào lên kia đ ô n g đưa áo khoác mặt ngoài lõe lên sáu đạo nguyên tố nhan sắc dị s ắ c x e n lẫn hình thành một đạo sáng chói lưu quang chậm rãi bao phủ cánh đồng tuyết trên bầu trời mặt trời dường như thang được cao hơn biến càng thêm nóng bức bắt ngát cánh đồng tuyết bên trên tuyết động bắt đầu hòa tan chuyển hóa làm thanh tịnh dòng mưa xuân hạ lạc cảm thụ được t r u n g quanh phát sinh tất cả minh hậu thanh â m bên trong tràn đầy kinh ngạc cái gì vê anh chói mắt lôi quang t ử cao không đánh rớt ầm vang đánh trúng đại địa đợi đến quang mang tàn đi gió nhẹ theo bốn mới chậm rãi thổi lên phất qua thổ điện trong nháy mắt kia bị lôi điện bổ ra thổ nhưỡng trong cái khe xanh n h ạ t mầm non theo thổ nhưỡng bên trong phá đất mà lên cấp tốc sinh trưởng phóng tầm mắt nhìn tới thưa tất h tan ra tuyết trắng thổ nhưỡng phía trên t r ớ c mắt liền bao trùm thành một mảnh xanh biết cảm nhận được phiến đại địa này dị biến minh hậu thanh em trên không trung rung động đây là tự nhiên mùa xuân khí tức dần dần nồng đậm nhường minh hậu nguyên b ả n thanh n â m kỳ ảo dần dần biến lanh lành tựa như một thiếu nữ nhu hòa tiếng nói ngay sau đó sừng hiệu giống như rậm rạp phức tạp cây cối cảnh theo phía dưới mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên rác rối phức tạp c u ố n quanh chật nhiều đám rực rỡ đ ó a hoa tại c ả n h chung quanh cấp tốc sinh trường đem nó thật sâu che đậy trong n h á y mắt cánh hoa như mưa từ không trung bay xuống đem tia sừng hiệu giống như nhánh cây dần dần biến mất mà ở mảnh này sắc màu rực rỡ bên trong chậm rãi xuất hiện một vị đầu đội vòng hoa thân thân mang trắng nắng n thiếu nữ trợn mắt há hốc mồm mà cúi đầu nhìn xem thân thể của mình đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được mùa xuân tiến đến c ư n h i ê n như thế nhanh chóng mà cái này lại là một vị nhân loại cải biến cái này khiến nàng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi ngay sau đó một cây tản ra ấm áp thánh quang kim sắc mạch tuệ rơi vào thiếu nữ trước mắt nàng sững sờ ngẩng đầu đến xem cây kia thần thánh kim sắc mạch tuệ theo kia bị màu đen tay áo bao k h ỏ a trên cánh tay đ ộ nhị tắc phúc miết ngẩng đầu nhìn đi lên đập vào mi mắt là một vị nam nhân cao lớn hắn người mặc áo khoác màu đen tấm kia không có một gợn sóng gương mặt để lộn cả lâm nói ngươi ngươi không phải tiếng nói của nàng chưa rơi vít to t h a n h âm lãnh đ ạ m đã đột n g ộ t cắt ngang nàng ta đã nói rồi chỉ cần trước hết để cho ta nhìn thấy ngươi ta liền bằng lòng để ngươi thấy hình dáng của ta nói khoe miệng của hắn có chút dâng lên lộ ra một bộ ôn hòa mỉm cười không biết phu nhân có hứng thú hay không theo ta cùng nhau tới kia minh phủ đi một chuyến chương năm trăm hai mươi mốt thiên vương lão tử tới cũng không được chương năm trăm hai mươi mốt thiên vương lão tử tới cũng không được tại tuyết động dần dần hòa tan trồi non mới sinh bùn đất đại địa bên trên một vị thiếu nữ tóc vàng theo sắt một gã thân mang trắng đoan y phục thiếu nữ các nàng nhẹ nhàng bước qua suốt mang theo tươi mát ở mức khí tức b ù n đất dạ o bước tại mảnh này vừa mới nên đón mùa xuân thổ địa nguyên bản tích lũy đến mắt cá chân cao tuyết động đã trên phạm vi lớn hòa tan thưa thất bông tuyết l ẻ tẻ chiếu xuống rộng lớn thổ địa bên trên xanh nhạt nha bảo theo thật mỏng tầng tuyết bên trong c h u i r a tựa như ngủ đông sau thức tỉnh đ ộ nhi t ắ t phúc nhất nhìn xem chung quanh xuân ý c h à n lan nhịn không được lộ ra mừng rỡ m ỉ m cười nàng từ đ ấ y lòng cảm thấy khoái hoạt chung quanh nồng hậu dậy đặc mùa xuân khí tức không ngừng tràn vào nàng xoăn núi cỗ này tươi mát mà tự nhiên hương khí nhường n tắm rửa tại ngày xuân dưới ánh mặt trời ấm áp độ n h ị tắc phúc niết bước chân đều nhẹ nhàng mà lên dường như cùng đại địa không có chút nào ràng buộc mà tại nàng chỗ bước qua ở mất thổ địa đều sẽ như là bị ma pháp bám vào bình thường trong nháy mắt sinh cơ bừng bừng cái kia màu đen ở mất bùn đất p h ẳ n g phất có sinh mệnh giống như bắt đầu nhẹ nhàng lật qua lật lại trong nháy mắt một mảnh trói lọi nhiều màu bùi hoa phá đất mà lên tiêu nộn cành lá mở rộng ra đến thẳng tắp mà tươi sống cho dù là thanh thúy tươi tốt cỏ xanh cũng n h o n h o n ô đầu ra tắm rửa tại ấm áp dưới ánh mặt trời mẹ dì c ả từ đầu đến cuối đi theo tại minh hậu sau lưng mắt thấy nàng dưới chân sinh trưởng mạng lớn hoa cỏ kinh ngạc nhìn chăm chú lên minh hậu nhẹ nhàng bóng lưng tại vít to giáo thụ phóng thích minh hậu về sau mẹ dì c ả liền khôi phục quyền khống chế thân thể mà mẹ dì c ả cũng lấy một người đứng xem góc độ xem hết lúc ấy toàn bộ trình cảm nhận được chung quanh không ngừng hiện lên xuân ý mẹ dì c ả hết sức rõ ràng minh hậu giờ phút này vui sướng dù sao bất luận kẻ nào nếu như biết mình hàng năm đều sẽ bị vây ở một mảnh vô tận cánh đồng tuyết bên trong đạt bốn tháng lâu đều sẽ cảm thấy phiền muộn nghĩ tới đây mẹ dì c mà bây giờ nhìn xem minh hậu như thế vui vẻ vui sướng e dì c ả lại không khỏi nhỏ giọng thầm thì lên rõ ràng là thần nhưng thật giống như còn chưa đủ thành thục bộ dáng nhìn thần giống như cũng có các loại cảm xúc lại bởi vì một ít người hành vi cảm thấy không vui hoặc sinh khí dù sao e dì c ả đã thông qua giáo thụ thấy tận mắt mấy vị thần minh chân thực diện mạo trước đó hermes cùng hiện tại minh vương cùng minh hậu vợ chồng những n à y thần minh đều tình cảm phong phú thì nỗi ố cơ hồ đều viết lên mặt trừ cái đó ra hermes còn nắm giữ cực kỳ g ả o hoạt â m cơ nhưng ngoại trừ điểm này tâm cơ bên ngoài dường như cũng không có khát năng lực trải qua vương đô cuộc chiến đấu kia hợm mẹ thậm chí đều bị giáo thụ đánh cho thần trí hỏng mất mà giờ khắc này minh hậu nhìn cũng không giống vừa rồi bị phong ấn ở vườn hoa lúc như vậy làm cho người e ngại t i n h tình của nàng càng giống là ngây thơ tiểu nữ h à i chỉ có điều ai cũng không biết vị này tiểu nữ h à i đến tột u cùng sống nhiều ít tuổi lại nói tiếp chính là minh vương hạ đẹp hình tượng nghĩ đến đây cái tên chữ e gì cạ liền sẽ nhớ tới hạ đẹp kia làn da màu xanh thân ảnh c a o lớn còn có kia màu đỏ thấm bức tường cùng kim sắc phân nhánh n g u thương ed d cạ lắc đầu ý đồ vứt bỏ những này làm cho người kinh hồn táng đảm hình tượng tận mắt thấy mấy vị này không khỏi làm mẹ、e、gì cả cảm giác trong óc nàng đối với thần minh hình tượng có chút sụp đổ lúc này v i t to giáo thụ bình tĩnh thanh â m tại trong óc nàng vang lên không cần quá mức thần hóa bọn hắn thần cũng không phải là vô địch bọn hắn sở dĩ được xưng là thần chỉ là bởi vì bọn họ vĩnh sinh c ũ n g bị sùng bái lúc diễn sinh ra tôn sưng cho nên bọn hắn mới được xưng là thần nghe nói như thế mẹ、e、gì cả có chút hoảng hốt điểm này tại v i t to giáo thụ đem hermes thành công bắt được lúc liền có thể nhìn ra thần cũng không phải là vô địch chính là bởi vì h e m e s phản ứng làm mẹ、e、ì cả mới vào địa ngục biết được khiêu chiến đối tượng là minh vương hạ nàng mặc đối với vấn đề này hết sức tò mò mặc dù thần minh là vĩnh sinh bất tử nhưng là dựa theo vít to giáo thụ lời giải thích thần minh cũng không phải vô địch đây chẳng phải là nói thần minh là có cơ hội bị giết chết sao nhìn như vậy đến bọn hắn có lẽ cùng nhân loại không hề khác gì nhau nghe được e g ì c ả nghi vấn vít to giống nhau ở trong lòng đáp lại sẽ không e g ì c ả không ngạc nhiên chút nào nhẹ gật đầu dù sao nếu như thần thật tùy tiện sẽ chết mất vậy bọn hắn liền không xứng đáng là thần nhưng cùng lúc đó nhưng trong lòng của nàng lại dâng lên một cỗ không h i ể u thất vọng liền vít to giáo thụ đều nói thần sẽ không chết xem ra hắn cũng không cách nào hoàn toàn xử lý thần minh như vậy nếu như minh vương thật quyết tâm không cho giáo thụ rời đi bọn hắn lại nên như thế nào rời đi minh giới nghĩ tới đây e g ì c ả cao mày trong lòng nổi lên mãnh liệt lo lắng nhưng là có thể chết câu nói này nhường nàng chấn động trong lòng dường như trái tim đều ngưng đập nửa nhịp giáo thủ hắn giáo thủ hắn nói cái gì sẽ không chết nhưng có thể bị g i ế t nàng một bên đạp trên ở mức mà s ố t bùn đất một bên nhìn chăm chú lên minh hậu kia mặc trắng đ o ă n váy dài bóng lưng ngực trái tim bỗng nhiên cấp tốc này lên một loại mánh liệt thấp thỏm cảm giác tràn ngập toàn thân của nàng bởi vì ở trước mặt nàng dù sao cũng là một vị chân chính thần E gì cả bước chân đều không tự chủ được nhẹ mấy phần xuyên qua thật mỏng tuyết đ ộ n g lúc trái tim của nàng dường như bị chăm chú nắm chặt sợ phát ra cái gì tiếng vang nàng có chút sợ hãi lo lắng cho mình cùng vít o giáo thụ ở giữa nội tâm giao lưu bị đối phương nghe được nếu như đối thoại của bọn họ bị vị này thần minh nghe được nàng có thể hay không bởi vậy nổi trận lôi đình dù sao đây là tại thảo luận thần minh sinh tử đại sự a nhưng vít to giáo thụ nói ra câu nói này lúc để lộ ra kiên định cùng không sợ một mực tại h gì cả trong lòng q u a n q u ầ n tự tin kiên định không sợ chút nào giống như không chút nào đem những này thần minh để vào mắt như thế cái này khiến h gì cả dần dần buông lỏng bước chân cũng theo đó nhanh nhẹ lúc này mắt đơn vệ gà đứng tại h gì cả trên bờ vai nhìn xem nàng bộ này lo lắng bất an lại hưng phấn bộ dáng không khỏi neo mắt lại ở trong lòng cùng vít to giao lưu ngươi có phải hay không hù đến nàng v i t to trầm mặc một lát hắn nguyên vốn còn muốn bổ sung vài câu tỉ như hắn đã giết qua không biết bao nhiêu lần thần minh rồi nhưng nếu lời này thật nói ra miệng đối với giống hẹ di c ả dạng này người địa phương mà nói có thể sẽ quá rung động dù sao các nàng từ nhỏ đã là nghe chuyện thần thoại xưa lớn lên thần minh cao thượng hình tượng sớm đã thật sâu khắc cấn trong lòng bọn họ không phải tất cả mọi người có thể giống v i t to như thế đối với mấy cái này khái niệm cao thượng sự vật không có chút nào kính sợ v i t to ở trong lòng t i n h tế suy tư ở trong đêm mỗi vị thần minh danh tự cùng trong thế giới hiện thực thần thoại ăn k h p nhau thậm chí quan hệ cũng cực kỳ tương tự thì như hạ đẹp cùng minh hậu quan hệ hắn không rõ ràng đây có phải hay không là cố ý thiết kế làm người chơi tiến vào trò chơi lúc gặp phải mỗi một vị thần linh đều có thể cùng trong hiện thực cổ lao thần thoại thần minh đem đối ứng ở trong đêm thần minh danh tự dùng đều là trong hiện thực thần thoại danh tự v i c t o r đối bọn chúng đương nhiên sẽ không có quá nhiều kính sợ lại càng không cần phải nói hắn đã không chỉ một lần chiến thắng qua bọn hắn bất quá những chuyện này hắn dù là cùng hệ dị cả nói cũng vô ích tính toán hôm nay cho hệ dị cả tạo thành sung kích đã đầy đủ nhiều vítor nghĩ thầm liền ăn tính ngẩm ngược lại tinh tế cảm thụ được hệ dị cả sen lẫn phức t Đến cực hạn dòng sông. nhìn thấy o t h một màn trước mắt nhường hẹ dị cạ toàn thân lên một lớp da gà nàng còn nhớ rõ làm leo lên kia trước trong suốt thân tàu lúc minh hà hạ đến không hết thống khổ mà c u ồ n g loạn v o n g hồn cho nàng lưu lại khắc sâu mà khó mà xóa đi ấn tượng đầu này t h â m trầm tĩnh mịch dòng sông cùng mảnh này bị hoa tươi có xanh bao trùm đại địa dính liền cùng một chỗ lộ ra cực kỳ cắt đứt mà lúc này minh hậu chậm rãi buông cánh tay xuống hai tay trùng điệp đặt ở trên bụng khuôn mặt bên trên nguyên bản nâng lên mỉm cười cũng hơi hơi thấp xuống mấy phần biến càng thêm ổn trọng cùng đ o ồ n trang nàng nhìn qua minh hà lại đối ẹ dị cả ôn hòa nói minh hà là một đầu tiệ không được người sống đặt chân dòng sông ngươi hẳn là tại đi thuyền tới tìm ta thời điểm liền ý thức được điểm này. Lời này nói là cho trong lòng thấp thỏm dần dần tiêu tán ngây thơ gật gật đầu nàng nhớ kỹ mới vừa lên thuyền lúc vít to giáo thụ nói cho nàng rất nhiều quy củ như trên thuyền không thể phát ra tiếng rời đi thuyền sau không được quay đầu chờ những hành vi này cũng là vì lừa gạt người chèo thuyền để nó nghĩ lầm hành khách chỉ là một cái tiến về địa n g ụ c chỗ sâu người chết dựa vào dạng này chui lô thủng hành vi quả thật có thể nhường thẻ nhung mang các ngươi qua sông nhưng vô luận như thế nào các ngươi cũng không thể đến minh giới chỗ sâu nhất tạc tạ rô hẹ ì cả nghe xong dường như bừng tỉnh hiểu ra tại minh hậu sau lưng nhẹ giọng hỏi bởi vì ta là người sống sao không sai đ ô nhĩ tắc phúc n g h i ế t nhẹ gật đầu sau đó dội ra một ngón tay hướng hẹ dị cả trong tay nắm chắc kim sắt nhanh cây giải thích nói nhưng chỉ cần ngươi nắm giữ cái này ngươi liền có thể lấy người sống thân phận tiến vào minh phủ hẹ dị cả cúi đầu xuống nhìn chăm chú lên trong tay lóe ra ấm áp ánh sáng màu hoàng kim nhanh cây bên hai b ô n g nhiên chuyển đến một tiếng đắc ý hử cười nàng theo thanh â m ngần g đầu chỉ thấy đ ô nhĩ tắc phúc n g h i ế t đứng ở nơi đó hai tay chống lạnh thân thể có chút ngựa ra sau tự tin cười nàng i ê u ngạo mà nói rằng bởi vì thẻ nhung nhất định sẽ nể tình ta dẫn ngươi đi hướng minh phủ h dị cả trừng mắt nhìn có chút hiểu rõ mà nhìn xem dù sao nàng là minh giới vương hậu thân phận hiến hách khoảng chừng dưới một người mặt mũi của nàng một cái người chèo thuyền đương nhiên muốn cho đúng lúc này các nàng trước mặt trên mặt sông bỗng nhiên dâng lên một hồi nồng đậm mà tái nhợt sương mù sương mù cấp tốc lan tràn rất nhanh liền bao phủ toàn bộ mặt sông theo kia sương mù màu trắng bên trong một vị thân hình khổng lồ c u ố n lấy thật dài cột thân ảnh chậm rãi hiện hiện h ư ớ n g bên bờ trượt mà đến dù sao có lúc trước kinh nghiệm hẹ d cạ lần này đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nàng không có giống lần trước như vậy sợ hãi trơ mắt nhìn thuyền kia phu nương đến bên bờ mà sau đó t r ầ m rãi mở ra khảm có kim s ắ c răng miệng thở ra một sợi thâm trầm khói trắng xuyên thấu qua khói mù lượm quanh người chèo thuyền nhìn về phía e d ì c ả chống r i ô n g trong hốc mắt g i ấ y lên ngọn lửa nhàn nhạt, nhạt dường như tại hiếu kỳ nó vừa mới kéo qua e d ì c ả vì cái gì còn phải lại kéo một lần như thế nhưng rất nhanh hắn cứng đờ vừa quay đầu ánh mắt lại rơi vào minh hậu trên thân đỗ nhĩ tắc phúc nhất nhìn thấy người chèo thuyền ánh mắt lộ ra một phần đắc ý nàng nhẹ nhàng ngoắc, ngoắc cánh tay kêu gọi e d d ca tốt chúng ta nên lên thuyền nhưng ngay tại đỗ nhĩ tắc phúc n h ấ chuẩy cất bước lên thuyền một phút này người ch hết sức nhanh chóng hướng đỉnh đầu nàng m á n h đập xuống bang cái này thanh thúy một tiếng linh hoạt kỳ ảo trong suốt trong n g a y mắt liền truyền khắp toàn bộ minh hà còn có xuân ý giặt rào thảo nguyên e d ì ca bị giật nảy mình đầy mắt lo âu nhìn về phía minh hậu nàng hai tay ô m đầu thậm chí bởi vì đau đớn mà khỏe mắt mang nước mắt ô thế nào dạng này cho dù là e d ì ca cũng cảm nhận được hoang mang nàng một lần nữa n g n g đầu ánh mắt sắc bén mà nhìn c h ầ m chằm vào đối diện người trèo thuyền kia khô lâu người trèo thuyền một lần nữa đem thuyền mái trèo trụ tại trên thuyền sau đó theo nó kia cổng cảnh trèo Hướng Minh Hậu vươn ngón tay, ra hiệu、3. Minh Hậu vươn ngón đầu, ba ba. tay, ra xoa cuối h m rãi ngởng đ lên, nhìn xem thẻ nhung mắt, mắt thẻ xem cùng minh hậu vẫn là mang theo h ẹ gì c ả đã được như nguyện lên thuyền l dù sao cái này ba cái kim tệ giống nhau đến từ vít to giáo thụ ân hy vọng giáo thụ chớ có trách ta nhìn xem mẹ dì ca bộ này trầm mặc dáng vẻ minh hậu chủ động hướng về mẹ dì ca nói rằng tiểu cô nương người nắm giữ ta cảnh vàng là có thể ở trên thuyền này nói chuyện nghe nói như thế e gì cả túi đầu xuống nhìn một chút trong tay cành vàng nhưng về sau vẫn là ngẩng đầu lên đối với minh hậu lắc đầu mang theo một bộ không thất lễ mạo mỉm cười lựa chọn trầm mặc bây giờ nàng càng phát giác cái này minh hậu không đáng tin tệ ngay cả ngồi thuyền đều cần nàng đến móc k i m tệ thế là nàng quyết định trên thuyền giữ yên lặng lấy bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn ngược lại không nói lời nào khẳng định có thể cam đoan tuyệt đối an toàn mà đối diện đ ố i nhĩ tắc phúc nhất thì là ngồi thuyền sừng hai tay ôm lấy đầu gối hơi có vẻ h ủ khuất nhỏ dọn thầm thì rõ ràng trước kia lúc trở về đều chỉ thu ta một cái k i n tệ hợp lấy ngài vẫn là phải được thu kim tệ a e d d i c ả lần này càng bó tay rồi nàng có chút bất đắc dĩ nhìn minh hậu một cái trong lòng không khỏi thở dài nhưng rất nhanh e d d i c ả quay đầu đi ánh mắt rơi vào vị kia người mặc treo đầy kim tệ trường bảo khô lâu người chèo thuyền trên thân phía trên kim tệ đủ loại kiểu dáng đều có rất nhiều bộ dáng e d d i c ả thậm chí đều chưa từng gặp qua tại nó trường bảo chung quanh còn có mấy cái túi cái túi xem ra cũng tràn đầy kim tệ mà người chèo thuyền chỉ là một mực máy móc vạch lên thuyền mái trèo trừ cái đó ra liền không có chút nào cái khác phản ứng cái này khiến e d i cạ cảm thấy hết sức tò m l i ê n minh hậu mặt mũi nó đều có thể không cho vị này người chèo thuyền rốt cuộc là người nào chẳng lẽ nó so minh hậu còn lợi hại hơn đúng lúc này v i c to r thanh â m tại trong đầu của nàng tiến g vọng bởi vì nó là minh giới bên trong quy tắc bất luận là người sống vẫn là người chết bất luận là thiên thần vẫn là quốc vương muốn qua sông đều phải hướng thẻ nhung thanh toán kim tệ cho dù là hạ đẹp cái này minh giới c h i chủ mong muốn qua sông đều muốn cho thẻ nhung trả tiền mặc dù hạ đẹp mong muốn xuất hiện tại minh giới bất kỳ nơi hẻo lánh chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được rồi cho dù là minh hà cũng không cách nào đem hắn đ ă n chìm dù sao hắn là minh giới chi vương. cho nên hạ đẹp căn bản không cần ngồi thuyền nhưng nếu như hắn lựa chọn ngồi thuyền nhất định phải cho thẻ nhung trả tiền bởi vì đây chính là quy tắc nghe được vít to giải thích ẹ、e、gì cả cái hiểu cái không nhẹ gật đầu mà bây giờ nàng bắt đầu đối một cái khác hành vi cảm thấy hiếu kỳ thẻ nhung thu phí tiêu chuẩn rõ ràng đến thời điểm chỉ có thể thu hai cái k i m tệ kết quả muốn đi t r ư ớ c minh p h ụ thời điểm đ ỗ n g nhiên thu ba cái là bởi vì trên thuyền nhiều một cái minh hậu sao thẻ nhung là căn cứ lên thuyền số lượng đến thu lệ phí giống như là nhìn ra ẹ、e、gì cả nghĩ hoặc minh hậu nhau mắt lại mang theo vẻ mỉm cười cùng thâm ý đáp lại nói mỗi một vị hành khách bất luận là sinh linh vẫn là người chết đều cần thanh toán một cái kim tệ ẹ、e、gì cả sửng sốt một chút lập tức nhũ mày không đúng theo cái này h n t khớp từ vừa mới bắt đầu bọn hắn nên thanh toán ba cái kim tệ mới đúng ẹ、e、gì cả đến bên này nhân số bất luận là vít to giáo thụ vẫn là bả vai nàng bên trên quạ đen thần minh cùng chính nàng đều hẳn là ba cái mới đúng chẳng lẽ trong đó có một cái nhờ người chèo thuyền cũng chưa phát hiện ai biết được minh hậu nụ cười làm sâu thêm một chút cặp mắt kia dần dần mở ra một cái khe hở nhìn về phía ẹ、e、gì cả đầu vai quạ đen sau đó trên thuyền lần nữa lâm vào yên lặng lần này thuyền hành đến đã xa lại chậm dường như một mực tại hướng dòng sông chỗ càng sâu tiến lên E gì cả có thể cảm giác được chung quanh cảnh sắc điên cuồng biến hóa nương theo lấy dòng sông chìm xuống bầu trời từ màu xanh dần dần biến thành bị nhàn nhạt mặc ngấn che đậy ưu ám không lâu kia ứ thanh bầu trời biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là xích hồng như máu r u n g nham bầu trời minh h à hai bên bờ cũng biến thành phun trào đất khô cằn cùng dung nham nơi này trải rộng vô số từ khô lâu cùng vong hồn tạo thành đáng sợ quái vật kia quần quận dung nham giao nhau tại quái vật ở giữa đem đại địa đều chia cắt ra. hai bên bờ dung nham chạy xuôi qua đất khô cằn cuối cùng trượt vào trầm mặc minh hà bên trong nhưng mà tiếp xúc đến minh hà trong n á y mắt dung nham liền hóa thành tái nhợt sương mù hướng lên bầu trời bốc lên mà đi cấp tốc tiêu tán rất nhanh thân tàu chậm rãi s ẹ t qua ở vào dung nham tiêu trong đất minh hà tiếp tục hướng về minh giới càng sâu cấp độ tiến lên. lên cảnh sát chung quanh lần nữa bị một tầm sương mù bao phủ bốn phía kiến trúc cùng bái vật dần dần mơ hồ liền quần quận dung nham cũng ngưng kích trên không trung không lâu cảnh tượng chung quanh giống bị gợn sóng bao trùm biến hóa thành một bộ trang nghiêm mà thần bí kiến trúc đại sảnh làm cho người ngạc n h ư là đầu này dường như không c ố i dòng sông giống như xuyên qua mảnh này kiến trúc thế giới một mực hướng về phía trước kéo dài e dị c a n g ngầm đầu mở to hai mắt nhìn cặp k i a trong con mắt lóe ra tràn đầy sợ h ã i thang phục hết thảy trước mắt tựa hồ cũng từ một loại đặc biệt nham thạch cùng lập lõe hoàng kim cấu thành hơn nữa còn kèm theo một chút p ó n g ánh sáng long lanh lục sắc h o n thạch vô số tinh xảo mà phức tạp kiến trúc nhường e dị cạ trong lòng rung động mặc dù nàng không biết rõ đây rốt cuộc là địa phương nào nhưng mảnh này kiến trúc lại mang cho nàng một cỗ cực kỳ mãnh liệt uy nghiêm cảm giác xét qua minh hà chiếc này trong suốt thuyền nhỏ rốt cục dần dần cập bờ t r u n g quanh kỳ dị kiến trúc bị ánh lục khoáng thạch phát ra nhu hòa quan g mang chỗ vây quanh lộ ra thần bí khó lường hẹ、e、dị ca hạ thuyền hít vào một hơi thật dài nhưng nàng vừa ngầm đầu cảnh tượng trước mắt liền làm cả người nàng ngây ngẩn cả người trước mặt là một tòa kéo dài vô tận cầu lớn cầu hai bên sắp hàng chỉnh tê đèn đường mỗi ngọn đèn đều thiêu đốt lên như địa ngục hòa diễm cầu lớn về sau là một tòa bị màu cam liệt diễm bao khỏa một vòng đáng sợ cung điện câu lớn cuối cùng là một tòa bị màu cam liệt diễm v ờ quanh rộng lớn cung điện cam sát q u a n g mang theo bốn phía trong cửa sổ lấp lóe mà ra mà cung điện ngay chính giữa là một cái rộng mở to lớn đại môn trong môn tiết lộ ra mông lung màu cam bụi mù mũ, cơ hồ lấp kín cầu lớn trước không gian E ệ dị cả đang nhìn chăm chú đây hết thảy đ ỗ n g nhiên cảm giác bà vai bị vỗ nhẹ nàng sừng suốt một chút đột nhiên quay đầu nhìn thấy thẻ nhung đang dùng cái k i a máy móc giống như động tác hướng nắng g ắ c E ệ dị cả nao nao vội vàng đem cành vàng giao cho thẻ nhung thẻ nhung cầm thật chặt cành vàng đưa tay thu hồi nó trường bảo sau đó nó vẽ lên thuyền mái trèo rời đi p h i ế khu vực này mà nhìn xem thẻ nhung đi xa bóng lưng ẹ gì cả trong đầu đ ố n g nhiên hiện lên một đạo ý nghĩ vít to giáo thụ nói thật đúng là không sai cầm c á n h vàng người t r e o thuyền liền nhất định sẽ mang nàng đi vào minh phủ theo thẻ nhung rời đi nàng còn mơ h ồ nghe được trên người hắn đinh đinh đ à n g đ à n g kim tệ âm thanh không biết có phải hay không là bởi vì vít to giáo thụ tự tin cùng c u ầ n ngạo ảnh hưởng tới nàng ẹ gì cả thế mà có chút hiếu kỳ nếu là có cơ hội có thể hay không đem thẻ nhung trên người kim tệ tất cả đều lấy đi ý nghĩ như vậy mỗi giờ mỗi khắc tại trong đầu của nàng q u a n quần ẹ dị cả lắc đầu quyết định trước không đi cân nhắc vấn đề này trước đó tại địa ngục thượng tầng thấy chứng kiến cố lực lượng đáng sợ vẫn ngừng nàng ký ức vẫn còn mới mẻ cho nên nàng lại, lại muốn lần chính diện tiếp xúc vị này minh giới chi chủ sao nghĩ tới đây e dì ca hít sâu một hơi ánh mắt dần dần biến kiên định nàng ở trong lòng không ngừng cho mình động viên đều đã đi tới minh giới trước cung điện vương bây giờ muốn quay đầu đã rất không có khả năng đang lúc hẹ、e、d ì cả bước chân chuẩn bị hướng trước cung điện t i ế n lúc kết quả sau lưng đỗ n h ĩ t ắ c phúc niết gọi lại nàng ai đ ừ n g vội đi qua hẹ、e、d ì cả nghe được thanh â m này xoay đầu lại nhìn thấy đỗ n h ĩ t ắ c phúc niết mặt mỉm cười đứng ở nơi đó hạ đẹp chẳng mấy chốc sẽ tới tìm chúng ta cơ hội là tại nàng vừa dứt lời trong nháy mắt hai người chung quanh đại địa trận buộc phát ra một cỗ khí thế mãnh liệt một đoàn thâm chấm hắc vụ trống rông xuất hiện qua trong giây lát màu cam liệt diễm như là như cự long đột một từ mặt đất mọc lên đem toàn bộ hắc E d ì cả trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem cảnh tượng này những cái kia cao đến hai người hỏa diễm làm nàng rung động cực nóng liệt diễm gần trong găng t ứ c nàng cảm thấy mình khuôn mặt bị sóng nhiệt xâm nhập cả n g ư ờ i đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ không thể động đậy cùng lúc đó một đạo hùng hồn mà tràn ngập liệt diễm khí tức thanh âm tại bốn phía ẩm vang vang lên thanh âm bên trong còn mang theo vài phần bánh liệt phẫn nộ đáng chết nhân loại ta không có đi tìm ngươi gây chuyện ngươi ngược lại dám đến chủ động tìm ta sau một khắc kia cỗ màu đen đủi mụ rốt cục dần dần lắng lại một cái thân ảnh quen thuộc từ đó đi ra minh vương người mặc sâu mũ che mà chậm rãi đi về phía trước chuẩn bị kỹ càng chịu trừng phạt lời còn chưa dứt hà đẹp đột nhiên mở to hai mắt trong con mắt nguyên bản liệt hỏa dường như một nháy mắt tắt đi sao bởi vì hắn thấy được đứng tại ẹ t d i e c ả bên người đỗ n h ĩ tắc phúc n h i ế t hắn hơi sững s ở túi đầu xuống trong ánh mắt mang theo không dám tin nhìn qua quen thuộc thê tử nhẹ giọng hỏi thân yêu thế nào mùa này chưa thấy qua ta không thói quen đỗ n h ĩ tắc phúc n h i ế t hai tay chống n ạ n h một bộ dương dương đắc ý bộ dáng hà đẹp liền vội khoác k h o tay có chút hốt hoảng k h ô không không không không có ta chỉ là hiếu kỳ ngươi làm sao lại ở thời điểm này trở về đỗi đỗi h vừa mới chuẩn bị nói chuyện đương nhiên là nha có thể một giây sau nàng một tiếng kinh hô cắt ngang vừa rồi nói được một nửa bởi vì e d ì cả đã vươn tay chủ động ôm đỗ nhị tắc phúc n h i ế t vào ngheo nhìn thấy một màn trước mắt hai đè sánh mắt trong nháy mắt ngốc ngây n g ẩ n cả người hắn giống như không thể tin được bình thường sững sờ nhìn xem kia e d ì cả cơ hồ đem đỗ nhị tắc phúc n h i ế t cả người ôm vào trong ngực của nàng mà tại cái kia ngốc kinh ngạc nhìn soi mói đối phương không chút hoang mang ngược lại khỏe miệng có chút dâng lên mang theo nhàn nhạt quẳng c é thanh âm nói rằng đương nhiên là có ta hỗ trợ minh vương đại nhân e d d cả thanh n m bên trong mang theo một tia trêu tức. p h ả n phất tại khiêu khích lấy hạ đẹp quyền uy ngày hài lòng không t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba nam q u y ê mật t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba nam q u y ê mật nhìn xem mẹ、e、g ì cả người đứng đầu đem đ ộ n h ị tắc phúc niết ôm vào lòng hạ đẹp r ư ờ n g lớn cái kia song xích hồng ánh mắt cặp kia run dày đồng t ử chỗ sâu hiện đầy mãnh liệt kinh ngạc ngay cả bên thai đều vang lên một hồi rõ ràng tiếng ông ông hắn đ ỗ n g nhiên cảm thấy đầu nợ buồn buồn áp lực rót đầy ra đầu của hắn hắn nhìn thấy cái gì cái kia trộm cầu tặc không chỉ có dám nên ngang xuất hiện ở trước mặt hắn hiện tại thậm chí còn ở ngay trước mặt hắn trực tiếp đem thê tử của hắn ôm vào trong ngực. Giờ phút này, h a d e s cảm giác mình đã bị trước nay chưa từng có vũ n ụ siêu việt tất cả phẫn nộ tại trong lòng hắn bộc phát màu da cam địa n g ụ c chi hỏa theo bốn phía đại địa phá đất mà lên chăm chú quấn quanh lấy cái kia màu xanh thân thể liệt diễm dọc theo hai chân của hắn tràn lan lên thân dần dần quấn quanh hắn toàn bộ thân thể khổng lồ cái kia thật dài sợi dâu cũng bị nhét lửa manh liệt hỏa diễm trên không trung múa cặp kia xích hồng ánh mắt cũng biến mất tại cồn u bạo hỏa xà bên trong v ố lượn hỏa xà lộ ra hớp mắt thẳng đứng hướng lên tại màu đỏ sao trời phía dưới không ngừng chập trợn hô hấp biến nặng nặng bởi vì hắn luôn cảm giác có một cỗ lực lượng thần bí đang đeo ở trên đầu của hắn khó trách hắn vừa rồi luôn cảm giác quên đi những thứ gì hiện tại xem xét hóa ra là trộm cầu tặc đem hắn tận lực đ ẩ y ra đi tìm đỗ ố n h ĩ tắc phúc nhất mắt thấy cảnh này hạ đẹp đột nhiên vung động trong tay sâu trường thương màu đỏ tia đầu thương vẽ ra trên không trung một đạo kim sắc tàn ảnh cấp tốc lướt qua không gian chung quanh một máy mắt dài nhỏ không gian kẽ nước theo đầu thương vung lên mà hiện hiện phá vỡ đi ra kẽ nước trải rộng toàn bộ thế giới những cái kia uy nghiêm kiến trúc bị hư không xẻ rách nhao nhao từ giữa đó đứt gãy ẩm vang sụp đổ đầu hướng về e gì cả hung manh chém vào mà đến nhưng mà e gì cả đứng tại chỗ không đúc ních tí nào chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú lên phía trước nhìn xem phẫn nộ đến cực điểm h a d e s nhìn xem kia hướng mình vùng chặt mà đến kim sắc đầu thương thật giống như nàng đang cố ý chờ đợi h a d e s công kích đến như thế đúng lúc này một đạo trong trẻo giọng nữ tại e gì cả bên cạnh vang lên h a d e s ngươi muốn làm gì một giây sau h a d e s trong mắt hỏa diễm cấp tốc dập tắt màu đỏ hai mắt khôi phục nguyên trạng thậm chí biến càng thêm thanh tịnh tia bay thẳng chán lựa dận g ư ờ n g như bị nước lạnh dội tắt lập tức lắng lại hơn phân nửa hắng kia vung ra trường thương cũng đình trệ ở giữa không trúng bao khỏa ở phía trên liệt diễm dần dần tiêu tán kim sắc mũi thương rừng ở e d i cạ cổ bên cạnh rất nhỏ run g r à y một cỗ manh liệt nóng dực khí l ạ n g theo đại địa phía trên nhấc lên cuốn qua toàn bộ cửa cung điện trước hạ đès ngừng công kích cũng không phải là bởi vì đỗ nhĩ tắc phúc n h ế t khuyên can lắng lại l ử a giận của hắn mà là hắn đột nhiên nghĩ đến trước mắt trộm cầu tặc có loại kia đáng ghét năng lực có thể tùy ý chuyển hóa là nguyên tố thân thể n h ư n g hắn mỗi một lần công kích đều không thể chạm đến đối phương cho nên hạ đ è ý thức được nếu như một thương này không cách nào đánh chúng vít to hậ nó vô cùng có khả năng xuyên qua thân thể của hắn nộ thương tới đ ộ nhị tắc phúc h i ế t vừa nghĩ đến điểm này hắn mới dừng lại công kích nhưng hắn màu đỏ trong hai mắt lần nữa bắn ra hai đạo sắc bén cháy bỏng l ử a giận hung hăng chằm chằm lên trước mắt ẹ gì cả thật là một cái giảo hoạt nhân loại mong muốn nhường hắn ngộ thương tới thê tử của hắn dùng cái này đến châm ngòi hắn cùng đ ộ nhị tắc phúc h i ế t quan hệ trong đó quả thực là quá ghê thởm nhìn xem hạ đẹt thu hồi trường thương đ ộ nhị tắc phúc m i cũng rốt cục thở dài một hơi nguyên bản căng cứng thần kinh dần vung lòng nàng biết trước mắt vít to cùng cái này bị phụ thân hải không nói trước v i t to r là vị kia nữ thần chiếu cố nhân loại cái này thân thể của cô bé bên trong càng là ẩ n chứa cùng tự nhiên cùng một nhịp thở lực lượng cường đại tựa như là sáu loại nguyên tố tự nhiên hoàn mỹ dung hợp tại một cái lý tưởng vật chứa bên trong nếu như nàng thật cùng tự nhiên cùng một nhịp thở như vậy các nàng minh giới căn bản không thể t r e o vào đ ố i nhĩ tắc phúc nhất ý thức được chuyện này phía sau khả năng ẩn giấu đi cực kỳ bí mật trọng yếu nàng nhất định phải cùng hạ đẹp thật tốt nói chuyện đồng thời nàng cũng cảm thấy hạ đ ẹ hành vi quá là hấp tấp thế nào một lời không hợp liền hướng về nhân loại ra tay nàng có thể không nhớ rõ nàng gả cho dạng này một cái táo bạo thần min nhìn xem hạ d e s lỗ mang tiến hành đ ộ nhị tắc phúc nhất có chút m ắ t hứng cong lên miệng giao hấn lên hạ d e s hạ d e s chú ý tính tình của ngươi ta lần này trở về có thể không phải là vì nhìn ngươi nổi giận nghe được thê tử trách cứ hạ d e s trong ánh mắt lộ ra một tia xoắn suýt t h ầ n sắc hắn nhìn xem đ ộ nhị tắc phúc nhất không biết như thế nào cho phải thật là hạ d e s nội tâm có chút sụp đổ dù sao hắn sinh khí nguyên nhân tất cả đều là bởi vì nàng a dưới mắt tình huống này hắn muốn làm sao cùng đ ộ nhị tắc phúc nhất thật tốt giải thích đường đường minh giới tri chủ lại bởi vì một nhân loại nữ hải ôm nhẹ ái thê của mình kết quả là ghen nổi、giận. mặc dù kia thân thể của cô bé bên trong chủ đạo linh hồn là cái kia rào hoạt trộm cầu tặc nhưng từ bên ngoài nhìn vào một màn này càng giống là hai cái tuổi tác tương tự tiểu nữ h à i tại lẫn nhau thần mật rán rán cái này làm cho đối phương nhìn qua tựa như là đ ố i nhĩ tắc phúc n h ế t nhân loại khuê mật nghĩ đến đây h a d e s nộ khí liền khó mà ư ớ c chế rõ ràng biết kia trộm cầu tặc linh hồn liền t i ề m phục tại thân thể của cô bé bên trong hắn lại bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ôm ấp thê tử của hắn hà đès k h ỏ mắt nội gân xanh cảm xúc kích động hắn cảm giác được chính mình giống như muốn đổi một cái mũ lập tức hắn túi xuống thân thể túi đầu không l ồ đầu lâu nhìn xuống hẹ gì cả cũng chậm rãi ruồi ra một ngón tay treo tại trên đỉnh đầu nàng tiểu tử ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian bông u nàng ra nếu không ta tuyệt đối sẽ không bông u tha ngươi nói đến thật giống như ta không bông u ra ngươi liền có thể bông u tha ta cũng như thế hẹ gì cả trận tròn mắt nhìn xem hades nhất m i ệ n g lên không sợ chút nào trước mắt vị này mình giới chi chủ đi hiếp miệng chậm rãi mất máy làm ra một cái khẩu hình ngươi nghĩ thì hay lắm ngươi hades ta vừa mới nói lời ngươi không nghe lọt t a i sao đỗ nhĩ tắc phúc m i t bư môi hai cái thanh tịnh trong mắt lộ ra một cỗ rõ ràng hơn ý mỡ to hai mắt chứng mắt hades cảm nhận được thê tử phẫn nộ h a d e s thân hình khổng lồ đột nhiên rung động r u n một cái ẹ dỉ cả nhìn xem h a d e s phản ứng ánh mắt có chút n h a o lại dường như cảm thấy một chút buồn cười nhưng rất nhanh nụ cười của nàng dần dần biến mất ánh mắt cũng chầm chầm mở ra ẹ dỉ cả mắt to vụ sáng mấy lần hai con mắt bên trong t à n ra manh liệt n g h i hoặc nàng vừa mới nắm giữ chính mình quyền khống chế thân thể còn chưa hoàn toàn minh bạch tình trạng liền nghe tới vít to thanh n m tại trong óc nàng vang lên kế tiếp ngươi chỉ cần một mực đi theo đội nhị tắc phúc nhất bên người là được rồi hạ đès sẽ không đối với ngươi như vậy tại ẹ dỉ cả hai mắt như c ũ lộ ra mờ mịt nhưng cũng chưa có lấy lại tinh thần đến thời điểm. vít to trong lòng nàng lại n h i ề u bổ sung một câu ngươi có thể cùng nàng thân mật hơn một chút lời nói này xong vít to liền trầm m ặ t xuống cùng lúc đó đỗ nhị tắc phúc n h i ế t tại ẹ dì cả bên người nhẹ nhàng trợn nhìn hạ đẹp một cái trong giọng nói mang theo bất đắc di tính toán cùng ngươi vĩnh viễn cũng nói không thông nàng quay đầu nhìn về phía ẹ dì cả xác nhận ẹ dì cả đã khôi phục thân thể không chế về sau đỗ nhị tắc phúc n h i ế t mỉm cười nắm lên ẹ dì cả kia đặt ở bên hông mình tay cầm thật chặt ẹ dì cả thân thể có chút dừng lại cảm thấy một cố cường đại sức kéo phản phất là bị vô hình dây t h ư n g dẫn rác hướng một bên di động mà đ ố i nhĩ tắc phúc n h i ế t đã nhẹ nhàng cất bước n ắ m e gì cả tay khoan thai vòng qua h a d e s hướng phía k i a trang nghiêm hùng vĩ minh phủ cung điện chậm rãi đi đến h a d e s đứng tại chỗ lăng lăng nhìn xem hai người đi xa bóng lưng hắn vươn tay vô ý thức g ã i hai má của mình cả người lộ ra thất lạc vừa bất đắc dĩ xem như minh giới c h i chủ hắn quen thuộc thẩm phán vô số v o n g hồn lại vừa ý tình hình trước mắt cảm thấy không hiểu nội tâm không khỏi nổi lên một cỗ không hiểu cảm giác bị thất bại thế nào có một cỗ bị lục không phải lục cảm giác rõ ràng đối phương là có thân thể nữ nhân có thể bên trong lại cất giấu một cái nam nhân khác linh hồn mà hà đest đối v í t to cũng phẫn nộ tới cực hạ cái này đáng chết trộm cầu tặc trộm hắn chó còn chưa đủ bây giờ thế mà còn muốn trộm vợ của hắn hà đest đột nhiên thở ra một hơi t i ế c thật dài dâu bạc trắng dâu rịa dâng lên thật lâu chưa rơi nhìn qua đi xa hai người hắn âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải m ậ t thiết giám thị cái kia trộm cầu tặc tuyệt không thể nhường hắn lại có cơ hội tiếp cận đố nhi tắc phúc nhất quyết tâm đã định hà đest hất lên màu đen áo choàng bên người c u ố n lên một cố mang theo địa ngục chi hỏa hát vụ đem hắn chầm rãi nước hết dần dần tiêu tán cùng lúc đó e dị ca bị đố nhi tắc phúc nhất nắm、tay. nàng thậm chí không cần đi đường liền sẽ bị đối phương cự lực dẫn dắt bị ép buộc đi theo tại phía sau của nàng thân minh quả nhiên không có một cái nào là đơn giản ẹ gì cả nghĩ thầm trước mắt kia tòa khổng lồ cung điện tại cam sắc quang mang làm nổi bật hạ càng phát ra loa mắt ẹ gì cả trong đầu không khỏi vang vọng vít to vừa rồi căn dặn giáo sư là hy vọng nàng cùng vị này minh hậu thành lập quan hệ tốt đẹp sao khó trách vít to giáo thụ cố ý trước đi tìm minh hậu hơn nữa còn muốn nàng cùng đi đến đây thậm chí tại minh vương trước mặt lớn mật dùng thân thể của nàng trực tiếp ôm minh hậu mới đầu ẹ dị cả còn nghĩ lầm giáo thụ bỗng nhiên sinh ra đặc vậy mà đối thê tử của người khác sinh ra hứng thú mất đi quyền khống chế thân thể e d ì c ả chỉ có thể ở một bên quan sát nàng xem hai gò má nổi lên bỏ bừng nội tâm thậm chí nổi lên một tia hoàng khí nhưng mà theo thời gian trôi qua e d ì c ả bắt đầu kinh ngạc tại vít to giáo thụ nghị sâu tính kỹ hiện tại chỉ cần nàng có thể cùng vị này minh hậu thành lập quan hệ tốt đẹp có lẽ liền lại càng dễ cùng minh vương giao lưu tiến tới thỉnh cầu minh vương cam tâm tình nguyện để bọn hắn rời đi minh giới trong lòng dâng lên ý nghĩ này e d d cạ bỗng nhiên hai mắt tỏa ánh sáng giống như có thể làm đang lúc nàng đắm chìm trong suy nghĩ bên trong hai người đã đi tới cung điện lớn trước cổng chính theo có chút rộng mở khe cửa ở giữa thẩm thấu ra nhu h ò a cam sắc qua mang mà kia cao vút trong mây cánh cửa dường như có vài chục mét chi cao t r u n g quanh trang trí lấy đủ loại kiểu dáng hình thái kinh khủng địa ngục sinh vật pho tượng nhìn đã giữ tận lại làm lòng người thấy sợ hãi mà kia phiến trên cửa lớn thì là khắc đầy phức tạp mà thần bí đường vân minh hậu đi lại nhẹ nhàng chậm c h ạ m chưa từng quay đầu có thể bước chân lại chậm rãi ngừng lại thanh âm của nàng nhẹ nhàng mà dịu d à n g theo h di cạ bên cạnh chuyển đến hẹ di cạ dì chương a mười p ầ n khẩn t r đáp lại. Dù năm trăm hai mươi bốn g lần à t h đầu thấy uy hiếp diêm vương chương năm trăm hai mươi bốn lần đầu thấy uy hiếp diêm vương. vương hai người đứng tại địa ngục đại môn trước đó nhìn xem chung quanh địa ngục c h i hỏa phát sóc bốc lên cùng nhau mặc không nói gì cái này minh giới trước cung địa phương ngoại trừ vừa rồi hai người đối thoại âm thanh bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch đôm đốp rung động màu cam liệt diễm tại hai người trong trầm mặc lõe lên nằm phá vỡ cái này nặng nề g h yên tĩnh ẹ、e、gì cả nghe đôi nhị tắc phúc nhất đặt câu hỏi cảm thấy có chút hoang mang bây giờ coi như người khác không nói ẹ、e、gì cả chính mình cũng cảm giác được nàng vị này thần bí mâu thân có chút vấn đề bất luận là hờ mẹ vẫn là hiện tại minh h ậ u xem như thần minh bọn hắn đều đúng nàng mâu thân biểu hiện r a dị thường hứng thú ẹ、e、gì cả đối với cái này biểu thị nghi hoặc nhưng loại này bị người đặt câu hỏi tình huống nhường nàng đối mẹ của mình càng thêm tò mò k i a đến tột cùng là một người như thế nào đâu ẹ、e、dĩ cả suy tư trong chốc lát về sau lắc đầu trả lời nói rằng ta chỉ ở lúc còn rất nhỏ gặp qua mâu thân của ta vậy ề liền sau qua đang may của mẫu yêu làm là, cái Bởi không còn có gặp qua nàng. Mặc dù、e、gì cả đang trưởng thành con đường bên trên không có mẫu thân làm bạn, nhưng may mắn là, nàng thương cùng thân nàng. phụ vô gặp gì có Mặc cả có có một dù v nàng. nàng từ nhỏ không hề cảm thấy chính mình thiếu khuyết yêu nghe được e dì cả trả lời đồ nhi t ắ t phúc n g h i ế t m h o mắt lại lộ ra có chút nụ c ư ờ i ử như vậy sao nàng một lần nữa mở to mắt vươn tay dịu dàng sờ lên e dì cả tóc đồ nhi t ắ t phúc n g h i ế t tay nhẹ vỗ về e dì cả tóc lúc e dì cả cả m nhận được một loại nhẹ nhàng mà cảm giác ấm áp phán phất là từ á i dòng điện xuyên qua toàn thân của nàng n h ư n g nàng cảm thấy một hồi tê dại giờ phút này hẹ d ì cả trong mắt đỗ nhị tắc phúc nhất dường như tản ra thần thánh mà dịu dàng quan huy cái này bị nham thạch cùng liệt hỏa b ầ y đầy đại địa lại chậm rãi dâng lên xanh nhạt cỏ xanh cùng phồn thịnh hương hoa minh rơi trước cung địa phương dâng lên một mảnh giạt rào xuân ý sau đó đỗ nhị tắc phúc n h ế t đem ai hướng về hẹ d ì cả nói rằng ngươi có thể lấy nhân loại thân phận đứng tại m ì n h giới bên trong đã nói do ngươi là thủ có một số việc dù là ngươi là nhân loại ngươi cũng có quyền lợi đi tìm hiểu nói xong nàng để tay xuống ánh mắt nhìn thẳng trước mặt khổng lộ minh phủ đại môn tiêu màu đỏ cam ánh l ử a tại đỗ n h i tắc phúc n h i ế t trong mắt phản xạ nhường giờ phút này nàng nghiêm túc dị thường thế giới này tồn tại rất nhiều thần minh thí dụ như ta đỗ n h i tắc phúc n h i ế t dôi ra một cái tay đến đặt ở ngực của nàng chỗ tại trở thành hạ đẹp thê t ử trước đó ta một mực đi theo p h ì nhiều nữ thần bị nhân loại xưng là thường thanh nữ thần t h ầ n danh tự thần quyền năng là từ tín ngưỡng các thần nhân loại ban cho một cái thần minh giỏi về nông nghiệp có thể làm cho toàn thế giới thổ mà trở nên vô cùng p h ì nhiều có thể làm cho nhân loại nhiều lần bội thu nàng liên nhất định là phỉ nhiều nữ thần sao cũng sẽ không có thể làm cho nhân loại thổ địa phì n h i ê u thần minh có rất nhiều cho dù là đỗ nhĩ tắc phúc nhất nàng cũng có thể thông qua mùa xuân lực lượng vì nhân loại đồng rộng u gieo hạt tràn đầy thực vật hạt giống thật muốn nguyện ý ngay cả minh giới c h i c h ủ hạ d e s cũng có thể nhường thổ mà trở nên sinh cơ b ừ n g b ừ n g nhưng bất luận là nàng vẫn là hạ d e s đều không có bị nhân loại phong làm phì n h i ê u nữ thần bởi vậy bọn hắn liền không thể trở thành trưởng quản thổ địa phì n h i ê u thần minh mà tại đông đảo thần minh bên trong chỉ có một vị nữ thần có thể tại nông nghiệp cùng thổ địa phì nhiều phương diện thu hoạch được tất cả nhân loại tín ngưỡng chỉ phải nhân loại công nhận nàng là phì nhiều nữ thần như vậy nàng liền trở thành p h i nhiêu nữ thần đồng lý bất luận ta còn là h a d e s chính là bởi vì nhân loại nhận biết chúng ta mới được xưng thường thành nữ thần cùng minh giới c h i chủ mọi người phổ biến cho rằng h a d e s là trưởng quản minh giới cùng linh hồn luân hồi thần bởi vậy hắn chính là cái tia trưởng quản minh giới thần minh là không thể nghi ngờ minh giới chi chủ、e、gì cả nghe, ánh gì m ắ tri đờ đẫn Dường như bị t ư ớ c mắt tắc đồ nhị t nói chủ o nào Cách h nói này, luận n đổi lại là bất luận một vị câu nói này là từ một vị hàng thật giá thật thần minh nói cho nàng biết đ ồ nhĩ tắc phúc niết h tiếp tục nói nhân loại giao phó chúng ta thần danh cùng quyền hành chúng ta thì lại lấy thần lực phản hồi nhân loại tín ngưỡng chính là bởi vì này chúng ta mới lấy tồn tại cho dù thần minh hiện tại đã vô pháp q u a y về nhân gian chỉ cần trên thế giới còn có người nhớ kỹ tên của bọn hắn nhớ đến bọn hắn trưởng q u ả n quyền hành bọn hắn liền có thể một mực tồn tại phần này thâm hảo thần học tri thức dường như là é dị cả ham học hỏi tâm tới tiêu một trận kịp thời mưa xuân trong nội tâm nàng tất cả nghi hoặc tại thời khắc này tựa hồ cũng bị minh hậu lời nói giải khai nhưng tất cả những thứ này đều xây dựng ở nhân loại còn cần chúng ta tiền đề phía trên nếu như thần minh bị lan g quên không còn bị nhân loại cần thiết bọn hắn cũng liền đã mất đi tồn tại tất yếu cho nên tại thời kỳ viết cổ nhân loại cần thần minh trợ giúp thần minh liền sẽ hạ xuống cần thiết c h i vật bởi vì thần minh cần bị cho rằng là hữu dụng nếu không nhân loại vì sao nhất định phải tín ngưỡng bọn hắn hẹ、e、gì c a n g h e xong nhẹ gật đầu nàng từng từ vít to giáo thụ nơi đó từng nghe nói tương tự thuyết pháp Hermes sở dĩ có thể ở nhân chính sở ở dĩ dài dừng có gian lâu lại, chính là bởi vậy ì xã hội loài người vĩnh viên tồn tại hoạt động thương nghiệp. tham chi khát thông hoạt thương nghiệp khoản phú. động động loài người viên tại mỗi người kiếm tài Bởi lòng lam lấy lớn Trong tồn vọng v cất đều đều dấu qua dục, bọn hắn ngao n g a o lựa chọn tin tưởng hermes tin tưởng vị này thương nghiệp c h i quan huy của thần có thể chiếu rọi trên người mình dù sao người người đều muốn chỉ kiếm không lỗ mỗi cái lòng tham thương nhân là hermes tồn tại cung cấp vững chắc cơ sở chỉ bất quá bây giờ hermes đã bị bắt n h ư là thần minh ở giữa cũng có đẳng cấp phân chia đội nhi tắc phúc niết thật sâu nhìn e d i e a một cái trong mắt lõe ra một t i ế nghiêm túc ẹ d ì cả chưa thể phát giác cái này ánh mắt thâm thúy nàng còn đắm chìm trong đ ộ nhĩ tắc phúc n h ế t lời nói mới rồi bên trong làm nàng nghe được thần minh cũng có đẳng cấp phân chia lời giải thích lúc ẹ d ì cả không tự chủ được nhẹ gật đầu lời này hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì những cái kia vô dụng không bị tín ngưỡng thần minh chẳng phải là đê đẳng nhất tồn tại mà giống hạ đẹp dạng này cơ hồ đạt được tất cả nhân loại tín ngưỡng minh giới tri chủ hiển nhiên đã là tồn tại cường đại nhất đ ộ nhĩ tắc phúc nhất dường như nhịn ra ẹ dị cả trong lòng suy nghĩ nhưng nàng cũng không nhiều lời chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nàng không có nói cho ẹ dị cả có chút thần minh là thiên sinh tồn ở tại thế giới này. các thần không cần bị bất kỳ người nào biết không cần bị bất luận kẻ nào k h k h á c cũng không cần bất luận nhân loại nào tín ngưỡng bởi vì các thần chính là tạo thành thế giới này bộ phận thì như quy tắc thì như tự nhiên ngươi là một cái vô cùng may mắn h ả i tử đỗ nhĩ tắc phúc miết nhẹ dọn hướng e d d cả nói rằng e d d cả lại có vẻ hơi hoang mang nàng vẫn còn có chút không có hiểu rõ không rõ những lời này cùng nàng mẫu thân đến tột u cùng có gì liên quan chẳng lẽ nàng mẫu thân cũng là một vị thần minh e d d cả hơi nghi hoặc một chút không hiệu chừng mắt nhìn đáy mắt dâng lên một đạo mãnh liệt kinh ngạc không không thể nào cha nàng như vậy n g u b ư c sao ngay tại e dì cả suy tư thời điểm đỗ nhị tắc phúc m i ế t khôi phục bình thường bộ dáng thoải mái e dì cả dần dần lấy lại tinh thần theo đỗ nhị tắc phúc m i ế t ánh mắt nhìn về phía minh phủ đại môn chỉ thấy cái kia khổng lồ trên cửa chính có khắc dung nham giống như đường vân đang chậm rãi rộng mở khung cửa chung quanh tinh d i ệ u bánh răng chậm rãi vật mẹo phát ra một hồi chẩn m u ộ n kẹt kẹt tâm thanh màu cam x ư ơ n g mù theo đại môn mở ra chậm rãi tràn n g ậ p ra một đầu màu đỏ thấm dài thảm theo cửa phía ngoài kéo dài tiến cung điện nội bộ chung quanh tràn đầy kim hoàng sắc lớn đại trụ từ đứng lặng thể mẹ dĩ c ả đứng tại minh phủ trước cung điện nhìn tựa hồ có chút xuất thần đúng lúc này đ ồ nhị tắc phúc n h ế t thanh â m tại nàng vang lên bên thai chúng ta đi vào đi mẹ dĩ c ả nhẹ gật đầu theo thật sát phía sau của đối phương bước qua thật dài thảm đỏ vòng qua từng nhóm kim sắt chủ lớn cung điện chung quanh tràn ngập màu xanh vong hồn bọn chúng tại trong cung điện qua lại b g bền làm hai người thân ảnh lướt qua lúc những n ả y vong hồn tò mò rỗi dài đầu nhìn chăm chú lên bọn hắn đi hướng cung điện chốt sâu m dĩ ca vừa đi một bên hướng hai bên dò xét trong mắt tràn đầy hiệu kỳ ngẫu nhiên có vong hồn ở trước mặt nàng t h i qua đem nàng giật kia màu xanh sương mù liền cấp tốc vỡ vụn tiêu tán E d ì cả có chút lo lắng thân thể của nhân loại sở không đụng tới v o n g hồn thoải mái tinh thần tốt bọn chúng một hồi biết chính mình khôi phục ẹ dỉ cả ước một tiếng nhưng lần này cũng không dám lại hết nhìn đồng tới nhìn tây một mực an tính đi theo minh hậu sau lưng tiếp tục đi tới không lâu hai người tới một chỗ chỗ rẽ trước mắt là một cái màu đỏ thấm lông nhung đại môn đại môn, đại môn chậm dãi hướng hai bên triển khai tiết lộ một cái trang trí hoa lệ lại m ạ vàng g i n phòng ẹ、e、dỉ cả cách thật xa liền thấy cung điện cuối cùng tòa kia kim quang long lánh to lớn bàn làm việc t h ư n h ư một tòa pho tượng cái bậy gi nàng đầy cõi lòng to mò đến gần vòng quanh cái k i a kim sắc bàn làm việc quan sát tại vòng quanh bàn làm việc lúc ẹ d d i cả chú ý tới một cái trang trí lấy bốn đầu kim chân vật thể nàng ngẩng đầu nhìn lên phát hiện đó là một thanh màu đỏ thấm c h ố n ngồi chân bị dắt lên một tầng kim quang mà nhưng vào lúc này một đạo thanh âm hùng hồn theo đỉnh đầu của nàng chuyển đến nhân loại tới nghe được đạo thanh âm này e gì cả cả người ngây ngẩn cả người chậm rãi ngẩng đầu theo thanh âm nhìn sang theo vậy cái k i a cao lớn bàn làm việc bên trên nàng nhìn thấy một cái tay chống đỡ mặt một cái tay cầm hoàng kim cán bút hạ đèn đi vào thẩm phản trước sân khấu trong h h theo mạnh mẽ mà nặng nghề huy nghiêm, a mang n này nặng nhường gì cả chấn động âm mẽ mà t cả lúc ò n chân của nàng không bàn phương. Trong g gõ Hai khỏi của ra, đi tới trước mở l này h a d e s kia trầm thấp xuống ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn hẹ gì cả xem kỹ lấy thiếu nữ trước mắt cho dù ngươi là nhân loại đến nơi này cũng nên tuân theo minh giới quy củ hiện tại ta sẽ bắt đầu thẩm phán ngươi vừa r ứ t tiếng một nháy mắt h a d e s một cái xích hồng đồng tử bỗng nhiên dâng lên một cỗ cháy bỏng luyện diễm trên không trung không ngừng chập trần nếu như ngươi là tâm linh thanh tình người ngươi đem được cho phép lưu tại minh giới nhưng nếu như linh hồn của n g ư ơ i chỗ sâu ẩn giấu đi tội ác vậy ngươi chắc chắn x a đọa tại tầng dưới chót địa ngục gặp vạn kiếp bất phục tra tấn nghe xong hà đès lời nói ẹ、e、gì c ả sững sờ tại nguyên chỗ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn giống như nhất thời nghẹn lời như thế nhìn thấy ẹ gì c ả bộ này ngơ ngác bộ dáng hà đès coi là mình lời nói dọa sợ nàng trong lòng không khỏi đích nói thầm đứa nhỏ này tâm lý tố chất không nên như vậy kém cỏi ai trước đó thật là còn dám ngay mặt khiêu chiến hắn tới nhưng bỗng nhiên ẹ dị cạ dường như lấy lại tinh thần nháy nháy mắt ách victor giáo thụ nói để cho ta thay hắn cho ngài một lời. Mày, có vẻ hơi nghi hoặc. bởi vì hắn biết đối phương nói giáo sư là ai tại trên người của đối phương có lại chỉ có một cái nhường hắn cảm thấy phiền c h á n linh hồn chính là cái kia đáng chết trộm cầu tặc hắn cũng làm u ố n nhìn một chút cái này trộm cầu tặc có thể nói ra cái gì điệu ngữ đến lúc này ẹ、e、gì c a nhuyết lên khoe miệng một đầu ngón tay gãi gãi gương mặt có chút trần trờ nói hắn nói thẩm phán có thể nhưng ngài đến thái độ tốt một chút nếu không hắn có thể sẽ đem ngài minh p h ụ cho nổ chương năm trăm hai mươi lăm ngươi dám uy hiệp ta ngươi nhìn người thật chuẩn chương năm trăm hai mươi lăm ngươi dám uy h i ế p ta ngươi nhìn người thật chuẩn hạ đẹp tại cung điện gian phòng trung ương đứng thẳng hai mắt xích h ổ n g lửa giận tại trong mắt thiêu đốt hắn thở dốc nặng nề hai nắm đấm x ế t thật chặt chống tại bàn làm việc bên trên cắn chặt răng không ngừng phát ra tiếng ma sát n ổ i nóng tại trong lòng hắn bốc lên nôn nóng ánh mắt ở trong phòng qua lại đ o qua hắn đột nhiên thở ra một hơi hai tay vung lên chất trên bàn tích thật dày hồ sơ bị kịch liệt quét xuống tới đất nặng nề phanh ba tiếng vang lên các loại văn kiện cùng trang giấy từ không trung chậm rãi bay xuống tản mắt tại kim sắt trên sàn nhà ngay cả đứng lặng tại bàn làm việc một góc lưu ly li tam đầu khuyển cũng bị lần này quét đến trên mặt đất, ngã một cái nát nhỏ xíu màu xanh mảnh vỡ trải tại trên trang giấy thanh tịnh vỡ vụn tiếng vọng truyền khắp toàn bộ cung điện đ á n g chết t r ộ n cậu tặc lại dám uy hiếp ta hà d e s gầm thét một tiếng thanh âm tại trong cung điện q u e n quẩn có thể chỉ một lát sau ở trên mặt đất màu xanh mảnh vỡ cùng vô số tán lạc xuống trang giấy hồ sơ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt những vật kia tất cả đều lại xuất hiện tại bàn làm việc bên trên đúng lúc này một đạo l ư ỡ i biếm tiếng ngáp tại hà d e s bên người vang lên kia quen thuộc mà dịu dàng g ọ n g lư t u y ề n vào hắn trong thai cho nên người ta chính là có thể uy hiếp người t ngươi có thể bắt hắn thế nào đội nhĩ tắc phúc n h i ế t ngồi dựa vào một cái rộng lớn mà trên giường mềm mại ánh mắt nhắm lại mỹ mắt thỉnh thoảng đánh nhau lông mày cũng nhẹ nhàng rủ xuống nhìn tựa hồ có chút buồn ngủ dáng vẻ nghe được thê tử hà đẹp trùng điệp thở dài hắn một lần nữa ngồi trở lại màu đỏ thâm trên ghế dựa lớn cả người dường như quả cầu da xì hơi bình thường Ai? kia kia đội Nhiết nói tới, hắn xác thực đối cái thi. giải Chính Tắc Phúc xác thực cầu tặc vô kế khả thi. Tên kia có được như nhĩ hắn khả khó Tên trộm quyết kế vô hạ đès đối cái kia thần bí nữ hài thân phận cũng tràn ngập tò mò đến tột cùng là loại người p h ả m tờ hụ cờ n a o có thể nắm giữ cường đại như thế tự nhiên ban t â n nhưng khi hắn nghe được đỗ nhĩ tắc phúc nhất suy đón o sau hạ đès lập tức b ừ n g t ỉ n h h i ể u ra thiểu cô n ư ơ n g này có thể là tự nhiên h ó a thân kia dường như có chút không thể trêu vào a nhưng khiến hạ đès càng thêm phẫn nộ vẫn là cái kia trộm cầu tặc trước lúc này hạ đès hoàn toàn không tưởng tượng nổi tại minh giới địa bàn bên trên lại có người dám uy hiếp hắn nói cái gì muốn để hắn thái độ tốt một chút không phải liền đem minh phủ cho nổ chẳng lẽ thái độ của hắn rất kém coi sao nhưng mà, không thể không thừa nhận h a d e s t chỉ có thể đem phần này phẫn nộ cùng bất mãn thật sâu kiềm chế dưới đáy lòng bởi vì hắn biết rõ vít tỏ uy hiếp cũng không phải là không có l ự a thì sao có khói vít o ỏ xác thực có năng lực đem toàn bộ minh phụ san thành bình đ ị a dù sao minh phụ nói thế nào cũng chỉ là một tòa kiến trúc mà thôi nó độ bền tự nhiên không cách nào cùng hắn dạng này thần minh cùng so sánh xem như minh giới c h i chủ h a d e s t có thể nhìn rõ mỗi cái sâu trong linh hồn ô huế cùng h tám làm h a d e s t đối ệ gì cả tiến hành thẩm phán lúc bởi vì bên trong thân thể của nàng cất dấu cái tia trộn cầu tặc linh hồn thế là hắn đối hai người bọn họ đồng thời tiến hành thẩm phán. hắn ngược muốn nhìn một chút vít to đến tột cùng là như thế nào tội ác ngập trời người nhưng đến tiếp sau kết quả lại làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi E gì cả cũng là không có vượt quá dự liệu của hắn vị này nhân loại thiếu nữ nắm giữ một người bình thường tâm linh thậm chí còn mang theo vài phần tiện h lương loại trình độ này tại thẩm phán bên trong đã coi là tâm linh trong suốt người nhưng mà làm hạ đẹp thẩm phán vít to linh hồn lúc hắn sợ ngây người bởi vì cái này t r ộ n cầu tặc sâu trong linh hồn thật giống như ẩn giấu đi một mảnh m ê n mông mà thâm thúy h á cám tựa như một mảnh vô tận lan tràn màu đen bị chết hắc thật tờ mờ con mẹ nó Tại dài r ằ n g giặc minh giới chi phối kiếp sống bên trong hắn chưa bao giờ thấy qua như thế h ắ t cám tâm linh hà đẹp càng là xâm nhập vít to linh hồn càng l à phát hiện người này dường như sinh ra liền nhất định tại địa ngục chịu tội mặc dù vít to cũng không có phạm phải làm thiên địa vì đó động dung tội ác nhưng tâm linh của hắn lại là chân chính h ắ t cám loại kia thâm t r ầ m h ắ t cám thậm chí nhường hà đẹp cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vít to dường như chỉ có thể căn cứ hắn sở thích của mình làm việc không có bất kỳ cái gì trật tự c h ó i buộc dạng này linh hồn quả thực hôn loạn tới cực điểm thế là hà đ ẹ san vít to uy hiếp cũng không phải bởi vì hắn sợ hai vít to mà là tại thẩm phán bên trong. hắn thấy được vít to sinh tiền những cái kia hành động vĩ đại nổ sơn nổ biển nổ thanh thị thậm chí đem một nhân loại quốc gia vương đô oanh tạc thành phế tích nghĩ đến đây h a d e s cũng có chút lo lắng hắn cái này minh phủ gia đại nghiệp đại không cần thiết nhất định phải vì hờn d ỗ i cùng cái này trộm cầu tặc cứng rắn dù sao dạng này hỗn loạn người là tuyệt đối không cách nào bị quy tắc cùng trật tự trói buộc đối phương nếu là thật sự đem minh giới cho nổ hắn cái này minh giới chi chủ ngược lại sẽ không như thế nào nhưng toàn bộ minh giới bao quát những cái kia nghỉ n ơ i vong hồn cư ngụ ở nơi này vong linh thậm chí ngay tại địa ngục chịu khổ linh hồn đều đem nhận to lớn ảnh hưởng đến lúc đó toàn bộ minh giới sẽ bởi vì hắn lâm vào trong hỗn loạn nhưng dù vậy hạ đès vẫn là khó mà nuốt xuống khẩu khí này lựa giận của hắn như lửa nóng hưng hực nhưng ở cục diện dưới mắt bên trong hắn chỉ có thể bất đắc dĩ chịu đựng bởi vì hắn đôi vít to bó tay vô phương đ ư n g đối cái này trộm cầu tặc cùng nhân loại kia nữ h à i hợp thể nhường hắn căn bản bắt không được đối phương bây giờ hắn thậm chí càng bởi vì vít to giải phóng vợ mình m ì n rửa đi hướng bọn hắn biểu thị c à n tạ càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là hắn còn phải tự thân vì những n à y cự nhân tại minh phủ an b còn c muốn hà o cựu chân, chỉ nhân phương dừng tìm địa l ngẫm lại Hades đ ề u cảm giác vạn p hai ầ n gương mặt mò không biết rõ để nơi nào không được, nhất định phải nghĩ biện khó phải pháp. h xử. Một mặt mò biết được, rõ để tay c h ố n g ở trên bàn ánh mắt kiên định trong đầu nhanh chóng suy tư đối sách ánh mắt của hắn lơ đã chuyển hướng đỗ nhị t ắ c phúc n h i ế t vốn là có chút b ố i r ố i ngủ gật đỗ nhị t ắ c phúc n h i ế t sớm đã nằm xuống hô hô ngủ t h i ế p đi nhìn dạng như vậy giống như hoàn toàn không có đối cái tia trộm cầu tặc ôm lấy một tia cảm giác nguy cơ nghĩ đến đây hà đẹp trong lòng lại dọn dâng lên một cỗ khí đến mắt hắn h i p lại trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu hắn biết Cái kia trộm nếu g không u y ê n nhân b i t tại t bám vào i h ế như ữ n â thân. n trên Chính này khiến loại là loại này kỳ dị kết hợp, khiến cho Victor kia kỳ kết thu hợp, dị đ ợ c cường lực nhiên biến gia đại tự nhiên ma lực gia trị, ma không ó có phó. thể như h đối Nếu k có v i t to nhân loại kia nữ hài bản thân cũng không có mạnh bao nhiêu năng lực thậm chí liền kinh nghiệm chiến đấu đều không đủ giống nhau nếu như cái kia trộm c ầ u tặc không có bám vào tại nữ hài trên thân cũng sẽ không giống như bây giờ khó giải quyết có phải hay không đến làm cho hai người bọn họ tách ra mới được hades nói một mình vớt cảm lâm vào trầm tư cùng lúc đó tại minh phủ cung điện một gian xa hoa trong phòng khách e dỉ cả đang mặc áo khoác màu đen ngửa mặt nằm tại màu đỏ lông n u n g thiên nga mềm mại trên giường lớn cảm thụ được nệm truyền đến dịu dàng cùng có giãn Ế gì cả toàn thân cảm giác m ệ t m ỏ i dần dần tiêu tán nàng một bên lời biếng nằm một vừa quan sát bốn phía xa hoa trang trí căn này rộng rãi khách phòng phụ lên mềm mại màu đỏ thảm bên giường trưng bày một trường từ đen nhánh vật liệu gỗ chế thành cao bàn lớn hai cái màu đỏ thấm chấu ngồi đ ố i xứng bày ra tại cái bàn hai bên thứ tư trên đùi khảm nạm lấy loe sáng hoàng kim mà tại gian phòng nơi hẻo lánh bên trong một cái từ hát rượu thạch chế thành bình hoa lặng lặng đứng sừng sững b cái bàn đối diện là một cái hùng vĩ mà to lớn hình khuyên cửa sổ theo trần nhà rủ xuống thật dài tơ chất m à n cửa tản ra một cô bất phàm cùng lộng lây khí chất tại một bên trên vách tường thậm chí còn có một tòa dùng màu đen vật liệu đá xây thành lò sưởi trong tường tiêu đốt lên địa ngục chi hỏa cho cả phòng mang đến một tia dị thường ấm áp e dị cả ngắm nhìn một phía trong mắt lộ ra dễ dàng cùng hiếu kỳ minh phủ gian phòng cùng nhân gian gian phòng so sánh nhìn lại không có quá nhiều khác biệt nơi này là đỗ nhĩ tắc phúc bẹn nẹt ý là e dị cả tại minh phủ bên trong cố ý an bài một gian phòng nàng thậm chí còn nói cho e dị cả có thể ở chỗ này an tâm nghỉ ngơi E d ì cả đối với cái này cảm thấy vô cùng ngạc nhiên hoàn toàn không nghĩ tới minh giới lại có dạng này thoải mái dễ chịu địa phương nơi này rõ ràng là một cái không thấy người sống địa phương thế mà lại còn sắp đặt khách phòng chẳng lẽ nơi này là cung cấp vong hồn ở lại sao E d ì cả một vừa nhìn một phía một bên trong lòng suy nghĩ đội nhĩ tắc phúc miết nói lời minh hậu nhường nàng ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày t h o á t đầu e d ì cả trên tâm lý là cự tuyệt dù sao nơi này cho người cảm giác luôn luôn âm trầm mà kinh khủng nàng duy nhất cảm giác an toàn liên là tới từ bám vào tạ áo khoác bên trên vít to giáo thụ nhưng khi nàng chân chính bước vào minh phủ nhìn thấy cái này cùng nàng trong tưởng tượng kinh khủng cảnh tượng hoàn toàn khác biệt gian phòng thậm chí cùng nhân loại chỗ ở tương tự như vậy lúc nàng không khỏi thở dài một hơi có thể nàng đối với cái này vẫn còn có chút n g h i hoặc vì sao một cái minh giới c h i thần chỗ ở muốn như thế tiếp cận nhân gian t i ể u dáng ngay cả giường chiếu cùng lò sưởi trong tường đều đầy đủ mọi thứ chẳng lẽ thần cũng biết m ệ t h ã rời sao E gì cả trầm tư ở giữa không khỏi đưa mắt nhìn sang lẳng lặng nằm trên bàn về ga qua đen túi đầu càng không ngừng ngủ gật một cô cực kỳ rõ ràng lại mãnh liệt bối rối theo thân thể nó dâng lên đến nhìn một chút chú m g ì cả c h ầ m ách tốt ra khả năng thần thật cần buồn ngủ từ khi nàng nhận thức đến minh hậu về sau lại thêm vít to giáo thụ nói với nàng qua những lời kia nàng bắt đầu cảm thấy t h â n minh loại này tồn tại cũng không có nàng trong tưởng tượng thần bí như vậy cả t h ủ dù sao đ ộ nhĩ tắc phúc nhất đã từng nói cho nàng t h â n tồn tại là ỷ lại tại nhân loại tín ngưỡng m g ì cả trong đầu suy tư tất cả hai con mắt nhìn chằm chằm t r ầ n nhà thâm trầm màu đen bầu trời đem treo lên đỉnh đầu kia hư hảo mà mông lung chống trải nợ tụ lạ ở giữa thậm chí mang theo màu đỏ thần tinh mẹ ì cả nhìn một chút ánh mắt bỗng nhiên có chút hoảng h cả h ngày h hôm nay cũng trong địa ngục kinh nghiệm rất nhiều a ngay tại hệ dị cả đắm chìm trong buồn ngủ bên trong thời điểm nàng nhẹ giọng kêu gọi lên giáo thụ chúng ta còn có thể trở về sau áo khoác bên trong vít to nghe được hệ dị cả buồn ngủ nỉ non hắn nhàn nhạt đáp lại nói tiếp tục làm người cho giảng chuyện chính xác còn lại tất cả giao cho ta lời này truyền vào hệ dị cả trong hai nàng dường như rốt c ụ can tâm như thế nhắm mắt lại cũng không lâu lắm nàng liền trực tiếp tiến vào mộng đẹp liền y phục cũng không kịp thoát cảm nhận được e d d cả đã ngủ victor một lần nữa an yên lặng xuống hắn có thể lý giải e d d cả trên người áp lực dù sao hắn hôm nay thân thể không tại chỉ có thể tạm thời dựa vào e d d cả tồn tại cái này đủ để cho e d d cả cảm thấy áp lực thật lớn dù sao victor cũng biết e d d cả chẳng qua là một cái mười bảy tuổi thiếu nữ dám l ẻ loi một mình tiến vào minh giới thậm chí trực diện cái kia đang sợ minh vương đã là can đảm lắm hắm chưa hề yêu cầu e d cả quá nhiều nghĩ tới đây v i t to r cũng cảm thấy một chút buồn ngủ nhập thân vào hẹ d ì cả trên thân hắn ý thức chủ quan sẽ không tự chủ bị hẹ d ì cả thân thể ảnh hưởng có lẽ hắn cũng nên nghỉ ngơi một hồi mặc dù hắn hiện tại chỉ là một cái linh hồn trạng thái nhưng cảm giác mệt nhọc vẫn là sẽ từ từ tích lũy đang lúc v i t to r nghĩ như vậy thời điểm đúng nhiên hắn ý thức được một cái có chút lúng túng vấn đề c h ờ một chút nhìn như vậy lời nói hắn giống như cùng hẹ d ì cả ngủ ở cùng trên một cái giường chương năm t r ư chúc mừng năm mới chương năm chúc mừng năm mới ngày ba t tháng m ư tượng trưng cho hàng năm hồi cuối thường vào thời khắc này đế quốc trên giới đều sẽ răng đèn kết hoa tràn ngập vui sướng bầu không khí không sai mà năm nay theo năm mới tới gần đế quốc lại có vẻ hơi không giống bình thường trong vương đô tâm kim s á c hoàng cung trong một gian phòng ánh đèn sáng tỏ chiếu rọi vô số người hầu làm thành một vòng trong tay nâng trang trí xinh đẹp tinh xào khay vây quanh tại người hầu ở giữa là một vị mặc hoa lệ nắm giữ kéo dài tóc bạc thiếu nữ nàng đang tính tọa tại trước b à n trang điểm nhìn chăm chú lên mình trong kính hai bên đám người hầu bận rộn càng không ngừng theo khay bên trong lấy ra các loại đồ trang điểm là vị này thiếu nữ tỉ mỉ chế tạo lấy tinh xào trang dung điện hạ, ngài còn hài lòng không. đám người hầu tại một phen bận rộn sau cung kính đứng tại thiếu nữ bên cạnh thân cẩn thận từng ly từng tí hỏi tham động tác của các nàng tinh tế tới cực điểm mỗi một bút trang điểm mở đầu cùng kết thúc đều bảo đảm lấy chặt chẽ cẩn thận mà chính xác h ố i ly ông nhìn xem mình trong gương mặt không thay đổi đánh giá vừa mới hoàn thành t r a n g dung lúc này mặt mũi của nàng cùng ngũ quan lộ ra đến vô cùng hoàn mỹ cho dù là tùy ý một cái trước mắt đều để lộ ra khiến người rất động lòng m ị lực tóc dài mọc bạc ở giữa sen kẽ châm gài tóc cũng giống như vì nàng hoàn mỹ khuôn mặt thêm vào háo quan l ó n ánh nhưng nghe đến đám người hầu thận trọng hỏi thăm ô dư ly ổng chỉ là khẽ gật đầu một cái không nói tiếng nào nhưng một bên đám người hầu đã thở dài một hơi sau đó cung kính túi đầu lui ra lưu lại ô dư ly ổng ngồi một mình ở trước gương làm chung quanh d ò n g thanh âm của người dần dần đi xa sau ô dư ly ổng túi đầu che đậy i ấ u đi khuôn mặt của mình nàng s o n g tay thật chặt đặt ở trên đầu gối x ế p thành nằm đấm móng tay cơ hồ muốn bóp tiến trong lòng bàn tay thân thể run nhẹ nhẹ dường như tại cưỡng ép đệ nén một loại nào đó cảm xúc như thế lao sư tin tức như cũng bật vô âm tín lại một tuần lễ đi qua v i c t o mất tích sự kiện chú ý nhiệt độ một chú thậm chí thường xuyên không ngừng có lời đồn chuyên gia công bố nơi nào đó xuất hiện v i t to tung tích ý đ ồ dụ lấy cờ lệ về nợ nhà tiền thưởng nhưng cờ lệ về nợ gia tộc dù cho đã mất đi v i t to vẫn như cụ không phải cái gì tốt gây đều không ngoại lệ những cái kia ý đồ lừa gạt tiền thưởng người cuối cùng cũng giống như bọn hắn cho rằng v i t to như thế biến mất tại địa phương không nên xuất hiện toàn bộ đế quốc đối cờ lệ về nợ nhà hành vi cũng khai thác mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ dù sao tất cả mọi người muốn tìm tới v i t to đối với đế quốc cao tầng mà nói bây giờ vít o trong lòng bọn họ đã như là đế quốc bảo hộ thần đ ồ n dạng không thể thiếu trận kia vương đô chiến đấu khốc liệt làm cho tất cả mọi người khắc sâu nhận thức được cao cấp chiến lược tầm quan trọng bây giờ theo l á o hoàng đế ộp dị sắp thoái vị toàn bộ đế quốc càng thêm thực sự cần vít to dạng này cường giả đến bảo hộ mà đối với o dư ly ông mà nói vít to ý nghĩa nhưng suy nghĩ của nàng đ ỗ n g nhiên bị sau lưng chuyển đến vài tiếng tiếng go cửa nhẹ nhẹ cắt ngang đã đến giờ công chúa điện hạ nghe được người hầu nhắc nhở o dư ly ông chậm rãi bung l ò n g ra n ắ m chắc quả đấm một lần nữa ngẩng đầu lên chúng ta nên xuất phát ô dư ly ổng thân mang một thân trang trọng mà lộng lấy lễ phục màu bạc chân đ ạ phóng ánh ngân sắc giải thủ nàng tại thảm đỏ bên trên ư u nhãn nện b ư ớ c bộ pháp đem hai tay nhẹ đặt ở trên bụng trên mặt ôn hòa mà lạnh nhạt biểu lộ ở chung quanh một đám kỵ sĩ cùng người hầu bảo hộ hạng đoan trang hướng ngoài hoàng cung tiến lên thanh thúy tiếng bước chân trong hành lang quanh quẩn hộ ly ổng rốt cục đi ra hoàng cung đại môn ngay tại nàng đi ra hoàng cung đại môn trong nháy mắt trước mắt nên đón ó n g ánh khắp nơi trói mắt ánh đèn trong mắt của nàng phản chiếu ra rực rỡ quang mang chi hải toàn bộ vương đô bị chúc mừng ánh đèn bao vây lấy lộ đầy vẹ lạ đăng sức cùng trang trí quang mang ở trên mặt đất đột ngột từ mặt đất đột m nhóm tại đường đi cùng trung ương trên quảng trường gieo hò chúc mừng nên đón năm m ớ i đến bọn hắn vui sướng âm thanh sóng sâu cao hơn sóng trước bao phủ toàn bộ vương đô toa này tại trọng sinh trên đường tiến lên thành thị dường như hoàn toàn t h ứ c tỉnh tràn đầy sinh cơ cùng sức sống ô d l y ổng thân ảnh màu bạc tại quang mang bên trong chiếu sáng dạng dỡ liền sau lưng hoàng cung đại môn đều bị hào quang màu vàng lóng chiếu dọi đến s á n g l ó a mà nàng đứng tại chỗ ngắm nhìn phía trước tại trung ương quảng trường cách đó không xa có từng dãy cao ngất bậc thang một đầu thật dài thảm đỏ theo trên bậc thang bốn lượt mà xuống dường như ở trong trời đêm kéo dài ô dị ổng theo th trước mắt một hồi h o à n g hốt nàng có thể nhìn thấy tại đài cao đỉnh bên trên đang ngồi ngay thẳng một vị l ã o giả hộp dịt số tám kia là cha ruột của nàng thân thể của hắn hơi có vẻ m ỏ i m ệ n h một cái tay chống đỡ mặt có thể trong ánh mắt nhưng như cũ để lộ ra không giảm uy nghiêm t h ư ợ n h ư là một đầu dần vào tuổi già lại vẫn hùng tráng hùng sư gần như đồng thời ô dư ly ổng sau lưng tất cả t ù y tùng đều đồng loạt quỳ xuống gửi lời chào kia cao vút trong mây tầng tầng bậc thang thượng như thế l dư ly ổ đạp vào kia cao ngất bậc thang như thế thế là ô dư ly ổ phóng ra bộ pháp đặt ở kia chăm cấp n ư c thang đệ nhất dài bên trên hai chân của nàng vừa chạm đến bậc thang liền cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí nước vọt khắp toàn thân cái này khiến thân hình của nàng biến nhẹ nhàng dị thường giống như muốn đem cả người nàng nhẹ nhàng nâng lên như thế cảm nhận được cỗ lực lượng này chuyển khắp tứ chi hốt l i ông tiếp tục hướng về phía trên đi đến mỗi tiến lên trước một bước nàng cũng có thể cảm giác được càng thêm mánh liệt lực lượng cùng lúc đó còn kèm theo đỉnh cao nhất phụ hoàng kia một lần lại một lần d á n mua hắn bóng lưng thái dương biến càng thêm tái n h u ậ làn ra càng thêm nếp ốn ngay cả ngồi tại vị trí trước thân hình cũng càng thêm còn xuống cuối cùng hốt ly ông dần dần g i m tại thứ ba mươi ba cấp trên bậ trong chốc lát nàng thân mang đại biểu công chúa thân phận lễ phục dần dần lột sắc thành kim hoàng sắc hoàng bảo che kín thần bí đường vân trường bảo tại đỏ trên nệm ném ra thật dài phân đôi u xích hồng phía trên xuất hiện một vệt lưu động kim hoàng ô dư ly ô n g như cũ đi tới trong mắt nàng thần sắc cũng càng thêm kiên định làm nàng đạp vào thứ sáu mươi sáu tầng bậc thang lúc giữa không trung hiện ra một cây ánh sáng màu vàng nóng lập lọe q u y ề n trượng đ ỉ n h chóc khảm nạm lấy một quả đỏ h ồ n g ngọc tại da mạc cùng dưới ánh trăng càng l o á mắt ô dư ly ống thoải mái mà nắm chặt quần trượng lại cảm giác không thấy cái này cùng quần trượng mang tới bất kỳ n nàng bước lên thứ chín mươi chín cấp bậc thang cùng nàng phụ hoàng chỉ có cách xa một bước nhưng mà ô dư lì ổng lại dừng bước đứng bình tĩnh ở nơi đó nhìn chăm chú phụ hoàng bóng lưng trên đ à i cao chỉ có cô đơn ô dì cảm nhận được sau lưng nữ nhi đến ô dư chậm dãi xoay n g ờ i lì ạ ổng tầm mắt là một cái bị tuế nguyệt ăn mòn đến cực điểm đế vương da của hắn đã lòng bất lực thứ chi tinh tế mà gây yếu hắn giống như đã mất đi ngày xưa tư thái vô địch nhưng n à y đục ngầu thậm chí có chút không cách nào tập trung trong ánh mắt như cũ mang theo nhàn nhạt ôn hòa hải tử chúng ta rốt c u c đợi đến một ngày này đến câu nói này truyền vào ô dư lì ổng trong hai nhưng cái này thanh âm ôn nhu trong lòng nàng lại biến đến vô cùng nặng nề ô duy ô n g vừa muốn mở miệng nhưng m a n h liệt nghẹn nào ngăn chặn cổ họng của nàng dường như một hòn đá mạnh mẽ tắm ở nơi đó nhường nàng không phát ra được một chút thanh âm nàng biết rõ một khi bước qua cái này nấc thang cuối cùng nàng trên thế giới này người thân cận nhất khả năng liền phải cùng nàng cá biệt nhưng mà nàng không có lựa chọn nào khác nàng nhất định phải phóng ra một bước này chính như phụ hoàng lời nói chỉ có nàng áo mới có tư cách kế thừa cái này hoàng vị hơn nữa cũng nhất định phải là nàng nhưng là giờ phút này ô duy ổng bước chân nặng nề như trì liền nhấc chân lên đều dường như nặng ngàn c k hộp i ế n dì theo chỗ ngồi cái khác trên bàn rối ra run dày hai tay cầm lấy đệm ở đỏ mềm trên nệm tinh xảo vương miện đây là chuyên vị ổ dĩ lì ổng chế tắc vương miện kim sắc nữ hoàng ngũ miệng tại sao trời chiếu rọi xuống vô cùng loa mắt phía trên khảm nạm lấy mấy khoả sắc thái lộng lấy bảo thạch mỹ lệ mà trang nghiêm ổ dĩ ổng dường như minh bạch phụ hoàng ý đồ chậm rãi túi xuống thân túi đầu xuống nàng nhắm mắt lại cảm thụ được đỉnh đầu được vững vàng đeo lên nặng nghề vương miện ngay tại ô duy ông chuẩn bị đứng thẳng trong nháy mắt hộp d ì kia nặng nghề thanh âm giản mua chậm rãi vang lên nhớ kỹ chỉ có tại ngươi đeo lên vương miện lúc mới có thể cúi đầu bởi vì ngươi là hoàng đế ô duy ông nhớ kỹ vương miện nặng nghề tâm tình của nàng cũng giống như vương miện bình thường nặng nghề nàng rốt cục một lần nữa ngầm đầu nhìn về phía đối diện ô duy cũng đang mỉm cười ngầm đầu nhìn nàng hải tử người trưởng thành vừa dứt lời ô duy ông bước lên n ư c than cuối cùng đứng tại trên đại cao tầm mắt của nàng rộng lớn có thể đ theo vương đô còn chưa hoàn thành kiến trúc tới các cư dân gương mặt tới v ỡ vụn đại địa hiện ra trọng sinh dấu hiệu mà kêu các cư dân trong mắt tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng đối tân nhiệm hoàng đế k í n ngưỡng dưới đài vô số đám đại thần vỗ tay gửi lời chào trong đó một số người thậm chí trong góc vụn trộm gật lệ ô t h u ổng thấy rõ đây hết thảy giờ phút này nàng dường như lĩnh ngộ được xem như đế hoàng hàm nghĩa chân chính mà đang lúc nàng đứng tại trên đ à i cao nhìn chăm chú phía dưới cư dân lúc bên hai bỗng nhiên chuyển đến một đạo rất nhỏ đâm này âm thanh liên phản phất dòng điện chặt đ ứ t như thế làm cho cả thời gian đều một phút này có chút đỉnh trệ đến tận đây toàn bộ thế giới lâm vào tĩnh lặng lần này thời gian tuyến biến động là chương trình sai lầm sao nên kiểm tra một chút lỗ thủng rất nhanh cái này hai âm thanh đi qua thời điểm t r u n g quanh thời gian một lần nữa lưu bắt đầu chuyển động nhưng lại tại vừa rồi ô duy ổng thiếu bén nhạy bắt được thanh em mới vừa rồi nàng n h u mày chầm tư trong lòng tràn ngập nghĩ hoặc nhưng khi nàng quay đầu một lần nữa xem kỹ bên người ộp di lúc phát hiện h ắ n không có bất kỳ cái gì phản ứng gì thường thậm chí còn tại đối nàng hài lòng gật đầu thế là ô duy ông lắc đầu quyết định không còn xoan su nàng lần nữa đứng vững ngắm nhìn d ư ớ i đài cao yên tĩnh mà dạy đặc dân chúng gió nhẹ thổi lên ánh đèn tùy theo chập trởn dường như phương xà sao trời kêu gọi thời gian đi vào không điểm đế quốc tân hoàng ô duy ổng sầu cựu thế tuyên bố đăng cơ nương theo lấy năm mới tiếng trung cũng vang lên vị này nữ hoàng tiếng thứ nhất tuyên cáo đến tận đây chúc mừng năm mới nếu như nói tin tức này sau khi chuyển ra là ai nhất cảm thấy cao hứng lời nói vậy hiển nhiên là cỡ lệ vệ nợ gia tộc tất cả mọi người biết cợ lệ vệ nợ gia tộc là trước lúc này một cái duy nhất duy trì ô dư lì ổng công chúa bây giờ ô dư lì ổng sổ trở thành nữ hoàng cao hứng nhất gia tộc thuộc về cợ lệ vệ nợ có thể kia có lẽ đã là chuyện lúc trước năm mới ngày đầu tiên vương đô vẫn như c ũ đèn đ u ố c s á n g trưng chúc mừng hành o phi cùng đánh dấu trang trí lấy thành thị mỗi một cái góc làm năm mới tia nắng đầu tiên xuyên qua dây núi vậy vào vương đô đại địa bên trên lúc bọn chúng chiếu ra một mảnh hào quang màu đỏ thám vô số quý tộc đáp ngồi x e ngựa vội vội vàng vàng xuyên qua đường đi hướng phía hoàng cung tụ tập lúc này hoàng cung, một mảnh trăng nghiêm. Hoàng cung giờ phút này tất cả đại thần đều phải tiến vào hoàng cung tham gia nữ hoàng đăng cơ đại điện rất nhiều quý tộc đã ở trước hoàng cung tụ tập thậm chí những cái kia ở tại vương đô bên ngoài quý tộc đã trải qua một đêm môn ba xếp tới trước nơi này tân hoàng thay đổi đối với mấy cái này xa cư hắn thành quý tộc mà nói kịp thời đổi tới tham gia đại điện là trách nhiệm của bọn hắn nhưng mà tại cái này đông đảo trong quý tộc tất cả mọi người chưa có thể tìm tới kia nhất ứng nên xuất hiện cỡ l ệ vệ nở gia tộc còn không có tìm được tiểu kiếm hạ là sao lia trong phòng lo lắng ra bước t ô n mày một cái cánh tay nâng ở dưới ngực khắc một cái cánh tay, chống đỡ cái cảm, răng ngón tay. trong phòng Đều quỷ là loại những nửa trong phòng, nhân thai mèo thai cho ái nhân hộ cái mọc các ái kia ra mèo về ệ Mỗi một ái có trở vị v nhân báo cáo, l i a đ ề u sếp ẽ lo lắng hướng các nàng hỏi một câu. Ngày hỏi các câu. một đó, s vợ dù s ô n g vào cờ lệ vn gia tộc nhà kho cắn nát màu đỏ mũ rác sau liền biến trở về nó chân chính bộ dáng chỉ đem lấy màu cam địa ngục chi hỏa giáp bọc toàn thân giáp bao trùm địa ngục tam độc quyền về sau sếp vợ dù s ô n g ra cờ lệ vn gia tộc l ã n h địa hậu viện nó liền cũng không trở về nữa l i ề sớm đã phái người dọc theo trên mặt tuyết lưu lại vết cháy tìm kiếm tung tích của nó nhưng cho dù là những n à y theo dõi năng lực xuất chúng á nhân nhóm cũng không có thể tìm tới nó rất nhiều á nhân hai tay ôm quyền cung kính hướng lia báo cáo báo cáo lia tiểu thư nó chạy quá nhanh chúng ta khó mà đ u ổ i theo xem như thủ vệ địa ngục đại môn ác quyển xếp vợ rút tốc độ quả thực siêu việt bình thường sinh vật các nàng những n à y á nhân hai c h â n cơ bắp đã hoàn toàn phóng xuất ra toàn bộ lực lượng mặc dù như thế các nàng vẫn khó mà theo sát phía sau mới đầu các nàng còn có thể xa xa nhìn thấy t i ê đỏ màu cam liệt diễm dấu vết lưu lại nhưng rất nhanh liền đã mất đi tung tích hiển nhiên tốc độ của đối phương nhanh chóng để các nàng căn bản là không có cách đổi kịp hóa nhân nhóm nguyên bản hy vọng thông qua theo dõi sẹt bờ rụt tại đất tuyết cùng trong rừng rậm lưu lại cháy bỏng vết tích theo đổi u tìm nó nhưng theo những ngày vết tích biến đứt quãng cuối cùng hoàn toàn biến mất bọn hắn hy vọng cũng theo đó phá hủy phản phất là sẹt bờ rụt biến mất không còn t â m hơi bình thường bị phái đi tìm sẹt bờ rụt á i nhân nhóm khiếp sợ phát hiện tình huống này lúc các nàng đều trận mắt hốc mồm n g h e áo mọi người báo cáo lia một cái tay theo cái đầu câu n à y nàng nguyên bản hy vọng thông qua sẹt bờ rụt tìm tới liên quan tới vít to manh mối nhưng mà ai biết hiện tại con ch nếu như trước đó còn có thể thông qua đốt cháy khét vết tích truy tung nó nhưng bây giờ liền vết tích đều biến mất lại nên làm thế nào cho phải l i u cũng biết á nhân nhóm mặc dù năng lực xuất chúng nhưng loại này không tìm ra manh mối tìm kiếm chỉ là để các nàng khó xử mà thôi quả nhiên để các nàng đi tìm vẫn là quá miễn cước sao nàng nhìn trước mắt những vẻ mặt này nặng nề c h o mày song quyền nắm chặt răng cắn vào bờ môi á nhân nhóm nàng có thể cảm nhận được trên người các nàng rõ ràng mà mãnh liệt cảm giác ấ y n ấ y nghĩ tới đây l i u cũng không tức giận được đến hơn nữa nàng cũng không cần thiết sinh khí dù sao các nàng cũng đều đã cố gắn qua muốn tìm được kia địa mục tam độc quyển nói không chừng còn là muốn để cổ cột hoặc là hờ nở sần thử một lần hơn nữa so với tam độc quyển l i u quan tâm hơn chính là cùng khôi giáp cùng nhau từ phụ thân trong mộ đào ra cái kia bảo dương hiện tại đi nơi nào hoặc là nó đến cùng bị ai cầm đi nàng luôn có một loại trực giác mãnh liệt nếu như có thể tìm tới cái kia bảo dương nói không chừng liền có cơ hội tìm tới vít to hạ lạc đang lúc l i u lâm vào trầm tư lúc lệ ố n g đông nhiên đi vào phòng trong tay cầm một phong tinh xào thư tín lệ ổng đem phong thư bóp tại hai tay trước đó đưa cho lia mở miệng nói ra lia tiểu thư đây là theo vương đô gửi tới thư tín lia cao mày đưa tay tới trong ã i nhận h lấy p thư Phương không i a đăng p chỉ có tuyên bố ở dư lì ổng công chúa đang cơ thành vì đế quốc nữ hoàng còn nâng lên nối cờ lệ vệ nờ gia tộc phong thưởng trong đó bao quát tăng lên vít to tức vị theo bá tức thăng làm hầu tước nhưng mà lia biết rõ n h ư không phải là bởi vì công chúa vừa mới đăng cơ vị này tân nhiệm nữ hoàng thậm chí khả năng trực tiếp tăng lên vít to đến công tức cấp bậc trong thư còn thương cảm bây giờ cỡ lệ v ề nờ gia tộc lo nghĩ gia chủ mất tích bởi vậy hoàng tất h sẽ không bởi vì bọn hắn vắng mặt nữ hoàng đăng cơ đại đ i ể n má truy cứu nhưng còn mời cỡ lệ vệ nờ gia tộc phái ra một cái đại biểu tiến đến vương đô nhận lấy phong thưởng lia xem xong thư che lại nội dung bên trong tiện tay ném một cái đem phong thư ném cho lệ ổng nói cho bọn hắn khen thưởng chúng ta sẽ đi lĩnh nhưng tước vị tạm thời lui đi a gia chủ không tại chúng ta không có quyền nhận lấy lệ ổng lăng lăng tiếp được thư、tín. đ có có lão hoàng tò hỏi đế thoái t ư làm như vị lệ sệ gia tộc bị diệt nhường bọn này quý tộc thành chim sợ cánh quang bọn hắn nhu cầu cấp bách một cái mới cường thịnh gia tộc đến cam đoan nữ hoàng chi phối ổn định lệ ổng có chút ngây người mà nhìn xem trong tay tinh xào thư tín mà nghe được lệ ở một bên tiếp tục nói cái này phong nội dung bức thư đúng là bọn họ kỳ vọng tức bị phong thưởng trừ bị phong thưởng người gia tộc những người khác không có quyền nhận lấy bọn hắn muốn cho lia đi lĩnh cái này hầu tước trên thực tế chính là tại nói cho lia chúng ta biết vít to gia chủ có thể là mất tích cũng thể nghĩ rằng các ngươi một mực đang chờ vít to gia chủ nhưng là dù sao đây là hoàng thất phong thưởng còn m ờ i ngài cũng không cần lại chờ đợi t r ỉ hoãn vít to đều đã mất tích đều thời gian dài như vậy ngài không ngại tạm thời thay thế hắn trở thành gia chủ nhận lấy phong thưởng nếu không các quý tộc đem vĩnh viễn sẽ không yên tâm hoài nghi cờ lệ v ề nở gia tộc có dị tâm ngấp nghẽ toàn bộ đế quốc cho nên bọn hắn muốn cho ngài trởi lia bình tĩnh vốn nắn lệ ông lời nói lệ ông dường như bừng tỉnh hiểu ra khẽ gật đầu một cái lệ ông hiểu rõ nhẹ gật đầu như vậy ngài liền đi tạm đảm nhiệm gia chủ này không phải tốt lia là vít to gia chủ m u ộ i m u ộ i vốn là cờ lệ v ề n ở gia tộc công nhận nữ chủ nhân cho dù nàng tại vít to mất tích trong lúc đó trở thành gia chủ cũng sẽ không có người dám nói cái gì húng chi lệ ông trong lòng còn quanh quần lấy đi qua ký ức khi đó lia tiểu thư thường thường tràn đầy l ử a giận trong phòng lớn tiếng trách cứ vít to nôn từ bên trong lộ ra sắt không thành thép thất vọng nàng đã từng nhiều lần biểu thị một ngày nào đó muốn lấy đại vít to vị trí cho nên hiện tại lệ ông lệ ổng suy nghĩ bông nhiên bị đánh gãy nương theo lấy lia kia thanh lánh lại mang theo băng lanh thanh âm chậm d ã i văng lên khiến lệ lê ổng không tự chủ được dùng mình một cái nàng nhìn thấy lia biểu lộ biến càng thêm nặng nề lạnh lùng nói ta từng nói qua cho ngươi trừ phi ta tận mắt thấy vít to thi thể nếu không ta vĩnh viễn sẽ không tin tưởng hắn đã chết chỉ cần không có hắn chết tin tức s á c thật ta liền tuyệt sẽ không lên làm cái này ra tộc ra chủ một ngày n g h e đến đó lệ ổng tâm có hơi hơi gấp nàng mí môi một cái cảm giác chính mình dường như chạm đến lia nào đó cấm kỵ nàng rất ít gặp lia biểu hiện nghiêm túc như thế thế là lệ ổng vội vàng túi đầu nhẹ gi lia thật sâu thở dài m ộ t hơi ý thức được chính mình vừa rồi ngự khí khả năng quá nghiêm khắc nhưng nàng nhất định phải nói ra miệng nàng không thể để cho toàn bộ gia tộc người đều giống lệ ổng như thế nghĩ như vậy nếu là mỗi người đều muốn cho nàng tạm thời thay thế vít to trở thành gia tộc gia chủ loại kia vít to trở về về sau nên làm cái gì gia chủ này vị trí vít to là muốn trở về vẫn là trực tiếp không cần lia biết chính vì bọn họ song phương đều tin tưởng quan hệ của song phương một khi vít to trở về ý thức được nàng trở thành gia tộc tạm n h â m gia chủ hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn đem gia chủ trực tiếp cho nàng lia không muốn làm như vậy nàng không muốn để cho vít to khó xử hơn nữa nàng cũng biết một khi không có cái này vị trí gia chủ nàng cùng vít to ở giữa sẽ không có nửa điểm liên hệ lia hít vào một hơi thật sâu từ tốn nói cái này phong t h ư ờ n g liền đợi đến vít to chính mình trở về lĩnh chỉ là lia có chút hiếu kỳ đến cùng là ai đ ề án để các nàng nhà t h ă n g tước rất tinh minh đề án đến tột cùng là người nào vậy lia trong phòng đi qua đi lại không ngừng suy nghĩ lấy phong thư này phía sau chân chính nhân tuyển ngay tại nàng trầm tư thời điểm đ ỗ n g nhiên theo ngoài cửa phòng truyền đến một đạo trầm ổ ộ mà thanh âm quen thuộc là ta lia hơi xứng sở thanh âm này có chút quen thuộc nàng ngầm đầu nhìn chăm chú phía trước theo cửa gian phòng bên ngoài lệ vị công tức chậm rãi đi vào hắn mặt mỉm cười hướng lia lộ ra nói phong thư này là ta thay nữ hoàng bệ hạ đưa tới Trưng 528, nhanh thông người chơi tự tin,、4K. Trưng 528, nhanh thông người chơi tự tin, người người nhanh nhanh chơi chơi lệ vị công tức cùng lia song song ngồi đối diện trước mặt hai người b ả y biện một t r ư ơ n g màu nâu bàn trà cụ phát ghế s o f a thời điểm đều lộ ra một cỗ nặng nề chất gỗ hơn hương lia nhìn xem khách đến thăm vô ý thức t r o hỏi lên người hầu dâng trà không cần ta chuyến này chỉ là ra ngoài một chút yếu kỳ chẳng mấy chốc sẽ rời đi lệ vị công tức nhẹ dọn từ chối lia nhẹ gật đầu ánh mắt nhẹ nhàng t h o á n g nhìn ra hiệu người hầu có thể lui xuống lần này trong đại sảnh ngoại trừ lệ ổng chỉ còn lại nàng cùng lệ vị công tước lia cũng không có trực tiếp nhắc lên phong thư chuyện ngược lại là ngược lại hỏi tới cùng vương đô tương quan chuyện khác nghi công tức hôm nay cố ý đến đây là có chuyện quan trọng gì sao vương đô tu sửa công trình phải t r ă n g cần càng nhiều nhân thủ nếu như cần ta có thể phái người hiệp trợ lệ vị công tức chậm rãi lắc đầu không cũng không phải là hắn ngư khí chầm ổ n ánh mắt kiên định nói chúng ta nói ngắn gọn a trên thực tế đề nghị để các ngươi gia tộc theo bá tức thăng làm hầu tước chính là ta bởi vì các ngươi gia tộc cần muốn cái này hầu tước đơn giản mà nói vẫn là lý do kia hầu tước rơi vào cớ lệ vệ nở gia tộc trên đầu có thể hữu hiệu, hiệu ngăn chặn quý tộc khác không làm gia tâm hiện tại cũ hoàng thái vị có rất nhiều quý tộc đều nghĩ đến lợi dụng địa vị của mình bối phận cùng lực ảnh hưởng dành tư lợi đối mặt một người vị thành niên nữ hoàng có ít người dường như cảm thấy có thể dễ dàng khống chế tất cả húng chi l ệ v ị công tức người hiền lành này người thiết lập đã tại trong giới quý tộc xâm nhập lòng người dù là hắn công khai duy trì nữ hoàng cũng sẽ không có tác dụng gì nhưng cớ lệ vệ nở gia tộc cũng không đồng dạng bọn hắn gia tộc hung hăng thật là dõ dù cho vít to không tại cỡ lệ vệ nợ gia tộc vẫn có đầy đủ lực lượng bằng vào hầu tức cái này có thể áp đảo một đám đại thần tức vị liền có thể đem những cái kia lòng mang ý đồ xấu chi đồ ép tới không t h ở nổi bởi vậy đế quốc cần cỡ lệ vệ nợ gia tộc lực lượng nhất là tại nữ hoàng đăng cơ đoạn thời kỳ này về phần cướp bên ngoài đế quốc bên cạnh liền kia mấy cái quốc gia duy nhất có thể cùng đế quốc va vào cũng chỉ có cản vương quốc kết quả cản vương quốc người mạnh nhất vẫn là đương nhiệm nữ hoàng ông ngoại từ trên tổng hợp lại mong muốn nhuộn vị này nữ hoàng cái này đế vị ngồi đầy đủ ổn ngồi để người khác chịu phục như vậy chỉ cần một cái cợ lệ vệ nở gia tộc như vậy đủ rồi chuyện này với các ngư i gia tộc cũng có chỗ tốt nghe được l ệ vì công tức lời nói lia cũng tán thành dường như nhẹ gật đầu bởi vì hiện tại lia không được không đi cân nhắc một cái thực tế nhất vấn đề vì to mất tích quá lâu thời gian về sau quý tộc khác sẽ hay không thừa cơ đối cợ lệ vệ nở gia tộc cơm thầm tiến hành trả thù mặc dù nói trắng ra là lia căn bản không e ngại cái khác gia tộc trả thù thậm chí ước gì nhiều đến mấy cái đến lúc đó toàn cho bọn họ trôn nhưng nàng cũng tin tưởng hành động như vậy không nghi ngờ gì sẽ đối với gia tộc danh dự tạo thành tổn hại cũng biết gián tiếp dẫn đến hoàng thất chi phối lực cùng tín dự nhận ảnh hưởng trái chiều dù sao các thần tử như nhìn thấy nữ hoàng liền c ờ lệ vn gia tộc đều chế ước không được t ù y ý bọn hắn phóng hỏa đốt rừng đối cái khác gia tộc tùy ý công kích thời gian lâu dài bọn hắn đối hoàng thất trung thành cùng tín nhiệm chỉ sợ cũng sẽ giao động mà một khi tiếp nhận hoàng thất ban thường vậy thì mang ý nghĩa c ờ lệ vn gia tộc cùng hoàng thất tâm ý tương thông đồng tâm hiệp lực khi đó nếu có người dám chọc cỡ lệ vn gia tộc chính là đối hoàng thất bất kính lia lại nghĩ cho người đó cũng là có lý có cứ cho người nhưng nghĩ tới đây lông mày của nàng nhũ chặn trên mặt thần sắc biến nghiêm túc mà thâm trầm liền l ờ i nói điệu cũng nặng nề g h mấy phần ta vẫn là câu nói kia thường ta có thể lĩnh đó là chúng ta nhà nên được nhưng ta tuyệt không có khả năng thay thế vít to tạm nhâm ra chủ đi lĩnh tức vị kia nói đến đây lia cẩn thận ngầm đầu ánh mắt kiên định nhìn về phía trước mắt lệ vi nàng phát hiện đối phương vậy mà không có bởi vì nàng c ự tuyệt mà lộ ra vẻ không vui ngược lại mang theo vài phần hài lòng lệ vi công tức nghe xong lia lời nói m ỉ m c ư ờ i nói với nàng đương nhiên lia tiểu thư ta mười phần tôn trọng lựa chọn của ngươi điều này nói rõ ngươi từ đầu đến cuối tin tưởng vít to bá tức có thể trở về ở phương diện này ngươi không thể nghi ngờ là ta gặp qua ưu tú nhất người nhà h ắ n đ ố i với lia liên tục tán thưởng dường như mong muốn đem trong lòng tất cả ca ngợi c h i tử đều nghiên p h u n g ra tại cái này thường xuyên tán dương phía dưới lia cảm nhận được có chút ngượng ngủng nàng nhẹ nhàng vươn tay ngượng ngủng gại gại gương mặt mặc dù tán dương rất nhường lia cảm thấy vui vẻ nhưng lý trí của nàng như cũ tại tuyến mặc dù lẽ vì tán dương nhường lia tâm tình vui vẻ nhưng lý trí của nàng vẫn như cũ thanh tình cảm thấy có chút nghi ngờ lia hướng hắn đưa ra trong lòng lo lắng nhưng dạng này sẽ không khiến người khác cảm thấy n h ư n g cái khác gia tộc cảm thấy cợi lệ nợ có can đảm cự tuyệt nữ hoàng tức vị ban cho cái này chỉ sợ có chút không ổn nhưng nghe đến lia đặt câu hỏi lẽ vì chỉ là mỉm cười lắc đầu sẽ không cái này tức vị một mực đặt ở c h ỗ đó nó chính là nhà các ngươi dù là ngươi dứt khoát không lĩnh cũng không sự tính đơn giản mà nói phần này tức vị các ngươi c ờ lệ vn ề ở gia tộc có thể không lĩnh nhưng hoàng thất lại không thể không cấp cho chính là hoàng thất thuận theo thiên ý thuận dân tâm không lĩnh thì là đối vít to tôn trọng dù sao hắn mới là c ờ lệ vn ề ở chân chính gia chủ hơn nữa chỉ cần nhận lấy ban thưởng liền có thể bởi vì ý vị này cỡ lệ vn gia tộc bằng lòng tiếp tục ủng hộ đương nhiệm nữ hoàng bản thân cái này sẽ cùng tại tiếp nhận tức vị chỉ là trên danh nghĩa cợt lệ vệ n ở gia tộc tạm thời còn không phải hầu tức mà thôi hơn nữa tha thứ ta nói thẳng ta muốn nói chút khả năng không quá bên trong nghe l ệ vì ánh mắt tại lia trên mặt bồi hồi trong chốc lát dường như đang cân nhắc nên mở miệng như thế nào mà lia biểu lộ cũng lộ ra ngưng trọng nàng minh bạch l ệ v ì ý tứ nếu vít to thật không về được lia vẫn là phải tiếp nhận cái này vị trí gia chủ cuối cùng cái này tức vị vẫn là phải lĩnh nói đến đây lia lông mày không tự chủ được hơi n h ữ lên đôi môi mít trong ánh mắt mang theo một tia hàm đạo nàng một mực tin tưởng vững chắc vít to cuối cùng rồi sẽ trở về nhưng thời gian dài không tin tức hiện thực như cũ trong lòng nàng lưu lại một k i a nhói nhói tựa như là kiên thủ hy vọng đang không ngừng chịu đựng tra tấn k i a cố nhỏ bé nhưng lại thời điểm tồn tại đau đớn nhường lia luôn luôn cảm thấy mọi mẹ không cần lo lắng quá mức vít to bá tức an h uy lia tiểu thư l ẹ vi ngồi đối diện cười cười an ủi lia có thể nghe được đối phương an ủi lia thần sắc vẫn không có chuyển biến tốt đẹp trong mắt của nàng như cũ tràn đầy sầu lo cùng bất an thật là nói thật có lẽ ta cũng giống như người lo nghĩ lệ vi tiếp tục nói lia có chút mê hoặc n g ừ n đầu không hiểu nhìn chăm chú hắn mặc dù lệ vi công tức biểu lộ như cũ bình、thẳng. nhưng theo trong mắt của hắn cũng đó có thể thấy được một vẻ lo âu lia cảm thấy hoang mang có thể bỗng nhiên nàng đột nhiên cứng đờ ngồi tại vị trí trước lia không phải rất có thể hiểu được nàng sững sờ tại chỗ ngồi bên trên trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói gì cái gì tình huống như thế nào victor mất tích lẹ vì công tức lo lắng như vậy làm gì chẳng lẽ bọn hắn đến cùng là chuyện xảy ra khi nào ba giờ phút này lia cảm thấy mình trong đầu loạn thành một đoàn nàng mắt tối xâm lại hoàn toàn không thể tiếp nhận cái này mịt mờ chuyện nhưng rất nhanh lẹ vì công tức tiếp súng giải thích ngừng l i thở dài một hơi nữ nhi của ta hẹ gì cả nàng nói nàng biết vít to hạ lạc muốn đi tìm về vít to thế là tại vít to biến mất ngày thứ hai thì rời đi đến nay nữ nhi của ta vẫn chưa về nghe đến đó lia cả người lâm vào cực độ trong lúc khiếp sợ t r ừ n g lớn hai mắt vụt một chút liền từ trên ghế xạ lòn đứng lên t h ở t cái gì vít to hạ lạc lời này thả tại bất luận cái gì người miệng bên trong lia đều không nhất định tin nhưng dưới mắt lại là l ẹ vì công tức chính miệng nói nghe lia c h ấ n kinh đặt câu hỏi l ẹ vì công tức nhẹ gật đầu trên thực tế làm mẹ gì c ả hỏi thăm ý kiến của hắn muốn đi tìm tìm vít o thời điểm lẽ vì tuy có không bỏ nhưng hắn vẫn là đáp ứng bởi vì làm v i t to đánh bại cuối cùng một cái thai á c sau lệ vi ý thức được một sự kiện nữ nhi của hắn e gì c ả đã không có khả năng rời đi v i t to thế là hắn đã đáp ứng e gì c ả hơn nữa lệ vi trong lòng luôn có một loại dự cảm có lẽ e gì c ả thật sự có khả năng đem v i t to mang về lia trong mắt tạm đạm quét sạch xanh xanh vui sướng cùng kích động như, như nước h n ư suối hiện lên thân thể của nàng cũng không tự chủ được run dày lên v i t to v i t to đến cùng ở đâu lệ vi không có trực tiếp trả lời mà là ngắm nhìn một phía giống như là đang tìm kiếm cái gì đồ vật cuối cùng hắn dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn xem lịa hỏi một cái dường như không liên hệ chút nào vấn đề phụ thân của n g ư ơ i có không có để lại qua thứ gì thì như khôi giáp loại hình rất nhanh màu đỏ nặng nề g h khôi giáp gác ở đầy trên xe bị lệ ổng đẩy tới bọn chúng chỉnh tê bày ở cùng nhau chỉ là mũ giáp kia bên trên lại có một cái dễ thấy l ô i thủng lớn lịa nhìn xem tiến đến khôi giáp hai mắt tràn đầy kích động ngẩng đầu lên mong đợi nhìn xem lệ vi lịa trong mắt dần hiện ra kích động q u a n mang nàng ngẩng đầu mong đợi nhìn xem lệ vi bởi vì nàng biết lệ vi công tức là một cái đáng sợ đồ cổ người thu thập hắn cất giữ những cái kia đồ c cho tới đầu lúc này lệ vị công tức cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới khôi giáp sau đó chậm rãi gật đầu quả nhiên nghe được lệ vị công tức nghĩ sâu tính kỹ thanh âm lia toàn bộ dây thần kinh của con người bỗng nhiên căng cứng một cỗ không cách nào nói do khẩn trương cảm giác tràn ngập bản thân ngay cả hai tay cũng ngăn không được khẽ run công tước ngài là nhìn ra cái gì sao lẽ vì công tước không ngừng đánh giá món kia thần bí khôi giáp s a o m à y hướng về liêm mở miệng nói ra ngươi biết cái này thần khôi giáp đến từ nơi đ â u s a o lia lắc đầu lẽ vì liền tiếp theo giải thích lên lai lịch của nó muốn ngược dòng tìm hiểu tới hồi lâu trước đó thần minh nhóm vừa mới xuất hiện cắt cứ thời đại mà cái này khôi giáp đến từ địa ngục lia trong lòng đột nhiên chầm xuống như là bị nước đá thẩm thấu nhịp tim đều giống như dừng lại nửa nhịp địa ngục lia trong đầu hiện lên sẹt vỡ rụt cái bóng victor nói kia là hắn theo địa ngục mang về canh cổng trí quyển giữa hai cái này liên hệ dường như càng ngày càng rõ ràng nghe nói giống như vậy khôi giáp là địa ngục cho những cái kia dũng cảm không sợ cũng thành công tại thí luyện bên trong giết r a minh giới dũng sĩ ban thường nó có lực lượng cường đại cho nên chỉ cần có thể mặc nó vào nhân loại liền có thể tại trong địa ngục tùy ý hành tàu lia nghe được trận mắt hốc m ồ m đứng tại lệ v ì công tức bên cạnh trần chờ bất quyết hỏi cho nên ngài là tại nói cho ta victor trong địa ngục lệ vi nhẹ gật đầu yên lặng xác nhận l i suy đoán sau đó ánh mắt của hắn dần dần rơi vào khôi giáp mũ giáp phía trên mắt thấy trên mũ giáp cái kia dễ thấy lô lớn lẹ vì s ừ n g sốt một chút ánh mắt c h ớ p chớp sau đó con mắt chăm chú khóa chặt tại cái này thâm thúy l ô thủng bên trên nghi hoặc hỏi một câu đầu này nón trụ thế nào l o ạ n a cái này l i ê nhìn n xem cái kia tổn hại mũ giáp có chút cười xấu hổ cười nó trước đó bị chó cho cắn a lớn như vậy địa n g ụ c trong cung điện màu xanh vong hồn như là thủy triều bình thường phun trào bọn chúng chỉnh tê sắp hàng thật dài màu xanh đội ngũ như là dòng sông bình thường vờn quanh cung điện nội bộ kéo dài đến bên ngoài cửa chính chung quanh cũng đầy là phiêu đáng vong hồn bọn chúng tò mò tụ tập tại c dùng hiếu kỳ mà lại sợ ánh mắt đánh giá xếp hàng vong hồn t ự trạng xì xào bàn tán sau đó cái gì ba g ầ m lên giận dữ xảy ra bất ngờ theo trong cung điện vang lên kia thanh âm đ i ế t hai nước góc nhường rất nhiều vong hồn nhận lấy cực kỳ mãnh liệt kinh hãi một nháy mắt tiêu tán không thấy qua một hồi lâu bọn chúng mới một lần nữa ngưng tụ run run r à y r à y đưa ánh mắt về phía thanh âm nơi phát ra tại ánh mắt kia cuối cùng đứng tại trước bàn gõ t h ở hồn hển hạ đê đưa tay ra chỉ kia to lớn ngón tay màu xanh lơ lửng tại h gì cả trên đỉnh đầu chỉ vào tên này nhân loại nữ hải rất là kinh ngạc ngươi muốn muốn tiến Hạ đẹp sau l ư nghe màu đỏ t được hà đest trào phúng giống như thanh âm é gì cả khẩn trương đến đôi môi đóng chặt ngay cả song quyền cũng chăm chú n ắ m lấy nhưng rất nhanh nàng phần này khẩn trương chuyển biến thành bình tĩnh đôi môi bung lỏng đầu vai rơi xuống n ắ m đ ấ m cũng chầm chầm r ă hắn ra khỏe mắt thậm chí nhiều hơn một kia cao ngạo khí t ư c giờ phút này nguyên bản sớm đã không muốn phản ứng hệ dị cả hạ đès đ ỗ n g nhiên một lần nữa quay lại ánh mắt ánh mắt vô cùng nghiêm túc xem k ỹ lấy nàng bởi vì hắn biết các nàng lại thay người đối với hạ đès ánh mắt thăng trầm hệ dị cả hai tay đ ú c túi dáng người thẳng tắp mang theo cái k i a đạo thanh âm lạnh lùng chậm rãi vang lên nàng xác thực không nhất định có thể thông qua ngươi dám để cho ta thử một lần sau t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín cái này b ê nhất định là sợ hãi t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín cái này b ê nhất định là sợ hãi tại lớn như vậy minh giới trong cung điện vô số màu xanh vong hồn dày đặc tụ tập tại đại điện hai bên thấp giọng xì xào bàn tán Bọn c h ú n g t ỉ n biết trước mắt tên này nhân loại thân thể của cô bé đã bị cái kia rào hoạt trộm cẩu tặc tạm thời chứng cứ hắn theo hẹn gì cả khỏe mắt để lộ ra kiêu ngạo tự tin cùng cười nhạt chú ý rõ ràng nhận ra kia khí tức quen thuộc nhưng dù vậy h a d e s như cũ hướng về phát ra cồn u g vọng nôn luận hẹ dị cả tiến hành dừng lại châm trọc khiêu khích hắn quanh tay hai cái cánh tay tráng kiện chăm chú giao nhau ở trước ngực bắp thịt cả người c ă n g cứng phía trên mạch máu như là rắn mạch bình thường có thể thấy rõ ràng ngươi có biết hay không thí luyện ý vị như thế nào chỉ bằng ngươi cái này khu khu nhân loại c h i thần tự cho là mình có thể chịu đựng thí luyện thống khổ sao victor đương nhiên biết bởi vì hắn đã không ngừng nhanh thông qua một lần địa ngục thí luyện đây là minh giới bên trong cao cấp khiêu chiến trong đó bao gồm địa ngục các cái khu vực cùng đủ loại gian nan khiêu chiến nhưng đều không ngoại lệ thí luyện mục đích cuối cùng nhất đều chỉ có một hạng. cái kia chính là rết ra minh giới h a d e s nhìn xem mặt không thay đổi hẹ、e、dị c ả nhẹ hừ một tiếng sau đó lạnh lùng nói ta là sẽ không vì ngươi mở ra t h í luyện tự đại nhân loại đừng có lại nằm mơ nói xong hắn đặt mông ngồi về tấm kia màu đỏ thâm khổng lồ trên ghế ngồi một lần nữa lật ra quyển kia viết đầy lít nha lít nhít danh tự s ố ghi chép cầm lấy một chi thật dài kimút ở phía trên cẩn thận địa thư viết h a d e s một bên viết cái gì một bên cũng không ngẩm đầu lên chỉ huy những cái kia xếp hàng vong hồn kế tiếp hắn hết sức chăm chú vùi đầu vào thẩm phán vong hồn trong công việc không tiếp tục để ý đứng tại trước bàn lúc này e d z i c ả hai mắt cũng một lần nữa h i ể n lộ ra nhu hỏa thiếu nữ khí chất nàng túi lâu xuống trong lòng yên lặng đối với dấu ở áo khoác sau v i t to r nói rằng giáo thụ h ắ n giống như không muốn ưng thuận với ta nhóm nàng nhớ kỹ v i t to r từng nói cho nàng những cái kia có thể thông qua minh giới thí l u y ệ n người sẽ thu hoạch được rời đi minh giới tư cách bởi vậy e d z i c ả mới lấy dũng khí trực tiếp hướng hà đẹp đưa ra điều thỉnh cầu này nhưng mà hiển nhiên đối phương cũng không nguyện ý đáp để ý đến bọn họ lúc này v i t to r kia tỉnh táo mà lệnh nhặt thanh niềm tại e d i c a trong đầu vang lên trong dự liệu nghe được câu trả lời này e d i c a nhữ mày bất mãn s á c một tiếng nàng cho rằng hạ đẹp sở dĩ cự tuyệt đ i ề u thỉnh cầu này cũng là bởi vì hắn sợ hãi bởi vì làm vít to giáo thụ nói có thể muốn muốn tiến hành thí l u y ệ n lúc hạ đẹp nhất định cho rằng vít to có năng lực như vậy ẹ、e、gì cả chính là nghĩ như vậy tại ẹ、e、gì cả trong lòng giáo thụ không gì làm không được cho nên nàng tin tưởng vững chắc hạ đẹp sở dĩ cự tuyệt là bởi vì hắn sợ hai giáo thụ nhẹ nhõm thông qua thí luyện mà đem hắn tùy tiện thả đi vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì ẹ、e、gì cả trong lòng tràn ngập n g h i hoặc nhưng vít to từ đó về sau liền lại không có nói qua lời nói đúng lúc này bên cạnh truyền đến một đạo nhẹ nhàng thanh âm bên này bên này nghe được cái này nhẹ nhàng thanh âm, ẹ d ì cả hơi sưng ơ sờ nàng theo thanh â m nhìn lại thấy được đỗ nhị tắc phúc niết g h ngay tại cung điện nơi hẻo lánh vụn trộn hướng nàng ngoắc đối phương giấu ở chỗ ngoặc sau t ư ờ n g nửa người rất nhỏ nghiêng về đi ra nàng dùng tay ngoắc ngoắc ra hiệu thấy thế ẹ d ì cả ngẩng đầu lên cẩn thận từng ly từng tí quan sát một chút kia nằm ở bàn làm việc bên trên hà đ e s vị tiêu cao lớn minh giới c h i chủ vẫn như cũ hết sức chăm chú tại trong tay sự vụ không ngừng có màu xanh vong hồn tuân r a tiến lên đây lại rời đi thấy đối phương không có chú ý ẹ dĩ cả rón rén dọc theo bê tưởng nhanh chóng hướng đỗ nhị tắc phúc niết đi đến rất nhanh ẹ dì cả đi tới đ ô nhi tắc phúc niết bên người thấp giọng hỏi minh hậu bệ hạ ngài tìm ta có chuyện gì không đ ô nhi tắc phúc niết dôi ra một ngón tay dựng thẳng đặt ở bên miệng x u y một tiếng sau đó cười t h â n bí nắm chặt ẹ dì cả tay nói khẽ đi theo ta hai người nhẹ nhàng xuyên qua ưu ám cung điện hành lang đột nhiên thân hình của các nàng dường như biến thành bể b ộ n mà rực rỡ cánh hoa ở giữa không trung bộ c phát ra nương theo lấy cánh hoa dần dần chầm xuống rơi tại mặt đất hóa thành màu hồng hình quang vỡ vụ dâng lên dần dần biến mất màu hồng cánh hoa như là như mậu hạo theo bốn phương tám hướng phất phới lấy dần dần hướng về gian phòng trung ương tụ tập. những ngày nhẹ nhàng cánh hoa rất nhanh hội tụ thành một cái r ầ m rạp điểm sáng sau đó dần dần ngưng tụ thành hai vị thiếu nữ thân ảnh theo cánh hoa chậm rãi nở rộ e d ì cạ cùng đố nhi tắc phúc nhất thân hình nhẹ nhàng đáp xuống gian phòng trên mặt đất vừa tiến vào gian phòng này e d ì cạ cả cảm thấy một hồi ngắn ngủi đen nhánh hết thẻ chung quanh đều lộ ra mơ hồ không rõ nhưng theo ánh đèn dần dần sáng lên tầm mắt của nàng cũng bắt đầu thích đứng nơi này tia sáng rốt cục thấy rõ cái này thâm thúy mà trang nghiêm gian phòng nơi này nhìn tựa như là một tòa hồ sơ quán bốn phía da sách cao ngất lít nha lít nhít chất đầy các loại cổ mà nặng nghề thư tịch mà tại gian á kéo kẹt, kéo kẹt phòng n à trung ương nhất là một cây cực kỳ tráng kiện t h ủ thể kéo theo vô số bánh răng tại bên trong không gian này chuyển động đang lúc ẹ gì cả còn tại hiếu kỳ đây là địa phương nào lúc đội nhị tắc phúc nhất buông lỏng ra tay của nàng nhẹ nhàng dội ra ngón tay chỉ hướng gian phòng phương sang một cái phương hướng nàng nhẹ giọng đối ẹ gì cả nói nhìn tới đó sao theo đội nhĩ tắc phúc miết ngón tay phương hướng e d d c ả ngẩng đầu ánh mắt xuyên qua gian phòng trống trải dừng lại tại chỗ cao nổi lơ lửng một quả lớn tấm bia đá lớn bên trên bia đá kia thoạt nhìn không có đặc biệt hình dạng càng giống là một khối tùy ý điêu khắc tự thạch nhưng mặt ngoài lại khắc đầy lít nha lít nhít văn tự e d d c ả cảm thấy những văn tự này có chút quen mắt lại lại không cách nào phân biệt giống như đều là các loại khác biệt quốc gia văn tự bọn hắn đều là thông qua địa ngục thí luyện anh hùng đội nhĩ tắc phúc miết thanh âm tại e d d cạ vang lên bên t a i mang theo một tia trang trọng nghe nói như thế e d d cạ mắt m ở thật、to. nhìn xem k i a nham thạch bên trên khắc lục danh tự kinh ngạc hô lên nhiều như vậy chỉ là nàng có thể nhìn thấy bộ phận liền đã có vượt qua một ngàn cái tên chữ E d ì cả nhìn xem trên mặt đá lưu lại danh tự vô ý thức cảm thấy cái này địa ngục thí luyện dường như cũng liền chuyện như vậy nhưng vào lúc này đỗ nhĩ tắc phúc n i ế t thanh âm bên trong mang theo một tia cười khẽ nhiều không ngươi bây giờ thấy được những tên này là theo mười vạn tên tham gia thí luyện người bên trong thành công người khiêu chiến nghe nói như thế e d ì cả trong lòng như là bị nước đá đổ vào thấy lạnh cả người lan tràn ra mười vạn người chỉ có một ngàn người có thể ở trên đây lưu lại danh tự nghĩ tới đây ẹ、e、d ì c ả không khỏi hỏi thăm kia vậy còn dư lại người đâu ẹ、e、d ì c ả trong lòng dường như đã có dự cảm nhưng nàng vẫn nhịn không được thực sự hỏi nghi ngờ trong lòng mà đỗ nhĩ tắc phúc nhất chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng quay đầu dùng một loại ánh mắt thâm thúy hiếp mắt nhìn xem nàng nhẹ giọng hỏi lại ngươi cứ nói đi đối với không cách nào thông qua thí l ư ợ n người vận mệnh của bọn hắn là một lần nữa rơi vào địa ngục thâm yên thân thể của bọn hắn sẽ tại ngọn lửa nóng bỏng bên trong đốt cháy đến tận huyết nhục bị thiêu đốt thành huyết vụ giống như hơi nước cuối cùng chỉ lưu lại một bộ băng lánh bạch q u t linh hồn càng là sẽ bị vĩnh cự phong ấn tại bạch càng tan khốc hơn chính là những linh hồn này thậm chí còn có thể trở thành chưa tới khiêu chiến địa ngục thí luyện già được nhân nghe được những này hẹ、e、dị cả thân thể không tự chủ được đánh run một cái lông t ơ cũng không nhịn được dựng ngược giờ phút này nàng đã hoàn toàn không lại cảm thấy thí luyện độ khó là nhẹ nhõm cái này đối với nàng mà nói càng giống là một trận lấy linh hồn làm tiền đặt cược đánh cược mà toàn bộ minh giới chính là cái này sòng bạc sân nhà nhưng đang sợ h ã i cùng rung động cảm xúc bên trong hẹ、e、dị cả bỗng nhiên nhớ tới đội nhĩ tắc phúc nhất trước đó lời nói nàng vì sao đem những cái kia thông qua thí luyện người coi là anh hùng cái này phía sau hàm nghĩa là cái gì chẳng lẽ thí luyện không chỉ là vì rời đi minh giới sao E gì cả tò mò hỏi đỗ nhĩ tắc phúc n h i ế t đối e gì cả vấn đề có vẻ hơi kinh ngạc nàng tò mò nhìn e gì cả một cái phản hỏi tới ai nói cho ngươi hoàn thành thí luyện liền chỉ là vì rời đi minh giới nếu như vẹn vẹn vì thoát đi minh giới ngay từ đầu liền không nên bước vào nơi này ách lời nói này thật đúng là chỉ có điều e gì cả là vì đem vít to giáo thủ cứu trở về đi mới cố ý tiến vào minh giới mà thôi sau đó đỗ nhĩ tắc phúc n h i ế t tiếp tục nói thành công hoàn thành thí luyện rời đi minh giới anh hùng đem sẽ có được địa ngục n g u y ề rửa phần này nguyền rủa có thể giao phó bọn hắn lực lượng cường đại chờ một chút đã như vậy tại sao là nguyền rủa E ẹ dĩ c ả bỗng nhiên cắt ngang đ ộ n h ị tắc phúc nhất tràn đầy nghi hoặc đ ộ n h ị tắc phúc nhất nào nào sau đó giải thích nói thiên giới ưa thích đem ban cho nhân loại ban t h ư ở n g s ư n g là c h ú c phúc vậy chúng ta minh giới đem ban cho nhân loại ban t h ư ở n g s ư n g là nguyền rủa cũng không có cái gì không ổn hợp lấy chính là cùng đối phương ngược lại đúng không từ nơi này e ẹ dĩ c ả đã nhận ra minh giới cùng thiên giới ở giữa tồn tại đối lập quan hệ đương nhiên sở dĩ được gọi là nguyền rủa cũng không hoàn toàn bởi vì chúng ta muốn cùng thiên giới đối nghịch đ ộ nhi tắc phúc nhất nhìn xem mẹ、e、dĩ lại nhìn một chút khoác ở sau lưng nàng áo khoác màu đen kia trực câu câu nhìn chăm chú nhường ẹ d ì cả trong lòng cảm thấy một hồi run r u dậy nàng không khỏi nhẹ nhàng ho khan một tiếng đỗ nhi t ắ c phúc n h ế t dường như bị cái này âm thanh ho khan gọi trở về suy nghĩ thế là nàng mới tiếp tục nói ngươi cùng bít to đều là pháp sư đúng không ẹ d ì cả nhẹ gật đầu bên trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ nho n h ỏ tự hào bởi vì nàng thật là trong lịch sử trẻ tuổi nhất tam giải pháp sư nhưng mà đỗ nhi t ắ c phúc n h ế t câu nói tiếp theo lại giống nước lạnh bình thường tới tắt nàng tự hào nhưng tiếp nối là nếu như ngươi thật thông qua được thí luyện đ ạ t được địa ngục ban thường sau nương theo mà đến nguyền rủa cũng sắp r á n g lâm tại trên đầu của ngươi đỗ nhi tắc phúc n h i ế t thanh n â m bỗng nhiên biến càng thêm băng lãnh ngươi đem không cách nào lại trở thành một gã pháp sư câu nói này tại e dì cả bên thai tiếng vọng rung động tới tâm linh của nàng nàng n g ầ m n g ư n g lại chầm mặc túi đầu bất quá có một chút ngươi có thể yên tâm đỗ nhi tắc phúc n h i ế t ngữ khí bỗng nhiên chuyển biến mang theo một t i ê u nghiền ấm vừa cười vừa nói cái này nguyền rủa sẽ không rơi ở trên thân thể ngươi nghe nói như thế e dì cả chậm rãi ngẩng đầu lên nắm chặt song quyền cũng bông lòng ra cặp tia ánh mắt trong suốt bên trong tràn đầy nghi hoặc đây là vì cái gì? đội nhi tắc phúc niết bình tĩnh cười một tiếng hướng về hệ dị cả tiếp tục giải thích nói bởi vì thử không biết luyện mở ra chương năm trăm ba mươi minh giới ẩn dấu cũng bị ngươi sở kết thúc chương năm trăm ba mươi minh giới ẩn dấu cũng bị ngươi sở kết thúc ngươi biết thần minh c ắ t cứ thời đại sao lẹ vì nhìn xem bộ kia màu đỏ thâm khôi giáp ánh mắt thâm trầm nó g n tay nhẹ nhàng lướt qua trên khôi giáp nặng nề đường vân đối với một bên liêm mở miệng hỏi lia lắc đầu nàng tự nhiên không hiểu rõ đoạn này thơm ảo lịch sử chỉ là hơi có nghe thấy mà thôi từ nhỏ lia tiếp xúc chủ yếu là thương nghiệp tương quan tri thức mà bộ phận này lịch sử tri thức nàng tự nhiên không có quá nhiều tiếp xúc qua h ú n g chi nàng đối lịch sử vốn cũng không quá cảm thấy hứng thú lẽ vì nhẹ gật đầu liên bắt đầu giải thích với nàng kia là một cái thần minh nhóm chi phối thế giới nhân loại trở thành anh hùng thời đại ước chừng tại hơn một n g à n năm trước trên thế giới này xuất hiện một chút vĩnh sinh bất tử cường đại sinh mệnh bọn hắn tự xưng là thần minh vì nhân loại mang đến văn minh chi quang bọn hắn giáo hội nhân loại biết chữ canh tác thu hoạch hoa màu giáo hội nhân loại như thế nào dùng lửa đ u ổ đi rét lạnh cùng g i thú bọn hắn làm cho nhân loại không còn e ngại hạc ám tại ác liệt môi trường tự nhiên bên trong sinh tồn được tại thần minh nhóm phụ trợ hạ nhân loại cấp tốc thành lập nên văn minh của mình theo mặt đơn sơ thời đại tiến vào t h ứ c tỉnh cùng tín ngưỡng thần minh thời đại nhân loại bắt đầu lấy tín ngưỡng các phương thần minh làm trung tâm lấy bọn hắn thần danh là đồ đảng bắt đầu ở thổ địa bên trên phân r a vô số bộ lạc nhưng mà cái này cũng đưa đến thần minh ở giữa chiến tranh mở màn có lẽ là thần minh ra ngoài gần ghét bởi vì vì những thứ khác thần minh nắm giữ càng nhiều tín đồ mà sinh ra xung đột vì cái gì các ngươi có thể thông qua làm nông an ổn sống qua ngày mà chúng ta lại muốn mỗi ngày bốc lên nguy hiểm tính mạng đi săn vì cái gì các người đi săn co t h ị t ăn chúng ta trồng trọt chỉ có thể ăn chay cơm vì cái gì địa bàn của các ngươi rộng lớn hơn mà chúng ta chỉ có thể chen tại cái này một khối nho nhỏ trên mặt đất nhân loại ở giữa những này mâu thuẫn theo thời gian trôi qua ngày càng tăng lên mà tại cái kia nguyên thủy thời đại giải quyết phân tranh trực tiếp nhất phương pháp liền là thông qua vũ lực chỉ cần đánh thắng như vậy tất cả tranh chấp liền có thể đạt được giải quyết cho nên nhân loại ở giữa phân tranh bắt đầu khả năng bởi vì đi săn nhất tộc trời sinh thể trạng cường kiện bọn hắn đánh bại những cái kia xử lý làm nông đám người phụ trách làm nông nhân loại chỉ có thể là thợ săn trồng trọt thậm chí bọn hắn thu hoạch lương thực cũng muốn ưu tiên phụng dưỡng cho thợ săn tại dạng này chế độ hạ bọn hắn dần dần tạo thành cái thứ nhất bộ lạc tập hợp quốc gia quan sát nhân loại phát triển thần minh nhóm cũng đều ý thức được điểm này nhưng bọn hắn không chỉ có không có ngăn cản ngược lại ngầm đồng ý phía dưới các tín đồ làm trầm trọng thêm dù sao mỗi cái thần minh đều khát vọng chính mình dưới trướng tín đồ càng nhiều bởi vì thần minh ở giữa cho dù lại thế nào ghen ghét cũng không cách nào lẫn nhau đối kháng không bằng dứt khoát nhường riêng phần mình hầu hạ nhân loại bắt đầu kịch liệt phân tranh đang không ngừng phân tranh cùng đấu tranh bên trong nhân loại tử thương càng ngày càng nhiều mà bọn hắn cũng rốt cục tất cả đều ý thức được đây hết thể hoang đường một bộ phận thức tỉnh nhân loại rốt cục phát hiện tranh đấu giữa bọn họ hoàn toàn không có ý nghĩa bọn hắn bất quá là chúng thần vì giải trí mà đùa bỡn quân cờ bọn hắn bắt đầu khát vọng phản kháng khát vọng thoát khỏi dạng này bị trói buộc k h ố n cảnh nhưng lúc này đã thì đã trễ bởi vì đám kia thần minh đã thông qua vô số nhân loại cung cấp tín ngưỡng chi lực thành lập nên một cái cường đại mà huy hoàng thần lẽ vị ngữ khí trang nghiêm tiếp tục nói nó được xưng là đầy sao quốc gia thần quốc là một cái cực kỳ cường đại tập hợp thể ở vào quốc gia này bên trong tất cả nhân loại đều thành kính phụng dưỡng lấy bọn hắn tín ngưỡng thần minh đầy sao quốc gia cương thổ tại lúc ấy cực kỳ rộng lớn cơ hồ hàm cái toàn bộ thế giới bất kỳ địa phương nào chỉ cần nơi đó nắm giữ tín ngưỡng thần minh nhân loại nơi đó chính là đầy sao quốc gia một bộ phận mà tại cái này quốc gia bên trong không có nhân loại kẻ thống trị chân chính thống trị nhân loại chính là những cái kê uy nghiêm cùng cường đại cùng tồn tại thiên thần mà tại cái này và thiên thần bên trong Tồn tại 12 vị đ ặ có t h thể nói bọn hắn cơ hồ bao quát toàn bộ thế giới nhân loại tất cả tín ngưỡng cùng nguyện vọng liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực giao phó bọn hắn vô tận thần linh mà bọn hắn cũng bởi vì này đã vượt ra đông đảo phân loại thần linh trở thành nắm giữ toàn bộ đầy sao đế quốc trí cao tồn tại những n à y thần minh có lẽ đã sớm dự liệu được tương lai sẽ có phản kháng thần ý nhân loại cho nên bọn hắn hạ xuống phồn tinh c h ú c phúc theo trong nhân loại chọn lựa ra các loại anh hùng từ những n à y anh hùng đi chi phối bọn hắn tín ngưỡng hạ nhân loại bởi vậy thế giới này lại bởi vì những n à y thờ phụng khác biệt thần minh anh hùng mà chia ra khác biệt quốc gia tỷ như cạ lẹn xì ạ đế quốc cách đó không xa cản vương quốc cái này vua của nước đã từng chính là tại đầy sao quốc gia nhận qua chúng thần trúc phúc anh hùng một trong ngay đến mấy câu này lia đứng ở một bên một cái tay nhẹ vô vô cảm chấm tư không、ngừng. có thể nàng lại đột nhiên giống như là ý thức được cái gì như thế đối với lệ v ì hỏi t h ă m chiếu ngài nói như vậy thần minh nhóm chi phối dường như vô cùng thành công nhân loại lại làm sao có thể phản kháng được bọn hắn l ẹ vi cười cười tựa hồ đối với lia vấn đề sớm có đoán trước đây chính là ta sau đó phải giảng t h u ậ n trọng điểm bởi vì kế tiếp minh giới đăng tràng giống nhau c ũ n g có nhân loại tín ngưỡng minh vương vị k i a sinh tử c h i vương cũng bắt đầu phát huy tầm ảnh hưởng của hắn tại lịch sử học giả bên trong đối trận này thần chiến nguyên nhân gây ra có hai loại lưu truyền lời giải thích lệ vi dôi da ngón tay hướng lia so với một cái hai thủ thế loại thứ nhất cũng là trước mắt đại đa số học giả chỗ n h ậ n đồng vị này có vô số tín đồ minh vương cũng muốn tại thần minh nhóm thành lập đầy sao trong quốc gia được chia một chỗ cám rủi nhưng là ở tại thần quốc bên trong chúng thần tự nhiên cũng không nguyện ý chia sẻ tín ngưỡng của bọn họ tới cuối cùng bọn hắn không thể đ à m luận lũng thế là minh vương giận dữ triệu tập những cái kia khát vọng phản kháng nhân loại dẫn đầu bọn hắn tiến về địa ngục tiếp nhận khảo nghiệm hắn đem tiêu một trăm ngàn con người mang về địa ngục nhưng cuối cùng chỉ có hơn một ngàn người thành công hoàn thành thí luyện bọn hắn được phong làm đến từ địa ngục nhân loại anh hùng những ngày anh hùng triệu tập càng nhiều nhân loại khởi nghĩa đoàn bọ Quyết t ân m lật minh có h phối.、Cũng、hướng những cái kia chịu thần minh chúc phúc anh hùng h i cái kia Cũng n m phát khởi khiêu chút i loại thứ hai thuyết pháp. Thuyết pháp này hơi hơi. ế thuyết thuyết n còn này Ơn, bất thứ quá, pháp, pháp có có c h khác biệt đại đa số học giả đem thuyết pháp này coi là giã sử nói đến đây khoe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười cái thứ hai thuyết pháp chính là một bộ phận người cho rằng bởi vì thần minh nhóm ở nhân gian tìm niềm vui hành vi dẫn đến nhân loại một mực phát phát động chiến tranh đại lượng linh hồn tràn vào biên giới mỗi ngày xử lý những linh hồn này minh vương bị vô tận công tác ép tới không thờ nổi cho nên không nhận ý mỗi ngày tăng ca bị công tác vùi lấp minh vương phẫn nộ lúc này mới chuẩn bị xông ra minh giới hướng về kia chút thần minh khởi xướng đấu tranh vẹn vẹn vì chậm lại nhân loại tử vong tốc độ nhường công việc của mình hơi hơi nhẹ lòng một ít thần minh tư duy luôn luôn khó mà n ắ m lấy không ai có thể xác thực biết minh vương chân thực ý đồ ngược lại mọi người đều biết minh vương chủ động đã gia nhập chiến trường khiến cho thần minh nhóm phí hết tâm tư thành lập đầy sao quốc gia lâm vào lâu dài hỗn loạn về phần chiến tranh kết quả đến t ộ n cùng là ai thua ai thắng đã thành bí ẩn nghe nói tại cuộc hôn chiến này bên trong thậm chí có thần minh phản bội chính mình trận d a n h trong truyền thuyết lệ thuộc vào thần minh trận d a n h chính ngh bởi vì bất mãn nhân loại lâu dài chiến tranh cùng khắp thế giới không công chính đến tận đây thì gia nhập vào phản kháng thần minh hàng ngũ mà kết quả sau cùng biến thành thần minh đối với nhân loại cảm giác sâu s ắ c thất vọng nhao nhao rời đi nhân gian theo kết cục như vậy đến xem bất luận là minh giới vẫn là t h i ê n giới chỗ có thần minh đều không thể lấy được chân chính thắng lợi ngược lại là nhân loại trở thành người thắng theo thần minh rời đi nhân loại cuối cùng từ lâu dài tín ngưỡng trói buộc bên trong giải thoát bọn hắn không còn là thần minh đùa bỡn tại bàn tay ở giữa quân cờ bất quá hiện tại lại đi truy cứu đoạn lịch sử kia ý nghĩa đã không có cần thiết dù sao không ai chân chính chứng kiến qua năm đó mà thần hành vi đến t ộ n cùng là đúng hay sai tại ở trong đó đến cùng ai tốt là xấu những này cũng đều là các học giả ý thức chủ quan đại đa số đều không thể coi là thật lẽ vì vừa nói một bên ngón tay vớt vẻ áo giáp phía trên nặng nghề tinh diệu đường v â n hắn ánh mắt phức tạp giống như xuyên thấu qua cái này thân chiến tổn khôi giáp có thể nhìn thấy mảnh đất này thậm chí toàn bộ thế giới đã từng chỉ có cái này thân khôi giáp gánh chịu đoạn lịch sử kia tăng thương nghe nói tại minh giới cùng chúng thần kết thúc chiến tranh sau vị kia trong truyền thuyết minh vương cũng không còn mở ra thí luyện bởi vì xem như trải qua kia cuộc chiến tranh thần minh hắn đã không còn cần thông qua chiến tranh để chứng minh chính mình hóa ra là dạng này n g h e xong đ ộ nhĩ tắc phúc n h i ế t nói lời ẹ、e、gì cả chừng t c mắt bừng tỉnh hiểu ra khó trách làm nàng n h ấ t lên thí luyện lúc vị tiêm minh vương sẽ có vẻ tức giận như thế chỉ có điều thế mà bởi vì nhân loại chết quá nhiều dẫn đến bị ép tăng ca sinh khí nguyên nhân liền đi tham gia chiến tranh lý do này cũng không tránh khỏi quá tiểu hài t ử khí ẹ、e、gì cả không khỏi ở trong lòng nhà dành cho nên thí luyện là tuyệt đối không thể mở ra đỗ nhi tắc phúc miết ngẩng đầu nhìn trên tấm bia đá những cái kia mơ hồ không rõ danh tự trong giọng nói tràn đầy thầm trầm cảm khái một khi mở ra thí luyện có thể sẽ nhường những cái kia lòng dạ hẹp hòi thần minh l ầ m cho là chúng ta lại muốn gây ra chiến tranh e dị ca ở một bên tán thành giường như nhẹ gật đầu một giây sau cả người bỗng nhiên ngây ngẩn cả người bởi vì nàng ý thức được một cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng nếu như nàng không có thể tham gia thí luyện nàng lại làm như thế nào mang vít to rời đi lúc này vít to kia thanh lãnh mà thanh n m quen thuộc tại nàng trong lòng vang lên hiện tại ngươi đi đứng tại nàng rất nghe lời tại vít to chỉ dẫn phía dưới hướng về trước bậc thang phương đi tới mà đội n h ĩ tắc phúc n h ế t hết sức chăm chú nhìn qua trên bầu trời bia đá giống như hoàn toàn không có chú ý tới hẹ d ì c ả rời đi hẹ d ì c ả cẩn thận từng ly từng tí dọc theo trước bậc thang tiến bước chân nhẹ nhàng thằng đến nàng đứng bình tĩnh tại cái kia vít to nói rằng tấm gạch về sau hẹ d ì c ả đông nhiên cảm thấy một hồi mênh mội bởi vì tay của nàng không bị khống chế hướng về phía trước đưa ra ngoài mò tới cứng rắn vết tưởng mà ngay lúc ngón tay vừa mới chạm đến vết tưởng phía trước đông nhiên xuất hiện một cái màu đỏ thơ máy móc tay hãm E、gì ca tại a y không tự minh phủ trong cung điện một chương cao lớn mạ vàng bàn làm việc bên trên chất đống thật dạy thẩm phán bài viết mỗi một phần phía trên đều đơn giản ghi chép thẩm phán kết quả một vị hùng vĩ cự nhân ngồi bàn làm việc sau trong tay của hắn cầm một chi hoàng kim bút thỉnh thoảng tại trước mặt thẩm phán bài viết vung lên bút bối họa h a d e s một cái tay chống đỡ k i a m à u vàng xanh nhạt hai gò má hai mắt đỏ ngầu bên trong toát ra từng tia từng t i a m ọ i mệt cán bút sẽ qua bài viết lần nữa bị thẩm phán qua một cái cán bút của hắn nhẹ nhàng sẽ qua lại một phần bài viết hoàn thành thẩm phán hơn c ò n tính là người tốt kế tiếp cái tia chỉ cầm cán bút nhẹ tay nhẹ vung lên đem trước bàn gõ một g ã vong hồn phái phát mà đi nhường tiến về luân hồi h a d e s lông mày có chút bốc lên ánh mắt dọc theo sắp xếp tại thẩm phán trước sân khấu màu xanh đội ngũ chậm rãi đạo qua cách đó không xa đầu này kéo dài đội ngũ rốt cục đạt tới cuối cùng xem ra hôm nay liền chỉ còn lại những này vong hồn. Ai? hắn ở trong lòng âm thầm t h ở dài cho dù thẩm phán công tác kết thúc sau hắn cũng không thể nghỉ ngơi bởi vì hắn còn nhất định phải thời điểm trông coi lấy địa ngục chi môn bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn h a d e s cũng từng nghĩ tới đem trông coi lại môn trách nhiệm g i a o cấp nhưng ngoại trừ hắn yêu mến nhất con chó kia bên ngoài hắn đối với bất kỳ người nào đều không hoàn toàn yên tâm địa ngục chi môn là minh giới hạch tâm một t r ó n g không chỉ có muốn phòng ngừa vong hồn tự mình rời đi còn muốn bảo đảm không có bất kỳ người nào tự tiện xông vào đây là minh giới cùng nhân gian sinh tử giới hạn một khi bị tùy tiện vượt qua minh giới uy nghiêm liền sẽ không còn sót lại chút gì dẫn đến cho nên hà đès tuyệt đối không được bất luận nhân loại nào hoặc là vong hồn có thể tùy ý rời rạc tại đầu này dưới tuyến hai bên hơn nữa từ lần trước vít to xâm nhập địa ngục sau rất nhiều toán quỷ vong linh cũng thừa dịp địa ngục chi môn rộng mở thời điểm cùng nhau chui vào minh giới sự xuất hiện của bọn nó khiến cho nguyên bản yên tĩnh minh giới biến nổi sóng c h ậ p trùng vì phòng ngừa cùng loại sự kiện lần nữa xảy ra hà đès nhất định phải càng thêm chú ý địa ngục chi môn giám sát cái k i a đáng chết trộm cầu tặc mỗi khi nhắc lên vít to hà đès luôn nhịn không được chửi mắng vài câu dường như dạng này có thể phát tiết trong lòng của hắn khó mà xóa đi phẫn nộ Chỉ là h a d e s dần dần nghĩ đến những cái kia bất tử bất diệt màu đỏ linh hồn hắn phái ra thuộc hạ hiệu suất coi như không tệ vẹn vẹn thời gian một ngày liền đã bắt được không ít dạng này đặc thù vong hồn bản chất của bọn chúng không có gì khác nhau đều có bất tử bất diệt đặc chất nhìn những này vong hồn phảng phất là thiên thần nhóm vật thay thế mà h a d e s cũng tại đ ố i vít to thẩm phán lúc thấy được cái này trộm c ầ u tặc làm cái gì hắn thế mà bắt được một vị thiên thần ha ha ha ha nếu như h a d e s là đám kia thiên giới thần minh bên trong một viên khẳng định sẽ xem cái kia kim quang lóng lánh tiểu từ là trời thần bên trong sỉ nhục hà nu so với cái này gây tẩm trộm cầu tặc hắn càng chán ghét đám kia cao cao tạ i thượng tự tư vô cùng thiên thần nhóm chỉ là những cái kia linh hồn đến cùng là dùng để làm gì h a d e s một cái tay chống đỡ cái c ằ m túi đầu c h ầ m tư màu đỏ hai mắt nhìn chằm chằm bàn làm việc bên trên nặng nghề ghi chép sổ ghi chép mắt hắn hiếp lại một bên dùng hoàng kim bút ghi chép công tác một bên tùy ý chỉ huy tiểu quỷ h a d e s suy nghĩ phải có chút xuất thần trong bất chi bất giác văn thư công tác liền đã, đã làm nhiều lần trong óc của hắn tràn đầy thẩm phán vít to lúc hình tượng t i ế nối thẳng thương không chí cao thiên môn vị kia thiên thần sau cùng c ù n n g lo cùng k i a thẳng vào tương k h u n g t r í cao thiên môn cùng ngày hôm đó cửa về sau hôn loạn vong hồn những cái kia vặn vẹo đỏ màu cam phiêu miệng thân thể mơ hồ nhưng như cũ thừa nhận tra tấn linh hồn ý thức nhường hạ đès cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mà cái này trải qua những hình ảnh này cũng làm cho hạ đès rốt cuộc xác nhận những này vong hồn tuyệt đối cùng những này thiên thần có quan hệ liên tưởng đến những cái kia vong hồn cuối cùng bị v i c to r đưa vào địa ngục hạ đès bỗng nhiên sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ dường như v i c to r là cố ý nhường hắn thấy cảnh này hử hắn là muốn gây ra ta minh giới cùng thiên giới tranh chấp sao hạ đès khinh thường hừ lạnh một tiếng mặc dù không rõ ràng những này thiên thần đến tột u cùng muốn làm cái gì nhưng ít ra hiện tại hắn đã nhìn thấy mà những cái kia vong hồn cũng đều đã tiến vào địa ngục hades biết hắn nhất định phải chuẩn bị cẩn thận một chút biện pháp bất quá trước đó nhưng trước đó hades nhìn trước mắt cơ hồ đi đến cuối vong hồn đội ngũ lúc này mới lật tay khép lại sách nhỏ mở rộng một chút kia thân thể khổng lồ ngáp một c á i a tiếng áp của hắn tựa như lớn chống vang vọng hùng hậu sóng âm tại trong cung điện q u a n quần thậm chí ở trong đại điện này nhấc lên một cố gió nhẹ h ư ớ n minh phủ đại môn dũng manh lao tới rất nhiều màu xanh vong hồn thậm chí đều bị cỗ khí lưu này sau đó xoay chầm chầm rơi xuống h a d e s bả vai chầm xuống toàn bộ thân thể tê liệt ngã xuống tại màu đỏ thông trên ghế luôn cảm giác gần nhất càng ngày càng mệt mỏi nhường hắn có chút tâm lực lao lực quá độ từ khi cái kia trộm cầu tặc bước vào minh giới về sau h a d e s liền không còn có hưởng thụ qua một ngày yên tĩnh ai bây giờ hắn thậm chí còn cần phải tăng ca thủ vệ sinh hoạt không dễ minh vương thở dài ngay tại hắn cái này chuẩn bị đứng dậy lúc toàn bộ cung điện sàn nhà bỗng nhiên chấn động kịch liệt lên mạnh liệt chấn động khiến cho toàn bộ cung điện đều lay động liền hạ đất trước mặt bàn làm việc cùng dưới thân cái ghế cũng theo đó không ngừng run dày trong cung điện quanh quẩn trận trận phanh ba trọng h ư ở n g h a d e s cả người đột nhiên đình trệ tại nguyên chỗ hắn hai mắt t r ừ n g lớn giống như trung đồng xảy ra chuyện gì chuyện trong n g á y mắt đó màu đỏ trong hai mắt đ ố n g nhiên bắn ra hai c ô có chút địa ngục chi hỏa con người đã mất đi tập trung nhưng ánh mắt lại sắc bén liếp nhìn mình d ư ớ i mỗi một cái góc cuối cùng hắn ánh mắt h ó a ổn định ở hồ sơ quán phương hướng đáng chết t r ộ n c ầ u tặc ngươi đến cùng muốn làm cái gì ba h a d e s trong lòng tức giận cả người bị phẫn nộ cùng chấn kinh bao phủ hắn hướng bầu trời nổi giận gầm lên một tiếng làm thân ảnh bị khói đen cùng liệt diễm bao khóa sau, biến mất ngay tại chỗ. kia đinh thai n h ứ c góc tiếng giống giận dữ ở trong đại điện quanh q u ẩ n thậm chí vượt trên tất cả chấn động âm thanh những cái kia vừa mới bình tĩnh trở lại màu xanh vong hồn nhóm một lần nữa tụ tập lại tại cung điện một góc phát run đưa mắt nhìn minh vương rời đi phương hướng chỉ để lại một mảnh bay tán loạn cho tàn cùng bàn làm việc sau vắng vẻ giữa không trung E ẹ dị cả tay rơi vào kia màu đỏ thấm trôi nắm bên trên cả người ngây n g ẩ n cả người bởi vì giờ phút này nàng chú ý tới mình thân thể lần nữa biến khả khống mà trước mắt trôi nắm dường như ẩn chứa một loại nào đó lực lượng đặc biệt chỉ cần ân xuống dường như liền sẽ dẫn phát gây c ơ biến h rất nhanh ngầm đầu nhìn huyền không b i a đá đ ộ nhi tắc phúc n h i ế t hơi sững sờ nàng cúi đầu lúc kinh ngạc phát hiện bên người ẹ dị c ả đã không thấy nàng vô ý thức quay đầu tìm kiếm liền nhìn thấy ẹ dị c ả đã đứng ở dưới tấm b i a đá phương trên bậc thang mà trong tay của đối phương đang lôi kéo một cái màu đỏ thâm tay hãm nhìn thấy một màn trước mắt đ ộ nhi tắc phúc n h i ế t có chút há to miệng cảm thấy có chút kinh ngạc thật sự là kinh người không nghĩ tới hắn thật có thể tìm tới hạ đẹp giấu đi thí luyện thông đạo đông nhiên đ ộ nhi tắc phúc nhất trên đỉnh đầu vòng hoa khẽ r u lên nàng giống như là cảm thấy có người đến tranh thủ thời gian đổi một bộ lo lắng bộ dáng ẹ n g ư ơ i đang làm gì ba cùng lúc đó đ ộ nhĩ tắc phúc n i ế t sau lưng vừa vặn dâng lên tối đen như mực sương ngủ. sương ngủ ở giữa không trung xoay quanh mà lên cháy bỏng màu cam liệt diễm tại trên đó phi tốc dọn chuyển t i ê u đốt ánh sáng nóng bỏng mang trong không khí nhảy vọt một giây sau cực nóng khí lạng như như hồng thủy bày khắp toàn bộ hồ sơ quán liệt diễm liếm lắp lấy mỗi một cái góc người đến cùng là thế nào phát hiện mau dừng lại đ ộ nhĩ tắc phúc n i ế t thanh â m xuyên thấu hừng hực liên hòa mà vừa mới xuất hiện hạ đẹp vừa vặn nghe được đ ộ nhĩ tắc phúc nhất lời nói giờ phút này hạ đẹt cặp kia màu đỏ hai mắt ng p h ẫ n n ộ i nhìn chăm chú tay nắm giữ lấy màu đỏ tay hà mẹ、e、d ì cả đổi u mau rừng tay ba h ạ đ e x í t lên một tiếng nhiệt độ cao liệt hỏa trong nháy mắt quét sạch hắn toàn bộ thân thể cao lớn màu cam địa ngục chi hỏa vọt qua tứ chi của hắn nuốt sống hắn khổng lồ đầu lâu ngay cả thật dài râu ria cũng bị nhét lửa hóa thành một đạo du dương phiêu động đ ị t diễm hùng h ồ n khí l ã n g theo trên mặt đất dâng lên dường như phun trào sóng cả hướng về bốn phía lăn lộn lan tràn mánh liệt khí lang che mất đ ộ nhĩ tắc phúc nhất nàng t i ê trắng loăn vay dính sắt vào trên thân trên không trung không ngừng mà nổ vàng đ ộ nhĩ tắc phục mà mẹ、e、dị cả vẫn như cũ ngơ ngác nhìn trước mặt màu đỏ thơm tay hãm dường như không lọt vào mắt sau l ư n g thanh â m bởi vì giờ phút này nàng ý thức được quyền lựa chọn nắm giữ tại trong tay nàng chỉ cần tham gia thí luyện liền có thể cứu ra giáo thụ nhưng cũng có khả năng sẽ bước lên chiến tranh thật là nếu như không đẩy đi xuống mẹ、e、dị cả cảm giác bàn tay của mình đều tại run nhẹ nhẹ cảm nhận được trọng đại như thế một cái giá lớn hai vai của nàng dường như thừa nhận vạn cân trọng áp mà lúc này sau lưng lại lần nữa truyền đến hạ để s ẫ n nộ tới cực điểm thậm chí âm thanh run dậy gào thét nhân loại ta cảnh cáo ngươi lại không dừng lại ngươi đem cảm thụ giống như hãm sâu địa ngục thống khổ giờ phút này e d ì cả trầm mặc trong óc của nàng đã mất đi tất cả xoắn suýt ý nghĩ bởi vì lúc này trong óc của nàng rõ ràng tiếng vọng lên vít to giáo thụ lợi nói là người cho rằng chuyện chính xác nhất còn lại giao cho ta trong đầu thanh âm giống như là không ngừng quanh quần tại e d ì cả bên hai đưa cho nàng vô tận r ũ khí e d ì cả sâu hít sâu thần s ắ c kiên nghị nàng đem một cái tay khắc cũng đậu vào tay hãm bàn tay không còn run rẩy vê anh nương theo lấy tay hãm chầm xuống hồ sơ trong quán vô số bánh răng c á c âm thanh im mặt mà dừng trong lúc nhất thời toàn bộ không gian lâm vào ho bốn phía ánh đèn bởi vì bánh răng ngừng chuyển động động lực biến mất toàn bộ dập tắt một giây sau một đạo màu đỏ ánh lửa phá vỡ thâm thúy hạ cám chiếu sáng bị tinh d i ệ u bánh răng bao k h o a không gian màu đỏ hỏa diễm bao trùm toàn bộ áo khoác hào quang sáng tỏ chiếu lên đỗ nhĩ tắc phúc nhất khuôn mặt đều đỏ rực nàng k i ê u bị chấn động hai mắt chỗ sâu tràn đầy kinh ngạc ngay cả bị liệt diễm bao k h o a hạ đès cũng giật mình ngay tại chỗ nhìn về phía trước tay hám rơi xuống trong hai mắt t i ê màu cam chập trần liệt diễm dường như đều đông lại xuống tới m n h liệt cực nóng phóng tới không trung nôn nóng hỏa diễm phần đôi tựa như một đầu h ỏ a lòng trên không trung hiện hiện lộ ra đến vô cùng rộng lớn E d ì cả xoay đầu lại ánh mắt kiên định nhìn xem xứng sở tại nguyên chỗ không biết làm sao đỗ nhĩ tắc phúc nhất cùng kinh ngạc vô cùng hà đẹp nàng tắm rửa ở bên trong liệt hỏa ánh mắt kiên định không rời ta là vì cứu trở về vít to giáo thụ mới tới hắn đã cứu ta nhiều lần như vậy cho nên cho dù để cho ta thịt nát xương tan t bọn chúng dường như giữ tợn gào thép vó hồn theo cái thông đạo này vượt sâu vạn trượng bên trong dân g lên ý đồ tránh thoát kia tuyệt vọng trói buộc nhưng mà những ngày liệt diễm vô luận như thế nào lắc lư tựa hồ cũng chỉ có thể ở biên giới dãy ruộng không cách nào thoát đi k i u kinh khủng địa ngục c h i cảnh thí luyện thông đạo chính giữa là từ sắt thép mạng lưới tạo thành một đầu dệt lưới phía dưới bánh răng giống như là gào thét sắt thép giá thú thỉnh thoảng phát ra kẹt kẹt nặng nề vành mình ta thật không nghĩ tới ngươi đến cùng đối nơi này có nhiều quen thuộc v í c t o nghe được đạo này thanh â m chắc chúa e d ì cả đột nhiên mở mắt nàng theo thanh â m vừa n g h i ê n đầu thấy được đứng tại nàng trên đầu vai quen thuộc quả đen hơn nữa trên người nàng còn mặc một thân màu đen nhánh chập trờ náo khoác e d d cả ngắm nhìn một phía trước mắt mảnh không gian này là như vậy là lắm nơi này trải rộng các loại giữ tận liệt diễm cùng nóng rực bánh răng nhường hẹ、e、dị c ả trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm bánh liệt cảm giác nhìn nơi này cũng không phải cái gì an toàn chỗ nhưng trong nội tâm nàng như cũ có chỗ yên ổn bởi vì chỉ cần có cái này á o khoác màu đen làm bạn nàng liền phản phất nắm giữ cường đại bảo hộ nhưng vào lúc này b á b á bá trên bầu trời bắn ra phô thiên cái địa màu cam lâm quang vô số đạo hào quang trói sáng hội tụ đến trên người nàng dường như nàng đứng tại đèn chiếu hạ mà dưới chân mảnh này cực nóng không gian thành nàng biểu diễn sân khấu hẹ dị cạ đưa tay che chắn xuyên thấu qua khe hở nhìn qua tia dạy cả người có vẻ hơi s ứ n g sở cứ việc nàng trong đầu nóng lên phía dưới đã kéo xuống cái k i a m à u đỏ thấm đòn bẩy mở ra trong truyền thuyết địa ngục thí luyện nhưng nàng đối với thí luyện nội dung cụ thể hoàn toàn không rõ ràng hơn nữa nàng vừa rồi giống như tin h tưởng nghe thấy được cái gì bốn n g ư ờ i đem nhận chúng thần chú ý e gì cả đầu có chút c h o n g váng cả người s ứ n g sở tại cái này máy móc cùng liệt diễm trong bao không biết làm sao nhưng đột nhiên chung quanh lại lần nữa vang lên một đạo mang theo máy móc anh minh thanh n h ê m đã cách nhiều năm địa ngục thí luyện lại lần nữa mở ra thịt nát sưu tan hoặc là thu hoạch vinh quang thí luyện c h i địa có thể đúc thành anh hùng đến đây dũng sĩ ngươi có thể hay không xông ra vào đây chinh phục toàn bộ minh giới nếu như ngươi có thể sống theo nơi này cách mở trí cao vô thượng vinh quang sẽ nhường ngàn vị anh hùng vì ngươi lên ngôi dầm dầm dầm vừa dứt lời thí luyện hai bên lối đi liệt h ỏ a lại lần nữa bắn ra mà lên so sánh lẫn nhau trước đó dường như thiêu đốt đến càng thêm c u ồ n g bạo cùng đáng sợ một đợt lại một đợt một ngạt mà tùy ý tiếng cười theo tứ phương không gian tụ đến bọn chúng đan vào lẫn nhau hô ứng lẫn nhau từng đợt g e o hò tiếng gầm tại toàn bộ không gian bên trong quanh quần quay chúng quanh tạy tại sân thí luyện này trên bầu trời vô số du dương màu đỏ linh hồn không ngừng có lên bọn chúng dường như người xem giống như hi hi ha ha cúi đầu tò mò đứng xem e d ì cả phản ứng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt e d ì cả không khỏi nghĩ đến kia tại minh giới thượng tần xuất hiện giác đấu trường vô ý thức nhường nàng đ ề phòng tâm tăng nhiều nàng còn tưởng rằng lại muốn cùng vị kia minh vương hạ đẹp giao thủ lần nữa e d ì cả biết rõ nàng căn bản không có có thể cùng đối phương chiến đấu lực lượng đến lúc đó vẫn là phải hoàn toàn đem thân thể giao cho giáo thủ khống chế nhưng may mắn là tiếp xuống tình huống nhường e d d cả cảm thấy một chút may mắn tại thí luyện sân thi đấu trung ương một đạo màu đỏ to lớn chữ viết chậm rãi từ trên cao đồng bình mà xuống kiên trì một phút đồng thời không gian chung quanh bắt đầu v ạ n b ẹ o hội tụ cực nóng kẽ n ư ớ c theo giữa không trung xuất hiện mấy cái dữ t ậ n vong hồn từ đó nhảy ra thân thể của bọn họ từ màu cam linh hồn cấu thành tấm kêu mang theo độc nhãn cùng nửa cái thép thiết lợi răng mặt nạ tiểu xảo đầu l â u cùng chúng nó to mọng thân thể cao lớn tạo thành s o sánh rõ ràng vong hồn nhóm theo to con hai tay bên trong dối ra ba cái tay trường mỗi bàn tay bên trong đều nắm chặt một cây thô trọng răng sói gậy sắt mà nó nhóm nửa hư vô nửa người dưới thì trên không nhìn trước mắt mấy cái vong hồn ẹ gì ca thở dài một hơi t r u n g quanh vong hồn số lượng không nhiều hơn nữa yêu cầu chỉ cần nhường nàng kiên trì một phút có thể thử một chút nhưng ngay tại nàng ý thức lỏng lẻo một phút này một đạo đen nhánh gậy s á t hóa thành tàn ảnh trong nháy mắt hướng nàng vùng đến ẹ gì ca nghiêng người lan l ộ t nhanh nhẹn né tránh cái này một k í c h trí mạng nàng cái chán diễn ra từng k i a từng k i a mồ hôi chăm chú nhìn phía trước số con khổng lồ vong hồn k í c h thứ nhất chính là như thế trí mạng nhiều nội tâm của nàng rung động không thôi nàng không còn thư giãn ý thức trong tay ma lực bắt đầu phun trào một đạo cực nóng màu đỏ ma lực tại n một giây sau một đạo màu đỏ trận thức cấp tốc trên không trung hiện hiện sáng tỏ đường vân trong hư không bị cẩn thận miêu tả đi ra cùng trận thức hoàn mỹ dung hợp tại pháp trận trung ương một đạo vạn vẹo cự mãng đồ đằng dường như giao phó sinh mệnh dọc theo trận thức đường vân chậm rãi vạn vẹo xoay quanh không hề đ ứ t đoạn thít chặt chói buộc tam giai ma pháp h ỏ a mãng rào sát một đầu thiêu đốt lên nóng bỏng liệt diễm hỏa mãng theo vong hồn nhóm phía sau c h ố n g r ô n g hiện hiện cấp tốc quấn quanh ở bọn chúng kia tiểu xảo đầu lâu phía trên l à vong hồn nhóm ý đồ dùng trong tay gậy sắt đạp nát đầu này thiêu đốt cự mãng lúc lại phát hiện thậm chí bắt đầu thiêu đốt bọn chúng to lớn đồng tử nhìn trước mắt một màn này vô số vong hồn tất cả đều hoan hô lên dường như đ ố i hẹ gì cả phấn khích biểu hiện cảm thấy phấn chấn khán giả lung lay màu xanh linh hồn thân thể cơ hồ chiếm hơn nửa thính phòng mà tại cái này náo n h i ệ t ghế bên trong duy nhất a n bình tri địa chính là thính phòng vị trí trung tâm nơi đó trưng bày hai tấm màu đỏ thấm khổng lồ chỗ ngồi h a d e s ngồi ở chỗ đó nhìn phía dưới trong sân đấu phát sinh tất cả bị tức đến dựng râu trứng mắt hắn màu xanh tóc mày mạch máu tại trên trán căng cứng hiệt lộ tròn mắt tận đức tráng kiện bàn tay màu xanh năm chắc thành quy nhưng n hạ ế đẹp không t sự cách nào ngăn cản quá trình này bởi vì thí luyện đồng dạng là quy tắc một bộ phận bởi vậy hạ đẹp chỉ có thể đem thí luyện lối vào che giấu nhưng hắn vạn lần không ngờ Cuối hắn chính là biết cái kia rào hoạt trộm cầu tặc rất có thể sẽ thông qua thí luyện đây chính là hắn lúc đầu cự tuyệt bọn hắn nguyên nhân thông qua thí luyện cũng không phải là chuyện gì tốt phu nhân hạ đẹp ánh mắt rơi ở phía dưới eti cả trên thân nàng linh xảo tại thí luyện trong thông đạo lăn lộn trốn tránh thường xuyên né tránh không ngừng đánh tới đen nhánh tàn ảnh đầu kia từng quấn quanh ở vòng hồn đầu lâu bên trên cực nóng hỏa mãng đã biến mất không còn t â m tích đám kia thiên thần sẽ lầm cho là chúng ta sinh lòng á n giận mong muốn hướng bọn hắn khai chiến như là đã là thời đại hòa bình địa ngục vì sao còn muốn triệu hắn nhân loại anh hùng phải biết đám kia lòng dạ hẹp hỏi thiên thần thật là thời thời khắc khắc đều chú ý tới bọn hắn nhưng bọn hắn đã sớm hành động đã sớm không đem chúng ta để ở trong mắt không phải sao đội nhĩ tắc phúc niết âm mắt nhìn chăm chú lên hết sâu thở dài một hơi hắn biết đố nhị tắc phúc nhất chỉ là cái gì những cái kia do trời thần chuẩn bị không biết do đến cùng là cái tác dụng gì t r ă m vạn vong hồn đố nhị tắc phúc nhất như cũ hêm ái nhìn xem h a d e s kia ôn hỏa như gió xuân lời nói nhẹ phẩy qua h a d e s trong thai cũng không biết là cái nào dám ở nhiều như vậy thần trước mặt đem ta mang đi ta biết h a d e s cũng không phải một cái ham sống sợ phiền phức thần nghe nói như thế h a d e s lung túng r ộ i ra ngón tay gại gọi gương mặt hắn không dám đáp lại nhưng đội nhị tắc phúc nhất những lời này đã xâm nhập trong lòng của hắn đi lúc này ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía sân thi đấu trung ương đáng tiếc nếu như chỉ có loại trình độ này nàng nhưng không cách nào thông qua tiếp xuống tàn khốc thí luyện E d ì cả tại sắt thép dệt lưới bên trên lăn lộn mà qua né tránh liên tiếp hôn loạn công k í c h nàng nằm lấy thân thể thở hưng hộc ánh mắt lại vẫn không có b ô n g lỏng chăm chú nhìn phía trước bây giờ trận này vừa mới bắt đầu thí luyện đã tiến vào càng thêm gian nan giai đoạn thứ hai lúc đầu một phút nàng nhẹ nhõm thông qua nhưng bây giờ e d ì cả không thể không thu hồi trước đó khinh thị cái này thí luyện độ khó có thể hoàn toàn không thấp kiên chỉ mười phút đây là lần thứ hai thí luyện yêu cầu hơn nữa lần này không chỉ có là thời gian tăng lên gấp、10. l i ê n những cái kia vong hồn số lượng cùng bọn chúng công kích cuồng liệt trình độ cũng đều tăng gấp mười lần đối mặt như thế dày đặc thế công e g ì cả cơ hồ khó mà thở dốc nhưng nương tựa theo nhạy cảm chiến đấu trực giác nàng miễn cưỡng né tránh những cái kia như như mưa to thường xuyên công kích mạnh liệt đốt một tiếng thanh thúy tiếng chuông vạch phá không khí những cái kia khí thế hung hăng vong hồn nhóm tất cả đều một lần nữa chìm vào trong đất tiêu tán vô tung ngay cả trong tay bọn họ răng sói gậy sắt cũng rơi vào liệt hỏa vực sâu thông qua được đạo thứ hai thí luyện e dì cả trên mặt lại không có chút nào đủ cười chỉ có nặng nề cảm giác mệt mỏi n h、e、gì cả gian nan ngẩng đầu đến nhìn xem kia trên bầu trời viết m ộ ư ơ i phút màu đỏ chữ viết trong lòng lặng lẽ nghĩ nói hẳn là kết thúc ca nhưng sau một khắc h、e、gì cả cả người như bị xét đánh giống như cứng ngắc tại nguyên chỗ nàng trưng to mắt con người run rẩy bởi vì cái kia màu đỏ chữ viết một lần nữa thiếu đốt lại lần nữa thay đổi bộ dáng kiên trì một trăm phút cùng lúc đó ánh mắt của nàng cũng ngây ngốc nhìn xung quanh toàn bộ sân thi đấu một máy mắt tương đương với lúc đầu gấp trăm lần vong hồn theo sắt thép phía dưới rút da màu cam thân thể răng sói gậy sắt cũng một lần nữa theo vực sâu dâng lên rơi xuống tại bọn chúng bàn t bọn chúng lít nha lít nhít đứng lặng tại cái này liệt diễm rác đấu giữa sân k i a hung á c độc nhàn ánh mắt tất cả đều khóa ổn định ở hệ dị cả trên thân dường như một mảnh màu cam phun trào biển linh hồn hung á c kinh khủng tàn nhẫn bốn phía thính phòng bạo phát ra đủ để rung động toàn bộ minh giới tiếng hoan hô dường như tại cổ vũ thí luyện giả càng thêm ra sức nghe tứ phương truyền đến gieo họ nhìn trước mắt tràn ngập uy hiếp hình tượng hệ dị cả trong lòng dâng lên một cỗ mánh liệt tuyệt vọng cảm giác nàng chậm rãi cúi đầu xuống thâm tư nặng n ề quả nhiên loại này thí luyện chỉ bằng vào nàng lực lượng một người mãi mãi cũng không thể thông qua sao. thế là、e、hẹ d ì cả từ bỏ giống như nhắm hai mắt lại tựa như tiếp nhận chính mình thất bại bình thường t r u n g quanh tiếng hoan hô vong linh n h ó m không ngừng tới gần động tác dường như một giây sau đám tia đang sợ vong linh hải dương liền sẽ đưa nàng nuốt hết đưa nàng thịt nát sương tan tàn nhận biến thành thịt nát nhưng mà vẹn vẹn qua vài giây đồng hồ nàng lại lần nữa ngẩng đầu lên ngón tay nhẹ nhàng bóp một đạo màu xanh thẳm ma pháp quang mang s ẹ t qua thân thể mang đi nàng mồ hôi trên người hẹ d ì cả hai tay tùy ý cắm vào trong túi quần ánh mắt biến băng lãnh đạm mạc lệnh nhặt ánh mắt quét qua kia lấy ngàn mà tính linh hồn nàng bình tĩnh mở miệng nói ra ân. Loại này số lượng a cuối cùng hẹ、e、dị cả ánh mắt chậm rãi nâng lên rơi vào trên bầu trời người xem giữa đ à i hạ đẹp trên thân khoe miệng của nàng có chút d ư ơ n g lên nương theo lấy một cỗ tự tin mãnh liệt tại trên mặt của nàng nở rộ liền cái này Tà tại thù Trưng thay tồn Trưng thay tồn thân thí thắng thể thu được ban thường sao? Nhu hòa lại mang theo rõ ràng giọng nghi ngờ từ một này là ràng lại cái sinh cái sinh cái khôi giáp, người mới kia giọng nghi sao sao? sao sao? A? qua địa qua địa địa ban Lịa hỏa mang cho nghĩ nghĩ chính nhu rõ được nên, ngục luyện ngờ bên văng lên. 533, 533, có cầu có cầu có Sao mày? Cứ việc đối lịch trước đối đến sử từ trước đến nay không quá cảm không ấ y h không không ngày không. Không đúng bởi vì lia ý thức được thời gian tuyến căn bản không khớp dựa theo lệ vị công tức h lời giải thích địa ngục thí luyện hẳn là minh giới cùng trời giới tranh đấu thời đại mới mở ra vì chống lại thiên thần còn có đầy sao đế quốc chi phối minh vương mang theo mười vạn mong muốn phản kháng nhân loại tiến về địa ngục cuối cùng chỉ có một danh nhân loại thành công giết ra minh giới trở thành vậy đến tự địa ngục một anh hùng cùng đầy sao đế quốc chúc phúc anh hùng triển khai liều chết quyết đấu mà khi chiến tranh kết thúc về sau minh giới vì để tránh cho cùng thiên giới lần nữa tranh đấu liền đóng lại địa ngục thí luyện thật muốn coi như đoạn lịch sử này đã chừng mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm c ũ n g không thể cha nàng thật là mấy trăm năm trước anh hùng một mực sống đến đế quốc thành lập thẳng đến ộp dị kế vị a một bên lẹ vì còn tại quan sát tỉ mỉ kiêm màu đỏ khơi giáp nghe đạo lia lời nói dường như minh bạch trong lòng của nàng nghi hoặc như thế phụ thân ngươi là không thông qua được địa ngục thí luyện anh hùng chúng ta không thể nào biết được ta chỉ trên chiến trường gặp qua phụ thân ngươi mấy lần hắn chiến đấu d u n g mãnh như là theo trong địa ngục leo ra ác quỷ. cho nên khi hắn hướng ộp dị tỉnh h cầu lãnh địa phong thường lúc hoàng đế cơ hồ không cần nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng hắn dù sao liệu phụ thân tại vô số trong chiến tranh lập xuống chiến công hiến hách đối đế quốc cống hiến rất nhiều được xưng tụng là ộp d ì hảo huynh đệ một trong phải biết tại đế quốc lãnh chúa tồn tại là không được cho phép đế quốc mỗi một t ấ c đất đều không cho sở hữu tư nhân c ớ lệ vệ n ở gia tộc nhưng cố tranh thủ tới thuộc về mình một khối đất phong đ ầ y quả thực là một cái vi phạm tổ tông quyết định có thể ộp d ì còn hết lần này tới lần khác cứ như vậy đáp ứng đương nhiên tại trên danh nghĩa vợ giặc tần thuộc về đế quốc cùng c ớ lệ vệ nợ gia tộc cộng đồng quản chế nhưng bây giờ liệu cần suy nghĩ cũng không phải là phụ thân của nàng có phải là hay không cái tia theo mấy trăm năm trước may mắn còn s lúc này bên hai lại truyền tới lệ vi công tức thanh â m đáng tiếc cái này khôi giáp đã bể nát lệ vi nhìn xem món kêu màu đỏ khôi giáp ánh mắt cường điệu đặt ở trên mũ giáp trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một vệ tiết mới tốt như vậy khôi giáp làm sao lại có thể bị chó g ặ m một mục đâu hơn nữa còn tổn hại đến nghiêm trọng như vậy liệu không rõ ràng lệ vi ý nghĩ trong lòng chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem lệ vi cẩn thận quan sát lấy khôi giáp nghe hắn tiếp tục nói nếu như cái này thân khôi giáp còn tính hoàn trình có lẽ có thể lợi dụng hẩn chứa trong đó lực lượng tự do ghé qua địa ngục nhưng bây giờ nó nhất định phải một lần nữa tiếp nhận một lần địa ngục tri hỏ lịa khai níu chân mày nói như vậy chuyện này biến thành một cái liều mạng đề khôi giáp bị hao tổn không cách nào lợi dụng lực lượng tiến về địa ngục nhưng muốn chữa trị nó lại nhất định phải tại nóng bỏng địa ngục chi hỏa bên trong lần nữa rèn đúc đây không phải mâu thuẫn lẫn nhau sao nhưng chúng ta vẫn là đến tìm được trước thông hướng địa ngục chi môn vị trí lẽ vì bất thình lình nói một câu nhường lịa cảm thấy hoang mang không thôi đã khôi giáp không cách nào sử dụng chúng ta như thế nào khả năng tại trong địa ngục hành tẩu lệ vi lắc đầu theo r ồ i nói ra bởi vì chúng ta sẽ không tiến nhập địa ngục nhưng chúng ta muốn đem cái này khôi giáp đưa vào địa ngục nếu như v i t to r có thể đem cái này thân khôi r ắ á c một lần nữa rèn luyện hắn liền có thể mặc nó tự do tại trong địa ngục h à n h thầu thậm chí là rời đi địa ngục nói đến đây lia trong mắt l ó e lên ánh sáng hy vọng đây tuyệt đối là một ý kiến hay thậm chí có cơ hội đem v i t to r cứu ra một khi tìm tới giải quyết mấu chốt của vấn đề chuyện còn lại tựa hồ cũng có thể nước chảy thành sông thậm chí đều không có có ý thức tới khoe miệng của mình vô ý thức dơ lên lia mỉm cười đối lệ vì công tức gật đầu gửi tới lời cảm ơn thật sự là quá cảm tạ ngại lệ vì công tức nếu như hôm nay không có lệ vì công tức tới thăm lia chính mình đoán chừng chỉ có thể lo lăng xuông cái gì đều làm không được. mà bây giờ l ệ vì công tức lời nói không nghi ngờ gì cho nàng một tia hy vọng giống nhau l ệ vì mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu ngựa khi ôn h ò a nói chỗ nào ta cũng là vì nữ nhi của ta dù sao ta cũng hy vọng nàng có thể an toàn trở về ách nguyên bản bởi vì nhìn tới hy vọng mà trên mặt vui mừng lịa hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại câu nói này nàng luôn cảm giác l ệ vì công tức giống như tại ngoại sáng trong tôi ám chỉ thứ gì ngay từ đầu lia còn không có nghĩ tới phương diện này đ á n g t i ế c hiện tại nàng lại đột nhiên ý thức được một vấn đề vít to xuống địa ngục nàng có thể hiểu được nhưng lại v ì công tức nhà thiền kim cùng một chỗ đi theo hạ đi làm cái gì cùng theo tôi t ì n h liên tưởng đến vít to trước kia còn đối vị này công tức nhà thiên kim thổ lộ cái này khiến lia tâm tình có chút phức tạp thế là lia chỉ có thể miễn cưỡng mang theo ngoài cười nhưng trong không cười nụ cười nhẹ nhàng ân vài tiếng nhưng lệ v ì dường như cũng không nhận thấy được lia dị dạng chỉ làm ỉ m cười tiếp tục nói thư tín đã đưa đến ta cũng nên cáo tử gần đây nữ hoàng bệ hạ vừa mới đăng cơ vương đô sự vụ bận rộn ta liền không còn ở lâu lia gật đầu vừa định nhường bên cạnh lệ ống đi tiếp khách lại bị lẹ vì lời nói cắt ngang chờ lia tiểu thư tìm tới địa ngục c h i môn lối vào sau cần phải cho ta biết mặt khác bất cứ lúc nào đều không cần hướng trừ ta bên ngoài bất luận kẻ nào lộ ra vít to hạ lạc nói lẹ vì chân mày hơi nhữ lại trong giọng nói lộ ra một câu nghiêm túc lia cảm thấy có chút n g h i hoặc vì sao chuyện này không thể tiết lộ nhưng lẹ vì cũng không nhiều lời chỉ là dối ra ngón tay chỉ hướng lên bầu trời nữ hoàng bệ hạ lia bừng t ỉ n h h i ể u ra nhẹ gật đầu dù sao nếu là thật sự nhường vị này vừa mới đăng cơ nữ hoàng biết vít to hạ lạc nàng nhưng khó mà nói chắc được sẽ làm ra cái gì ghê gớm chuyện đến cũ hoàng đã thoái vị bây giờ tân hoàng cũng không thể ra nửa một chút lầm lỗi nhìn thấy đối phương lý giải lẹ vì có chút nắm tay để ở trước ngực hướng liệu ưu nhã đi một cái lễ không cần đưa tiễn lia l ặ n g lặng đứng thẳng đưa mắt nhìn lẹ vì công tức trường bảo tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa dường như một mảnh phiêu m i ệ n mấy ảnh mặc dù đối phương nguyện cự tiến đưa nhưng nàng vẫn là để lệ ống yên lặng đi theo tại lẹ vì công tức sau lưng thẳng đến hai người rời đi chung quanh không còn có những người khác hiện tại nàng rốt cục có thể buông xuống tất cả lo lắng tùy ý tâm tình của mình tự do bộc lộ lia kích động trong đại sảnh đi qua đi lại song quyền nắm ch trên mặt của nàng treo khó mà ức chế vui sướng che miệng nhẹ g i ọ n g cười trong đại sảnh toát ra phảng phất là c h ú c m ừ n g ậ quá tốt rồi rốt cục có vít to hạ lạc liêm ngầm đầu hít sâu một hơi ý đồ lắng lại kích động của mình không được không thể dạng này quá hưng p h ấ n sẽ có tổn hại hình tượng của nàng không sai mà phần này kích động lại như thế nào cũng ức chế không đi xuống quá tốt rồi quá tốt rồi kế tiếp chỉ cần lại tìm tới cái kia địa ngục tam đầu khuyển là được rồi chuyện này hẳn là không có vấn đề gì nàng đã phái người thông chi của cốt bởi vì là vương đô cần t ú c k ế n các địa phương pháp sư đều muốn đi trước vương đô mà cổ cột cũng không ngoại lệ mặc dù nàng tương đối lười nhưng nàng dạng này ngũ giai pháp sư vẹn vẹn ở nơi đó đều đủ để hấp dẫn vô số pháp sư tiến đến vương đô kế tiếp chỉ cần chờ chờ cổ cột trở về đang lúc lia trong lòng tràn ngập vui sướng nhịn không được trong đại s ả n h n à y vọn che miệng cười trộn lúc một đoá mây trắng lặng yên không một tiếng động theo cổng phiêu đi qua nương theo lấy một cái thanh âm quen thuộc nhẹ nhàng vang lên lia người tìm ta có việc ngồi ở trên đám mây cổ cộn trứng mắt nhìn vừa vẫn thấy được lia hưng phấn nhảy dựng lên a lạch、cảch. một tiếng thanh thúy sàn nhà v ă n động chuyến khắp an tĩnh đại s hiện ra nụ cười trên mặt đống nhiên ngưng kết nàng vừa quay đầu thấy được cổ cốt cổ cốt nháy nháy mắt liệc cũng đi theo nháy nháy mắt ngỗng liệt diễm t i ê u đốt bánh răng oanh minh sân thí luyện bên trong một mảnh đỏ màu cam vong hồn giống như thủy triều phun g trào cầm trong tay đen nhánh bằng sắt lang nham đ ộ n g hướng phía hẹ dì cả mánh liệt mà đến mỗi khi vong hồn q u á i vật hướng về hẹ dì cả tới gần mấy cm lúc phía sau liền sẽ nhanh chóng hiện ra càng nhiều vong hồn phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ sân thí luyện đều bị liên tục không ngừng vong hồn nơi bao bọc bọc chúng cơ hồ muốn đem sừng sững ở nhìn xem bốn phía nguy cơ chợt hiện hệ dị c ả lại hoàn toàn không hề lay động dường như trước mắt kinh khủng vong hồn ở trong mắt nàng không có ý nghĩa ngay cả trên khán đài những điều kia vong hồn khán giả cũng tất cả đều im lặng nín hơi tại những người xem kia tịch tối cao tịch ngồi màu đỏ thâm vương t ỏ a bên trên hạ d e s q u a n h tay lông mày nhịu chặt hắn cúi đầu nhìn chăm chú hẹ dị c ả mắt thấy bọn quái vật không ngừng ăn mòn nàng hoạt động không gian hử muốn từ bỏ sao nhìn xem một màn trước mắt hạ d e s hồi tưởng lại không lâu vừa rồi nhân loại kia kiên định ngẩng đầu nhìn thẳng hắn ánh mắt kia xa không phải khuất phục hoặc từ b trong lòng khinh miệt cảm giác dần dần tiêu tán trận này thí luyện chỉ có những quái vật này cái t i ê u nhân loại không đến nỗi ngay cả một trăm phút đều kiên trì không được đi đây đã là đơn giản nhất thí luyện rồi hà đẹp trong lòng âm thầm hư lạnh nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối một mực khóa chặt tạ i ẹ d ì cả trên thân ý đội nhìn trộm nàng động tác kế tiếp hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta một chút ngạc nhiên mừng rỡ không phải ta có thể không nguyện ý vì một cái phế vật đi bước lên thiên thần nhóm tranh chấp mắt thấy chung quanh phun trào mẫu cam vong hồn hải dương dần dần hướng ẹ dị cả tới gần có thể nàng như c ũ không có chút nào động tác như là đứng im pho tượng ngay cả trên đầu vai vệ ga đang nhìn chăm chú bốn phía những cái kia vong h ồ n lúc cũng không nhịn được t o á t ra mấy phần nghĩ hoặc nó biết giờ này phút này ẹ、e、gì cả cỗ thân thể này linh hồn đã thay thế thành vít to mà cái này khiêu chiến mục tiêu chỉ cần tại những ngày vong hồn chiến sĩ trước mặt kiên trì một trăm phút đối với vít to mà nói liền như là uống nước ăn cơm như thế đơn giản nhưng mà giờ phút này vít to lại đứng im bất động cái này khiến vệ ga cảm thấy một tia không giảng hòa h i ể u kỳ dựa theo bình thường vít to gặp phải nhiều như vậy bệnh nhân hắn đã sớm một cái chiến tranh ma pháp a n h đi xuống hôm nay đây là có chuyện gì mặt trời mọc từ hướng tây chẳng lẽ bởi vì đổi một thân thể ngay tiếp theo tính cách đều biến hóa theo nó đoán không ra vít to ý nghĩ chỉ có vít to tự mình biết hắn l ặ n g lặng đứng ở nguyên địa kỳ thật chính là tại cẩn thận quan sát những cái k i a n g a o nghe muốn động c h ầ m u n g dung tới gần vòng hồn h ó m mật thiết nhìn chăm chú lên bọn chúng mỗi một cái động tác thậm chí liền vô hình thân thể di động nhỏ bé tiết tấu cũng không công tha vít to đứng tại chỗ nhìn một lúc lâu sau đó hắn rốt cục mở miệng nói ra biết sao hẹ gì cả mặc dù trận này thí luyện mục tiêu là để ngươi kiên trì một trăm phút nhưng là ngươi phải biết mỗi một giai đoạn số lượng địch nhân đều là cố định mặc dù số lượng của địch nhân rất nhiều nhưng là bọn chúng lại sẽ không một mực liên tục không ngừng đổi mới nếu là tại quy định kiên trì thời gian bên trong đem những n à y vong hồn toàn bộ giải quyết kêu hoàn toàn có thể không nhìn thời gian trực tiếp thông qua trận này thí luyện nhưng mà đại đa số thí luyện giả cũng sẽ không ý thức tới điểm này bởi vì hai lần trước thí luyện chỉ cần kiên trì một phút cùng mười phút bọn hắn thói quen cho rằng kéo dài thời gian là thông qua mấu chốt chỉ là một trăm phút khiêu chiến tại cái này dày đặc vong hồn biển bên trong kiên trì là cực kỳ chật vật đối mặt mười đ ị c h nhân kiên trì một phút có thể nói là nhẹ nhõm đối mặt một trăm đ ị c h nhân một mực kiên trì mười phút cũng có thể miễn cưỡng thông qua có thể đối mặt một ngàn đ ị c h nhân kiên trì một trăm phút bản thân cái này liền không hợp lý trên thực tế đây là một trận thú bị nhốt từ đấu không thể một mực đơn thuần tranh n ẽ mà là muốn để thí luyện giả tại trong tuyệt cảnh giết ra một đường máu đây mới là trận này thí luyện h à n g nghĩa chân chính rốt cục hẹ、e、gì cả quan sát kết thúc một cái tay nâng răng sói gậy sắt vong hồn rốt cục đi tới trước mặt của nàng vong hồn đem vũ khí dơ lên cao, cao lấy thế lôi đình và hướng về hệ dị cả vị trí mánh liệt nện xuống đông cái này đánh xuống một đòn chấn động đến toàn bộ sắt thép sân bãi đều rung động bắt đầu chuyển động v í t t o hóa thành một đạo thuần túy nguyên tố h ỏ a diễm theo kia côn sắt nện xuống phương hướng né tránh công kích giờ phút này toàn bộ vong linh hải dương trong nháy mắt thủy biến vừa rồi t ĩ n h m ị c h khí tức quét sạch sành xanh, xanh vong linh nhóm độc nhãn chỗ sâu đột nhiên nhấp n h ó n g một đạo đỏ sắc qua mang chăm chú khóa chặt b ư ớ c lên màu đỏ l i ệ diễm v i t o né tránh cùng động tác n h ư n g tất cả vong hồn đều đem đ ư c chú ý tập trung đến trên người hắn một giây sau vô số vong hồn hóa thành một cỗ lăn lộn màu cam hải lưu nhanh chóng hướng về giữa không trung cái kia đạo màu đỏ liệt diễm tụ đến nhưng mà lại không có bất kỳ người nào chú ý tới ở đằng k i a n lện xuống côn sắt địa phương lưu lại một đạo lóe da y ê u ớt ánh lửa hạt giống ngọn lửa mười phần nhỏ bé vừa lúc ở kia bánh răng bên trong bắn ra địa ngục chi hỏa bên trong hoàn mỹ ẩn nấp lên giữa không trung màu đỏ hỏa diễm rơi vào sân thí luyện một góc hóa ra hẹ gì cả thân thể nhưng ở màu cam hải lưu cuối cùng bỗng chúng trong tay quơ đen nhánh răng sói côn sắt hướng vít to đánh tới lần này nàng lại lần nàng những cái kia vong hồn trong nháy mắt đã mất đi xích hồng qua n mang mục tiêu biến mất khiến cho chúng nó nhất thời mê mang bất quá rất nhanh bọn chúng đầu cấp tốc thay đổi một trăm tám mươi độ lần nữa khóa chặt v i t to nhưng đã thì đã trễ bởi vì v i t to đã lặng yên lách mình đến bọn chúng phía sau đột nhiên một trường đánh chúng cái này đã kích cường liệt cũng không tương vong hồn đánh tan ngược lại đem nó đập đến thí luyện trong sân đập tới v i t to nguyên bản vị trí cái kia vong hồn sau lưng cũng lưu lại một đạo hừng hực h ỏ a trùng tương ứng bởi vì vít o cùng cái kia vong hồn trao đổi vị trí lâm vào màu cam vong hồn hải lưu trong vòng g â y có thể hắn không chú khuôn mặt không có chút rung động nào thậm chí còn có t h ừ a dụ nói nói nhảm lầm bầm lầu bầu cho dù gặp phải loại tình huống này cũng không nên kinh hoàng hướng chết mà sinh một nháy mắt vô số vong hồn theo hải lưu bên trong h i ệ n hình mở bàn tay hướng hẹ gì cả thân thể đánh tới nhớ kỹ ngươi có năng lực phá cục như thế nào những ngày vong hồn nào h tới trong nháy mắt vítor sớm đã điều khiển hẹ gì cả thân thể hóa thành dòng nước giống như một đầu lớn răng cá mập giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng về phía trước nhào ra ngoài che kín bén nhọn răng nhọn miệng lớn đột nhiên cắn phía trước nhất vô hồn một n g ụ n đem nó thốt vệ mang theo nó mạnh mẽ đ E dị cả t hóa â đây, sân n hình như sông vòng luyện ngoài xuống lớn hình vang nổ tung, bốn phía bọt nước lan lộn phung chấp phá thí tích thái phía h tựa tất vật tới đất, to bọt trào. kia rịa. kia quái đi rơi cả Lúc cá mập ẩm thành trong suốt dòng nước e dị cả cũng một lần nữa biến trở về hình người trên tay còn đang nắm cái kia to lớn d â y r ù a vong hồn nàng nhìn thoáng qua trong tay vong hồn quái vật sau đó vung tay lên đem cái kia vong hồn mạnh mẽ nện hồi linh hồn hải lưu bên trong tiện thể tại trên thân lưu lại một quả màu đỏ hỏa trụng、e、dị cả nhẹ nhàng vỗ tay một cái ngẩng đầu lên ánh mắt bình tĩnh mà kiên định ngắm nhìn đám kia tụ hợp lại cùng nhau bọn quái vật bọn chúng lần nữa đồng bình thẳng lập nên chỗ sâu trong con ngươi t o á t ra đỏ sắc qua n mang chậm dại hướng hẹ dị cả bên này tới gần đối mặt vọt tới vong hồn nhóm vít to lại không chút hoang mang n g n g đầu nhìn thoáng qua lơ lửng ở trên bầu trời màu đỏ chữ viết chín nghìn tám trăm linh một tức tại vừa rồi k i ê n ngắn ngủi lại kịch liệt dưới áp lực lúc này mới vẹn vẹn đi qua hai phút thời gian mà thôi có thể nghĩ nếu quả như thật muốn đối mặt loại này vong hồn t vì chiều còn muốn tại ở trong đó kiên trì một trăm phút chính là sự tỉnh khó khăn cỡ nào bất quá vít to thấp giọng nói rằng nhiều nhất năm phút nói xong nàng cấp tốc thay đổi phương hướng hướng sân bã lại tại nguyên chỗ lưu lại một quả lõe ra ánh lửa hẳn giống trên đài cao h a d e s một cái tay bám lấy gương mặt mười phần n h ả m chán nhìn chăm chú lên phía dưới toán luận hẹ、e、gì cả hắn biết cái này nhân loại tiểu cô nương đã bị trộm cầu tặc phụ thân nhưng cho tới bây giờ hắn còn không nhìn thấy đối phương biểu hiện ra cái gì nhường hắn cảm thấy trói sáng thao tác chỉ có kia không ngừng né tránh cái này khiến h a d e s cảm thấy có chút không vui nếu như chỉ có loại trình độ này hắn cảm thấy hắn thật sự là xem trọng cái kia trộm cầu tặc bất quá người này từ vừa mới bắt đầu liền đang lầm bầm lầu bầu thứ gì nhiều nhất năm phút lại là có ý gì tràn đầy nghi ngờ hắn quay đầu nhìn về một bên thế tử lại phát hiện đỗ nhĩ tắc phúc n h i ế t đang say s ư ơ ngon n g lành nhìn chăm chú lên phía dưới hai mắt lóe ra mong đợi con mang cái này có cái gì tốt mong đợi chẳng lẽ cái này trộm cầu tặc còn có thể cho ta chỉnh ra cái gì trò mới đến không có thể hiểu được hạ đẹp có chút một mực sau đó lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào kia sân thí luyện địa c h i bên trên nhưng đột nhiên ánh mắt của hắn lại biến đổi bộ dáng hạ đẹp thân thể hơi nghiêng về phía trước ánh mắt cường điệu nhìn chằm chằm tạ hẹ gì cả trên thân hắn tin tưởng xem tới bị trộm cầu tặc không chế hẹ、e、gì cả đang không giải thích được vòng quanh sân thí luyện địa chu vây tránh né vong hồn công kích hơn nữa mỗi lần hắn đều có thể nhìn thấy đối phương cuối cùng sẽ tại biên giới lúc chờ đợi một cái vong hồn chiến sĩ gần sát hắn sẽ cố ý dừng lại chốc lát hơn nữa căn bản sẽ không tiến hành né tránh thậm chí sẽ ở đối phương đánh tới lúc trở tay đem nó một lần nữa ném vào kia linh hồn hải lưu bên trong kỳ b á i là hắn nhưng lại chưa giết chết bất kỳ một cái vong hồn chiến sĩ tới lùi lui, lui lặp đi lặp lại mấy lần không đúng tiểu từ này đông nhiên hà đ ạ chú ý tới vít to mỗi lần dừng lại vị tr hắn t i ể u gì cũng sẽ tại biên giới chỗ lưu lại một cái duy trì liên tục thiêu đốt màu đỏ h ỏ a trùng ẩn nấp tại địa ngục c h i hỏa phía dưới càng làm cho người ta trú mục đích là mỗi một cái thành công tiếp cận tới hắn nhưng lại bị một lần nữa ném vào đi vong hồn chiến sĩ mỗi một cái trên thân đều lưu lại tương tự h ỏ a trùng theo vítor tại thí luyện sân bãi chung quanh không ngừng di động những này mang theo hỏa trùng vong hồn cũng biết đi theo di động đồng thời dần dần xâm nhập kia linh hồn hải lưu trung tâm nhìn đến đây hà đạt h í p mắt lại hắn đến cùng muốn làm gì lúc này vítor ố t cục ngừng vội vàng chạy trốn bước chân hắn ngầm đầu liếp hai mươi năm còn có hai mươi năm giây không sai biệt lắm ngay sau đó e dì cả có chút ngồi xuống thấp hai chân đột nhiên phát lực toàn bộ thân thể như l à như mũi tên rời cùng bay vọt lên nàng trên không trung xoáy đi một vòng trong nháy mắt nhảy vào vong hồn trong vòng vây chín mươi năm hai mươi vong hồn nhóm trong mắt xích mang trợ hiện neo nhau, nhau một lần nữa khóa chặt vitor bọn chúng cơ trong tay kia đen nhánh răng sói vũ khí lẫn nhau đè ép điên c u ồ n g hướng hắn đánh tới chín mươi năm m ư ơ i năm vitor không chút hoang mang cũng tại mảnh này hồng lưu dần dần tiếp cận hắn lúc ép xuống thân thể sau đó thấp giọng tự nói giỏi về sử dụng ngơi lực lượng của mình bởi ngươi vì chính cũng có được. thể làm sân a、e、tay phải bị lửa nóng hừng hực bao khỏa, hỏa anh, u tiêu đầu lưu đó, đất đi. nóng gì hừng hướng chúng cả hực cấp tốc Trực lúc chủng phải mặt trợt tiếp trí. lại bị vị mà vô vô Vô s thí luyện vị trí trung tâm bên trên một đoàn thiêu đốt lên hồng liên liệt h ỏ a đột nhiên n ở rộ ra vô a n h minh bạo liệt manh liệt cực nóng h u n g quăng từ trung ương bạo liệt dâng lên cháy bỏng sóng nhiệt sẹt qua thí luyện đại địa hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mà ra hùng hôn nhiệt độ cao từ trung ương bắn ra tia trói mắt đỏ sắc quang mang nương theo lấy sương mù dâng lên trên không trung hóa thành một đoá nợ rộ sán lạn màu đỏ hồng liên mà nương theo lấy lần này bạo tạc mở ra bắt đầu ngay tiếp theo chung quanh những cái kia mang theo hỏa trùng vong hồn chiến sĩ nhóm cũng giống là cảm ứ n g được cái gì như thế nó trên người chúng hỏa trùng bị kia vụ nổ tác động đến bắt đầu phát sáng sau đó dân dân b a n h trướng ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm bốn liên hoàn bạo tạc tiếng oanh minh tại toàn bộ không gian quanh quẩn lớn như vậy liệt diễm không gian bị chấn động đến ngăn không được run dày lên một vòng một vòng bạo tạc hướng về bốn phía lan tràn mà ra ngay tiếp theo biên giới hỏa trùng đồng thời o n h tạc văng lên giống như hồng liên hương hoa cùng nhau nở rộ hướng về thế giới biên giới đổ trộn mà ra những cái kia sắt thép bánh răng tất cả đều ẩm v a n g đụng vào nhau bọn chúng không ngừng buộc phát ra hung dung quanh quần tiếng nổ ý đ ồ đem không g i a n kia bên trong một phiến thế giới hoàn toàn phá hủy hồng liên sán lạn g c h i hải cuối cùng đợi đến bụi mù nổi lên bốn phía khí lãng lên không tất cả quay về bình tĩnh chỉ còn lại kia lơ lửng tại thí luyện trong sân trên không kia màu đỏ chữ viết chín nghìn năm trăm thông qua còn có quay chung quanh tại trong bụi mù mờ mịn tự tin thanh âm cùng nhau vang lên hiện tại ngươi học xong sao chương năm trăm ba mươi lăm bên trong người bị phát hiện chương năm trăm ba mươi lăm bên trong người bị phát hiện khi bầu trời bên trong k i a màu đỏ đến ngược dừng lại tại chín nghìn năm trăm lúc kia số lượng liền không còn đi lại nương theo lấy cuối cùng một tiếng đồng hồ cùng cục tiếng vang lên toàn bộ sân thí luyện bị nặng nề khói lửa che đậy lâm vào yên tĩnh như chết trên đài cao vong hồn nhóm nguyên một đám xứng sở tại nguyên chỗ miệng há thật lớn chừng lớn con ngươi dường như sắp nhảy ra hốc mắt nguyên một đám vong hồn toàn thân run dậy trên mặt tràn đầy đ ố i cứng mới trận kia đáng sợ bạo tạc kinh ngạc bọn chúng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước k h ó i lửa bốc lên sân thí luyện không có một cái nào vong hồn dám phát ra một ch lộ ra sắt thép dệt lưới vỡ vụn sân thí luyện bị phá ra vô số lô lớn sắt thép dệt lưới cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát còn sót lại mấy khối khá lớn mạng phiến lộ ra phá lệ cô lập trên đó hiện đầy màu đen bạo tạc vết rách theo nhìn bốn phía từng vòng từng vòng bạo tạc vết tích giống như hoa hồng giống như nở rộ dần dần kéo dài đến toàn bộ sân bãi biên giới những cái k i u biến mất sắt thép dệt lưới chỗ càng là bộc lộ ra vận vẹo bánh răng cùng chập trần địa ngục chi hỏa vỡ vụn sắt thép sân bãi bên trên từng đứng mấy ngàn tên vong hồn chiến sĩ mà bất quá cho dù là hủy k i a vết rách dưới địa ngục chi hỏa vẫn như cũ không ngừng dâng trào ở đằng kia trong ngọn lửa toàn bộ sắt thép đại địa dường như thức tỉnh bình thường càng không ngừng ngạo nghệ vỡ vụn thân thể giống một chương có ý thức vải rách như thế chậm rãi bản thân chữa trị sau đó không lâu mảnh này vỡ vụn đại địa liền sẽ hoàn toàn khôi phục bọn chúng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có thí luyện giả thế mà có thể lấy loại phương thức này thông qua thí luyện ánh mắt của bọn nó tập trung ở thí luyện trong sân nơi đó một gã nhân loại nữ hài n ạ o nghệ đứng xứng xứng tràn đầy tự tin trên người nàng không có chút nào mệt mọi dấu hiệu trên mặt thậm t r u n g quanh liệt hỏa càng là có ý thức tránh đi nàng như thế k h ẽ n g h i ê n g tất cả vong hồn mắt thấy một màn này cũng không khỏi nuốt xuống một n g ụ m nước miếng nhưng một giây sau toàn bộ thính phòng bạo phát ra như như bài sơn đạo hải tiếng hoan hô sân thí luyện đều tại như vậy tiếng hoan hô nhất hai nhức góc bên trong bị chấn động đến điên cùng run dày ngay cả giữa không trung tiêm màu đỏ đếm n g ư ợ c đều dường như bị cái này chấn động ảnh hưởng hơi kém tiêu tán mạnh liệt này tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ minh giới ngoại trừ minh hà bên ngoài mỗi một cái góc đều bởi vì cái này tiếng nổ mà ẩm vang chấn động vong hồn nhóm g e o họ một tiếng ngay sau đó một tiếng kia tăng cao cảm xúc thậm chí vượt qua bốn phía chập trần địa ngục chi hỏa đem toàn bộ thí luyện không khí lần nữa n h ó m lửa ngồi trong thính phòng trung tâm hà đẹp cũng có chút h í p mắt lại chậm rãi ngồi ngay ngắn tiểu t ử này nhìn trước mắt trộm cầu tặc hà đẹp rút đi kia ánh mắt khinh miệt ánh mắt bén nhọn cẩn thận đánh giá đối phương đã t ừ n g hắn dẫn đầu một trăm ngàn con người toàn bộ đi vào địa ngục tham gia trận này thí luyện mỗi người lúc đầu thí luyện đều là trận này thời gian thí luyện bất quá kia mười vạn người bản thân liền là trong nhân loại người nổi bật bất cứ người nào thể chất đơn s á c đi ra đều có thể đem trước mắt cái này nhân lo dễ dàng như thế thông qua thí luyện không sai trận này nhìn như đơn giản một trăm phút kiên trì trên thực tế là một cái khiêu chiến thật lớn dù sao đối mặt vô tận vong hồn hải dương cho dù ai đều khó mà chống đỡ được coi như có người có thể chống đỡ tiếp theo trăm phút bọn hắn cũng biết thể lực tiêu hao mà không cách nào tiến hành tiếp xuống thí luyện h a d e c còn nhớ rõ đã từng có một vị thành công thông qua thí luyện nhân loại anh hùng thân thể hắn khổng lồ vũ lực siêu quần mỗi một lần vung lên vũ khí đều có thể mang đi một m ả n g lớn vong hồn nhưng ngay cả như vậy hắn cũng hao tốn ba mươi phút thời gian mới đưa tất cả vong hồn tiêu trừ nhưng vít to đâu minh vương ngẩ năm phút đây chính là hắn l ầ m b ầ m l ầ u bầu nội dung bởi vì hắn chỉ cần năm phút ta liền nói hắn có thể thông qua a nhìn thấy trước mắt một màn này đỗ nhĩ tắc phúc n g h i ế t lộ ra một bộ vui cười biểu lộ giống như là đang nói nàng đánh cược cơ thắng cuối cùng còn muốn đối hạ đẹp hơi khoe khoang một chút nhưng hạ đẹp nhìn xem đỗ nhĩ tắc phúc n g h i ế t kia dáng vẻ đặc ý nhưng trong lòng buồn bực không thôi rõ ràng là thê tử của hắn làm sao lại đối một cái khác cậu nam nhân như thế chờ mong cho dù hắn trong lòng cũng tán thành cái kia trộm cậu tặc có thể đỗ nhĩ tắc phúc nhất dạng này tán dương đối phương vẫn là sẽ để cho hạ cảm thấy một hồi khó chịu thế là, hắn l ạ n h hư một tiếng hư ta cũng như thế có thể làm được hơn nữa chỉ sẽ nhanh hơn tốt hơn h a d e s có chút không phục hiện lên một ngạt hắn hô hô hơi thở mạnh mẽ tới liền sợi dâu đều bị thổi làm dơ lên đ ộ nhĩ tắc phúc niết xoay đầu lại lườm h a d e s một cái dùng một loại rỗ tiểu hài dường như ngự khí mở miệng nói ra đúng đúng biết ngươi so người khác lợi hại hơn rồi dù sao liền thí luyện nội dung đều là minh vương đại nhân ngươi tự mình chọn lựa đi h a d e s nghe xong như cũng lạnh hư một tiếng v ư ợ n bực trong lòng cũng không có chút nào giảm bớt ngược lại bởi vì cảm thấy lao bà không đủ chân thành mà tăng thêm mấy phần bất quá hắn mặc dù mi nhưng nội tâm không thể không thừa nhận kia trộm cậu tặc thao tác xác thực làm hắn chân kinh hắn đến nay đều không thể nghĩ đến ra hỏa này đến tột cùng là làm sao làm được tiểu t ử kia đến cùng là như thế nào x à o r ư ợ u cho mỗi tới gần nàng vong hồn chiến sĩ đều dán lên một cái có thể dẫn phát bạo tạc hỏa trùng đồng thời nhanh nhẹn tại trong sân chạy x à o r ư ợ u nhường những cái kia mang hỏa trùng chiến sĩ lẫn vào nhóm trong cơ thể bảo đảm mỗi cái vị trí đều có một cái chiến sĩ chuẩn bị kỹ càng làm hỏa trùng bố trí xong đối phương lại cấp tốc trở lại mở đầu vị trí dẫn phát hỏa diễm tạo thành liên tiếp bạo tạc hà đẹp nghĩ tới đây không khỏi hít mắt lại thật giống như, kia trộm cầu t ặ c tại tự mình khống chế những cái kia vong hồn chiến sĩ vị trí như thế cái này nhìn như đơn giản thao tác lại đối độ chính xác độ chính xác thậm chí là thời gian cùng không gian đem khống đều yêu cầu cực cao một khi có bất kỳ sai lầm nào hắn khả năng liền sẽ bị vô tận vong hồn chiến sĩ nhóm toàn bộ n u ố t hết như thế kiếm t ẩ u thiên phong phương thức hết lần này tới lần khác vít to còn liền dám như thế thao tác hắn thật giống như sớm đã đối những cái kia vong hồn hành động quỹ tích rõ như lòng bàn tay dường như từ vừa mới bắt đầu những cái kia vong hồn liền đã thành con cờ của hắn chỉ có điều có một chút vấn đề nhường hạ đẹt cảm thấy mười phần hoang mang. cái này trộm cầu tặc rõ ràng có thể cùng hắn tự mình giao thủ mấy chiêu vì sao đối phó những n à y vong hồn còn muốn như vậy phí sức chẳng lẽ hắn là cố ý nhưng chiến đấu hẳn là theo đuổi là trực tiếp nhất nhất dùng ít sức phương thức không nên vô nghĩa tiêu hao thể lực hắn dạng này bỏ gần tìm xa chẳng lẽ là tại dạy họ ga đứng tại e d d i c ả đầu vai vệ gạ không khỏi tự lẩm bẩm lên nó cúi đầu xuống nhìn chăm chú lên e d d i c ả thân thể vừa rồi trưởng không e d d i cả thân thể vít to cũng không có thi triển bất kỳ vượt qua nàng phạm vi hiểu biết lực lượng tựa như là hắn nói như vậy giỏi về sử dụng ngơi lực lượng của mình vít to từ đầu đến cuối đem lực lượng duy trì tại một cái hạn định phạm vi bên trong giống như là vì để cho h、e、ẹ gì cả có thể nhanh chóng lý giải cũng linh hội như thế những cái kia có nghiền ép tính mạnh đại ma pháp vít to một cái cũng không từng sử dụng không phải nếu như hắn muốn hắn hoàn toàn có năng lực đem vùng này địa khu tính cả mặt đất cùng một chỗ hoàn toàn nhấc lên nhưng mà hắn chỉ là dùng một loạt tinh d i ệ u thao tác tại thí luyện sân bãi bên trên thoải mái mà thả ra một làn khói hoa không sai vẹn vẹn một làn khói hoa so với v í to cái khác mạnh đại ma pháp lần này ma pháp quả thực tựa như là pháo hoa bình thường không có ý nghĩa cái này vừa vặn ấ n chứng vít to câu nói thứ hai bởi vì ngươi cũng có thể làm được chỉ cần e g ì cả có thể giống vít to như thế đem tất cả quá trình đều khống chế được tinh chuẩn không sai như vậy nàng cũng có thể đạt tới giống nhau hiệu quả vẹn vẹn dùng năm phút đương nhiên nếu như e g ì cả thật có thể đem đây hết thảy đều làm được giống vít to như thế thuần thục nàng sớm liền trở thành cái thứ hai vít to mặc dù cái này hệ liệt thao t ắ c trên lý luận mà nói tựa như là một một t ư ơ n g đương h a y như thế e g ì cả vẹn vẹn xem một chút liền có thể hiểu được thật là một khi đem cái này nhất lưu trình trình hợp tới cùng một chỗ độ khó kia coi như không chỉ là một một tương đương hai v ệ gạ dùng nó kia thâm thúy độc nhãn nhìn chăm chú eddie g ý đồ thấy rõ r ấ u ở trong cơ thể nàng v i t to ý đồ dưới loại tình huống này hắn vì sao còn muốn hướng eddie g làm mẫu một lần hắn là đang bố trí cái gì sao vẫn là nói v i t to đã ý thức được nguy hiểm gì v ệ gạ không cách nào xác định lúc này lơ lửng ở trên bầu trời những cái k i a m à u đỏ văn tự bắt đầu chậm rãi nhúc ních liệt diễm quét sạch trên đó một lần nữa tỏa sáng hào quang cũng hóa thành mới văn tự hạng nhất thời gian sử dụng năm phút vít o cở lệ về nơ trong chấp nhóm này vệ gạ ánh mắt có chút cò vào cũng không phải bởi vì nó nhìn đến phía d ư ớ i hạng hai lập nên vậy đến từ ngàn năm trước đó ghi chép cùng v i t to so sánh trọn vẹn kém hai mươi lăm phút thời gian mà là bởi vì nó chú ý tới một chi tiết thông qua trận này thí luyện cũng không phải là bị cho rằng là e d d i c ả mà là v i t to cỡ lệ vn ề ở rõ ràng v i t to sử dụng thật là e d d i c ả thân thể không thích hợp a v ề gạ trong lòng âm thầm của cục một loại có chút kỳ quá h dự cảm theo nó đáy lòng dâng lên nó giống như ý thức được v i t to hẳn là đang chuẩn bị ứng đối một thứ gì nhưng sau một khắc sân thí luyện cách đó không xa dâng lên một tòa từ vô số sắt thép đúc thành cầu nối cây cầy này một khối tiếp lấy một khối theo kia vực sâu giống như liệt hỏa phía dưới dâng lên bọn chúng lẫn nhau dính liền vươn hướng sân thí luyện biên giới nơi xa một cái đóng chặt lớn cửa sắt lớn bắt đầu hoanh minh nương theo lấy bánh răng kẹt kẹt âm thanh cùng nặng nề g h máy móc vận hành sắt thép trọng môn dần dần rộng mở b a n g lanh máy móc â m thanh cùng vang vọng thật lâu tiếng hoan hô đan vào một chỗ giống như là người thắng tại trong địa ngục tấu vang lên c u ầ n vọng mà ngang ngược khải hoàn ca hạng thứ hai thí luyện mở ra thống khổ vực sâu đang đang nên tiếp ngươi đến chương năm trăm ba mươi sáu thân thể người khác chính là dùng tốt、4K. c h ư ơ n năm trăm ba mươi sáu thân thể người khác chính là dung tốt bốn k hẹ gì cả đứng tại hoàn toàn hoang lương đại đ ị a phía trên chung quanh là bén nhọn bạch c ố t gai nhọn cùng c u ộ n c u ộ n dung nham cái hô ở trước mặt nàng là một đầu từ bạch c ố t cấu thành lung la lung lay chín đầu trường xà cái này cự xà vươn người thân thể c u ố n quanh lấy mảnh này dường như đảo nhỏ thổ nhưỡng bốn phía dung nham bước lên không thôi bạch c ố t xâm xâm nó không xương to lớn cơ hồ che đậy tất cả có thể cung cấp chỗ đặt chân chỉ còn sót lại một chút bị gai nhọn cùng dung nham bao trùm nhỏ bé khu vực an toàn cự xà chín cái đầu lâu hình thái khác nhau có răng nanh đột xuất có xương lưới lay động nhưng giờ phút này mỗi một cái đầu lâu đều không có ngoại lệ bọn chúng lung la lung lay khó mà kiên trì v a n g đông nhiên chín đạo sóng xung kích lần lượt rơi xuống mánh liệt đụng chạm lấy mảnh này đã không lớn đạo nhỏ đem nó ném ra số cái hố to đảo nhỏ chung quanh r u n g nham bị chấn động đến bốn phía t o i lên chung quanh bạch cốt gai nhọn cũng bởi vì là đầu lâu rơi xuống mà vỡ vụn tán loạn một đạo nồng hậu dậy đặc đ u ổ i b n g sóng lớn nhấc lên che đậy toàn bộ vỡ vụn hòn đảo đại đ i ệ có thể e gì cả chỉ là đứng ở trong đó lạng lặng cúi đầu tùy ý kia mánh liệt gió hơi thở theo bên người nàng sắt qua giao h o a khí l đ e dần dần một, dần dần một giây sau lưng tia k h chín quả đầu lâu tính cả to lớn bạch cốt thân thể ẩm vang vỡ tan mảnh vỡ nhau nhau rơi vào cháy bỏng thổ nhuộm cùng rung nhang bên trong làm địch nhân trước mắt rốt cục bị triệt để đánh bại ẹ gì ca chậm rãi ngẩng đầu lên trên đỉnh đầu xích hồng sắc t h í luyện văn tự lần nữa lói lên sau đó bị ngọn lửa n u ố t hết t h i ê u đốt lên biến đổi bộ dáng đánh bại cựu đầu xa hí dạ thí luyện thông qua hạng nhất v i c to cỡ lệ v n thời gian sử dụng 9, 38 giây nhìn thấy cái này lại lần nữa sáng tạo cái mới ghi chép thành tích thính phòng hai bên vô số vong hồn nhóm lại lần nữa sôi trào lên manh liệt tiếng hoan hô huyện như c u ồ n g chiều giống như che mất toàn bộ cháy bỏng đào nhỏ bọn chúng hư hào thân thể tất cả đều bởi vì kích động mà biến chập trấn bất định nhưng không có bất kỳ cái gì một cái vong hồn để ý chính mình sẽ hay không bởi vì quá kịch liệt g e o họ mà thần hình tán、loạn. trong thính phòng trung tâm h a d e s như cũng ồ i ở kia màu đỏ thông trên ghế ngồi một cái tay của hắn khoác lên trên lan can lẳng lặng lắng nghe bên thai kia duy trì liên tục không ngừng tiếng hoan hô đồng thời lại không chớp mắt quan sát đến vít to kia bình tĩnh tỉnh táo biểu hiện lại là nhanh như vậy lúc này mới hai đạo thí luyện cái này trộm c ầ u tặc thế nào một lần so một lần biểu hiện được tốt hơn tại lúc trước hắn tốt nhất ghi chép có thể c h ọ n vẹn dùng thời gian hai tiếng hắn không khỏi âm thầm sợ hai thán phục vít to tại ứng đối kia khô lâu cựu đầu xà lúc tinh chuẩn cùng quả quyết kia duy nhất một lần công kích hoàn mỹ đánh trúng vào cựu đầu, đầu lâu chỗ tr nếu như không phải tận mắt nhìn thấy chỉ sợ hắn cái này minh giới c h i vương đều khó mà tin được hà đéc càng xem victor càng cảm thấy hắn không giống là lần đầu tiên khiêu chiến trận này thí luyện bởi vì hắn thậm chí dường như sớm biết cựu đầu xà hì dạ đầu lâu lại không ngừng một lần nữa sinh trưởng đồng dạng người khiêu chiến cần nếm thử sau mới có thể tìm được biện pháp dựa vào bó đốt tiêu đốt lần lượt ngăn cản cựu đầu xà tại sinh mà victor một đi lên biểu hiện cũng đủ để cho hà đéc cảm thấy chấn kinh cái này t r ộ n c ầ u tặc thế mà đồng thời đem hì dạ tất cả đầu lâu tất cả đều nổ một lần đã có đầu lâu liền có thể một mực phục sinh vậy liền đem tất cả đầu tất cả đều nổ tan không phải tốt sao tiếp tục như vậy nữa không dùng đến một ngày hắn chỉ sợ cũng muốn đem toàn bộ thí luyện đều thông qua được bên cạnh đô nhĩ tắt phúc nhất dựa vào cái ghế lan can trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng mấy phần ngạc nhiên mừng rỡ nghe được thê tử lời nói này hạ đẹp rơi vào trầm tư một ngày địa ngục thí luyện tổng cộng có mười hai hạng mỗi một hạng đều là đối nhân loại cực hạng khiêu chiến mới đầu thời gian thí luyện tại cái này mười hai trong cổ thậm chí chỉ là đơn giản nhất một vòng chỉ có thông qua nó mới có tư cách mặt đối kế tiếp đến càng gian nan hơn thống khổ khiêu chiến mặc dù vít to cấp tốc thông qua được hạng thứ nhất thí luyện, nhưng một ngày thời gian liền hoàn thành m ộ ư ơ i hai hạng khiêu chiến điều này có thể sao cho dù là ban đầu ở trong địa ngục kiệt xuất nhất nhân loại anh hùng cũng bỏ ra ước chừng bảy ngày mới thành công giết ra minh giới hạ đès con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vít to điều khiển nhân loại nữ hài trên thân một khi địa ngục thí luyện mở ra toàn bộ minh giới đều sẽ thành thí luyện chiến trường cho đến thí luyện kết thúc nếu không loại biến hóa này đem vĩnh vô chỉ cảnh cái này cũng mang ý nghĩa hạ đès không cách nào trở lại minh phủ tiếp tục công tác của hắn nếu như cái kia rào hoạt trộm cầu tặc thật sự có thể tại ngắn ngủi trong một ngày hoàn thành m ư ơ i hai trận thí luyện h a d e s sẽ cân nhắc giao phó cái này nhân loại đặc thù vinh dự n h ư n g hắn có thể tự do tại địa ngục cùng nhân gian qua lại ghé qua nhưng rất nhanh victor biểu hiện lại một lần cho h a d e s mang đến càng sâu rung động hạng thứ ba thí luyện khiêu chiến lần này toàn bộ minh giới cảnh tượng bắt đầu kịch liệt biến hóa cháy đen thổ n h ư ỡ ngầm vang rút lên bốn phía rung nham phía dưới to lớn màu đậm nham thạch cũng bắt đầu chậm d ã i dâng lên mà cuối cùng tất cả mọi người thấy rõ cái này màu đậm nham thạch bộ dáng cái này căn bản không phải cái gì nham thạch to lớn mà là một tòa chạy x ô i rung nham cháy bỏng dây núi lần này, kia thiêu, thiêu đốt chữ viết một lần nữa dập tắt h ỏ a diễm lộ ra bố trí nhiệm vụ bắt giữ đỏ tân hiệu ngồi trong t i ế n h phòng trung tâm hạ đẹp cúi đầu nhìn xem sơn mạch trung ương hẹ dị cả trong lòng âm thầm suy tư trận này thí luyện khảo nghiệm là trí tuệ cùng sách lược tại hạ đẹp xem ra mặc dù cái này trộm cầu tặc mặc dù am hiểu chiến đấu nhưng nếu là động nao đâu lần này n g ư ờ i cuối cùng là không thể nhanh thông ai nhưng mà thí luyện vừa ngay từ đầu hẹ dị cả liền cấp tốc vượt qua đỉnh núi đứng tại cháy bỏng dây núi một góc từ nơi này nàng có thể thấy rõ sườn núi một bên ánh mắt của nàng cấp tốc đảo bốn vó giường như đồng thau chế tạo hiệu xuất hiện tại nàng tầm mắt bên trong rất rõ ràng đây chính là đỏ t ậ n hiệu vĩ to ánh mắt như như chim ưng sắp bén gấp nhìn chằm chằm kia đỏ t ậ n hiệu trên thân thể tại trong tay nàng ma lực phun trào hướng về hiệu sau l ư n g phóng xuất ra liên tiếp cỡ nhỏ bạo phá ngọn núi bắn nổ tiếng vang nhường kia hiệu trong nháy mắt c h ấ n kinh bắt đầu chạy trốn vĩ to theo đỉnh núi khoan thai hạ xuống dưới chân phụ lấy ma lực theo sát phía sau nương theo lấy ma pháp phóng thích từng đạo ma lực bạo phá không ngừng tại hiệu phía sau nổ tung thúc đẩy nó hướng về phía trước chạy gấp đỏ tấn hiệu vô cùng thông、minh. trước đó những người thí luyện tất cả đều thử qua thiết trí c ạ m b ấy thậm chí nghĩ tới giống vít to dạng này thông qua công kích đưa nó dẫn vào trong c ạ m b ấy nhưng cái này hiệu dường như có thể nhìn rõ tất cả như thế luôn luôn xào rượu tránh đi mỗi một cái b ấy cho nên nó căn bản sẽ không rơi vào cái b ấy cho dù bị đã tìm đến c ạ m b ấy phụ cận đỏ tấn hiệu cũng hầu như có thể nhanh nhẹn vượt qua hoặc lách qua nhưng là vít to lại chỉ là như bóng với hình theo thật s á t đỏ tấn hiệu sau lưng bởi vì hiệu phía trước không có bất kỳ cái gì cặp ấy đỏ tấn hiệu sẽ vẫn cho rằng phía trước là một đầu an toàn con đường thật là tại một hồi mãnh liệt truy đuổi cùng điên cuồng công kích phía dưới đỏ t ậ n hiệu rốt cục đi vào dây núi nơi hẻo lánh thế là nó chưa từng x e đường vòng hoặc là chạy trốn tới địa phương khác mà tại dừng lại điên cuồng công kích xua đuổi phía dưới kia đỏ t ậ n hiệu lại bị bách đi vào dây núi nơi hẻo lánh cái góc này từ phía còn quấn nhô ra nham thạch cùng cao ngất dây núi tạo thành một cái thiên nhiên khốn cảnh không có đảo thoát con đường bị buộc đến tuyệt lộ đỏ t ậ n hiệu chỉ có thể lo lắng kêu to thanh âm kia tràn đầy khủng hoảng cùng bất an bởi vì đỏ tấn hiệu không thể cùng thí luyện giả tiến hành chiến đấu cho nên nó không cách nào đối vít to tiến hành phản kích. Cuối cùng, nó chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem vít to tại trước người của nó vài hạ bẫy dập bất luận trốn nơi nào chạy cuối cùng đều sẽ đụng vào trong cạm bẫy không cách nào thoát đi trừ phi nó có thể đem trước mặt ngọn núi này đem phá ra rốt cục đỏ tấn hiệu từ bỏ giấy ruộng c a m tâm tình nguyện nằm ở đại địa phía trên đông hạng thứ ba thí luyện thông qua thông qua người vít to cỡ lệ vẫy nở thời gian sử dụng mười không không nhìn thấy trước mắt một màn này đ ồ nhi tắc phúc nhất trong mắt đối vít to kính nể càng thêm nồng giấy mà hạ đẹp nhìn xem nhà mình lão bà đây cũng là kích động lại là ngạc nhiên bộ dáng trong mắt lóe lên một tia phi mượn hắn càng ngày càng cảm thấy cái này trộm cậu tặc liền là cố ý chạy đến minh giới cho hắn quay dối tuy ý mở ra thí luyện thông đạo càng là không tốn sức chút nào nhanh thông mỗi một cái khiêu chiến cái này rộng lớn minh giới dường như thành vít to hậu hoa viên mà ngay sau đó thí luyện dường như càng là khía cạnh xác nhận hắn phỏng đoán hạng thứ tư thí luyện bắt sống con lợn rừng e d i m à n tật thí luyện thông qua hạng nhất thời gian sử dụng hạng thứ năm thí luyện lột bỏ nệ mỹ ạ cự sư ra thú thí luyện thông qua hạng nhất thời gian sử dụng hạng thứ sáu thí luyện hạng thứ bảy thí luyện. thứ tám hạng thí luyện thông qua, thông qua, thông qua. Cuối cùng, h a d e s đã chết lặng nên dùng cái gì để hình dung hắn tâm tình bây giờ đâu chỉ sợ cũng như cùng hắn hiện tại đứng tại mảnh này đất tuyết như thế hàn phong điều hưu tại chưa gặp phải cái kia rào h o ặ c trộm cầu tắt trước đó h a d e s có lẽ theo không nghĩ tới sẽ có nhân loại có căn đảm tại vừa đến địa ngục mấy ngày bên trong liền khiêu chiến địa ngục thí luyện càng làm cho người ta khiếp sợ là hắn chỉ dùng nửa ngày liền nhẹ nhõm thông qua được địa ngục thí luyện m ư i vị trí đầu một hạng không sai chỉ dùng nửa ngày hắn tiến hành mỗi một hạng thí luyện đều sáng tạo ra trước nay chưa từng có mới ghi chép mà bây giờ hà đứng tại địa ngục thí luyện cuối cùng tự ái chi điện c ũ địa địa ngay c h í n sau đó ở đây phía trước nhất kia hát cám thông đạo dường như bị kích hoạt lên dường như nặng nghề sắt thép bánh răng bắt đầu chậm dai chuyển động địa ngục tri hỏa cũng biến thành khó bể phân biệt tại lúc này một vị thân hình mảnh khảnh nhân loại thiếu nữ từ đó đi ra nàng hai tay đứt túi khoe mắt lộ ra một cỗ manh liệt vẻ đ ặ m nhiên dường như hết thệ trước mắt thậm chí minh vương xuất hiện đều tại d ữ liệu của nàng bên trong kia tỉnh táo thành thục hoàn toàn khác biệt với nàng c ố thân thể kia khí chất làm hạ đẹp không tự chủ được hiếp mắt lại đồng thời thiếu nữ cũng n g n g đầu ánh mắt kiên định cùng hạ đẹp đối mặt minh vương hai tay khoanh t ạ i trước ngực cái kia hỗn độn mà thanh em trầm thấp trong không khí h oanh minh cuối cùng này một hạng t h í luyện vốn là mặt đối ta ái khuyển xét bỡ rút nhưng người ta đều tin tưởng ta ái k h u ể n bị ngươi trộn đi bây giờ liền gái này nhìn đại môn nhiệm vụ cũng rơi vào trên đầu của hắn mất quá đã ngươi có thể đến nơi、đây. ngươi đã hướng ta đã chứng minh dũng khí của ngươi cùng tư cách vừa dứt lời trong nháy mắt cái này tuyết động bao trùm đại địa phía trên nhấc lên một đạo ngang ngược của phong tái nhợt tuyết bay theo cùng gió đang gào t h é t trên không trung xoay tròn dường như hóa thành một cái vô hình gió lốc cự thú đem thiếu nữ trước mặt thật sâu nuốt hết đáng sợ gió hơi thở xả động hẹ dị cả cái tiêm màu đen áo khoác trên không trung không chút kiên kỵ tung bay lắc lư tia quen thuộc màu đen nhánh đài cao trải rộng b ộ t phía vây ra một mảnh tuyết động sân thi đấu vô số vong hồn người xem một lần nữa tại trên đài cao sắp xếp vào chỗ chỉ bất quá lần này mặt dường như tại hướng vị này dũng cảm vượt q u a n đến đây thí luyện giả biểu thị thật sâu kính y nhưng không lâu bọn chúng lại khôi phục lúc trước cuộc nhiệt b u ộ phát ra từng đợt cuồng bạo hò hét cùng gieo hò đồng thời h a d e s t h a n h âm tại v í c t o vang lên bên thai hiện tại ta cho phép ngươi hương ta cùng thiên giới chúng thần hiện ra lực lượng của ngươi dùng ngươi bây giờ cái này hoàn mỹ nhất thân thể lực lượng cường đại nhất tại v í c t o trước mắt hiện ra một nhóm đặc thù chữ viết minh giới c h i c h ủ h a d e s giải phóng minh giới tầm nhìn mở ra minh giới đáng nhìn hóa chúng thần bắt đầu vây xem trận chiến đấu này thần minh nhóm đối địa ngục thí luyện lại lần nữa mở ra biểu hiện ra nghi hoặc bọ minh giới lại lần n sau mở r đó a n g phía sau hắn món kia mũ che màu đỏ theo hắn màu xanh trên thân thể chóc ra theo gió thiếu đốt hóa thành vô số cho tàn đến tận đây một cỗ cùng nhiệt khí lãng cùng đông tuyết bay tán loạn đan vào một chỗ không ngừng mà đánh ra lấy hẹ dị cả khuôn mặt kia tỉnh táo khuôn mặt giữa lông mày thời điểm lộ ra một cỗ mãnh liệt kiên nghị minh giới tri chủ hạ đès hướng ngươi phát ra rốt cuộc đã khiêu chiến mời nhân loại một tiếng này một lần nữa hóa thành k i a hùng hồn t r u n g vang trong đó trộn rộn lấy máy móc bánh răng vặn b ẹ o cùng địa ngục chi hỏa phát sóc thanh â m như ngang ngược như sóng biển theo bốn phương tám hướng vào tới c h ú t vào vít to cùng hẹ、e、gì cả trong h a i trong n g á y mắt đó một cỗ rõ ràng màu cam liệt hỏa theo hạ đès chỗ sâu trong con ngươi dấy lên đồng thời cấp tốc hướng về ngoại giới lan tràn mà đi hốc mắt của hắn khuôn mặt của hắn hắn sợi dâu thậm chí hắn toàn bộ màu xanh thân thể đều hoàn toàn bị liệt hỏa nuốt hết đây là một vị chân chính thân ở địa ngục chỗ sâu nóng bỏng thần minh thử l tại vùng trời này bạch sân thí lượn trên mặt đất một đoàn màu cam liệt hỏa đứng lặng đem dưới chân tuyết động thiêu đốt đến dần dần hòa tan ngay cả giữa không trung bay múa bông tuyết cũng bị liệt hỏa thiêu đốt hóa thành nồng đậm xương mủ màu trắng tại cái này thí lượn chi điệu bốn phía bước lên mà bị liệt giễm nốt hết hạ đẹp cầm trong tay trường thương kim sắc mũi thương đem tia tuyết động đại đ i a đã hoạch xuất ra vô số đạo thật sâu vết tích một giây sau hạ ghẹt đột nhiên quay đầu lại kia hẹ gì cả thân thể lần nữa lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn hơi nhún chân đập mạnh một cỗ mánh liệt khí lang tùy theo ẩm vàng một phát đem tái nhợt thật dày tuyết động kéo theo hướng về hẹ gì cả quét sạch mà đi ngay tiếp theo kia như sắt thép cứng rắn sân thí luyện đều bị rung ra một cái thật sâu cái hố liệt hỏa bao quanh thân hình khổng lồ hóa thành màu cam tàn ảnh cấp tốc vọt đến hẹ gì cả trước người một đạo liệt diễm vung ra mang lên hỏa diễm đỏ thấm trưởng thương trên không trung hóa ra một đạo nhỏ xíu hư vô vết rách quay phong tuyết hướng về hẹ dị cả chỗ trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ chỉ lưu lại một đạo tóe lên tuyết động đ ỉ n h trệ tại giữa không trung màu đen gió hơi thở hóa thành tàn ảnh trong nháy mắt liền chuyển rời đến h a d e s phía sau mà tại nàng biến mất trong nháy mắt h a d e s đột nhiên một chân đất đất thân thể cấp tốc thay đổi hướng về sau lưng vung ra một tương h sau bọn hắn đã tại mảnh này trong đống tuyết đánh lên một đoạn thời gian rất dài bây giờ h a d e s đã đ ố i vít to phương thức chiến đấu có chút hiểu rõ hắn dự liệu được đối phương có thể sẽ xuất hiện ở sau lưng mình đồng thời sẽ lại lần nữa né tránh hà đẹp thành công dự đoán trước v í to xuất hiện vị trí thật là lại ngoài dự liệu của hắn bởi vì lần này, v i t o r không c ò né tránh nàng đứng tại chỗ, trước mặt phía dưới mặt đất lóe ra một mặt thâm hậu hàn băng, đem tia thiêu đốt lên liệt diễm trường thương chống đỡ cả lại. Hades cho mày, nhìn xem khảm vào hàn băng trường thương phía trên, thiêu đốt lên hỏa diễm đang phát ra xì xì tiếng vang cùng khói mù l ử a quanh. Hắn nhanh chóng quét mắt một vòng m ộ i phía, lại đột nhiên phát hiện hẹ d ì cả trong tay sớm đã cầm một thanh nham thạch chế thành lưỡi dao, đang nhanh chóng mà hướng phía cái kia liệt diễm giống như thân thể đánh tới. cứ việc hóa thành liệt hỏa thân thể cũng không chảy ra máu nhưng hắn tin tưởng mình quả thật t h ụ thương hắn lên cơn giận dữ đột nhiên hướng về e d d i cả vị c h í n lện h quyền kế tiếp cỗ này cường lực xuyên thấu sân thí luyện chấn động đến chung quanh sắt thép phát ra tiếng ở mầm vang nhưng mà e d d i cả cũng không bị nắm đấm này lao tới phản mà đã linh hoạt tránh đi cùng sử dụng ánh mắt bén nhọn nhìn c h ầ m c h ầ m h a d e s biết mình công kích thất bại h a d e s chậm rãi đứng thẳng người trên cánh tay vết rách dần dần bị ngọn lửa mất hết nguyên bản thương thế biến mất không thấy gì nữa ngay cả bén nhọn nhói nhói cũng bị cùng nhau xóa đi ánh mắt của hắn hung hăng c h ầ m c h ầ m lên trước mắt trộm cầu tặc đem trường thương theo tường băng bên trong rút ra kiên định đứng tại chỗ bất quá đối mặt khó giải quyết như vậy đối thủ h a d e s trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái hắn trong đầu cấp tốc suy tư đối thủ phương thức chiến đấu từ vừa mới bắt đầu giao thủ h a d e s liền đã nhận ra không thích hợp bây giờ hắn rốt cục ý thức được vấn đề cái này đáng chết trộm cầu tặc giống như hết sức quen thuộc hắn tiết tấu chiến đấu hắn một chiêu một thức đều sẽ bị đối phương tùy tiện phát giác đồng thời nhẹ nhõm hóa giải thật giống như sớm đã cùng h nhưng là điều này có thể sao hà đès có thể không nhớ rõ hắn cùng cái này trộn cầu tặc đánh qua nhiều lần như vậy ngay tại hà đès sinh lòng ý nghĩ đồng thời hắn đã nhận ra nguy hiểm tiếp cận thế là hắn theo bản năng nghiêng một cái đầu một đạo màu tím đen lôi đỉnh trong nháy mắt theo cổ bên cạnh lướt qua đột nhiên đánh c h ú n g xa xa đài cao Vâng, đen nhánh đánh nhỏ không chung quanh bên trên lóe ra có chút hồ quang điện.、Cái、này khiến chiến còn Muốn tình không đài được đấu này không tôn trọng, lại càng dễ bị này Hades hố, khí chút hồ thức chưa thúc. chút khác cái cái Cái cao có ra ra bị bé một kết lué ý sự thân hình trong nháy mắt biến mất lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở hẹ gì cả bên cạnh thân hắn vung ra trường thương mang theo quần c u ộ n l i ệ t hỏa giống bánh thú bình thường ý đồ nuốt hết nàng toàn bộ thân hình vít to lại không chút nào hoảng thân thể linh xảo có chút ốn lượn đồng thời trong tay bỗng nhiên dần hiện ra một đạo sắc bén cắt chém k h í lưu thoải mái mà cắt ra đánh tới liệt diễm vòng qua hạ đẹt trường thương trong tay cấp tốc đi tới hắn ngay phía trước một đ a o tập cắt hạ đẹt thân thể trung ương bị rắn rắn chắc chắc đánh chúng liên hỏa tùy theo b ư c lên chập chân múa phản p h t tại biểu đạt phẫn nộ của hắn cùng chiến đấu kịch、liệt. nhìn thấy trước mắt thí luyện giả xuất sắc như thế phản kích vô số người xem vong hồn không khỏi nhảy cấm hoan hô bọn chúng ăn mừng tiếng gầm tiếp sóng đinh thái nhức góc ngay cả trên đ à i cao ngôi hạng nhất thính phòng đ ố i nhị tắc phúc n h ế t cũng kích động huy động cánh tay lớn tiếng hò hét cố lên a ba quả nhiên lại là như thế hắn mỗi một bước động tác đều giống như hoàn toàn bị đối phương cho thấy rõ như thế đang lúc hắn trầm tư lúc bên hai bỗng nhiên chuyển đến đ ố i nhị tắc phúc n h ế t hò hét trợ huy âm thanh Cái khi này hắn là ai hắn nhưng là minh giới c h i chủ đối phó một cái nhân loại nho nhỏ thế mà còn cần cho hắn hô cố lên hà đès trong lòng càng thêm dâng lên l ử a giận nôn nóng hơi t h ở tựa hồ m u ố n hóa thành liệt hòa sợi dâu đều thổi đến hất lên hắn nắm chặt trường thương tay càng thêm dùng sức nhưng cho dù tại dưới sự phẫn nộ hắn cũng không biện pháp gì đối phó với to cái này trộm cầu tạc xa so với hắn tưởng tượng đến kịch liệt hà đès nguyên bản định thả đổ nước đem trận này thí luyện độ khó khống chế tại bình thường trình độ dù sao victor đã thành công đã đánh bại set và rút bình thường độ khó thí luyện lời nói hắn khẳng định cũng có thể thông qua nhưng bây giờ hắn ý thức được chính mình nhất định phải thể hiện ra lực lượng cường đại hơn hắn mong muốn cho những cái kia khiêu khích hắn thiên giới chúng thần một lần khắc sâu rung động đồng thời cũng muốn thể hiện ra minh giới uy nghiêm cho nên victor mở ra trận này thí luyện mặc dù nhường hạ d e s có chút đáng buồn b ự c nhưng lại ngoài ý muốn chính hợp h ắ n ý đã như vậy vậy chúng ta thử một chút cái này vừa dứt tiếng một c ô đen nhánh xương mù nuốt sống liệt hỏa quấn thân hạ đès mà đợi đến xương khói kia tán đi thời điểm hạ đès đã biến mất không thấy hình bóng trong nh tại vít to bên người hóa thành linh hồn trạng thái quan chiến e dì cả nhìn chung quanh lại như thế nào cũng không nhìn thấy hạ đès bóng dáng hắn sẽ còn ở thân nàng lập tức kinh ngạc chừng t o m ắ t minh vương tiếp như là cao tường giống như thân hình khổng lồ cùng k ê u hủy thiên diệt địa công kích chiêu thức nguyên bản cũng làm người ta cảm thấy kinh khủng đến cực điểm ngay từ đầu e dì cả còn tưởng rằng hạ đès là một cái thể hình lại là một cái sẽ ẩn hình t h í c khách ba nàng không có thể hiểu được sau đó túi đầu nhìn về phía chính mình lại phát hiện nàng chính mình thân thể đang biểu hiện ra một bộ không có chút r u n động nào bộ dáng Cựa hồ hạ h đối đẹt với nếu thân thụ một chiêu này đều tính tới.、Nhưng、theo、e、gì cả nhìn thấy thân thể của mình thể hiện ra bình tĩnh t chẳng nghĩ Không phải chiêu Nhưng nhìn mình hiện bình như h đâu. cũng nữa. liền này cả của gì Giáo gì suy đều ra cùng tự tin bộ dáng, gương mặt không khỏi nổi lên đỏ hứng. n tự mặt khỏi bộ đỏ ế như không phải vít to giáo thụ tại k h ô n g chế thân thể của nàng nàng tuyệt sẽ không nghĩ tới chính mình còn có thể thể hiện ra vẻ mặt như thế cùng khí thế ẹ、e、g ì cả trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu nhìn như vậy lên nhất định rất xoá có lẽ chính nàng cũng nên chuẩn bị một bộ áo khoác nghĩ tới đây ẹ、e、dì cả bắt đầu cẩn thận quan sát c u n g âm thầm ghi chép lại vít to kia bình tĩnh không lay động biểu lộ cùng tỉnh táo khí thế lúc này không chế h gì cả thân thể vít to cũng không có có tâm tư đi để ý tới h gì cả tư duy sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung ở sân thí luyện m ộ n phía lực chú ý toàn bộ đặt ở ngay tại ẩn thân hạ đẹp trên thân minh vương cái này ẩn thân năng lực nguồn gốc từ hắn thần bí mũ giáp hạ đẹp ẩn thân mũ giáp kiện trang bị này không thể coi thường là một cái chân chính thần khí về phần vít to vì cái gì đối hạ đ ẹ trang bị hiểu rõ như vậy hiểu đều hiểu bình thường là người chơi cùng vị này minh vương tiến hành chiến đấu kịch liệt lúc đối mới có khả năng sẽ sử dụng mũ giáp giao phó cho lực lượng hắn sẽ để cho thân thể của mình ở trong không gian biến mất xóa đi tự thân sắc thái cùng hình dáng sau đó xuất kỳ bất ý, cho người chơi trí mạng cường lực một k í c h lần đầu đối mặt hạ đẹp người chơi cơ hồ đều không thể ngăn cản một k í c h này nhưng là nếu như có thể khắc sâu lý giải cũng nắm giữ hạ đẹp tiết tấu chiến đấu so như bây giờ khi một đạo cơ hồ im ắng gió hơi thở lạc yên vất qua hệ t cả bên thái lúc ánh mắt của nàng trong nháy mắt chuyển hướng một bên gọn sóng không gian phương hướng ngay sau đó Cặp kia bình tĩnh ánh một ắ bắn t thích chặt. đống nhiên bắn ra cảnh giác quan mang, con người giác anh, Ngoi ba. ra m cây sâu trường thương màu đỏ mang theo kim sắc m u i thương cùng cháy bỏng l i ệ t hỏa theo trong hư không đột nhiên xuất hiện nhanh chóng mà vẽ ra trên không trung một đạo cự đại vòng tròn một máy mắt đáng sợ bạo lực tiếng oanh minh chuyển khắp toàn bộ sân thí luyện nóng d ự c khí lãng tư tán quyết tán đem trên mặt đất tuyết động toàn bộ hòa tan liền hơi nước cũng tại cái này mạnh mẽ khí lưu bên trong bị xé rách thành mảnh vỡ không gian bên trong xuất hiện vô số đạo xé rách hư vô vết rách toàn bộ sân thí luyện đất phản phất địa chấn bình thường lay động bốc lên đả kích cường liệt sóng đem trên đài cao không khí xé rách hướng về h ẹ gì cả quét ngang mà đi tại cố này hung manh khí lãng phía dưới vô số quan sát vong hồn nhóm tất cả đều bản năng quận mình thân thể sợ bị kia kinh khủng k h í lưu một phân thành hai không ai có thể thấy rõ trung ương chiến trường đến tột cùng xảy ra chuyện gì chỉ có đinh thai nhức g ó c tiếng oanh minh tại thí luyện minh giới bên trong tiếng vọng ngay cả đỗ nhĩ tắc phúc nhất cũng không thể không đưa tay che mặt k i a nóng bỏng mà mánh liệt gió hơi thở làm nàng trắng đoán váy tung b a y không chừng hô theo khí lưu dần dần tán đi vong hồn nhau nhao đầu ra đỗ nhĩ tắc phúc nhất cũng bông xuống hai tay ánh mắt tò mỏ lần nữa tập trung hướng trung tâm chiến trường. Nơi đó, hoàn toàn Ngay sau đó bụi m ù dần dần người, người t n、e、đoàn i n g khổng lồ sinh t hồng hỏa diễm theo i eddie cạ trên cánh tay kéo dài mà ra hóa thành cự hình cánh tay trực tiếp giữ lại hạ đẹp cái cổ màu đỏ hỏa diễm hoàn toàn cùng màu cam liệt diễm giao thoa ở cùng nhau chăm chú cuốn ở hạ đẹp cái cổ chỗ không ngừng co vào đồng thời một đạo l ạ n h n h ạ t thanh âm theo h ẹ gì cả trong miệng vang lên vẫn bình tĩnh lại tại hạ đẹp bên thai đã dẫn phát rung động thật giống như chiều dân g rơi xuống theo bên thai của mình nổ vàng mà lên bắt được ngươi chứ năm trăm ba mươi tám nói qua muốn nổ ngươi ta liền khẳng định phải nổ ngươi một lần chứ năm trăm ba mươi tám nói qua muốn nổ ngươi ta liền khẳng định phải nổ ngươi một lần cháy bỏng màu đỏ liệt diêm gắt gao giữ lại hạ đẹp kia bị địa ngục chi hỏa b à o khỏa cái cổ hạ đẹp xứng sờ tại nguyên chỗ trong tay nắm chặt t r ư n thường thân thể đứng lặng bất động cảm thụ được phần gáy chỗ truyền đến lửa cháy nóng rực nội tâm âm thầm chấn kinh. nguyên bản ở vào phòng thủ phương victor bây giờ vậy mà chiếm cứ trận chiến đấu này t h ư ợ n g phong ngược lại đem theo ẩn thân trạng thái t r ú n g phục kích kích mà ra hạ đẹp một mực uy hiếp tại thí luyện sân bại trung ương cái này nhất chuyển biến khiến cho mọi người đều khó có thể tin toàn bộ sân thí luyện mà x a vào hoàn toàn tĩnh mịch chỉ có kia cháy bỏng liệt diễm đ ô n đốp rung động thanh â m tại bốn phía quanh quần tất cả vong hồn người xem đều sợ ngây người bọn chúng chừng to mắt cái cảm cơ hồ chạm đến mặt đất cùng lúc đó cảm thấy khiếp sợ có thể không chỉ chừng này minh giới khán giả thiên thần nhóm rung động một phạm nhân vậy mà tại cùng thần minh rằng có lúc chiếm cứ th cái này nhân loại nữ hải rốt cuộc là người nào x í c h hồng sắc chữ viết tại thí luyện sân bãi giữa không trung h i ể n hiện bại lộ tại trước mắt của tất cả mọi người nhưng rất nhanh hà đẹp kia hỗn độn thanh âm ẩm vang vang lên hử tự nhận là có thể cầm chắc lấy ta sao lời này rơi xuống hà đẹp toàn thân màu cam liệt diễm ngang ngược mà lên dường như hóa thành vô số manh thu ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới mạnh liệt khí lạng theo trong thân thể của hắn buộc phát ra quét sạch toàn bộ thí luyện chi điện nhiệt độ cao g i hơi thở thậm chí làm bốn phía vạn vèo bánh răng biến hình cực kỳ đáng sợ theo khí lan thúc đẩy hà đ ẹ cái kia đáng sợ thân thể cũng tụ tập được một hắn trong l ò n g ngực kinh khủng gào t h é t b ắ n ra đại đ ị a u run dày đài cao v a n minh ngay cả lơ lửng tại thí luyện trận trên không trung màu đỏ chữ viết đều bị cái này phẫn nộ gào t h é t mà xuyên phá vỡ vụn dung nham bánh liệt mà ra vượt qua sắt thép b á n h răng tựa như nguyên một đám vô số điên cuồng ác ma hướng đại đ ị a leo lên cái này điên cuồng chấn động không chỉ có truyền khắp thí luyện c h i địa ngay cả toàn bộ minh giới cũng cũng bắt đầu chấn động chập trần địa ngục c h i hỏa c u ố n vào không t r u n g phản phất muốn đem toàn bộ minh giới mọi thứ đều hoàn toàn mất hết trên đài cao vong hồn nhóm tất cả đều co lại thành một đoạn co cấp tại dưới chỗ ngồi lẫn nhau nhìn thấy một màn trước mắt chỉ có đ ô nhị tắc phúc n g h ế t khoe miệng có chút dâng lên nàng an t ĩ n h ngồi ở kia màu đỏ thâm trên ghế mang trên mặt mỉm cười thản nhiên như là dựa theo trước kia m ộ ư ơ i hai đạo thí luyện tiêu chuẩn mà nói hà đès hiện tại đã thua bởi vì hắn làm thật đối mặt một phạm nhân hà đès không chỉ có sử dụng gần như chỉ ở cùng thần minh lúc chiến đấu mới có thể bắt đầu dùng ẩn thân ngũ giáp hơn nữa còn đang tức giận bên trong t r i ể n lộ hắn lực lượng chân chính tốt ta kỳ thật cũng không tính toàn bộ lực lượng dù sao hiểu rõ hà đès người đều tin tưởng bây giờ hà đès bất quá là hắn toàn thịnh tư thái một phần m ư ơ i nhưng dù vậy hắn cũng vận dụng không nhỏ lực lượng. không biết là cái gì tuổi tác thần minh rồi kết quả còn như vậy quan tâm thắng thua mặc dù như thế đỗ nhĩ tắc phúc miết vẫn bảo trì mỉm cười bởi vì nàng biết trận chiến đấu này phía sau chân chính ý nghĩa hades hoàn toàn có thể đem trận này thí luyện nội dung che giấu không cho thiên giới thần minh nhóm dò xét tới một tơ m ộ t hảo nhưng hắn lựa chọn công khai trận này địa ngục thí luyện hiển nhiên là cố ý nhường những n à y thiên thần nhìn thấy mặc dù giấy không thể gói được lửa có thể giải thích một chút dù sao thông qua địa ngục thí luyện nhân loại anh hùng rời đi minh giới sau cuối cùng rồi sẽ bị thiên thần chỗ chú ý đến lúc đó đ á mặt kêu lòng dạ hẹp h ỏ hùng hùng hổ hổ đối với nhân loại hades sẽ từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo cùng khoảng cách cho dù là đối mặt trộm đi hắn hái khuyển victor hades nhằm vào hắn phẫn nộ cũng bất quá là hắn trộm chó hành vi xem như minh giới tri chủ hắn tận sức tại giữ gìn công chính mỗi ngày xử lý vô số vong hồn vụ án cố gắng làm được công chính công bằng loại này c ô n g chính đã sâu thực tại bản tính của hắn bên trong hắn không lại bởi vì bất kỳ ân đoàn cá nhân mà âm thầm đối với bất kỳ người nào làm v ấp cho nên hắn bây giờ phẫn nộ nhằm vào chính là thiên giới phía trên đám kia thần minh đã nói xong đại gia cũng không tiếp tục can thiệp nhân gian nhưng là đám kia thần minh lại trước một bước trái với quy định cái kia kim quang lóng lãnh tiểu t ử chính là tốt nhất chứng cứ tại hạ đẹp xem ra bọn hắn trước một bước ở nhân gian hành động đã đợi cùng với phản bội giống nhau đều là thần thiên giới thần minh n ó n chế định kế hoạch lại ngay cả một cái thông chi cũng không phát cho minh giới cho nên hạ đ ẹ tại trong trận chiến đấu này hắn chỉ hiện ra phẫn nộ nhìn như là cùng vít to tiến hành một trận đặc sắc từ đấu nhưng trên thực tế kia là đối chúng thần phát khởi cảnh cáo nói không giữ lời thiên giới h ô n trướng tự tiện vi phạm lưỡng giới ước hẹn xem ra các người căn bản không có suy nghĩ qua hậu quả của việc làm như vậy âm hiểm c h i đ ổ nhóm tội không thể tha mang theo phần này vô cùng ngang ngược l ử a giận hạ đèn đem tất cả toàn diện phát tiết vào mảnh này sân thí luyện địa chi bên trên trong tay hắn sâu trường thương màu đỏ hung hăng đâm vào đại địa b ó p chặt hắn cái của hỏng khí l ã n chặn đường hạ một phân thành hai liên hỏa theo kim sắc mũi thương bắt đầu hướng về tứ phương đại địa cấp tốc lan tràn lực lượng kinh khủng dẫn động toàn bộ ngang ngược khí lãng một tầng tiếp một tầng cao ngất đến liền minh phủ đều bị hoàn toàn che giấu tựa như theo mặt đất rút lên cháy bỏng tường cao hạ đẹp cánh tay vốn é o sâu trường thương màu đỏ đi theo chuyển động toàn bộ minh giới dường như lâm vào sụp đổ bên trong vô tận vỡ vụn lực lượng hướng bốn phía phun trào lôi cuốn lấy nhiệt độ cao hỗn độn r u n g nham bao phủ toàn bộ sân thi luyện bốn phía hư hồn thậm chí bởi vì cực độ sợ hãi mà khóc ổ lên kia sâu kín tiếng rên dỉ chuyển khắp toàn bộ sân thi đấu giờ phút này thiên đ i ệ thất sắc tuyết lớn đời trời mánh liệt khí lãng đem mẹ、e、d cả đánh bay ra ngo vitor nhìn lên trước mặt sân bãi sụp đổ cặp tia tỉnh táo trong ánh mắt bốc cháy lên minh rượu liệt diễm tốc chiến tốc thắng trận này thí luyện vitor một mực ôm ý nghĩ như vậy tiến hành bởi vì vitor biết hắn không kiên trì được quá lâu hắn nhiều nhất chỉ có thể thay thế e z i cả thời gian một ngày một ngày này chính là vitor cực hạn một khi đi qua một ngày này e z i cả khả năng liền không cách nào trở lại thân thể của mình mất đi khống chế đối với thân thể h a d e s như muốn giành thắng lợi chỉ cần cùng hắn đánh lâu d à i đấu vitor có thể làm chỉ là hết sức tiêu hao đối thủ mãi mãi cũng chiếm không được thơ phong bởi vì cho dù là hà đất cấp thấp nhất đoạn lực lượng cũng đủ để cùng hắn đối kháng lớn thời gian nửa tháng mà trước hết mệnh ngã người nhất định là hắn thân làm thần minh h a d e s nhất định không lại bởi vì chiến đấu mà mệt nhọc đi xuống nhưng thân làm nhất công chính thần minh h a d e s khinh thường tại cùng hắn kéo dài thời gian hắn mong muốn trực tiếp hướng đám kia thiên giới thần minh hiện ra lực lượng của mình đồng thời cũng phải cùng hắn trực tiếp chính diện so đấu thế là h a d e s lựa chọn giải phóng hắn bây giờ toàn bộ lực lượng giống nhau v i t to lựa chọn đón lấy cái này một khiêu chiến về gà úc rốt cuộc đã tới sao v ậ gà nghe được vít o kêu gọi có chút n h ữ mày liếc qua dưới thân ẹ、e、gì cả nó chậm rãi nhắm mắt lại. lần nữa mở ra lúc một đạo nhỏ bé lại kéo dài màu xanh thảm sợi tơ đã tại nó thâm thúy mà đen nhánh đáy mắt chạy xuôi kết nối thành công trong chấp nhóm này v i c to r có thể tinh tường cảm giác được một c ỗ bảng bạc ma lực ngay tại toàn thân phun trào Thanh trạng thái trên đột một trúc một to tay chỉ không phá hạn. hắn khoác chói chạch. chạch như mình hình ma đang sau quang quang ra bên ngừng này, lên sáng dường cuộn lớn đằng. này đạo đạo đạo áo sáu cái Cái sáu Mỗi lực Lúc lé cực sắc cấu đồ đồ đ về dị vang vọng toàn bộ vỡ vụn đại đ ị a áp đảo kia tứ ngược ngang ngược khí lãng đổ xuống mà ra ma lực dường như bông dương đại hải lấp kín toàn bộ vỡ vụn không gian một phút này sáu con khác biệt bộ dáng dị sắc cự thú từ ma lực chi hải bên trong chậm rãi hiện hiện hư hảo thân thể đồng thời xuất hiện ở e d i c ạ sau lưng mỗi một cái cự thú đều như là một tòa vô cùng to lớn ngọn núi tản ra huy áp khí lãng bao trùm toàn bộ đại đ ị a trên đài cao vong hồn nhóm cảm thấy cái này lực lượng kinh người tò mò nhô đầu ra nhưng lại tại bọn chúng vừa mới nhìn thấy một đạo dị sắc ánh sáng nhạt thời điểm liền cùng nhau giật mình ngay tại chỗ cho dù là phẫn nộ đến cực điểm hades cũng đầy mắt n g ư n g trọng thậm chí mang tới mấy phần ngoài ý muốn kinh ngạc xa xa đỗ nhĩ tắc phúc n h ế t cũng mở to hai mắt nhìn nhìn xem v i t o r toàn lực hiện ra cảnh tượng kinh ngạc che miệng sững sờ tại châu ngồi bên trên giờ phút này hai c ố bảng bạc khí áp chạm vào nhau ma sát r a đ i ê n cùng hỏa hoa thần minh nhóm cảm nhận được uy hiếp thần vương nhận định trở thành địa ngục anh hùng ngươi sẽ thành bọn h ắ n ưu tiên thanh trừ đối tượng hiện tại hiện ra lực lượng của ngươi vậy thì như ngươi mong muốn v i t o r dội ra một cái tay chậm rãi mở ra ngay sau đó sáu con cự thú huyễn ảnh tại ẹ gì cả sau l ư n g đứng lặng thân thể bắt đầu tán lo hóa thành phân l o ạ n năng lượng từ trên không trung vỡ vụn giải thể dòng nhỏ giống như tuân hướng lòng bàn tay của hắn nương theo lấy tự nhiên năng lượng hội tụ tại vít to trong lòng bàn tay đ ồ n g b ề n xoay tròn lấy sáu cái dị sát hình cầu năng lượng dùng cố này thích hợp nhất tiếp nhận tự nhiên thân thể đi vận dụng cái này sáu loại tự nhiên lực lượng vít to đã sớm muốn làm như vậy thế là vít to nhẹ nhàng giơ cánh tay lên đem thia sáu cái năng lượng bản nguyên cầu chậm rãi thăng nhập không bên trong bọn chúng t ạ ẹ thì cả thân thể ra chỉ hạ dung hợp lẫn nhau sáu loại tự nhiên bản nguyên rút đi ngang ngược chi khí dễ dàng hợp lại là một số đạo quan mang giao thoa hội tụ cuối cùng hội tụ thành một cái hiện r a lục sắc qua mang không hề đứt đoạn quần c u ộ n năng lượng cầu thể năng lượng bản nguyên trên không t r u n g có vào để ép ngay tiếp theo không gian chung quanh cũng bắt đầu rung động ở đằng kia lực lượng cường đại lôi kéo phía dưới toàn bộ không gian như là màn sân khấu giống như xuất hiện từng đạo hư vô vết rách rất nhanh kia áp xúc đến cực hạn cuối cùng bản nguyên đình chỉ quần c u ộ n ngược lại biến thành một khối hiện r a góng ánh quang mang hình cầu kết tinh nhưng bốn phía lại lâm vào trầm tĩnh ngay tiếp theo không gian c u n g quanh vết rách không cách nào phục hồi như cũ tiếp lấy cái này sáng trói cuối cùng bản nguyên xuất hiện một cái khe ken két nhỏ xíu vết rách càng ngày càng nhiều càng ngày càng cuối cùng phanh. một tiếng vang thật lớn kia tỏa ra ánh sáng lung linh cuối cùng bản nguyên hoàn toàn vỡ vụn trong n é y mắt mãnh liệt năng lượng bạo liệt theo cái này t h í luyện c h i địa bên trên ẩm vàng tràn ra kinh khủng khí lãng uy áp c u ố n qua tất cả kiên cố sắt thép lớn bắt đầu sụp đổ dung nham bị thiêu đốt đến ngưng kết vỡ tan liền không gian cũng dần dần v ặ n mẹo biến hình đến không còn hình dáng hắc cám đài cao tại bạo tạc bên trong vỡ vụn hóa thành vô số tạc bên trong vỡ vụn hóa thành vô số tinh thể giới cùng hạ đẹp ngang ngược mà ra cháy bỏng khí lãng hoàn toàn đụng đụng vào nhau、fang. hai cỗ thâm trầm lực lượng hết sức căng thẳng toàn bộ thế giới lâm vào thanh âm khí vị thậm chí thị giác cũng bắt đầu biến mơ hồ mánh liệt áp lực xóa đi tất cả thanh âm chỉ để lại kéo dài yên tĩnh không khí cháy bỏng sắc khối sụp đổ biến thành vô số hạt bụi nhỏ mắt thấy cái này hỗn độn một màn ẹ、e、gì cả đôi môi chậm dại mấp máy đối diện hạ đẹp mặc dù nghe không được bất kỳ thanh âm gì có thể vẫn là nhìn ra vít to cái kia đạo lạnh nhạt m ô i ngữ ta nói qua ta sẽ nổ rất ngươi minh giới hiện tại chúng ta hoàn thành hứa hẹn nhận ra hết sạch một khắc hạ đẹp trong mắt hỏa diễm đột nhiên dâng lên nhưng cái này minh diệu ánh mắt phẫn nộ bên trong lại tràn ngập vô biên rung đ không có qua vỡ vụn đại địa sắt thép bánh răng không có qua minh hạ nuốt sống hạ đẹp cũng thôn vệ toàn bộ minh giới không gian ngưng kết thời gian đình chỉ bởi vì ta tuyển sẽ không thua m ọ c tận dư huy tự nhiên chi thương xót